hôm nay mi ami hịch bên này đội hình theo thứ tự làm đỉnh hát lệm án t ô in hoa b ệ tàu lạc ờ đầu này chính là o nhìn ô đồn đệp vìn cổ b ệ cùng vụ giả sĩ một sở dĩ tại lúc ấy không thả o nhìn một nguyên nhân chính là hắn muốn để l o sang e l e s lạc ờ lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong thật nhiều cầm mấy cái tổng quán quân dạng này lạc ờ không biết phải tới lúc nào mới có thể lại kiếm ra đến rồi chủ xoáy là hiện nở bờ a người dẫn dắt nổi tiếng rắc sơn bọn hắn còn có siêu cấp tiền đạo o n h n cùng siêu sao cổ bệ trong ba người này biến mất một cái đội bóng đều sẽ bị thương rất nặng Only lời nói là cơ nội tuyến phòng thủ là cái vấn đề không có cố bệ không ít tranh tài còn thế nào phải phân làm sao tại tối hậu quan đầu giống giao đấu New Jersey như trình diễn tuyển sắt cho hay đâu mặc dù những năm này tỷ như không ba hoặc không năm đều có nhân tài không t h ể ra nhưng bọn hắn tại đội bóng bên trong đánh ra hiện tại cố bệ thành tích tới vẫn là cần một chút năm tháng nhưng cái này mùa giải đã ba mươi sáu tuổi mà với tổng càng lớn ba mươi tám tuổi hai người bọn họ cũng đã gần đến giải nghệ niên kỷ mặc dù sức chiến đấu của bọn họ cùng kinh nghiệm còn rất không tệ nhưng thân thể phương diện nhưng không có lấy chức như vậy có thể lực cũng may và hiện tại rất có thể đột rất biết á n h t â ồ đồn g nói trên cơ bọn bên c hắn ném h c hiểu nên b rất rõ thậm chí nhìn cho tới hôm nay ổ đồn xuất gia đầu tiên thời điểm còn có chút không thoải mái dạng này một vị chức miami、Hitt、xuất sắc cầu thủ hiện tại hơi một tí còn tại los angeles lạc cờ đánh dự bị đâu trụ a n g tài bắt đ đầu đầu thủ thủ dương lúc này cũng có chút kinh hắn làm tại trên ghế đầu cảm giác đấu trường vừa vặn giống ai theo nhanh tiến vào như cổ bệ cầm tới bóng rổ sau hiện trường tiếng hô bắt đầu hoa đã đứng vào vị trí thả hắn cổ bệ nhẹ nhõm cửa hạ hòa một mực đi theo cô bệ tại cơ hồ cùng nhau nhảy lên thời điểm cảm thấy mình tay đều muốn nhấn tại đối phương trên mặt nhưng bóng rổ hay là giống ruột t r ú n g đích ngươi dạng này cũng muốn phòng bị ta c ô bệ cười chạy đi hòa trực tiếp muốn banh tại c ô bệ kêu bên trong lợi dụng an t o in cản phá vọt thẳng đến nội tuyến lại lắc mở ổ đổm đồ sau đối mặt với họ nhìn bên trên rổ thành công giá hỏa này t sắc nhìn thấy đối phương vừa mới động tác sau có chút hưng phần nói đến mà đánh giá như vậy cũng bị hòa nghe tới sắc ngươi phải thích tùy thời có thể đi tới cái này bên trong chúng ta liên thủ h ò quay đầu đối họ nhìn nói câu a dạng này cũng không tốt hiện tại du thuyết đều đến trên sàn thi đấu sao ha ha sắc cười về câu sau liền chạy đi họa cũng không có đem cái này xem như trò đùa đội banh của bọn họ hiện tại liền thiếu cái này đâu ồ đồn cầm tới bóng rổ phía sau lưng thân đánh đơn hắn lệm mặc dù đối phương không có bảo vệ tốt hắn bóng rổ lại bị mình cho đục phải anto in t h ừ a cơ cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến họa kia bên trong cái sau căn bản không cho vũ i ả xịt phòng thủ cơ hội tăng tốc độ liền lại nhẹ nhõm qua rơi đối phương mi a mi t h ị có dạng này trẻ tuổi lãnh tụ còn có một đám ưu tú đồng đội cùng linh cùng hệ tồng tin tưởng bọn họ cái này mùa giải y nguyên có thể đánh ra không sai thông thường thi đấu thành tích rất nhanh loạ trước mắt liền không có cầu thủ t r ư ớ c 167, đảo khách thành chủ cùng nghe thời điểm tranh tài chu dương đều không có cảm nhận được loại áp lực này lúc đầu miami h ị t đầu này hẳn là tương đối khẩn trương tại cùng lạ cờ thi đấu một phương nhưng lạ cờ bây giờ lại bị miami đám cầu thủ nắm đi tại vừa mới bắt đầu mấy hiệp bên trong miami h ị t bên này mười điểm thong rong đối phương nội tuyến rõ ràng so lo sang giờ lết lạ cờ yếu rất nhiều nhưng bọn hắn cũng rõ ràng hiện nay đội bóng đội trưởng l o ở bên ngoài cùng với lạ cờ liều đâu hai vị không tầm thường lao tướng không có thêm thiền bọn hắn ở trong trận đấu mười điểm yên t i n h cùng tự nhiên khả năng này cũng là vì cái gì mi a mi hít muốn chiêu nỉnh cùng tổng nguyên nhân đi trước mắt tại trên sàn thi đấu ưu tú đồ công nhân cầu thủ hạt lệm cùng an t o in chu dương đều cảm giác không có hoàn toàn chắc chắn ứng đối bọn hắn hồi tường đến kiếp trước năm hai nghìn lẻ sáu một năm này là cái kia c h i đội bóng đoạt giải quán quân tới chính nhớ lại chu dương bị mình nghĩ tới kết quả giật này mình chẳng phải là mi a mi hít lửa、à? tốt tại một thế này bên trong lo sáng g lết lạ cờ sặc không có quá khứ nghĩ gì thế uy cộ bệ nói liền đem cầu ném tới Chu Dương m ộ t trực tiếp nện vào trên mặt của hắn. Cùng mình đối vị hạt lệm nhìn thấy cái có của Cùng Chu đối không kịp phản hắn. mình nhìn ứng cầm qua bóng nện rổ vào vị lệm d ư ơ n g thất thần s a u lập lao lập kịp phản tức tức ứng Chu c đến. Dương ầ mười qua xoay bóng n g rổ một cái động tác cái giả lừa qua hai ạ t lệm s u trực t ế p phải lại chuyển cảnh c nhảy phân. nhìn tình nãy ném n trở về nhảy ném phải phân. Và nhìn xem tình cảnh vừa xem ũ giác cảm c thấy á này nằm nhất sinh thật có ý tứ. 16, 12. Giác sơn tại làm ra điều chỉnh sau đem ô đồn thay đổi đi miami r hôm nay vừa ngay từ đầu liền cho thấy thập phần cường đại tiến công trạng thái đây là phiêu không nờ đến h a người tiến công Cậu có, ra ra có vệ thế i cũng là trực tiếp đem ô đồn thay đổi đi để chu dương đi lên đánh một hồi hiện tại thiền sư ở trong trận đấu nghĩ đến chu dương thời điểm đều sẽ có loại không hiệu kích động tên này cầu thủ cùng một chút ngôi sao bóng đá tựa hồ có giống nhau đặc chất đó chính là có hắn ra sân tranh tài cơ bản đều sẽ rất đặc sắc v ọ y nguyên dẫn bóng đi tới trước trận là cờ đám cầu thủ bây giờ thấy hắn sau cũng bắt đầu đ ề phòng lên đến rồi g i a hỏa này thực tế là rất có thể đánh c h ụ dương nhìn xem và động tác cùng ý thức còn có cùng đồng đội phối hợp vị này n g ồ i s a u bóng đá tư chất bình xét cấp bậc là cái gì đây chẳng lẽ đã là bê sao mà cái khác cầu thủ đâu cộ bệ là cái gì tư chất bình xét cấp bậc hắn đến cấp a sao đi tới nở bờ a sao vừa so sánh mới phát hiện cái khác cầu thủ thực lực cường đại cỡ nào trước mắt liên minh phải phân bảng ở sân xếp tới vị trí thứ nhất bảng bóng rổ bản g danh sách hai luật cư nhiên trở thành tân tú cùng toàn bộ liên minh bản g danh sách hai lần bảng bóng rổ đệ nhất mũ trong bảng hiện nay xếp tại thủ vị chính là mi ami 36 tuổi lão tướng đình mặc dù một thế này bên trong không có n ì n mi ami hít tại nhiều khi đều nhận không nhỏ hạn chế nhưng bọn hắn đấu c h í nhưng như cũng mười điểm cao gia y tại trận đấu này trước đó quan sát dòng giã hai ngày là cờ tranh tài hắn cảm giác giác sơn cũng không có, có bao nhiêu lợi hại vốn mùa giải vừa mới bắt đầu mi ami hít huấn luyện viên trưởng là giờ ý đồ đệ sở tan gần đi hắn chủ yếu làm huấn luyện viên lý niệm là phòng thủ điểm này cùng h ạ t sơn dọc kẹt dẹp g ầ n đi cũng rất giống tại mùa giải sơ kỳ đội bóng thua tỷ số lượng tương đối lớn thời điểm giới lựa chọn làm huấn luyện viên hiện tại chi này miami h ệ p đội đội bóng tại giới dẫn đầu dưới lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa đây cũng là vì cái gì giắt sơn muốn mười điểm cẩn thận nguyên nhân giải ý cũng không phải một vị dễ chêu huấn luyện viên nếu như là cờ hôm nay tại cầu thủ phương diện có thể ngăn chặn đối phương còn dễ nói nhưng tình huống thường thường không hướng về mọi người suy nghĩ phương hướng phát triển miami hiện tại một chút thế yếu là đám cầu thủ không thể lên trận thời gian quá dài nhưng cùng bọn hắn tại trên sàn thi đấu phát huy năng lực đến nói không có liên quan quá nhiều. gia ý có lòng tin k h ô n g chế tốt đám cầu thủ ra sân thời gian từ đó đem đội bóng trạng thái tận khả năng điều chỉnh đến một cái rất tốt trạng thái đi lên cùng đối thủ đọc sức anto in lấy được banh sau tại đệ v ị n kêu bên trong trực tiếp lựa chọn c h u y ể n bóng đây tổng đối mặt với vụ dạ x ị p phòng thủ trực tiếp ba phân ra tay trung đích 19, 12. c h ộ t bệ tại xuất hiện hai lần sai lầm sau cũng bắt đầu khá là cẩn thận tranh tài đối phương đội bóng cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm vừa mới bắt đầu cho là hắn hoặc hắn đội bóng có thể kềm chế đối phương dạng này có chút phấn khởi trạng thái đâu nhưng đến hiện tại kết quả là cũng không có làm được ngược lại làm cho đối phương nắm lấy cơ hội nhanh chóng đánh p h ả n kích hoa đấu trí cũng bị kích thích đến rồi nhưng phàm là cổ bệ cầm bánh hắn đều sẽ dán thật chặt cổ bệ đi phòng thủ hiện trường nhìn thấy hai người lần nữa đối đầu sau lập tức không khí hiện trường lần nữa ấm lên ngươi không qua được nếu không tại cái này ném rổ nếu không bị ta gây mất hoa lúc này đối cổ bệ hung hăng nói đến ta đột phá hay là ném rổ không tới phiên ngươi đến nói cho ta cổ bệ sau khi nói xong làm ra mấy cái động tác giống như là bị hoa bức bách đến không cách nào xuất thủ như o nhìn tại kia bên trong yêu cầu cái khác cầu thủ chỉ có thể nhìn bọn hắn sợ lúc này đối cổ bệ muốn banh ngay lập tức sẽ c h ọ c g i ậ n hắn cổ bệ tại không thể kế tiếp theo dẫn bóng thời điểm trực tiếp cao cao nhảy lên gián đ o ạ trực tiếp đưa bóng ném ra ngoài bóng rổ v ẽ ra trên không trung một cái bằng thẳng đường vòng cung sau đánh tấm nhập giò trọng tài cũng lập tức thổi lên cái còi nghĩ phòng ta đây chính là phòng ta đại giới cổ bệ sau khi nói xong phát hiện đối phương cũng không có đáp lại mà là an tĩnh nhìn xem cổ bệ lúc này liền biết toa người trẻ tuổi này cũng không phải phổ thông hậu vệ cầu thủ tối thiểu hắn tại không chế nhịp điệu thi đấu hoặc không chế mình thời điểm còn được phạt bên trong quả cầu này sau cổ bệ thành công đánh ra ba một hòa cầm tới hạt lệm phát bóng sau chạy cổ bệ liền đi qua tại mọi người tại kêu bên trong chuẩn bị xem trò vui thời điểm bóng rổ lại ngoài ý muốn đi tới m ỉ n h tay bên trong đối mặt với họ nhìn m ỉ n h trực tiếp làm cho đối phương lính được phạm quy sau hai phạt đều t r ú n g không dám cùng ta đánh thật sao tại ta thắng được trận đấu này trước chúng ta sẽ còn đọ sức mấy lần hòa nói xong cũng hay người rời đi không cho cổ bệ lại nói cơ hội lúc này là cờ cầu thủ luôn cảm giác đêm nay tựa như là tại đẹp hàng sân g i ậ n động đánh như bọn hắn ngược lại cảm giác là sân khách giao đấu mi a mi cổ bệ chuyền bóng đến vụ dạ x ị kia bên trong cái sau nhảy ném bị tổng trực tiếp cái rơi n i n h cầm tới hắn t r u y ề n bóng sau lập tức cao ném t r u y ề n bóng đến họa kia bên trong họa trực tiếp qua rơi đệ vịn cùng chu dương sau phía trước trận n h ả y ném bà phân trung đích g ra ý nhìn xem mình đội bóng tại hiện trường biểu hiện cảm thấy rất hài lòng lọt xăng dơ lết lạ cờ chiến lược cũng không thấp nha mà mi ami hiện tại đội hình như vậy liền có thể hoàn toàn áp chế đối phương một mực đánh đến bây giờ lần này cộ bệ không có lựa chọn t r u y ề n bóng hắn có khi cũng rất mâu thuẫn t r u y ề n bóng quá khứ chưa hẳn đều có thể đổi lấy kết quả tốt mà nếu như đồng đội tấp nập rèn sắt sẽ để cho tâm tình của hắn trở nên rất tồi tệ họa tốc độ mặc dù nhanh nhưng cổ bệ như cũ tại cùng đối phương quần nhau mấy lần sau qua rơi hắn sau trực tiếp v ọ t vào c h ư n một trăm sáu mươi tám bị họa để mắt tới miami hiện tại không thể không thừa nhận chính là mặc dù bọn hắn tại c h ỉ n h thể trạng thái bên trong chiếm cứ ưu thế nhưng bọn hắn y nguyên rất khó bảo vệ tốt cổ bệ đối mặt với mình cổ bệ dẫn đầu lên nhảy sau ném rổ cầm phân t â y tổng cùng họa trong lúc vô tình hai mắt nhìn nhau hai người đều không nói gì thêm ba mươi hai mươi b ố thủ tiết tranh tài cứ như vậy tại cổ bệ có chút phẫn nộ cảm xúc dưới kết thúc cái này một tiết bên trong chủ yếu phải phân điểm chính là cổ bệ cái khác cầu thủ cũng không có đạt được bao nhiêu p h ầ n không c ô bệ ngươi điểm xuống đi một hồi miami đầu kia nếu quả thật để bọn hắn đem lạ cờ bức bách thành chỉ có ngươi đi tiến công vậy chúng ta cũng không có cái gì h y vọng thắng lợi xuống dưới xem so tài có cái gì muốn nói cùng giữa trận nghỉ ngơi thời điểm lại nói cho ta thiền sư một bên vũ c ô bệ có một bên an ủi ở độ tuổi này bên trên nhanh đến ba mươi n ă m nhân hắn rất lý giải hiện tại c ô bệ tâm tình giải ý nhìn chằm chằm vào r á t sơn cái này bên trong đâu hắn đơn giản bố trí nhiệm vụ miami tại hiệp một điên cùng sau sẽ lập tức tiến vào đến một loại chiến lược dần dần trượt giai đoạn ninh cùng với tổng hai vị lao tướng muốn để bọn hắn nghỉ ngơi một chút mà lại hôm nay tranh tài g i ớ i ỵ cũng không nghĩ để hai vị này thần tướng cùng tiến lên trận lò s a n g dơ lết l à cờ tạm thời dẫn trước cũng không có vấn đề gì chúng ta cái này một tiết nhiệm vụ chủ yếu không phải kế tiếp theo bảo trì dẫn trước mà là có thể cùng lò s a n g dơ lết l à cờ tại phải phân phương diện bảo trì không sai biệt lắm là được không có cơ hội không biết t r u y ề n bóng cho ai hôn chiến thời điểm nhớ được t r u y ề n bóng đến đòa tay bên trong và bây giờ đang là có thể đánh thời điểm giải cũng ở trên người hắn tựa hồ cảm nhận được vô tận lực lượng hiện tại không cần quá mức lo lắng hòa thể năng tình huống con trẻ như vậy cầu thủ cũng cần tại gần nhất ba đến năm năm bên trong trở thành miami hít trụ c ộ t tinh thần hiệp hai tranh tài trở về ô n g kính lập tức cho đến miami hít m ỉ n h cùng los a n g e l e s lạ cờ cổ bệ kia bên trong cổ bệ lúc này y nguyên khó nén trong lòng không vui vẻ mặt lạnh lùng tại trên ghế đầu quan sát tranh tài thiền sư ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn sau ngay lập tức đem thu hồi ánh mắt lại thắng được n ẹ sau cũng làm cho los a n g e l e s lạ cờ đám cầu thủ ít nhiều có chút thư giãn bọn hắn khả năng không nghĩ tới chính là miami hít sẽ lợi hại như vậy mùa giải vừa lúc bắt đầu sờ tan dẫn đầu miami thật đúng là không rất mạnh nhưng bây giờ gì tự mình dẫn đội lời nói liền hoàn toàn là một cái khác bộ dáng cái này một tiết miami h ị t đội hình là nhiều tây á khác h ạ t lệm họ s i h ò a núi bông nhiên hai tên lao tướng tất cả đi xuống sau bao nhiêu sẽ để sức chiến đấu của bọn họ nhận nhất định ảnh hưởng nhưng miami h ị t y nguyên có thể đánh ra cường đội trạng thái ra l ạ cờ bên này đội hình theo thứ tự là ó nhìn tru dương cúc phi sở cùng vụ dạ si. ngay cả vụ dạ xị mình cũng không biết vì cái gì thiền sư sẽ kế tiếp theo để hắn ra sân trận đầu tranh tài vũ dạ xịt liên tục sai lầm rất nhiều người đều nhìn thấy phiêu để hắn tiếp tục lưu lại trên trận một nguyên nhân chính là chu dương cũng tại trên sàn thi đấu hai người bọn họ phối hợp thiền sư thế nhưng là đều ghi tạc tâm bên trong khi những người trẻ tuổi này nếu như lại giống bên trên một tiết như thế sai lầm lời nói giắt sơn lập tức liền sẽ đem hắn thay đổi có lẽ hôm nay tranh tài đều không có người trẻ tuổi này phần l ạ cờ đầu này tại không có cỗ bệ cùng một chỗ thời điểm tranh tài lập tức bọn hắn liền nghĩ đến phong vị tuyến bên trên chu dương gia hỏa này xem như cầu thương rất không tệ tranh tài trở về chu dương cầm tới bóng rổ sau nhìn thấy họa cách cách mình chỉ có xa mấy mét sau lập tức kích địa chuyền bóng đến vụ dạ xịp nơi đó đi hát tiểu nhị b u ô n g lòng một chút nhìn thấy người ta không cách nào b u ô n g lòng câu nói này không phải cho đùa chu dương và hôm nay trong trận đấu là thật kiến thức đến họa tốc độ lúc đầu đối mặt cái này n a m nhất sinh họa cũng không có để ý nhiều nhưng nhìn hắn vừa rồi phản ứng hay là đột nhiên bật cười mà lại đối phương cũng không có gì che giấu hoặc là giống một chút đồng dạng là n a m nhất sinh vô c h i đối với hắn phát nôn bừa bãi cùng các ngươi một giới cầu thủ so sánh người tính không ngu ngốc cái đám kia người h ọ lại liếp mắt nhìn chu dương sau quyết định không còn đối với hắn tiến hành phòng thủ. nếu như chu dương vừa mới không t r u y ề n bóng lời nói hòa mình cảm thấy có là được nắm chắc nhanh chóng gây mất hắn trong tay cầu vu dạ xịt căn bản không có dừng lại hắn phát hiện núi bỗng nhiên phòng thủ không sai sau trực tiếp t r u y ề n bóng đến p h ị t s ờ nơi đó đi cái sau ba phân không có ho nhìn lập tức cầm tới bảng bóng rổ vẫn là hai người bao bọc bất quá lần này ho nhìn áp lực tiểu rất nhiều trên trận đối hai tên mi a mi hít cầu thủ trực tiếp cưỡng ép ném rổ phải phân hoa lấy được banh sau hơn phân nửa trận tại đối mặt vịt sợ lúc phòng thủ không bao lâu liền qua rơi đối phương cúc tiến lên hiệp phòng bị h o nhẹ nhõm qua rơi sau tại chu dương kia bên trong 26. hôm nay vì họa gieo họ phan bóng đá cũng không ít vị này năm ba sinh nhiễm g nhưng đã trở thành mi a mi h ệ t tuyệt đối chủ lực f i s h e r dẫn bóng phía trước trận cùng họa u ầ n nhau mấy lần sau đã cảm thấy tâm bên trong có chút không chắc họ nhìn tiếp nhận bóng r ồ i sau đối chu dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái tại tránh ra khỏi hạt lệm phòng thủ sau chu dương lập tức tới đến cùng giác tiếp nhận họ nhìn chuyển bóng sau ba phân trung đích cái này chu dương cảm giác tiết tấu cũng không t ệ lắm đúng hay không họa nhìn thấy chu dương vừa mới ba phân sau đối bên người đồng đội bỏ xì nói đến họ xì hung hăng không có ma bệnh g đầu h ọ tại quá khứ nhận bóng thời điểm rất nhỏ lắc đầu chu dương cho cảm giác của mình đều có chút không giống như là năm nhất sinh có lẽ đây chỉ là ảo giác của mình hát lệm cầm tới họa truyền bóng đằng sau đối chu dương c ư ơ n g ép xuất thủ bị nó trực tiếp cái rơi họa tâm bên trong giật mình bắt đầu nhặt lên bóng rổ sau nhảy ném không có ó nhìn cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong cúc cầm tới chu dương cầu sau mới truyền cho phí sở đã chạy đến trước trận vụ dạ x ị p cầm tới tiểu ngư cầu sau nhảy lên cự ly xa bà phân trung đích ba mươi hai ba mươi hai song ư ơ n g đánh ng gia ủy có chút khốn hoặc nhìn hiện trường tranh tài là cái gì để lò s a n g d ơ lết lạc ờ tại không có cổ bệ tình huống dưới thế mà cùng bọn hắn đánh n a rồi cổ bệ hạ tràng nghỉ ngơi tình huống dưới còn như thế đánh để dưới ít nhiều có chút không ngờ đến v ọ a lần này không có lựa chọn chuyền bóng hắn cố ý tìm tới chu dương để hắn lĩnh được phạm uy sau đánh thành hai một hiện tại lò s a n g d ơ lết lạc ờ bạn đo nhìn ở đây mà bọn hắn lại có một vị cầu thường cũng không tệ lắm chu dương đang đánh số bốn vị hai người kia nhất định phải để một vị và hôm nay trong trận đấu sớm sáu phạm rời sân mới được xoay người chu dương căn bản đến không kịp trốn tránh liên tiếp và h ọ đưa cho hắn một lần phạm uy và hôm nay cùng không ít cầu thủ đều cảm nhận được tư chất bên trên không tại một cái cấp bậc thời điểm chu dương liền đã tại các loại tìm cơ hội đến tránh đi cùng những n à y cầu thủ trực tiếp tiếp xúc hắn chỉ có thể tại xuất hiện lỗ hổng có lẽ có đồng đội cản phá các loại tình huống d ư ớ i mới có thể nhanh chóng xuất thủ mình hôm nay cái kia chuyên môn đột phá kỹ năng trên cơ bản không dùng được chỉ có thể dựa vào nào hết kỳ s a ném cùng phìn sở tên bắn lén bà phân tới phân hiệp này hắn biết mình chẳng những phải lưu ý thêm trước mắt nhiều tây á khắp cùng hạt lệm hai vị đồ công nhân cầu thủ bên ngoài còn phải chú ý bọn hắn hậu vệ cảm thấy lúc này mình bị h ọ để mắt tới cảm giác đồng đội sau khi thấy lập tức có người quá khứ hiệp phòng phí sở nếu như vừa mới là xác lấy được banh lời nói họ lại còn không quản dù sao thân thể của đối phương tố chất tại kia bên trong đâu nhưng nhìn lấy chu dương họa vẫn tương đối có lòng tin tại hắn kêu bên trong đoạn đến bóng rổ c h ư một trăm sáu mươi chín giải ỵ sớm bố trí giải ỵ là không sợ giác sơn có được có nhìn cùng cô bệ dù là tại dạng này thời đại phiêu dù có được một vị kiểu đan hình cầu thủ hắn còn không sợ hắn thấy hiện tại cô bệ tương tự tiếp cận kiểu đan nhưng tên này cầu thủ cuối cùng không phải kiểu đan ở trong trận đấu hắn hiện tại cũng có chút hiếu kỳ họa sẽ bị một chút cầu thủ hấp dẫn lấy từ đó cùng đối phương phân cao thấp người trẻ tuổi dạng này chỉ cần không ảnh hưởng đến tranh tài tiến độ còn có thể lý giải cùng dễ dàng tha thứ nhưng bây giờ h ọ là chuyện gì xảy ra hắn mặc dù là năm ba sinh nhưng bây giờ n g h i ệ m nhưng đã trở thành đội bóng lãnh tụ cầu thủ thế mà còn tại cùng là cờ một vị năm nhất sinh so kể hắn ngẩng đầu nhìn một chút tên kia châu á cầu thủ tựa hồ minh bạch một chút tại năm nay năm nhất sinh lý ra ba tên cầu thủ bên trong đều có đặc điểm đau nói nhiều thiếu còn kém một chút bất quá hai bậc cùng chu dương lộ ra ánh sáng liền muốn cao rất nhiều chu dương khả năng bởi vì hắn là châu á cầu thủ nguyên nhân vô luận là hắn tại nơi này châu á thị trường còn có tiếp diêu minh quan cùng đều sẽ để hắn tại nổi tiếng lập tức cao hơn một bậc tới mà hai bậc liền khác biệt tên này ma thuật cầu thủ hiện tại bảng bóng rổ số đo một cái tử từ, từ năm nhất sinh bảng danh sách thứ nhất lẻn đến liên minh tổng bảng bên trong đi mà lại đoạn thời gian trước đều lực gáp gà nẹt cùng họa lực cầm tới tổng bảng trận đồng đều bảng bóng rổ thứ nhất ma thuật đội đưa tiến đo nhìn n n ê n đón ra đi ra đi trừ hỏa t i ễ n sau hiện tại bọn hắn lại lấy được mới trung tâm phong những năm này chi này đội bóng vận khí thật sự là không tệ a mà m bây giờ cùng bọn hắn tại trên sàn thi đấu đỏ sức người trẻ tuổi này thế mà tại cổ bệ xuống dưới sau gánh vác lên tổ chức đội bóng trách nhiệm tru dương trên thân có đồ vật gì để phịu tín nhiệm hắn như vậy lúc này losang dơ lết lạ cờ trước đây ít năm váy dày đòi hỏi cứng rắn đem bọn hắn ổ đồn trò cầm đi hiện tại không nên từ hắn đến mang lính lạ cờ à gia ý nghĩ đến cái này bên trong đột nhiên thân thể dung đông núp đ í c h nhờ có hắn trong lúc vô tình phân tích một chút losang dơ lết lạ cờ số một ư ơ i năm tân tú chu dương lập tức hắn giống như minh bạch vì cái gì giác sơn muốn làm như thế tên này châu á cầu thủ mặc dù thực lực cũng không yếu nhưng vào hôm nay tranh tài thiên về điểm lên lại không phải cái này bên trong hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy trên ghế đầu mình cầu thủ sau lập tức khôi phục một chút cảm xúc hắn hiện tại liền phải nghĩ biện pháp mẹ nó ta lúc nào đem đ ọ ạ cho kích thích đến khi chu dương phát hiện đ ọ ạ bắt đầu chú ý hắn cũng t ổ n g tìm hắn gây phiền phức sau mới biết được đối phương hiện tại đã đem hắn tiếp cận nghĩ đến nơi này chu dương cảm giác chính mình cũng có chút kinh họa tư chất cùng mình hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc a chỉ cần là ở trong trận đấu lưu ý thêm một chút còn có họa phòng mình cầu thủ chu dương trên cơ bản đều có thể ứng phó tới nhưng bây giờ đối phương là hoàn toàn muốn đoạn mình cầu a cùng họa gặp nhau chu dương liền cảm giác trên cơ bản là qua không được hắn cựa này a hắn hiện tại cảm giác mình chỉ có nhanh chóng chuyền bóng hoặc ném rổ một bước này mang theo cao nhanh nhẹn ném rổ độ chính xác phương diện vẫn tương đối tự tin. nhưng dẫn bóng liền không thể quá tốn thời gian ha ha chu dương giống như đến đó bên trong tranh tài cũng có thể làm cho đối phương không được tự nhiên bất quá họa cũng không phải dễ trêu ngôi sao bóng đá giắt sơn nhìn thấy hai người một mực tại kêu bên trong một cái chạy một cái truy đã cảm thấy buồn cười l ọ t sang rơ lết lạc cờ tiểu ngư cùng vụ dạ xịt căn bản khỏi phải họa hao tâm tổ trí hắn đồng đội lập tức liền hiệp phòng quá khứ ta nói chu dương cảm giác mình thể năng đang nhanh chóng trượt cái này mẹ nó còn có để hay không cho người hào hào chơi bóng rổ ngươi nói h ọ cười ép túi người đối chu dương nói đúng đến người huấn luyện viên gọi ngươi đấy c h uy Dương nhìn họa q u đầu một ngươi h nhìn h á y mắt lập tức tiến lập lên qua rơi n qua sau bỏ sỉ k o ả cách vòng rổ t n g đ ố gần Chúng khoảng gần gần bên trên ném phải phân. này banh lập phải tức tới thời đích cái cách bỏ rổ rô điểm Ha ha ha ha ha ha ha. Gần gần vào thời điểm Chu dạng ư ơ n liền g lập tức c h y xa. Ui. Người dạng này g n rất nguy hiểm hoa mới vừa rồi còn coi là chu dương muốn nói với hắn để hắn phòng người khác đi đâu kết quả không có nghĩ rằng đối phương đột nhiên đến một chiêu như vậy l ạ cỡ đầu kia thế mà tại cái này vừa được phân kết thúc sau không có gieo họ mà là trực tiếp cửa trận thiền sư nhẫn hai giây sau đó xoay người hướng về phía mình huấn luyện viên tổ nợ nụ cười cái này đột nhiên vừa đưa ra phải thực tế là quá đột ngột họa có loại thật sâu bị đ u a nghịch n g cảm giác cái này ai nha ai cho dũng khí của hắn dám đối chúng ta họa dạng này ta mới đây là bọn hắn huấn luyện viên trưởng cố ý bố trí một tên làm dối cầu thủ ta hiện tại cảm giác cả người đều không tốt họ xì thấp giọng cùng hạt lệm nói đến mà ở bên cạnh giới ý đang nghe bọn hắn nói chuyện sau lại đem ánh mắt ném đến chu dương kia bên trong ai bảo ngươi lao đi theo ta trận đấu này n g ư ờ i còn đi theo ta lời nói ta muốn để ngươi theo tới hoài nghi nhân sinh chu dương nói những này thời điểm tâm bên trong ít nhiều có chút không chắc hơn nữa còn có chút tiểu hưng vấn tại đầu góc hắn bên trong một cái mới kế hoạch đã sinh ra người Tốt! chúng ta nhìn xem cuối cùng ai hoài nghi nhân sinh hoạ vừa muốn chỉ chu dương nơi tay lên tới một nửa thời điểm lại bung ô xuống có lẽ chu dương thật sự là tại cái này một tiết tới quấy dối đ â y này gia ý lúc này bắt đầu lo lắng họa cầm tới bóng rổ sau bắt đầu chạy trước trận nhanh chóng vào tới chu dương lập tức ra đem hắn giật này mình t ố t dám cùng ta đơn đấu ngươi khẳng định sẽ nếm đến bị qua là tư vị gì người huấn luyện viên gọi ngươi đấy chu dương vẫn là vừa mới loại kia tương đối vẻ mặt lo lắng ha ha ngươi diễn thật giống ta kém chút liền tin hòa cười nói xong vừa muốn lên nhanh đột nhiên nhiều tây á khắc tại dưới rổ hướng hỏa ra hiệu một chút hòa theo đồng đội mình ngón tay phương hướng nhìn sang thật đúng là huấn luyện viên ta điểm đánh một chút đối phương cái k i a số bốn vị khí diễm ta có thể nhẹ nhõm qua hắn hòa có chút không hiểu đối giới ý nói đến ngươi tiếp xuống thời gian lên sàn còn nhiều nữa mà lại đối phương hiện tại trạng thái cũng cũng không t ệ lắm đằng sau bọn hắn sẽ để cho ô đồn cùng o nhìn giao thế ra sân đến lúc đó đội bóng còn cần ngươi đến đột phân đâu h ò mặc dù không lớn tình nguyện nhưng vẫn là cố gắng gật đầu sau có chút mất luận cái gì một tên cầu thủ phân cao thấp họa có thể các ngươi hiện theo ý ta còn không có thực lực kia cho nên một đôi một thiếu ba bọc đối phương o nhìn tại dưới rổ các ngươi cũng đừng l i ề u mạng hết thệ cùng hiệp ba tranh tài g ra ý nhìn ra hiện tại nếu như không làm ra điều chỉnh lời nói không chừng cái này một tiết muốn đánh thành bộ giá gì không có họa cùng hai vị thần đem ở đây miami hit coi như hơn nửa hiệp lạc hậu cũng không có gì mà đối phương g ắ t sơn lại là đã sớm dự liệu được miami hit sẽ vội vã tiến công mà dễ dàng xuất hiện tiền kỳ không có nắm giữ tốt tiết tấu khả năng Sợ người thay thế lưu ý thêm mình cầm bành tiến công lại muốn mau mau ta biết huấn luyện viên trẻ tuổi vũ dạ xịt nhìn chu dương sau gật gật đầu có câu nói này vũ dạ xịt liền biết thiền sư cũng không hề từ bỏ hắn tại vừa mới trong trận đấu mình cũng cầm tới chu dương mấy cái chuyền bóng tiến vào mấy cái cầu cảm giác tâm tính cũng trở về một chút không có gấp gáp như vậy mình trận đấu này đã có một ít phải phân mà sở dĩ thay đổi vũ dạ xịt là bởi vì hiện tại tranh tài thế cục lại phát sinh biến hóa hắn nghĩ tới hiện tại mi a mi lợi hại nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy gia vậy mà tại đội bóng cầu thủ chất lượng không thật là tốt tình huống giới có thể đem đội bóng man mùa giải sơ thời điểm đội bóng nội bộ tại phòng thay quần áo bên trong còn sẽ xuất hiện cãi nhau tình huống đội bóng có tính tính tốt cầu thủ tự nhiên là có tổng lên âm nhưng khi dạy ý trở về làm huấn luyện viên m i a mi h ị c thời điểm đội bóng nội bộ thế mà trở nên h ò a khí dạy ý chính là có năng lực như thế để hắn trong tay cầu thủ tôn trọng hắn cũng tại trên sàn thi đấu nghe sắp xếp của hắn chơi bóng vô luận là nhân tài mới nổi vạ hay là hai vị rất lợi hại thần tướng nình cùng tổng đều rất tôn kính dạy ý dưới tình huống như vậy phiêu nhất định phải hết sức cẩn thận mới được cũng là trận đấu này để hắn kế tiếp theo có đánh quý sau thi đấu cảm giác rất th lúc này mi a mi hít có nhất định chiến lược nhưng bọn hắn vô luận là tốc độ hay là phối hợp thêm đều hạ xuống mà lại bọn hắn dưới rổ phòng thủ cũng muốn yếu không ít cho nên ý của ta là thừa dịp tình huống như vậy đội bóng phải tận lực nhiều đến phân phản siêu bọn hắn liền không thể tốt hơn m i n h phòng thủ lợi hại nhưng giắt sơn đoán d ự ớ ý sẽ không như vậy nhiều lần để hắn ra sân mà với tổng không sai ba phân đoán chừng hắn muốn tại cuối cùng cùng họa phối hợp với nhau lấy đánh nói cách khác hiện tại tranh tài họa dẫn đội khả năng ý nguyên rất lớn nhưng cụ thể đối phương muốn khai thác như thế nào đấu pháp g ắ t sơn lại cũng không rõ ràng ra sân sau hắn kinh ngạc phát hiện h ọ thế mà dưới hắn không có nhìn màn hình lớn lúc này ống kính cho đến cổ bệ cùng họa kia bên trong hai người biểu lộ tương đối tương tự đều là có chút mở mịt nhìn chăm chú lên phía trước lúc này không thả bay bản thân chờ đến khi nào chu dương nhìn xem mình y nguyên trở lại trên sân bóng lại phát hiện họa hạ tràng sau trong lòng có chút kích động nghĩ đến Và một hơi nghẹn trở về lúc đầu hôm nay có thể để chu dương kiến thức dưới mi a mi h i ệ thực lực kết quả quả thực là bị đặt tại trên g h i đầu huấn luyện viên trưởng lời nói đương nhiên muốn nghe bình thường g i ý đối với mình coi trọng mình không phải không biết nhưng đến tột cùng là vì cái gì hiện tại đem hắn bông xuống đi để hắn có chút nghĩ không、thông. đối phương o nhìn còn tại trên sàn thi đấu a mà mi a mi hiện tại đem một đám đồ công nhân cầu thủ thay đổi đi có lẽ phía sau tranh tài mới là trọng đầu hí đi trẻ tuổi và an ủi mình như vậy trở lại trên sàn thi đấu núi đ ố n g nhiên hơn phân nửa trận hậu chuyện cầu đến hạt lệm kia bên trong cái sau phát hiện chu dương tại họa xuống dưới sau giống như v u n g l ò n g rất nhiều không có vừa rồi như thế cảnh giác mà là hết sức chăm chú phòng hắn bắt đầu đang đối mặt chu dương ném ném lúc nhìn thấy đối phương cũng không cùng mình cùng một chỗ nhảy lên mà là tại hắn nhảy lên không có mấy giây sau chu dương mới nhảy dựng lên trọng tài hắn k h o y nhớ cầu cái gì người người h ạ t lệm nghĩ nói tiếp cái gì nhưng cuối cùng vẫn là lập tức đi ra ngoài bởi vì chu dương tại lần nữa lên nhảy thời điểm cầm tới bảng bóng rổ vừa mới chu dương đụng phải cái kia bóng rổ mà trọng tài cũng nhìn thấy chu dương là tại bóng rổ lên cao thời điểm sờ được cầu mi a mi hịt nhìn bên này đến chu dương chạy tới sau có hai người quá khứ phòng thủ mà h o n ì n liền tại bọn hắn sau lưng tiếp nhận chu dương kích địa c h u y ể n bóng trước mắt đã không có bất kỳ ngăn trở nào nhiều tây á khác lui lại một bước còn là bị h o nhìn cho mang ra sân bãi ngạnh sinh rơi trên mặt đất sau lập tức biết được mình cũng lĩnh được một lần phạm quy không phải cố ý s ắ c đứng ở phạt rổ tuyến đưa bóng trực tiếp ném tới vừa đứng dậy không lâu nhiều tây á k h ắ t trên đầu một cái tiêu chuẩn bà không d í n h sau đó o n i ì n trùng điệp gật đầu sau chỉ vào chu dương chạy tới tiểu t ử này tại đội bóng làm ăn cũng không tệ ác ỷ hai tay cắm tiến vào túi quần bên trong nhàn nhã nhìn xem los h a n g dơ lết lạ c ờ cái này số mười lăm có chút m à người cụ bệ cho hắn chuyền bóng o n i ì n cũng rất tán thành hắn hiệp hai tranh tài lạ c ờ chỉnh thể tiết tấu hoàn toàn là đi theo chu dương đi họ xì tiếp nhận bóng rổ sau nhìn thấy chu dương khoảng cách rất gần thế là lập tức chuyền bóng đến núi bỗng nhiên nơi đó đi mặc dù hắn biết mình đội bóng hỏa đi lên sau chu dương liền không có như vậy tùy ý nhưng vấn đề là hiện tại đội bóng lãnh tụ ở đây dưới đâu bọn hắn nhìn chu dương thật là có chút cảm giác nói không ra lời luôn cảm thấy tại thời điểm tiến công dễ dàng bị hắn c á i đến hiệp hai tranh tài cuối cùng tại mi a mi h i t kia bên trong có chút lộn xộn trạng thái kết thúc chu dương ra hỏa này thực tế để bọn hắn có chút khó dùng phòng thủ cùng dự đoán bởi vì liền ngay cả l à cờ đầu này cầu thủ đều tại phối hợp lấy chu dương đang đánh sở dĩ thiền sư không có để chu dương hạ tràng cũng là bởi vì hắn dẫn bóng đội thời điểm hay là có nhất định năng lực. lót xăng dơ lết lạc ờ chỉ cần ở trong trận đấu đánh không phát tán vậy bọn hắn liền có thể so sánh ổn định đi phải phân từ đó hoàn thành hắn tại cái này một tiết bố trí nhiệm vụ tận khả năng ngăn chặn miami h e a t 57, 52. h ơ n nửa hiệp kết thúc sau miami h e a t bên này rốt cục nhẹ nhàng thở ra bọn hắn không có bị đối phương p h ả n siêu nhưng lạc ờ cái này một tiết cũng được không ít phân o nhìn cùng chu dương phối hợp rất không tệ hiệp ba đi lên miami h e a t đầu này cầu thủ theo thứ tự làm đỉnh antoine o s s william hoa william bản thân liền là vì không sai đồ công nhân hậu vệ khi họa đi lên sau hắn liền càng nắm chắc hơn mà đội bóng tại bảng bóng rổ bên trên cái này một tiết cũng tăng cường phòng thủ gia ủy biết o nhìn tiểu gì cũng sẽ đi xuống mà hắn cũng xác thực đoán đúng rồi không muốn cân nhắc quá nhiều chỉ cần ra cơ hội chính là phải phân nếu như cạnh ngoài mở không ra lời nói chuyền bóng đến cổ bệ kia bên trong mìm cùng ổ đồn cũng đi thêm tiến công g i á c sơn luôn cảm giác đối phương tại cái này một tiết muốn khởi xướng toàn diện tiến công hiệp ba tranh tài lạ cơ đầu này đội hình là ổ đồn mìm hoàn tẩn cổ bệ cùng p i sơ h ọ nhìn thấy chu dương không có ra sân ít nhiều có chút thất vọng mình ở trong trận đấu thế mà nhiều lần đều không có bắt đến hắn cổ bệ vồ v ô trên người mình đội p h ụ ánh mắt có chút hở hưng mắt nhìn phía trước hắn biết cái này một tiết mình rất có thể đánh đ ẩ y miami hít chi đội ngũ này thật đúng là rất mạnh càng như vậy đội bóng cổ bệ thì càng muốn nếm thử đánh bại bọn hắn tranh tài bắt đầu luke phát bóng đến cổ bệ kia bên trong ổ đồm trước trận tiếp nhận cổ bệ c h u y ể n bóng đến bây giờ hắn còn có chút không quá thích đứng cổ bệ chuyển biến trước kia lúc này cổ bệ đã sớm dẫn bóng đột phá không phải sao đối mặt với anto in ổ đồm trực tiếp ngựa ra sau nhảy ném hai phân chung đích Và cầm tới bóng rổ trực tiếp đem mình hai tên đồng đội đã cho w i l l i am cùng họ xì hai người sau khi thấy lập tức giả tốc chạy tới Và trực tiếp chạy cỗ bệ đi bất quá lần này hắn không có có thể qua rơi đối phương cuối cùng tại lạc cờ ba người bao bọc dưới chuyền bóng đến mình kia bên trong cái sau tại ổ đồn bên người nhẹ nhõm ném rổ phải phân theo á n t ấ n nhảy ném bị mình cái rơi Và phía trước trận cùng cỗ bệ quần nhau đến nhanh hai mươi b ố giây sau lập tức nhảy lên bà phân trung đích dạy ỷ cùng bọn hắn nói qua nếu như cái này mùa giải bọn hắn đánh tới tổng q ế t tái như vậy tây bộ rất có thể đụng phải bà chi đội bóng bên trong liền có Trước sát. Sau đó, tranh tài 170, khảo chi Sau đó đội bởi ó có có n cũng bắt đầu nghiêm túc đọa sức lên đến rồi. Mặc dù cô bệ đánh Nìn cũng tại hiệp đi lên, hai người cũng có nhất định Dương cùng mảnh không sân. g túc sức Lạc cờ mặc cô Chu bắt bệ b phút, tại đầu đọa đẩy đi đều sau hiệp phối hợp. rồi. ra dù 2-4 O vì đối phương phòng thủ rất m á n h liệt giác sơn lo lắng hắn sợ đội bóng xuất hiện một chút không tất yếu tổn thương bệnh liền không có để chu dương cùng bạn tần lại đến đi toàn tần không có đánh bao lâu cũng xuống hiệp ba tranh tài 89, 79 h i một h trăm mười s a u cùng m ấ y p h ú t bên t r o n g t r i ệ t từ t để bỏ r a n h tài. c bệ tại trì, kiên n h ư n gia vẫn không có cầm t ớ thắng g lợi. i 116, 109.、Giải、ý cùng mỗi một vị từ trên sàn thi đấu trở về cầu thủ vô tay không bao lâu jackson cũng tới cùng hắn n ắ m tay hai người đơn giản hàn huyên một chút gia ý dùng mình nhạy cảm quan sát cùng quả quyết chiến thuật cải biến để miami h e a t ở bên trong tuyến không phải rất mạnh tình huống dưới y nguyên tương đối bông lòng cầm súng lạc cờ lúc đầu cảm giác sẽ tại hiệp bốn lúc bắt đầu liền có thể đem tinh thần của đối phương phá tan giác sơn không ngờ đến bọn hắn lại bị mi a mi hít đánh thành cái dạng này mặc dù lo sang dơ lết l à c cờ đã rất mạnh nhưng vốn mùa giải hay là có rất nhiều không biết nhân t ố à. mình m ư phân 9 bảng bóng rổ sáu mũ h ạ t lệ 11 phân 4 bảng bóng rổ ba kiến tạo họ xì 8 phân 5 bảng bóng rổ hai cắt bóng và 29 phân 5 bảng bóng rổ ba cắt bóng tầy tổng 26 phân 2 bảng bóng rổ năm kiến tạo mi a mi hít bảy người bên trên s o n g tầy tổng trận đấu này một người liền đánh xuống bảy cái ba phân mình tiếp cận b ố tuổi ý nguyên khiến nhân sinh sợ miami hít cả công lẫn thủ đấu pháp để los angeles lạc cờ được cái này mất cái khác los angeles bên này cầu thủ từ đầu đến cuối không có thể tìm tới một loại cảm giác một loại có thể ngăn chặn nóng đội cảm giác dựa theo một nhà truyền thông thuyết pháp chính là hiện tại miami hít nhìn qua giống như là đã hoàn toàn làm tốt đánh quý sau thi đấu chuẩn bị đ ồ n g dạng lạc ờ đầu này họ nhìn cầm tới 12 phân 10 bảng bóng rổ bốn ngũ ô đ ổ n 9 phân 6 bảng bóng rổ bốn kiến tạo cúc 8 phân 5 bảng bóng rổ năm kiến tạo cục vệ 41 phân 9 bảng bóng rổ bảy kiến tạo fisher m ư phân b bảng bóng rổ hai kiến tạo chu dương m ư phân bốn bảng bóng r sau trận đấu và mặc dù cao hứng nhưng khi hắn trở về t r a cổ bệ số liệu lúc t i ế u d u n g hay là hứng kết coi là cổ bệ sẽ cao hơn chính mình mấy phân mà thôi nhưng trên số liệu cổ bệ mỗi một hạng số liệu đều so với mình cao bên t i ế t để dậy có chút buồn bực là chu dương chỉ đánh hai mảnh tranh tài làm sao cầm tới mười lăm phân bốn bảng bóng rổ sau kiến tạo số liệu tiểu tử này nếu để cho hắn đánh đầy tam tiết tranh tài nhẹ nhõm qua hai mươi phân a vừa mới cao hứng tâm tình lập tức biến mất một chút có lẽ giác sơn còn đối với hắn có giữ lại khoảng cách giác sơn còn kém năm trận đấu l o t h ă n g dơ lết lạ cỡ lúc này đã thật sớm tiến vào quý sau thi đấu cử đi trong danh sách đi. bởi vì tại cái này năm trận đấu bên trong giác sơn chủ yếu muốn nhìn một chút đám cầu thủ năng lực chủ yếu là dự bị cầu thủ lúc này l o sang dơ lết lạ cờ đã cơ bản ổn định tây bộ thứ ba vị trí phía trước đầu tiên là san antonio s u p t e r thứ hai là phổ edmilson đối với thiền sư đến nói cái này mùa giải là một cái không bình thường mùa giải ngay cả hắn cùng một tiến sĩ một tháng trước nói chuyện bên trong cũng nói đến cái này hai người y nguyên có rất nhiều lời muốn nói đến cuối cùng bởi vì đều không quá bận điệu cho nên hai người ở văn phòng bên trong cho tới đêm khuya chủ yếu nói chuyện chính là lạ cờ quá khứ hiện tại cùng tương lai Còn có phát sinh ở cái sinh này phát dài ở mùa bởi ê n trong một ít chuyện.、Hai、người cho tới rất nhiều chuyện, nhất một ít tới rất cho Hai đối là h ệ n bóng bên trong tại đội hai vì ị vị trẻ tuổi trò chuyện nhất là nhiều. Một cái là tận, một chuyện nhiều. Chu cái mới gia nhập đội bóng chu dương. Bởi khác chính hoàn nhập nay năm bóng Dương. là là là vừa v tuổi tắc và số liệu quan hệ đội bóng vẫn chưa đem hai người bọn họ liệt vào hết sức ưu tú cầu thủ bất quá chu dương trận đồng đều số liệu muốn so hoàn tân tốt hơn nhiều mà hai người một cái là đánh ba năm cầu thủ một cái khác mới vừa vặn đi tới l ạ cờ chu dương trận đồng đều hiện tại là một hai ba năm một bảng bóng rổ ba chín kiến tạo hoàn tân chính là bốn tám một năm bảng bóng rổ hai So、Sáu là là ồ đồn cùng chu dương hai người là đội ngũ bên trong năng lực cùng tiềm lực cũng không tệ phong vị cầu thủ bất quá bụt tiến sĩ sau cùng ý nghĩ vẫn cảm thấy ồ đồn tự tuổi hồ càng mạnh hơn một chút cái này vừa so sánh liền biết cái trước là tại lba đánh tốt nhiều năm cầu thủ m à Chu Dương r ấ t n hơi i ề u p h ư n g d ệ n kinh ngạc h h i ệ m bên trên n ì nghe tới giắt sơn sau khi nói xong nói thẳng ra mình ý nghĩ cùng phiêu nói chuyện phiếm quá tốt hắn là hiện ở thời đại này t h u y ể n bóng huấn luyện viên có khi hai người nói chuyện phiếm cũng có thể tung ra không ít tốt ý nghĩ ra mà rắc sơn chỉ sở dĩ cùng một trò chuyện ăn ý là bởi vì đối phương kiến thức cùng tầm mắt cũng quả thật làm cho hắn cảm thấy cùng hắn nói chuyện phiếm là rất đáng được mà lại là cờ hiện tại đã đem rắc sơn hợp đồng xác định đó chính là là cờ đem cùng rắc sơn tiếp theo hẹn một năm có bảo hộ hợp đồng là cờ hạ cái mùa giải y nguyên từ thiền sư đến làm v ấ n luyện viên nói cách khác vô luận cổ bệ cùng o nhìn cuối cùng ai rời đi hắn cũng sẽ không rời đi cái này khiến hắn hiện tại dẫn đội thời điểm lộ ra càng thêm thong dong là cờ tầng quản lý cũng cân nhắc đến lập tức liền muốn đánh quý sau thi đấu mà lại cái này mùa giải thiền sư đem los angeles lạc ờ từ hai năm trước đều ở tây bộ sáu tám tên lắc lư biến thành hiện tại tây bộ thứ ba nhìn ra hắn hay là rất thích hợp tại los angeles lạc là ờ làm huấn luyện viên đang huấn luyện viên xác định về sau như vậy tiếp xuống chính là o n i n cùng cổ bệ hai người kia đội bóng cho đến bây giờ cũng không có cho ra khẳng định tỏ thái độ tại gần nhất phỏng vấn bên trong sân dận động tầng quản lý cũng tự hồn là tại ám chỉ khi đến quý sau thi đấu về sau sẽ căn cứ người biểu hiện đến định đoạt cuối cùng ai sẽ lưu lại miami h ị c cùng chi c a g o bùn hai chi đội bóng hiện tại cũng tại toàn lực tranh thủ o n h n cùng cổ bệ đối với mi a mi h ị t đến nói bọn hắn cảm thấy chỉ muốn lấy được c o nhìn n lấy bọn hắn hiện tại chiến lược đến xem tiến vào tổng quyết tái không phải là không có khả năng mà chica go bùn đầu kia f a n bóng đá liền tương đối trực tiếp lạc cờ tiến về chica go đánh banh thời điểm liền sẽ thấy có f a n bóng đá dơ viết có cổ bệ ngươi là phong thành vị kế tiếp kiểu đàn quảng cáo lọ thăng dơ lết i lạc cờ đến chica go bùn sau cũng cảm giác giống như là tiến vào một cái khát sân nhà như bọn hắn cũng xen lẫn đối với hiện nay liên m ì n h siêu cấp siêu sao cổ bệ chờ mong hai tên cầu thủ lúc này thậm chí còn có chút nhẹn hai người bởi vì hiện tại ai cũng không có đạt được minh sắc tin tức cho nên tỉnh h thoảng tại trên sàn thi đấu còn có một số phối hợp quan hệ cũng biến thành không có như vậy cương thậm chí còn nói đùa nói đến lúc đó một cái đi miami hít một cái đi chicago b ù n được rời đi los angeles cái này để người thương tâm địa phương có lẽ đối với hai người bọn họ đều có chỗ tốt nhưng hai người mở cái này đùa dỡn thời điểm tâm bên trong đều nghĩ qua có thể không rời đi ai mẹ nó nguyện ý rời đi cái này mấy trận đấu nghe nói muốn thi xem xét chúng ta hạ cái mùa giải đâu cho lúc này đúng ai nhiều nạp ngươi nói đến ta hiện tại là một điểm tâm tình đều không có dưới trận đấu với ai là cờ sao lao thiên a chúng ta cùng bọn hắn đánh không phải trong giây phút quỷ tiết đấu sao dù sao đều đã bị loại cũng không cần thiết cùng đối phương đánh quá nghiêm túc ta cảm thấy tin tức ẩ m nghe nói đối phương o nhìn cùng cổ b ệ không ra sân cái kia có thể suy nghĩ một chút nha a nhiều nạp ngươi lúc này con mắt sáng lên nói đến Golden State o g o l d e n sẽ t ó gì ý ốt cái này mùa giải trên cơ bản trở thành liên minh bồi l u y ệ n đội bọn hắn hiện tại xếp tại tây bộ thứ mười hai tên coi như cái này năm trận đấu đều thắng cũng vào không được quý sau thi đấu đối này đám cầu thủ bao nhiêu đều có chút để bài vì không để đám cầu thủ trực tiếp từ bỏ đội bóng mới định đầu này đó chính là cái này năm trận đấu sẽ ảnh hưởng đến dưới mùa giải ai sẽ trở thành đội bóng xuất r a đầu tiên cầu thủ ngay cả david cùng dì cha họ sần cũng đối với chuyện này coi trọng bọn hắn y nguyên muốn tranh thủ cái này mặc dù lúc này đã tại golden state hồ dì ý ột đứng vững bước, bước chân đi tới lạc ờ sân nhà hôm nay tranh tài bởi vì cô bệ cùng o n ì n không ra sân vẫn là để bọn hắn cảm giác gáp lực tiểu rất nhiều coi như cùng đối phương đánh cuộc so tài hữu nghị mà l ạ cờ đầu kia liền càng buông lỏng không trải qua trận đám cầu thủ sẽ càng nhận thật một chút bởi vì j a c k s o n sẽ một mực quan sát được tranh tài kết thúc từ đó đem số liệu cùng một chỗ nhìn sau cảm thấy ai tại quý sau thi đấu ra sân nhiều thời gian hơn tranh tài hiện trường fans hâm mộ bóng đá đều rất nhiệt tình bởi vì bọn hắn biết cái này mùa giải lạ cờ giống như chậm tới như vậy đội bóng trở nên cũng tương đối đoàn kết c h u dương tên này cầu thủ bụng ngay lúc đó thái độ cũng không có rất rõ ràng chủ yếu ý nghĩ là ổ đồn vẫn là phải so c h u dương càng có giá trị mà c h u dương cũng tại số liệu trông được ra hắn hiện tại mặc dù đánh cho rất ra sức nhưng, nhưng vẫn là cùng ổ đồn o nhìn cùng cỗ bệ bọn hắn kéo ra trên lệ đối phương hiệu xuất sắc thực cao hơn hắn vô luận là kinh nghiệm hay là độ thuần thục còn có ném rổ độ chính xác cũng không tệ mà hắn chu dương liền khác biệt c ụ n g vệ hiện tại là thỉnh thoảng gen sát mà hắn có khi sẽ ngay cả tiếp theo ba năm trận đấu gen sát cũng may bảng bóng rổ cùng kiến tạo về số lượng hắn vẫn có một ít năm chắc đêm nay ra sân golden state of the eos cầu thủ theo thứ tự là a nhiều là người chốt dunny v ji cha hodson david cái này mùa giải golden state of the eos ý nguyên thuộc về liên minh đội yếu hàng ngũ là cỡ đầu này theo thứ tự là ồ đồn chu dương h o à tân fisher vụ g i chỉ cần thắng được tranh tài số liệu liền sẽ phân đến chúng ta cái này bên trong không phải sao ô đồm ở trên trận so đối với mình đám cầu thủ nói đến hắn đánh đến bây giờ đã là los h a n g e r lết lạc ờ t r ừ h g có nhìn cùng cổ bệ bên ngoài vị thứ ba thực lực không tầm thường cầu thủ thậm chí có truyền thông đã xưng hô bọn họ là lạc ờ tam cự đầu không sai ta cảm giác trận đấu này ta có thể cầm tới mười cái kiến tạo chu dương tâm thái không sai sau đó thông thường thi đấu bên trong chi tiết của hắn cũng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người Y vì anh nguyên có không tệ lộ ra ánh sáng độ nhưng chu dương đã trở thành los h a n g e r l ế cờ tiềm lực phong vị cầu thủ mà không phải mùa giải sơ số liệu tổng hợp xếp hạng tại đội bóng thứ ba hắn chứ hiệu suất của mình vấn đề chính là thiền sư cũng không có ở phía sau trong trận đấu để chu dương thời gian lên sàn quá nhiều golden s t a t e f u gì ý ốt nhìn bên này lấy là cờ đầu này đội hình tâm bên trong đều cảm giác dễ chịu không ít hiện tại bọn hắn cái này bên trong cũng liền ổ đ ồ m năng lực mạnh chút chu dương toàn t ầ n cùng vụ da xịt đều là người mới vì sơ lời nói hắn có năng lực liền một trận đấu ném năm cái trở lên ba p h ầ n tranh tài bắt đầu ai nhiều nạp ngươi cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến david kia bên trong cái sau đến trước trận trực tiếp ba phân trung đích lót t ă n g dơ lết lạc ỡ sở dĩ không cho họ nhìn cùng c ậ bệ mình s á c đấu pháp là bởi vì bọn hắn muốn để hai tên cầu thủ có thể tại quý sau thi đấu bên trong toàn thân tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi mà muốn để đội bóng huấn luyện viên trưởng an tâm tranh tài liền sớm cho hắn nói rõ mình có thể hay không lưu nhiệm c ậ bệ lúc này cũng không có xuất hiện ở đây mà là tại huấn luyện quán bên trong huấn luyện đâu mà họ nhìn lúc này ở nhà bên trong đang ngủ dựa theo hắn ý nghĩ là đem thể lực bổ sung trở xuống tốt ứng đôi tiếp xuống quý sau thi đấu vu dạ xịp cầm tới bóng rổ sau hơn phân nửa trận tại hắn truyền bóng thời điểm bóng rổ tr vụ dạ xịp hay là khiến người ta cảm thấy non nớt đã l à cợt ạ i không có nhìn c ù n g cổ bệ tình huống dưới giống như chiến lược lập tức trượt rất nhiều di trà họ sân lấy được banh sau tại vừa mới david giống nhau vị trí bên trên cũng trúng đích một cái ba phân ném xong không phải vui vẻ mà là nghĩ đến nếu như thông thường thi đấu bên trong có thể nhiều đánh ra dạng này phải phân liền tốt chu dương cầm tới bóng rổ sau trực tiếp qua rơi đận iv i cái sau suýt nữa gây mất chu dương trong tay bóng rổ tại golden state của dì y ô đầu này không có hiểu rõ chu dương đấu pháp lúc đối phương trực tiếp ngựa ra sau nhảy ném hai phân nhập t r ư n g cái này cũng có thể chính là chu dương cùng vụ dạ xịp khác biệt hắn đọc tranh tài năng lực rất giỏi mà lại biết lúc nào nên làm cái gì mà vụ dạ xịt liền khác biệt hắn có khi có chút khinh suất lựa chọn tiến công cho nên hiệu quả cũng không tốt bất quá hắn cùng chu dương hai người cùng tiến lên t r ẳ n g sẽ khá hơn một chút đợn nhị vị tiếp vào bóng rổ sau nhìn thấy mới vừa từ bên cạnh mình quá khứ chu dương lập tức chạy hắn liền đi qua tại đến không trung ném ném thời điểm chu dương đột nhiên tại sau lưng h u n g h ă n g cho đợn nhị vị đến nhớ máu mũ cái này liền có chút xấu hổ g o l d e n sếp ô thế nhưng là toàn chủ lực ra trận a ô đồn cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức chuyền bóng đến phỉ sợ kia bên trong vụ d bắt đầu đối phương hai cái ba phân đối los a n g e r s lết lạ cờ không có ảnh hưởng gì lớn ngược lại là golden state của g eo đầu này trước có chút hoảng hốt bọn hắn cảm nhận được los a n g e l e s lạ cờ bên này phong cách bên trên đã cùng trước mùa giải có rất lớn khác biệt trước mùa giải lạ cờ hơi một tí c ổ bệ cùng onin còn nhao nhao vài câu trên sàn thi đấu bọn hắn cũng đánh rất tán đội bóng tiến công nhiệm vụ trên cơ bản rơi vào c ổ bệ hoặc onin trên thân dẫn đến đội bóng tại cái khác cầu thủ bên trên số liệu không thể đề cao lúc kia bọn hắn thông thường thi đấu cũng không t h lắm tối thiểu thắng thắng trận đủ tiến vào quý sau thi đấu nhưng đến quý sau thi đấu liền bị trực tiếp đào thải. bởi vì đến tiến vào quý sau thi đấu về sau song phương đọ sức nhân tố cùng nghiêm túc trình độ coi như đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi t r ộ t cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến ai nhiều nạp ngươi tay bên trong cái sau bên trên rổ bị ổ đổm trực tiếp mũ bay golden stables t y y ô bên này hiện tại đám cầu thủ tâm tình trở nên không lớn khá hơn cái này cùng lấy cả một cái mùa giải đều nhanh kết thúc các ngươi cũng không buông tha chúng ta david lấy được banh sau ba phân không có toán tẩn s ô n g đi vào cầm tới một cái bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương tay bên trong nếu là khảo sát như vậy j a á p sơn liền sẽ cho los a n g e r s lết lạ cờ những n à y cầu thủ tương đối đầy đủ thời gian để bọn hắn l ư u tại trên trận cuối cùng mấy trận đấu mình tại trên số liệu còn có thể lấy thêm đến một chút ta t r ă m bảy ư ơ i mốt golden staple g i o t kiên trì golden staple g i o t hiện tại cũng mặc kệ lạ cờ cộ bệ bọn hắn có thể hay không đi lên đã kéo ra cùng đối phương đánh hiện trường để fans hâm mộ bóng đá thấy tương đối thoải mái là lạ cờ cũng không có để hai vị siêu sao ra sơn liền có thể cùng golden staple g i o t đánh tới rằng có trạng thái chu dương biết mình bây giờ còn không phải rất mạnh nếu như cùng một chút xếp hạng tương đối dựa vào sau đội bóng đánh vẫn là có hy vọng dẫn đầu los a n g e r lết lạ cờ tại không có cổ bệ cùng o nhìn tình huống dưới thủ thắng nhưng đến quý sau thi đấu đâu còn có chính là hắn có lẽ còn không thể dẫn đầu đội bóng đưa ra so sánh dẫn trước đối phương cái này ngay tại lúc này chu dương năng lực bình tĩnh vốn mùa giải los a n g e r lết lạ cờ còn có ổ đồn dạng này cầu thủ cùng hắn so ra ổ đồn quả thực là hắn ra cường phiên bản a hôm nay tranh tài trước đó j a c k s o n đều không có an bài chiến thuật chỉ nói là hôm trước nội dung h ấ n luyện liền xong việc golden state dứt khoát bắt đầu bung ra cùng lạ cờ đánh lên mà chu dương cũng không muốn thua trận tranh tài cho nên sự chống cự của bọn hắn hay là rất kịch liệt Sợ song song sư đứt, đệ đi đấu đánh đề gì đi. Đi sư nói đơn đầu đi. đấu đang đối đến trên một chút. trận trở thiển trên Trận tổ trong thế. Tương trầm mặt, trong rất Tỷ luyện kiện kiện chuyện luyện chuyện. pin. Hai người ngươi Ghi nói giản liền ngồi nói nhiều, viên hải nhiều bên nhớ này muốn khang khang Không vấn song song liền về trên ghế đầu ngồi đi. Trận đấu này hắn không muốn huấn bên cũng như não bên nghĩ như ghế gì các có kêu là về. về c h u dương lời nói đến lúc đó hẳn là để hắn thứ mấy tiết ra sân a hạ cái mùa giải nếu như không có nhìn lời nói làm sao bây giờ không có cổ bệ lời nói làm sao bây giờ đến bây giờ tranh tài trở nên dễ dàng hơn thậm chí bọn hắn k h ỏ i phải vì tỷ số thắng mà sầu muộn về sau thiền sư ngược lại nghĩ nhiều hơn hai mươi sáu hai mươi b ố los angers lết lạ cờ dẫn trước hai phân tiến vào hiệp hai golden staple g eo đầu này không có điều chỉnh đội hình bọn hắn cảm giác cái này đội hình hiện tại chiến lược liền đủ cao đáng cầu thủ từ bắt đầu thi đấu thời điểm cảm thấy los a n g e r lết lạ cờ đánh hung đến hiện tại bọn hắn đều ổn định không ít Nói、người ó i n ta là cờ đánh m á n h người ta siêu cấp tiền đạo cùng siêu sao cổ bệ bên trên tới rồi sao golden state tố gì ý ố huấn luyện viên trưởng hiện tại cảm thấy thắng bại không trọng yếu bất quá đám cầu thủ vẫn tương đối coi trọng điểm này bại bởi không có ok tổ hợp là cờ quả thực để bọn hắn không thể nào tiếp thu được mà chu dương đã trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ giá hỏa này hiện tại trạng thái đã trở thành là cờ lâm thời l ã n h tụ chúng ta số liệu đều không khác mấy cái này mùa giải cũng vẫn đủ chu dương ngươi bông ra đánh là được ô đổn tại hiệp hai đi lên thời điểm đối chu dương thuận miệm nói đến các hạng số liệu ta đều có thể cho mình gia tăng một chút điểm này cũng ư ơ i tùy t h là rắt a c h sơn chỗ chú ý muốn từ trên số liệu nhìn ổ đồm xác thực muốn so chu dương cao hơn một đoạn thế nhưng là hai người phong cách lại khác ô đồn thuộc về loại kia cùng cổ bệ hoặc o a n ì n e phối hợp đều có thể rất tốt dùng nhập ra hỏa nói một cách khác ô đồn càng thích hợp chính là cùng cái khác đội bóng lãnh tụ kết nhóm tạo thành song thắp hoặc tam cự đầu cái gì mà chu dương liền khác biệt h ắ n tại đại học lúc chỗ bảo chỉ chờ mong lãnh tụ trạng thái một mực r i ê n g tiếp theo cho tới bây giờ nếu như có cơ hội đội bóng để hắn dẫn hắn đi cũng là có thể thích được giác sơn cùng bụt nói đến đây cái thời điểm cũng là cảm thấy chu dương tại ngày sau là có thể trở thành là cờ hai trận đội trưởng cấp nhân vật mà ô đồn tại một trận bên trong cùng cổ bệ cùng o a n i n trở thành tam cự đầu thích hợp hơn một chút david cầm cầu đi tới trước trận. tại sở mứt kêu bên trong n hiện a sao n chóng nhảy ném không có sao, chu Dương h Chu có cầm t ớ bảng bóng rổ. Tại hai người bao bọc dưới bóng đến để kêu bên trong, cái sau lập tức nhảy người chuyển đến vịn trong. lên hơn phân nửa trận sau 3 phân trung rổ. Tại tức Tại hai dưới Cái i đích. h sao sau kêu để lập tại đến xem chu dương thời điểm tranh tài tựa như là một giọt nước dung nhập biển cả như vậy hắn có thể cùng đội bóng hoàn chỉnh dung hợp một chỗ mình không sợ đơn đấu đối phương năng lực nhưng bình thường sẽ không quá đi mình tiến công cho nên cùng chu dương làm đồng đội sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu o nìn cùng ố đồm đều đã cảm nhận được điểm này nhưng bọn hắn cũng đồng thời tại chu dương trên thân cảm nhận được hắn đặc biệt khí chất đây cũng chính là vì cái gì tại cái này mùa giải vừa đánh thời điểm cổ bệ sẽ như vậy bài xích chu dương giá hỏa này tựa hồ có một mình dẫn đội năng lực để hắn trở thành lạ cờ tân nhiệm lanh tụ ha <cười> ha không có khả năng cổ bệ hoa bao nhiêu năm mới tại lạ cờ sinh ra như thế lực ảnh hưởng cực lớn mặc dù nói mình có lẽ lập tức liền muốn đi trì ca go nhưng nếu như hắn có thể lựa chọn vẫn là hy vọng lưu tại lo sáng giờ liếc chột cầm tới bóng rổ sau nhìn xuống mình đồng đội trên cơ bản đều bị bảo vệ tốt dưới tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể n g ạ h công tại câu tay không nặng sau a nhiều nạp ngươi cầm tới bảng bóng rổ sau ném rổ phải phân chu dương cầm cầu hơn phân nửa trận đối mặt với đợt n g h vị cùng david bao bọc trực tiếp xuất thủ bà phân trung đích l ạ cờ thực lực bây giờ thật sự là quá mạnh lúc này ở t v bên cạnh f a n bóng đá còn có sướng ngôn viên nhóm đều đã cảm nhận được l ạ cờ tại đội hình như vậy d ư ớ i y nguyên có thể để ép golden s t a tổ gì y ế đánh hiện tại thông thường thi đấu bên trong xếp hạng trước tám đồ vật bộ đội bóng cùng không có đi vào đội bóng tại tranh tài trên thực lực trên l ệ n h thật không phải một chút điểm tây bộ thứ ba cùng hiện tại tây bộ thứ mười hai tên tranh tài là cờ trên cơ bàn thắng bọn hắn đều không hưởng phí khí lợt gì di cha họ sân cầm tới bóng rổ sau lập tức về một cái g o l d e n state ô gì ý ốt khi nhìn đến chu dương tiến vào một cái ba phân phòng thủ hậu phương thủ cường độ lập tức tăng lên không ít đệ v ỉ n kem chút không có hơn phân nửa trận chu dương cầm tới hắn cầu sau trực tiếp thẳng chuyền đến ổ đồn k i a bên trong đối mặt với ai nhiều nạp ngươi cùng chỗ trộm hai người bao bọc ổ đồn mười điểm vùng d u n g qua rơi bọn hắn sau bạo trừ phải phân hiện trường fans hâm mộ bóng đá đã sôi t r à o lúc này lò s a n g dơ lết lạc cờ đã kinh biến đến mức càng ngày càng lợi hại bọn hắn tại cái này một tiết thậm chí muốn đem phân kém kéo ra ổ đồn dẫn bóng coi như không tệ hắn bây giờ tại một chút vịn sơ lúc này ở j a á p s o n bên người kích động nói đến bên cạnh hắn nhất định phải có cổ bệ hoặc có c n nhìn dạng này siêu sao mới được mà lại ta cảm thấy có siêu sao tại ồ đồn bên cạnh năng lực của chính hắn cũng biến thành c à n g đột xuất hắn chính là một vị xuất sắc phải chia tay j a á p s o n cảm giác mình nửa ngày không nói lời nào cũng có chút bị đẻ nén cho nên trực tiếp về đoạn sau xâm lợi vừa rồi david hơn phân nửa trận sau lần nữa ba phân trung đích ba mươi b ố ba mươi hai hiển nhiên đối phương một điểm cũng không muốn từ bỏ tranh tài có thể đệ dạng này là cờ đánh tới loại trình độ này cũng là rất khổ não một sự kiện chu dương dẫn bóng hơn phân nửa trận tại bị đợt nghỉ vị đuổi theo về sau nhanh chóng kích địa chuyền bóng đến ô đồn kia bên trong cái sau giả bộ tới gần bỏ banh vào dỗ thời điểm đột nhiên chuyền bóng đến sau l ư n g sở nhứt trong tay tại golden staple g eo bên này hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này sở nhứt trực tiếp nhảy lên đưa bóng ném ra ngoài c h ư n một trăm bảy mươi hai dẫn lên hứng thú dêm không sai hai người bọn họ là đi nghỉ ngơi tối thiểu bọn hắn là nói như vậy khẩn trương thông thường thi đấu lập tức sẽ kết thúc mỗi người bọn họ có việc xin phép nghỉ chính là như vậy g á p sơn tại buổi trình diễn thời trang bên trên nhẹ nhóm đối các phóng viên nói đến cái này không có gì tốt dầu diếm sau khi cuộc tranh tài kết thúc thiền sư tâm tình cũng không sai như vậy xin hỏi chu dương tại quý sau、so、thi đấu bên trong sẽ ra sân bao nhiêu thời gian đầu trận đấu này ngươi để hắn ra sân hơn bốn mươi phút đồng hồ một phóng viên ngựa đứng lên hỏi quý sau、so、thi đấu cầu thủ hát bài còn có chu dương phải chăng tại quý sau、so、thi đấu ra sân ra sân lời nói đánh bao lâu thời gian cái này đợi đến quý sau、so、thi đấu các ngươi liền sẽ biết hiện tại những vấn đề này không cách nào trả lời các vị một trăm linh tám chín mươi chín tranh tài lúc kết thúc cộ bệ đã ngủ ở nhà lấy hắn lại trải qua một ngày cường độ không thấp huấn luyện mà họ n h n đã ngủ mấy giờ trột cầm tới 12 phân 12 bảng bóng rổ năm kiến tạo a nhiều nạp n g ư n i 10 phân 7 bảng bóng rổ hai mũ đợn n ị vị 17 phân ba bảng bóng rổ năm kiến tạo d ì trả họ sân 20 phân bốn bảng bóng rổ ba kiến tạo david 27 phân hai bảng bóng rổ sáu kiến tạo golden state ô d i o ô đến cuối cùng tranh tài kết thúc một khắp này đã không có gì tốt tâm tình bọn hắn không thể không thừa nhận cái này mùa giải tại chiến tích bên trên bọn hắn là hồng bét ô đồm 20 phân chín bảng bóng rổ bảy kiến tạo chu dương h a phân sáu bảng bóng rổ năm kiến tạo cúc m ư phân bốn bảng bóng rổ fisher m ư ờ phân ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo sơ news m ư phân hai bảng bóng rổ một tắc bóng vừa mới bắt đầu chu dương còn cảm thấy không có gì nhưng đến hiệp ba tranh tài không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian chu dương lại bị đ ổ i đi lên lúc ấy chu dương còn dùng ánh mắt hỏi thăm một chút huấn luyện viên n g ư ờ i có phải hay không làm rồi tùy tiện như vậy sao nhưng thiền sư căn bản không có để ý tới hắn tranh tài cứ như vậy lại kế tiếp theo 48 phút tranh tài chu dương quả thực là đánh 43 phút đồng hồ cũng may hiệp bốn bắt đầu trước chu dương lập tức tại hệ thống bên trong dùng hai bình thể năng d ư thủy nếu không hắn hiện tại tư chất căn bản sống không qua hiệp bốn a hiện trường lạc cờ fans hâm mộ bóng đá cũng phát hiện trước mắt los a n g e l e s lạc ờ nếu như họ nhìn cùng cỗ bệ không ra sân lời nói ồ đồn cùng chu dương hoàn toàn có thể dùng đến t r è o chống đội bóng bọn hắn tại trận đấu này bên trong đều đánh ra không sai biểu hiện nếu như không đem tinh lực quá nhiều đặt ở bảng bóng rổ cùng kiến tạo bên trên chu dương đoán chừng mình phải phân là có thể đến 30. cái này mùa giải cờ lệ vệ lẹn c ạ v ạ l ì hệt đã điều chỉnh không sai biệt lắm bọn hắn cầu thủ mặc dù tại chất lượng bên trên đều không phải rất cao nhưng bọn hắn có dê ba mà lại trải qua mấy cái mùa giải đội bóng cái khác cầu thủ cũng có chiến lực đây là trước mắt đông bộ bên trong cường độ i đội hình c h u dương trong khoảng thời gian này mình tại kỹ năng quán bên trong kỹ năng cấp bậc đã đều không thấp mà dành riêng cho hắn kỹ năng đã lên tới c cấp hai nhưng đến nơi này thời điểm liền dừng lại thế là c h u dương tại hơn hai mươi ngày trước lợi dụng mềm tệ khoán trực tiếp đem mình từ c tư chất lên tới c hắn hiện tại đã là cấp c tư chất m ắ t cấp nghĩ đến cấp b nhiều cần thức tỉnh thạch còn xa xa khó vời nói cách khác cái này mùa giải trên cơ bản chỉ có thể lấy c tư chất đến đánh quý sau thi đấu ở sau đó ba trận đấu bên trong l o s a n g e l e s lá cờ mặc dù đánh tương đối khó khăn nhưng cuối cùng đều thắng số dưới truyền thông cũng đối này đưa tin rất nhiều liên quan tới l o s a n g e l e s lá cờ nội dung cái này ba trận đấu chu dương phân biệt đạt được 19 phân 32 phân 26 phân cái này bốn trận đấu chu dương trận đồng đều ra sân 40. 2 phút đồng hồ thiền sư cảm thấy đây coi như là để chu dương lại tăng thêm g i ớ i điểm kinh nghiệm đi đợi đến quý sau thi đấu liền không nói được quý sau thi đấu bên trong tranh tài cường độ thế nhưng là rất cao ngươi nói chúng ta có thể hay không tại tổng q ế t tái bên trong gặp được lá cờ dì d ù n a s đang huấn luyện xong cùng d ê m làm cùng một chỗ không bao lâu thuận miệng nói đến chúng ta tranh thủ cầm tới đ ô n g bộ quán quân đi. không thể không nói los hang r lết l à cờ ho nhìn cùng cổ bệ là chúng ta một lớn chướng ngại tiểu hoàng đế giống đến los hang r lết l à cờ có như thế hai vị liền không lớn dễ chịu cổ bệ tên này cầu thủ s á t thực chiến lược cá nhân cao minh chu dương đâu dì d ù n a s hỏi tiếp cái này không đáng để lo los hang r lết l à cờ dự bị phong vị mà thôi d ê m sau khi nói xong đứng lên trực tiếp chạy huấn luyện sư kêu bên trong đi qua hắn không muốn cùng đồng đội trò chuyện chu dương nếu như los angeles lạc cỡ lại đi trò chuyện g i a hỏa này lời nói sẽ khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt los angeles lạc cỡ tại hai vị kia siêu sao bên ngoài còn có ồ đồm liền đủ để người đau đầu mà cái kia cùng mình bây giờ một cái người đại diện châu á cầu thủ cũng xác thực có nhất định chiến lược tại trên mạng san antonio sở tơ cùng lạc cỡ tiếng hô là lớn nhất cái này hai tri đội bóng trước mắt tại f a n bóng đá bỏ phiếu phương diện cũng xếp tại thứ nhất cùng vị trí thứ hai đám dân mạng cho rằng tây bộ đội bóng cuối cùng tây quyết trong trận đấu hẳn là liền hai người bọn họ tri đội ngũ mà ai có thể tấn cấp đến tổng q ế t tái bên trong đi liền không nói được san antonio sở tơ hiện tại trạng thái rất không tệ lo thang dơ hết lạc cơ bên này cổ bệ muốn đánh thông thường thi đấu cuối cùng một trận đấu bị thiền sư một phiếu bắt bỏ lý do rất đơn giản lo lắng cổ bệ sẽ thụ thương mà cớ lệ vệ lẹn c ạ vạ l ì h ệ t bên kia lẹp dùng lúc đầu có thể nghỉ ngơi nhưng hắn hay là lựa chọn kế tiếp theo tranh tài đánh xong cái này mùa giải cuối cùng một trận chủ yếu chính là muốn đi xem chu dương tên này cầu thủ hiện tại đánh tới trình độ nào trước mấy ngày hắn còn lấy được đơn trận ba mươi hai phân bởi vì xuất sắc tố chất thân thể cùng mình năng lực tiến công cái này một mùa giải lẹp d ù n trận đồng đều có thể đạt được ba không chấm dạng này số liệu cũng xếp tại toàn liên minh thứ ba thứ nhất là lo sang e ơ lết l à cờ cố bệ trận đồng đều có thể được đến ba mươi ba bảy phân tên thứ hai là phi lạ đức phi a bảy mươi sáu hệt ở sân trận đồng đều phải phân là ba mươi hai sáu phân đi tới c ờ l ệ vệ lẹn c ả vã luy hệ sân nhà l à cờ đầu này đều tương đối hưng phấn cùng phía trước bốn trận khác biệt chính là đêm nay ho nhìn cùng cổ bệ đều đi tới tranh tài hiện trường bất quá hai người biết bọn hắn chỉ là người xem gần đây được chứ hy vọng chúng ta có thể tại tổng quyết tái chạm mặt nữa xem tại làm nóng người thời điểm tới cùng chu dương nói đến mang trên mặt một chút nụ cười thân thiện chính là tương đối mệt mỏi ta cũng vậy hy vọng tại tổng quyết tái bên trên nhìn thấy ngươi xuất hiện chu dương bình tĩnh nói đến nếu như ngươi đi tới nờ bờ a sau gia nhập cờ lệ vệ lẹn cả vạ l u hết lời nói có lẽ chúng ta có thể liên thủ cầm tới tổng q u a n quân đâu tiểu hoàng đế nhìn qua cũng không có nói đùa dáng vẻ có lẽ đi phía trên bốn trận đấu ngươi ra sân thời gian dài như vậy chính là nói rõ đội bóng đối ngươi coi trọng hào hảo đánh tiểu nhị nói lẹp dùng vỗ xuống chu dương bả vai sau đi trở về chu dương rất nhỏ gật đầu gia hỏa này cùng cái tiểu thán khắc đồng、dạng. nếu như ngươi cùng hắn lên xung đột lời nói thật đúng là không hảo lạp đỡ ô đồm nhìn thấy chu dương sau khi trở về lập tức cười nói hắn sẽ không lẹp dồn tại trên sàn thi đấu vẫn tương đối lý trí chu dương một bên tại kêu bên trong làm nóng người một bên nói đến ngươi thật giống như hiểu rất rõ hắn mà ta xem qua hắn không ít tranh tài chu dương nhớ lại kiếp trước dêm năng lực cá nhân lập tức lâm vào trầm m ặ t ở trong không nói thêm gì nữa ô đồm nhìn chu dương tại kêu bên trong tốt như không nghe đến hắn nói tiếp đi lời nói cũng liền không có lại quấy i à y m ì n h bắt đến bóng rổ ném mấy cái c lệ lẻn lì vệ và cả h t cái n à y mùa g i i chiến ả t í c h không sai, bảy ọ n hắn cũng c m t h ấ đối đến lập tức sẽ đến quý sau quý t h i đấu chuẩn b ị không ỹ càng. Trước 173, k cần tạm dừng đội bóng bên trong bây giờ tại bảng bóng rổ phương diện dị dù nạt c ù n g cụ thẹn hai người xem như tương đối ưu tú bất quá cùng lạc ờ đội hình so sánh hay là kém rất nhiều nhưng hôm nay họ nhìn cũng không ra sân lạc ờ ổ đồn cùng mìm hai tên cầu thủ muốn phòng tốt bảng bóng rổ ở phía sau vệ phương diện kéo bên trong cùng rổ n ả n không sai mà lại người mới lực lượng bên trong và rẽ trả ổ cùng mặt phu lạc duy kỳ biểu hiện tương đối đột u ấ t đội bóng cũng có muốn bồi dưỡng ý đồ của bọn họ Ta、trận đấu này thật muốn đi lên a cái này giêm ngơi ư điểm cho hắn biết liên minh bên trong hắn cũng không phải là không có đối thủ cổ bệ tại kia bên trong cùng o nhìn tương đối bông lỏng nói lúc này quan hệ của hai người t r t xa chợ gần tại ngoại giới xem ra bọn hắn giống như vẫn là không có đoạt giải quán quân mấy ngày nay tốt nhưng đối với los angeles l ế cờ đến nói cái này nhưng quá khó khăn hai người chỉ cần có thể tại trên sàn thi đấu phối hợp lẫn nhau là được giêm người trẻ tuổi này về sau chỉ cần không rời đi đông bộ hắn là có thể dẫn đầu mình đội bóng xứ bá bảng bóng rổ bên trên có ta ở đây hắn trên cơ bản vào không được tại phải chia lên hắn cũng xác thực không có n g ư ờ i có thể đánh nó nhìn tại đáp lại cổ bệ thời điểm cũng không quên khen một chút mình ta đều cùng g i á c sơn nói chỉ đánh hai mươi phút đồng hồ là được đừng buồn b ự c hai người chúng ta hiện tại cũng không thể thụ thương không nhìn ta bây giờ tại nhà trong cơ bản bên trên rất ít gì đọc sao ta cơ bản đều trên giường o nhìn sau khi nói xong liền nợ nụ cười mấy ngày nay hắn là có chút lười ngày mai liền điểm lập tức cho mình thêm huấn luyện ta nhìn so với ta đến kẻ càng nguy hiểm hơn là ngươi đi cổ bệ sau khi nói xong hai người đều nợ nụ cười phi vô ý quay đầu nhìn thoáng qua sau sửng ố t c ộ n vệ cùng nó nhìn hình ảnh như vậy để hắn cảm giác rất ấm áp thậm chí thiền sư cảm giác chỉ cần hai người thường xuyên quan hệ tốt như vậy bọn hắn liền có thể tại một cái mùa giải cầm tới tổng quán quân liên hợp lại ok tổ hợp là rất đáng sợ Hạp hôn, hắn cố nhiên đều rất tố, nhưng bọn hắn đội bóng đều không có thành Mà là cờ khác tranh cách. Lẹp Dũng, bọn bọn bóng liền năm này là một mực có được tranh tổng quán quân tư cách. Vay nóng trung tâm sân dận động nay là là là đau đều đội đều được đoạt Vay ưu tiểu. biệt, cố có cờ cờ mực có tối rất mấy tú, một tư tâm Mà Vốn vệ trận đấu cỡ lệ lẹn đầu này đội hình ra sân giữ Nguyên gia Nạc từ, Guthen, Zem, Ezi, Zonan. Đầu này Dương, cùng Sơn Tư, tay trước cầu thủ theo thứ tự ra ra Fischer đấu đầu đội đầu cầu Chu cờ cờ Cúc, lệ Lạ là giữ Gia Zem, Ezi, Odom, quan sát phía trước mấy trận đấu cơ lệ vệ l ẹ n cả v ạ lì h ế t biết cho dù hiện tại không có hai vị kia siêu sao los angeles lạ cờ cũng có thể ngay cả tiếp theo thắng mấy trận đấu đối này đội ố i này đ bóng tại lúc trước bờ dân liền động viên mọi người tại sân nhà cầm xuống chi này đội bóng hiện tại đối với bọn hắn đến nói cũng không phải bị chê cười los angeles lạ cờ vừa mới lấy được bốn tháng liên tiếp đáng cầu thủ đ ố i này đều trở nên mười điểm nghiêm túc nếu quả thật cầm tới đông bộ quán quân lợi nói chưa chừng sẽ đụng phải l o t sang giờ lết l ạ cờ c trước mắt tây bộ thông thường thi đấu xếp hạng trước hai vị đội bóng đều là tại vận chuyển bên trên tăng trưởng vô luận là san antonio sờ tơ hay là phổ ennis sùn cờ lệ vệ lẹn c ạ vạ luy hệt đều không có niềm tin chắc chắn gì thắng được bọn hắn nhưng l ạ cờ c đến nói liền khác biệt bọn hắn chi đội ngũ này chưa từng có mạnh vận chuyển năng lực quá nhiều phải chú ý chính là trên sàn thi đấu ho nghìn bản g bóng rổ cùng cộ bệ phải phân t r a n tài bắt đầu dị dù nạt dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến jem kia bên trong cũng đã làm tốt phòng thủ tại chu dương chưa kịp quá khứ hiệp phòng thời điểm rêm trên thân treo ổ đ ồ m hai tay bạo trừ kia phân tiểu t ử n à y thật ngưng cuồng sắp nhìn thấy cái này ghi b ả n s a o đứng lên lại ngồi trở xuống mà cổ bệ từ đầu đến cuối tại kia bên trong quan sát tranh tài đây cũng chính là lẹp dùng vì cái gì tuổi còn trẻ tại liên minh bên trong danh tự như thế van dội một nguyên nhân hắn chỉ cần cùng một chỗ nhanh trên cơ bản không có nhiều người có thể phòng bị hắn lúc đầu cỡ l ệ v ẫ lẹn cạ v ạ l ì h hệ bên này có thể để dị dù nạt cùng gù t ẹ n hai người thay phiên nhưng bọn hắn lại cùng đi đến trên sàn thi đấu cái này cũng nói đối phương đội bóng đối trận đấu này là tương đối coi trọng cung hoa đồng dạng dêm lời nói tuyệt đối tại tư chất bình xét cấp bậc bên trên làm muốn so c h u dương cao dựa theo dêm hiện tại năng lực c h u dương đều cảm thấy hắn hiện tại liền đến a đi hoặc là b mà cổ bệ lúc này khả năng đều nhảy ra cấp phá tư chất hẳn là đây đối với c h u dương cái này c tư chất thật sự mà nói là không thể cùng bọn hắn dạng này cầu thủ chính diện đọc sức cúc trình diện bên cạnh truyền bóng đến sờ ngực kia bên trong cái sau đi tới trước trận p vì sợ cầm tới bóng rổ sau kích địa truyền bóng đến tru dương kia bên trong lập tức ngủ ten cùng dêm liền đến ô đổm thấy bóng rổ truyền tới trực tiếp n h ạ n ném bị dù n ạ đến nhớ nổi l tiểu hoàng đế xem xét lập tức phi thân cứu cầu sau cẳng ra sân bên ngoài gu ten đoạt trước một bước cầm tới bóng rổ sau chuyển xa đến r ổ nạn tay bên trong cái sau chạy đến trước trận lập tức nhảy ném bà phân trung đích ống kính cho đến thiền sư kia bên trong lúc này l à cờ chủ xoáy ngay tại kia bên trong xem so tài đâu nếu như nhìn kỹ giống như giác sơn trốn mất nhanh như vậy cùng sau khi lấy lại tinh thần giác sơn lập tức nhỏ giọng kinh hô một chút lúc này đã năm không sợn phía trước trận cầm cầu exit tới phòng thủ p h sợ tiếp vào bóng rổ liền ném bà phân không có dêm cầm tới bảng bóng rổ sau trực tiếp qua rơi chu dương sau tại cúc cùng phịt sợ phòng thủ dưới quả thực là sông quá khứ mà ố đồm nhìn lẹp dùng tới sau cũng không biết làm như thế nào phòng thủ chỉ có thể kiên trì nhảy lên sau bị đối phương trực tiếp xô ra ra sau tiểu hoàng đế chiến phụ thức bổ trừ cầm phân đứng tại phạt rổ tuyến bên cạnh dêm đưa bóng phạt tiến vào sau thần sắc đã thả lỏng một chút nhanh như vậy l i ề n tám không lọt thăng r ơ lết lạc ỡ giống như cũng không tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy chu dương cầm tới bóng rổ sau lẹp dùng còn tại kia bên trong đem cúc kẹp lại lần này hắn không có quá khứ hiệp phòng mà gù kèn tại nhìn xem chu dương ra tốc sau c ờ lệ vệ lẹn cả vạ lì hệ cái này bên trong lập tức nắm chặt đúng lúc này chu dương quay người dẫn bóng ra bà phân tuyến tại gù thẻn chạy qua bên này thời điểm phát hiện đã xong chu dương trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích nào kỳ s a ném kỹ năng hiện tại cũng đến c cấp một bởi vì cái này kỹ năng dùng tốt cho nên chu dương cơ hồ mỗi trận đấu đều đem hắn để lên bởi vậy kỹ năng này tại đẳng cấp lên cao bên trong cũng tương đối nhanh gù thẻn hai ta đổi một chút vị trí game sau khi nói xong tiếp nhận chuyền bóng liền chạy đi mà phát bóng gù t h n cũng không có cự tuyệt hắn biết lạc ờ hiện tại có cái kia năm nhất sinh ở đội bóng muốn thắng liền không dễ dàng như vậy dêm chạy chu dương vọt t h ẳ n g tới mà chu dương hung hăng lui lại khi tiểu hoàng đế mất đi kiên nhẫn n h ả y ném thời điểm chu dương đột nhiên xông lại cao cao nhảy lên đủ đến bóng rổ bóng rổ tại bị chu dương đụng phải sau cải biến phương hướng nệ n rõ mà ra sau bị ô đồm cầm tới phi s ở tiếp nhận bóng rổ sau lập tức cầm cầu đi tới trước trận trong lúc hỗn loạn s ở người nhận bóng liền ném ba phân đánh tấm nhập g ỏ tám sáu lẹp dùng chủ động mướm anh đối mặt với lạc ờ hai túi sách của người kia kẹp đụng vào một cái sau vọn tới trước trận sau đó tại không người phòng thủ tình huống dưới bà phân không trúng lúc này lẹp dồn ba phân còn không quá chuẩn mà chu dương đã cầm tới bản g bóng rổ khi tiểu hoàng đế muốn đoạn chu dương trong tay cầu lúc bóng rổ lập tức chuyển đến cúc tay bên trong lúc này đã đứng vững vịn sợ tiếp nhận cúc bóng rổ trực tiếp bà phân trúng đích vịn sợ vừa mới còn muốn cùng g i á c sơn nói muốn cái tạm dừng đi kết quả còn không chờ hắn mở miệng đâu đội bóng đã phản siêu đối phương cái này một tiết tranh tài không cần tạm dừng p h i ê u giống như là nhìn ra v ị sợ tâm bên trong suy nghĩ đồng dạng thuận miệm nói câu đối với lẹp dùng đến nói chu dương người này mặc dù có chút thành tích nhưng còn không đến mức chắn ghét mà lại hiện tại hai người hay là cùng một tên người đại diện nhưng ở trên sàn thi đấu tiểu hoàng đế hay là muốn cùng hắn đỏ sức một trận lúc đầu tên này châu á cầu thủ là có thể cùng mình cùng một chỗ tiến vào nba nhưng nghe nói lúc ấy chu dương cảm giác đi vào lời nói vẫn còn tương đối đã sớm lựa chọn tại đại học bên trong đánh hai năm bóng rổ thoáng một cái d ê m cũng đã là một vị thực lực mạnh mẽ năm ba sinh mà đối với cỡ lệ vệ lẹn c ạ vạ luy h bên ngoài cầu thủ liền đối chu dương không có tên này khắc khí dêm năng lực chiến đấu tiên là không có gì để nói nhiều từ lúc hắn vừa tới đến cái này bên trong các đội hữu nhìn thấy biểu hiện của hắn sau cũng liền ngầm thừa nhận hắn là c ờ lệ vệ lẹn c ạ vạ l ì hệ tương lai lanh t ụ nhưng cái này chu dương tính là gì nha nếu như hắn lúc trước cùng lẹp dùng cùng một chỗ tiến vào tới hiện tại có lẽ phai nhạt ra khỏi nở bờ a nữa nha tại lo s a n g g i lết là cờ hiện tại hắn cũng không có địa vị gì nha đây chính là c ờ lệ vệ lẹn c ờ lệ vệ lẹn c ạ vạ l ì y hệ cái khác cầu thủ không thấy được địa phương hiện tại chu dương tại đội bóng bên trong nói mình là thứ tư không ai dám nói mình là thứ ba phía trước hai vị kia quá mức l ó a mắt mà ô đồn tại nở bờ a bên trong cũng là g i a o qua học phí người cho nên dưới tình huống bình thường hắn là không vào được lạ cờ ra tay trước đội hình nhưng t h i ề n sư thỉnh thoảng sẽ tại cầu thủ thay phiên nghỉ ngơi thời điểm đem chu dương an bài bên trên để hắn lại nếm thử đánh xuất r a đầu tiên tư vị cỡ l ệ v ệ lẻn cái khác cầu thủ đối chu dương vẫn tương đối c a m thủ cùng nó nói c a m thủ cũng nhiều ghen tị càng chuẩn s ắ c một chút cùng chu dương tiếp xúc không nhiều mọi người liền sẽ có một loại ảo giác coi là chu dương không phải liền là giống như bây giờ thời gian lên sàn đa tại xuất g a không sai thành tích sao mọi người sẽ không đi quái cổ bệ có lúc điên cùng r è n sát một trận đấu đánh tam tiết trở lên ném ném hơn mười thậm chí mười mấy cái cầu y nguyên có thể cầm tới cao phân cao số liệu không ai đi nói hoặc là nhiều lắm là sẽ đùa dỡn một chút liền đi qua o nhìn n đến nay phạt rổ cũng không tốt đánh đến bây giờ phóng viên cũng biết đến sặc đang luyện một đoạn thời gian phạt rổ sau liền không đi luyện một trận đấu bởi vì phạt bóng phương diện o nhìn n liền vứt bỏ không ít phân nhưng cái này cũng không ai nói ngẫu nhiên lúc nói cũng chỉ là đùa dỡn một chút cùng cổ bệ rén sát đồng rạng cũng cứ như vậy lấy mà chu dương liền khác biệt dựa vào cái gì vừa tới nở bờ a sau một vị năm nhất vốn li cũng bởi vì nương tựa theo trung quốc thị trường sao lúc này nói riêng minh người b i ế n ít giống như nói riêng minh người bên trong có một bộ phân chuyển qua bắt đầu nói chu dương truyền thông đem hắn tại trên sàn thi đấu sai lầm làm thành tập hợp phóng tới trên mạng tới lấy cười trêu chọc bất quá chu dương thần kinh tương đối lớn hắn ngược lại còn tại máy tính bên trong nhìn xem mình sai lầm cười ha ha cũng có đối diện với mấy cái này không vui thời điểm mà xuất hiện chu dương liền chọn trầm mặc nếu như mình là đèn vợ nụ ghệ đội antony nếu như hắn là chặt lọt tệ hò nẹt đau hoặc là có lẽ hắn là cờ lệ vệ lẹn cả vã luỹ xem như vậy khi hắn lấy đội bóng ba mươi hai mươi b ố cỡ l ệ v ệ lẻn đầu này hiệp một đội bóng đánh xuống ba mươi phân toàn đội tự a hồ cũng tiến vào quý sau thi đấu hình thức đồng dạng trên sàn thi đấu mùi thuốc súng cũng n ồ n g mà tình huống như vậy mới là thiền sư lo lắng bọn tiểu tử các ngươi đoán làm gì giác sơn lúc này đột nhiên có chút buồn cười giọng điệu đem câu nói này sau khi nói xong tất cả mọi người quăng tới ánh mắt nghi ngờ đêm nay tranh tài nếu như thắng không xuống ban đêm đi ra ngoài chơi thêm ta một cái mà lại ta mời khách các ngươi thấy thế nào lao thắng tranh tài các ngươi không cảm thấy không có ý nghĩa sao còn thật mệt mỏi cùng nó đến quý sau thi đấu muốn t u a cầu còn không bằng tại đã sớm khóa chặt quý sau thi đấu vé vào cửa chúng ta tại thông thường thi đấu bên trong thành toàn đối thủ một trận huấn luyện viên ta hiện tại đối ban đêm ngươi dự định mang bọn ta đi cái kêu bên trong tương đối cảm thấy hứng thú sơ m g ự sau khi nói xong chung quanh cầu thủ mới làm dịu một hạ cảm xúc xem ra lấy hẳn không phải là thiền sư tại đ ụ c nhã bọn hắn đi rất tốt thông thường thi đấu đều đến lúc này còn đánh cái gì kính đâu cộ b ệ cùng nó nhìn ta đều thay đổi đi nắm chặt thời gian cho mình c ă n g căng số liệu cũng n ơ i bảng bóng rổ còn chưa đủ nhiều p h sơ trận đấu này đến mười cái ba phân ngươi thấy thế nào còn có chu dương ngươi không nghĩ một trận đấu cầm cái bốn mươi phân ra đến cho cổ bệ nhìn xem sao hả chu dương ngươi trận đấu này muốn bắt bốn mươi phân nhìn ta không đập nát cái mông của ngươi cổ bệ tại trên ghế đầu sau khi nghe được lập tức cười hô lên ó nhìn kem chút cười nằm xuống mà chu dương cùng các đội hưu đã từ vừa mới cũng nhanh muốn cùng cỡ lệ vệ lẹn c ạ vạ luy hệ đánh lên cảm xúc bên trong chậm rãi rút ra không tại tức giận như vậy cỡ lệ vệ lẹn c ạ vạ luy hệ sát thực cái này mùa giải không sai nhưng là lấy cá nhân ta cách nhìn bọn hắn tại quý sau thi đấu bên trong cũng chẳng qua là phụ dung sớm nợ tối tàn như vậy chúng ta liền không cần thiết cùng bọn hắn quá mức dây d i a các ngươi nói có đúng không lại nói có cái gì ân oán hạ cái mùa giải lại nói có lẽ mới mùa giải các ngươi đã sớm quên nữa nha nhìn đám cầu thủ gật đầu thiền sư rèn sắt khi còn nóng lại bổ sung một chút lúc này ở c ờ lệ vệ lẹn nơi này đám cầu thủ bị lạc ờ đầu kia hơi một tí bạo phát đi ra tiếng cười hấp dẫn nhiều lần đây là có chuyện gì đưa tiết cầm ba mươi phân không phải chúng ta sao bọn hắn làm sao vui vẻ như vậy Bờ dân cũng chú ý tới cái này nhưng hắn biết không chừng rắc sơn lại cùng hắn đám cầu thủ nói cái gì hiệp hai tranh tài cớ lệ vệ lẹn cả vạ l ì hết đầu này dùng vạ dẹ c h à ổ thay đổi dị junas mà l ạ cờ đầu này mỉm hoan tần thay thế ổ đồn cùng sơm lúc này lo sang rơ lết là cờ đã không có gì gánh vác vung lòng đều có chút q u ê n phải đánh thế nào mà lúc này thời gian nghỉ ngơi cũng qua vừa rồi thiền sư một mực cùng bọn hắn nói cái gì ban đêm đi ra ngoài chơi như hắn thanh lý loại hình chiến thuật một câu không có soát đã huy cái này huấn luyện viên đáng tin cậy mà đám cầu thủ tại j a á p s o n sau khi nói xong cũng khác nhau trình độ vung lòng rất nhiều mà cớ lệ vệ lẹn cả vạ luyện bên này đám cầu thủ y nguyên kéo căng dây cũng muốn cùng đối phương liệu một cái th bọn hắn không biết là đối phương lúc này đã coi nhẹ thắng thua dêm chậm dại dẫn bóng đến trước trận cúc tiến lên bị trực tiếp qua rơi sau chu dương trực tiếp tránh ra lẹp dùng phát hiện chu dương đột nhiên làm ra hành động này lập tức cảnh giác triệt thoái phía sau hai bước ai biết hắn một hồi có thể hay không đột nhiên tại sau lưng mũ hắn bóng rổ đi tới rổ n ả n cái này bên trong sau không có qua năm giây bóng rổ bị h o à n tần vợ lấy phi sờ lấy được banh sau trước trận trực tiếp bà phân trung đích 30, 27. Bờ dân ở đây bên cạnh nghi hoặc nhìn hiện tại los angeles lết l ạ cờ nếu như nói bên trên một tiết tranh tài tại chiến thuật bên trên bọn hắn chấp hành tương đối lỏng lẻo lời nói như vậy cái này một tiết giống như đều không có chiến thuật ta l ạ cờ bên này đám cầu thủ bung lỏng để c ờ lệ vệ lẹn cạ vạ luy hệt cái này bên trong có chút không biết làm thế nào không biết nên trọng điểm tìm niêm p h ò n g muốn nói phòng chu dương đi tiểu tử này thật đúng là chuyền bóng d ê m cảm giác cùng chu dương tranh tài tựa như là đánh tới trên đ ô n g đồng dạng không biết nên làm sao dùng sức c ơ lệ vệ lẹn c ả vạ l ì h ệ t chủ xoáy không biết phiêu cùng hắn đám cầu thủ nói để đám cầu thủ cười ha ha sau tại trên sàn thi đấu tranh tài còn như thế tự nhiên chẳng lẽ là tại thủ thiết kết thúc cùng đám cầu thủ đem trò cười sao không thể ha t r ư ớ c 175, tại cùng một cái sân dận động l ọ t thăng dơ lết lạc ờ tại cùng đối phương lỏng lẻo đánh sau khi cũng dần dần tiến vào tranh tài trạng thái bên trong đi bọn hắn chủ xoáy đều nói cái gì r ộ nạn một bên dẫn bóng một bên không hiểu đối jem nói đến phiêu từ trước đến nay có chính hắn một bộ chúng ta phải cẩn thận lep dâng cầm tới bóng rổ sau nhanh chóng vào tới đối mặt với los a n g e r s lết lạc ờ ba người phòng thủ ý nguyên ném rổ thành công kết quả hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc so phân là 57, 55. hiệp ba tranh tài cuối cùng so phân dừng lại tại 80, 80. cuối cùng cờ lệ vệ lẻn cả vạ l ụ hết lấy 109, 102 đánh bại los a n g e r s lết lạc cờ cầm tới thông thường thi đấu cuối cùng một trận đấu thắng lợi nhưng bọn hắn lại phát hiện lạc cờ bên kia tựa hồ còn cao hơn bọn họ hưng các ngươi thật đúng là muốn để ta mời khách nha giác sơn tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đối trở về cầu thủ nói đến nụ cơ trên mặt để bọn hắn cảm giác thật thoải mái rất thân thiết làm lạc là ỡ lao cầu thủ lúc này sẽ tương đối chân quý vào thời khắc này bởi vì quý sau thi đấu phiu ê cũng sẽ không giống thông thường thi đấu dạng này buông lỏng dựa theo thiền sư lời nói nói chính là thông thường thi đấu một chút giả sẽ thả một chút xin phép nghỉ cơ bản đều sẽ cho chỉ cần có thể tiến vào quý sau thi đấu là được nhưng đến quý sau thi đấu các người điểm nghe ta năm nay là phiu ê tiếp xúc nở bờ a thứ ba mươi chín cái năm tháng vô luận làm một tên cầu thủ hay là huấn luyện viên tâm hắn bên trong đều hết sức rõ ràng quý sau thi đấu tính tàn khốc tại quý sau thi đấu bên trong đánh nhau cầu thủ t h ụ thường bị đối phương toàn diện áp chế khoảng thời gian này ra thông thường thi đấu bên trong giác sơn có thể nghỉ ngơi một chút thời gian còn lại thậm chí tại tối hôm qua mậu bên trong phiu đều đang nghĩ quý sau thi đấu sự t ì n h không phải toàn bộ này g đều như thế cũng bởi vì có khi hắn luôn luôn làm việc vượt qua rất nhiều thời gian cho nên b ị n sợ chuyên môn cho hắn chế định thời gian đồng hồ lúc nào hắn nhất định phải làm sự tình khác đi bất quá mặc dù tại lúc buổi tối giác sơn yêu cầu mình nhìn nửa giờ tv nhưng hắn thỉnh thoảng sẽ còn nghĩ liên quan tới bóng rổ sự t ì n h cũng không thể k h ô n g chế nằm mơ liền không nghĩ những thứ này không thể không nói các ngươi tâm tính thật tốt lẹp dùng tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng chu dương nhẹ n h õ n ôm sau đó đối với hắn nói có người mời khách đương nhiên tâm tình tốt chu dương lúc này còn đắm chìm trong ban đêm ăn cơm không cần bỏ ra tiền trong vui sướng cái gì ai chúng ta chủ xoáy nói trận đấu này nếu như thua hắn mời khách chu dương vừa nói xong d ê m khỏe miệng liền run dậy một chút cái này g i á t sơn huấn luyện viên thật đúng là cùng nó giáo luyện của hắn khác biệt ta không phải là thắng được tranh tài mới mời khách sao trận đấu này ngươi đánh rất tuyệt nếu như năm đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào tới ngươi bây giờ hẳn là càng mạnh một chút đi xem lập tức trở lại chu dương cái này bên trong nhẹ nhõm vừa, cười vừa nói. nếu quả thật như thế hiện tại ta khả năng đã trở thành chờ đợi cùng đội bóng hợp đồng biên giới cầu thủ đi ha ha không nói ta đồng đội gọi ta hẹn gặp lại chu dương thay đổi bình thường cùng một chút cầu thủ nói chuyện không yên lòng trạng thái mười điểm nhận thật cùng tiểu hoàng đế trò chuyện trong chốc lát hắn nghĩ từ lẹp dùng cái này lấy được hào cảm a dạng này liền có thể đạt được hắn kỹ năng đ ề u nói chu dương có khi nói chuyện tương đối kỳ quái nhưng hôm nay nhìn qua hắn rất bình thường a dêm sau khi trở về nghĩ như vậy hắn cũng không cùng các đội hữu nói los a n g giờ lết lạc ở bên kia huấn luyện viên nói thua liền mời khách sự tỉnh vốn trận đấu gì dù nạt cầm tới tám phân g u t e nếu như cụ bệ ả n cùng o nhìn đi lên lời nói bọn hắn có lẽ thua khả năng sẽ lớn hơn nhiều đi lạ cờ bên này ô đồn mười lăm p h â n mười bảng bóng rổ ba kiến tạo chu dương hai mươi sáu phần năm bảng bóng rổ mười kiến tạo oan tần chín phần bốn bảng bóng rổ ba kiến tạo pfizer mười hai p h â n năm kiến tạo hai mươi chín phân năm bảng bóng rổ hai cắt bóng đêm nay chỉ có một đầu rượu không dễ uống quá nhiều cuối cùng đều muốn mình ăn về nhà lạ cờ đám cầu thủ một mặt mỗi cái này rõ ràng là hai đầu a tạ i cớ lệ vệ lẹn cái này bên trong t i ề n sư hay là mười điểm dưỡng sinh tượng trưng ngược lại nửa chén uống rượu xong cùng một vị phục vụ viên nói ra sau liền rời đi thời điểm ra đi vẫn không quên cho nàng tiền đoa khả năng này là vốn mùa giải duy nhất một lần đội bóng thua cầu còn có thể chơi vui vẻ như vậy chu dương cũng cùng mình các đội hưu một mực chơi đến đêm khuya mới thân thể lơ mơ ngồi xe cùng ổn bọn hắn trở lại khách sạn tổng cộng bao nhiêu tiền nhà nhìn thấy sao ta đã chuyển qua ân có cơ hội chúng ta sẽ còn đi giác sơn ban đêm không có ngủ hắn ngủ không được tại khách sạn bên trong uống vào muốn đ ắ t một chút rượu tự mình một người tại kia bên trong nhìn lò sang d ơ lết cờ lìm tờ đội tranh tài cái này mùa giải là không nghĩ tới thuận lợi o nhìn cùng cộ bệ hiện tại cũng không có thương t ổ n bệnh mà là cờ cái khác cầu thủ trạng thái cũng không tệ hôm nay để bọn hắn chơi như vậy nhìn tới vẫn là đúng rồi nếu như thông thường thi đấu một mực thắng lợi nói giác sơn luôn cảm giác đó có phải hay không quý sau thi đấu liền nên bắt đầu thua một ngày này sau khi cuộc tranh tài kết thúc thông thường thi đấu tổng xếp hạng cũng ra đ ô n g bộ miami thắng một trận lưới đội thua một trận xếp hạng phát sinh biến hóa hai đội xếp hạng đội chỗ đ ô n g bộ cuối cùng thứ hạng là đệ t o à n tịch sở tòn miami hit net cỡ lệ vệ lẹn cả v a Lì h ế t washington ngoại giờ chicago bull mỹ lô kỳ một cùng ini d a n a và s ở tây bộ theo thứ tự là phổ en nissun san antonio sơ tơ l ạ cờ c đã lạt mạ vợ dip denver nugget los angeles cờ l i p t e r sà cờ dạ mẹn tàu kỉnh cùng memphis zizzer t như vậy qua mấy ngày quý sau thi đấu đánh lạc ờ đối thủ thứ nhất chính là cùng thành đức s o los angeles les angeles, angeles c limter đội đối với tây bộ đến nói quý sau thi đấu tranh tài cũng không có nhẹ nhàng như vậy đ ô n g bộ tranh tài những năm này ngược lại là đánh tương đối nhanh trên cơ bản đều là bốn không kết thúc vòng bán kết lời nói sẽ kịch liệt một chút nếu như thuận lợi thắng được los a n g e led cờ lip tờ lời nói như vậy los a n g e l e s là cờ kế tiếp đối thủ chính là san antonio sờ tờ san antonio sờ tờ chi này đội bóng là cái không nhỏ điều chỉnh đội bóng bên trong có có thể đánh cầu thủ phối hợp của bọn hắn tại toàn liên minh cũng là mười điểm n ổ i danh cái này mùa giải để người tương đối n g o à i ý muốn chính là đông bộ phi lạ đô phi a bảy mươi sáu h ệ t cùng tây bộ tốc độ siêu thanh đội không có cuối cùng tiến vào tám người đứng đầu bên trong hai chi đội bóng phân biệt đứng hàng đồ vật bộ người thứ chín phi lạ phi a bảy mươi sáu h ệ t cuối cùng một trận đấu rất ngược bọn hắn c ù n g đã lạt mạ vợ dịch tranh tài cuối cùng bãi bởi đối phương nếu như trận đấu kia thắng được tới in d i a nạ v à s ở đội liền bị loại mà tốc độ siêu thanh đội tại thứ bảy mươi tám trận thời điểm tranh tài liền đã sớm sớm kết thúc vốn mùa giải mặc dù bọn hắn cuối cùng mấy trận đấu chỉ thua trận một trận nhưng cùng p h í sau thi đấu cũng không có quan hệ gì Phải ở sân một người phải phân bảng xếp hạng toàn liên minh thứ nhì nhưng vẫn như c ũ n dừng bước thông thường thi đấu vô duyên quý sau thi đấu lâm đạt đầu kia hết thệ cũng rất thuận lợi vô luận là đoạn thời gian trước một chút trường học tự chủ khảo thí hay là lần gần đây nhất đại khảo lâm đạt thành tích đều thuận lợi tân cấp nói cách khác lập tức nàng liền muốn đi vào đại học chu dương tối về không bao lâu liền ngủ mất đội bóng thông lệ nghỉ hai ngày sau buổi sáng đám cầu thủ đều đúng giờ đi tới huấn luyện oán chúng ta lại có mấy ngày liền tiến vào đến quý sau thi đấu hình thức ta không nhớ rõ đây là los a n g giờ lết l ạ cỡ lần thứ mấy tiến vào quý sau thi đấu đi tới quý sau thi đấu là lo s a n g e l e s là cờ c h u y ệ n thường này g nhưng gần nhất mấy năm cái khác đội bóng tại vòng thứ nhất đem là cờ đào thải giống như cũng trở thành thông lệ h à n g mục giác s o n sau khi nói đến đây quan sát đến mỗi một tên cầu thủ bộ mặt biểu lộ là cờ mới cầu thủ tự nhiên là không biết có ý tứ gì có lẽ bọn hắn có thể đoán được nhưng lại không cách nào cảm nhận được thiền sư câu nói này nói nói a i lo s a n g e l e s cờ lip tờ đội cái này mùa giải rất biết đánh đội banh của bọn họ cầu thủ không biết có phải hay không là bởi vì đều tại lo s a n g e l e s nguyên nhân bọn hắn cầu thủ cùng chúng ta tương đối tương tự phiêu nói x o n g ra hiệu v ỉ n sở bắt đầu cho mỗi một tên là cờ cầu thủ phát lo sang dơ lết cờ liệm tợ đội cầu thủ các hạng tư liệu chu dương đứng tại chỗ tương tự sắp cầm tới bài thi sau tiến nhập trường thi học sinh đồng dạng bắt đầu nghiêm túc nhìn lại lo sang dơ lết lo sang dơ lết cờ liệm tợ tiên phong vợ rằng bên trong khoảng cách n h ả y ném hết sức xuất sắc tố chất thân thể cường hãn dẫn bóng không tốt nhưng phòng thủ tích cực tân vệ hậu vệ l ì v ỉ n vợ tổng tốc độ nhanh có thể đoạt bảng bóng rổ phải phân kiến tạo đồng dạng không sai bên trái ném rổ ba mươi bảy chín phía bên phải ném rổ bốn năm vô ba phân tầm bắn mỗi người tay bên trong thật dày tư liệu ghi chép los angeles l e d g e lip tờ đội mỗi một tên cầu thủ các hạng số liệu hiện tại các ngươi trong tay là los angeles l e d g e lip tờ đội cầu thủ cái này mùa giải trận đồng đều số liệu đằng sau còn có đối phương huấn luyện viên trưởng quen thuộc bố trí cái gì chiến thuật nhiệm vụ cùng sách lược ứng đối chúng ta không phải muốn thi các ngươi thi viết thành tích đối với phần tài liệu này các ngươi tại mấy ngày nay đầu tiên cần phải làm là quen thuộc mỗi một tên cầu thủ đấu pháp đặc điểm sau đó là đội banh của bọn họ chiến thuật đặc điểm cùng một ngày về sau ta sẽ cùng cái khác trợ giáo đến đem cho các ngươi bố trí có tính nhắm vào chiến thuật cùng phòng thủ diễn luyện ngày đầu tiên quý sau thi đấu huấn luyện cường độ rất lớn chu dương tại một ngày sau khi kết thúc huấn luyện cảm giác rất rõ ràng chính là mọi mệnh nhưng trong tay tư liệu còn muốn trở về đi nhìn phần tài liệu này ta có nhìn hay không trên cơ bản muốn trước nhìn ta tâm tình cổ bệ lúc này cười chạy tới cùng chu dương nói đến vì cái gì chu dương có chút khó hiểu mà hỏi bởi vì vô luận như thế nào lò s a n g giờ lết cơ lịm cờ đội đều không phòng được ta cổ bệ sau khi nói xong nhìn thấy chu dương rõ ràng bị buồn nôn đến biểu lộ sau lập tức cười lớn chạy đi cổ bệ chu dương ngươi đừng nghe hắn tiểu từ này cứ như vậy nói không nhìn về nhà hắn khả năng ngay cả cơm đều không ăn trực tiếp trở về phòng nhìn cầu thủ tư liệu đi ngươi nhìn chúng ta thông thường thi đấu nghỉ ngơi thời điểm ai huấn luyện nhất cần không phải hắn cổ bệ là ai lại nói ta giống như lại trở lại thời học sinh họ nhìn đơn tay cầm tư liệu tại kêu bên trong cùng các đội hữu trò chuyên mở chu dương lắc đầu sau tự mình một người trên đường đi không bao lâu liền lựa chọn làm taxi về nhà tăng thêm mình chuyên môn kỹ năng hiện tại kỹ năng quán bên trong hết thẻ có chín cái kỹ năng chu dương cảm giác dùng đến tốt nhất là nào kỷ xa ném cùng phịt sở tên bắn lén ba phân hai cái này kỹ năng hiện tại bọn hắn phân biệt đến c cấp một cùng c cấp hai mình chuyên môn đột phá kỹ năng tối cao hiện tại là c cấp ba dựa theo trước mắt chu dương tư chất bình xét cấp bậc c cấp đến xem hạ tại kỹ năng quản bên trong kỹ năng tối cao cũng chỉ có thể đến c cấp bảy tại thông thường thi đấu bên trong gặp được cường đội chu dương đều muốn nghĩ các loại biện pháp giảm xuống mình sai lầm số lần như vậy đến quý sau thi đấu sẽ như thế nào đâu quý sau thi đấu ngày đầu tiên tây bộ đ ệ toàn t ị c sở toàn một trăm linh ba bảy mươi chín t h ắ n g được in ni a nạ vassơ miami không chút huyền n i ệ m t h ắ n g được tranh tài mà tây bộ bên này phủ ednit sun một trăm m ư ơ i sáu tám mươi lăm cầm súng memphis san antonio sở tơ 95, 96 n g o ạ i ý muốn bại bởi s ả cờ giả mẹn t ổ k í n sau đó chính là lạ cờ bọn hắn tranh tài lần này quý sau thi đấu bên trong bọn hắn là cho nên 16 c h i đội bóng chỉ có hai tri không cần thay đổi sân nhà đội bóng đều tại sở tạm t h ờ sân g i ậ n động tranh tài lại nói ngày này hẳn là los angeles lạ cờ sân nhà mới l à nhưng những n à y tựa hồ trở nên không trọng yếu hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng chia lạ cờ cùng los angeles ế t cờ l i ề m tờ hai đại trận danh o không muốn cùng đối phương có quá nhiều thân thể dây dưa có thể thoát ra được liền thoát ra được chúng ta tranh thủ ở phía trước cầm tới liền lấy được tương đối lớn dẫn trước ưu thế j a á p sơn cảm thấy cần thiết lại nói d ư ớ i thế là lại ra hiệu bọn hắn đi qua cùng hôm nay đám cầu thủ nói ra tại ngắn ngủi làm nóng người sau song phương cầu thủ tại trên sàn thi đấu đứng vững lạc ờ bên này ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là h o nhìn ô đồn đệ v ị n cổ bệ cùng s ơ n như l o t xăng dơ lết i cờ lip tơ đội xuất ra đầu tiên theo thứ tự là c ả mạn Bờ rẳng cờ dít c à sẹo một l ì theo bóng rổ bị trọng tài ném đến không trung o nhìn dẫn đầu cầm tới bóng rổ sau trực tiếp chuyển cho cô bệ khi los angeles cờ l i p b e bên này coi là cỗ bệ muốn đột phá thời điểm tại cách đó không xa sở m ư ờ cầm banh liền ném hai phân trung đích chu dương an tĩnh ngồi ở đây nhìn xuống lấy tranh tài hai tri đội ngũ rõ ràng phương diện tốc độ phải nhanh không ít tại mỗi lì ba phân không có sau cả m ạ n cầm tới bóng rổ cái sau tại muốn ném rổ thời điểm bị o nhìn trực tiếp một đem ngay cả người dẫn bóng đem nó phiến xuống dưới cả m ạ n lập tức từ dưới đất bắt đầu muốn tìm o nhìn lý luận bị b ờ rằng trực tiếp một đem nhân xuống đến hai người trò chuyện với nhau cái gì cả màn liên tiếp sau khi gật đầu chờ đợi trọng tài xử phạt kết quả cả màn đi tới phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt một bên trong. c ộ n vệ tiếp nhận bóng rổ sau ở phía sau trận nhẹ nhõm qua rơi c ả s ẹ t sau hơn phân nửa trận không có chạy mấy bước trực tiếp nhảy lên cự l y xa bà phân trung đích năm một đối phương trực tiếp muốn tạm dừng đối với họ nhìn c ả m à n g n g ư ờ i muốn bao nhiêu mấy lần động tác như vậy chỉ cần hắn xuống dưới chúng ta cơ hội cũng sẽ trở nên lớn hơn một chút còn có muốn trầm tính lại nhiều bên ngoài bên cạnh ném rổ cùng những năm này trải qua chiến trường là cỡ so sánh lo s a n g giờ lết cỡ lìm i tợ đội vẫn là phải kém một chút sa tại quý sau thi đấu bên trong cũng lộ ra hắn bá khí một mặt bất quá nhìn thiền sư lúc này sắc mặt giống như hắn làm hay là sơ ý một chút ô nhìn n g ư ơ i tái phạm quy một lần ta lập tức đưa ngươi đ ổ i lại hiện tại cái khác đội bóng đã biết nói sao đối phó ngươi cho nên nhất định phải khống chế tốt người phạm quy số lượng giác sơn rõ ràng so thông thường thi đấu phải nghiêm túc rất nhiều hạ tại kia bên trong nghiêm túc cường điệu mấy điểm sau liền để đám cầu thủ nghỉ ngơi một lần nữa trở về l o s a n g e l e s cơ liệm tở bóng rổ đi tới cả s ở kia bên trong đối mặt với cổ bệ phòng thủ cả xẹo ba phân y nguyên không chúng ô đôn cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến sợ kia bên trong trước trận đệ vịn nhìn không người phòng thủ lại tiếp vào bóng rổ trực tiếp nhảy lên lạ cỡ lại được ba phân lúc này ống kính cho đến los angeles lết cơ lịm tợ chủ xoáy đ ầ n n h ị vì cái này bên trong nét mặt của hắn bên trong giống như là lo nghĩ lại giống là thờ ơ dáng vẻ đã cường đ i ệ u nên như thế nào đi đánh nếu như mình đội bóng vẫn không có khởi sắc có lẽ bọn hắn lập tức liền muốn mười điểm bị động đối mặt với thực lực mạnh mẽ là cơ có thể muốn xuất hiện thiên về một bên cục diện mỗi lì cầm cầu đến trước trận sau lập tức gặp được cô bệ vợ rằng tiếp qua hắn chuyền bóng sau ở trên rổ thời điểm bị h o nhìn trực tiếp bụ rơi cả x ả xa ném hai phân vẫn không có cả bạn cầm tới bóng rổ sau hay là căn cứ sặc vào tới t ạ c h nhìn lĩnh đ ư ợ c l ầ n g h ộ t trăm bảy mươi sáu dãy ruộng t đối thủ từ tiêu lấy los a n g e r s lết lạc cờ huy trên sàn nhà đi xuống đội bóng đối với vừa mới chính bọn hắn tranh tài hay là cảm thấy thật hài lòng los a n g e r s lết lạc ờ vừa lên đến liền cho thấy mười điểm cường thế phòng thủ bất quá không được hoàn mỹ chính là sặc tại tranh tài vừa ngay từ đầu liền đã hai phạm cái này đối với bọn hắn đến nói là không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. r á s sơn tại vừa mới cảnh cáo xong hoa nhìn lập tức lĩnh được phạm quy cảm thấy có một chút t ứ c giận nhưng vẫn là lập tức chuyển thành tờ dài. đang cầu thủ từ trên sàn thi đấu trở về lót t ă n g g ơ lết c ờ lip ở bên kia cũng không có cảm giác có cái gì t h u a thiệt. người hoa nhìn có thể k ế nối liền trận a phòng tốt nhưng là dưới nhanh a. m ặ k ế á thề người một hồi ra sân đối phương mỹ một hồi hẳn là đánh số b ố i vì đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng tốc độ đột phá là cỡ phòng t u ế n cả sẽ cùng mỗi li bên ngoài bên cạnh thời khắc chuẩn bị ném rỗ tranh tài vừa mới bắt đầu đ ã n h ị vì đối với mình đội bóng vẫn tương đối có lòng tin mặc dù truyền thông bên trên cũng nói cái này mùa giải là cờ tự a hồ lại trở lại trước kia trạng thái bọn hắn chẳng những mới thêm ô đồn mà lại sặc cùng cổ bệ quan hệ tự a hồ cũng h ò a hoãn một chút dạng này là cờ muốn thắng được bọn hắn đầu tiên tại sặc cái này bên trong liền muốn nhiều làm văn chương mới được chắc cá mập chiến thuật là phải dùng mà năm đó kiểu đan pháp tắc đối ở hiện tại cổ bệ mặc dù có hiệu quả thế nhưng đồng dạng có được không nhỏ nguy hiểm đầu tiên đo nhìn tốt nhất là sáu phạm phải trận khi trên sân bóng không có một vị đặc biệt cường hãn cầu thủ lúc song phương đội bóng mới không dễ dàng lên xung đ hơn nữa còn muốn để đám cầu thủ cẩn thận không phải bị thương chiến thuật như vậy một khi bố trí liền có giết địch 1.000 tự tồn 800 khả năng đến cuối cùng tiện nghi vòng tiếp theo đối thủ chu dương tới lạc ờ đám cầu thủ nghe tới câu này sau đều đồng loạt nhìn về phía tên này năm nhất sinh không nghĩ tới hắn tại quý sau thi đấu bên trong nhanh như vậy liền lên trận đối phương tại đoạt bảng bóng rổ bên trên thành tích không thấp mà o nhìn hiện tại lại bị thay đổi tiếp xuống làm sao bây giờ đám cầu thủ đều chờ đợi p h i ê u nói tiếp đâu bọn hắn không ai nghĩ tiếp lấy huấn luyện viên nói tiếp như c ũ tại cạnh ngoài tiến công cầu thủ cung cấp cường độ cao hỏ lực Cô bệ, cái này giao cho bệ, giao ngươi. này tại dưới rổ, chu Dương rổ, ổ Chu cùng h đồn ế trên tất tốt cả khả năng bảo vệ tốt bảng năng bóng vệ ổ Chu Dương, tại t r sàn thi đấu nhiều phối hợp tốt đồng đội lần này để hắn sớm đi lên là có chút mạo hiểm nhưng ở mìm cùng chu dương giữa hai bên lựa chọn hắn cảm thấy hay là cái sau càng để cho lòng người kích động một chút bởi vì mìm mặc dù có khi tranh tài rất liều nhưng ở lo s a n g e l e s cờ l ị p tờ đội đội hình như vậy d ư ớ i hắn trên cơ bản chỉ có thể đánh một chút dự bị thực lực phương diện tương đối bình thường cùng đang đứng ở nhanh chóng lên cao lại lúc này liền có được không sai năng lực chu dương so sánh với rất rõ ràng giắt sơn muốn dùng cái sau lót t ă n g dơ lết c ờ l ì p t ỡ đội lúc đầu coi là o nìn xuống dưới sau hẳn là ồ đồn cùng mỉm tại trên sàn thi đấu tranh tài mỉm lại không tốt hiện tại cũng là đang tuổi phơi phới a đi lên chống đỡ một hồi không có ma bệnh nhưng bọn hắn làm sao nghĩ cũng không ra chu dương lại nhanh như vậy xuất hiện tại quý sau thi đấu trên sàn thi đấu lót t ă n g dơ lết l à c ờ bên kia thật đúng là dám dùng người a m à gạch tệ một bên giảng quần áo chơi bóng nhét vào vừa hướng mộ l ì nói đến giác sơn giỏi về dụ binh năm đó cổ bệ tuổi tắc cũng không lớn đồng dạng cầm tổng q u á quân cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt đã ba mươi mốt tuổi mộ ly ở phương diện này v hạ tạ i mạ ghệt tệ lời nói bên trong kỳ thật nghe tới đấu kỵ cảm xúc đoán chừng bây giờ không phải là đặc biệt xem trọng cầu thủ đồng dạng tại nba đến nói rất khó thu được huấn luyện viên trưởng dạng này t à i b u i chú ý chạy cùng tránh t h ụ thương đây là ngươi bây giờ muốn quan tâm kỹ càng sự tình còn có thiếu thêm phiền cổ bệ ở trên trận sau đi đến chu dương bên cạnh đối với hắn nhắc nhở được rồi ta sẽ để cao chú ý chu dương đối cổ bệ có chút nghiêm khắc nhắc nhở cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn c ổ bệ quay đầu nhìn chu dương sau đó rất nhỏ gật đầu trải qua cả một cái thông thường thi đấu rèn luyện cộ bệ mặc dù đối chu dương không có quá nhiều nhưng ở trong trận đấu p huấn ố i hợp hình thành hắn cùng dần dần hình thành ăn ý vẫn n g là để hắn nguyện ý để y ệ n đang ý h u luyện cùng một chút thời gian đối với hắn tiến hành một thời đối viên ớ hắn hành chút nhắc nhở. Vô luận như thế nào, trước mắt Chu mắt tiến luận nào, Dương sáng một trước lết i là một cờ Vô v lo lạ đều dơ Ở trong trận đấu huấn luyện viên đấu cũng tương đối trọng d ù n g hắn đó chính là trên sàn thi đấu thường xuyên chạm mặt đồng đội c ộ bệ vốn mùa giải mục tiêu cũng rất rõ ràng đó chính là dẫn đầu hắn đội bóng lần nữa cầm tới tổng quán quân vì thế hắn cùng g i á c sơn liên quan tới điểm này trò chuyện rất nhiều có lúc là ban đêm gọi điện thoại hỏi một chút chiến thuật bên trên vấn đề còn có lúc đang huấn luyện quán hoặc ban ngày trực tiếp há miệng liền hỏi phiêu luôn luôn không ngại phiền phức giải thích cho hắn một chút chiến thuật nguyên lý cùng cần tại cái này chiến thuật hệ thống bên trong đem đối ứng cầu thủ nên làm cái gì không nên làm cái gì một chút thời gian sẽ còn vạch ra hắn tại trước đây ít năm tại một chút chiến thuật bên trong phạm sai lầm từ cổ bệ nghe hắn nói lúc chỗ biểu hiện trên thái độ thiền sư cảm thấy rất vui mừng đồng thời cũng rất chờ mong cái này mùa giải quý sau thi đấu bọn hắn có thể đánh tới trình độ nào cổ bệ cũng không phải tới gây chuyện hắn rất chân thành đang nghe giác sơn nói mỗi một chỗ địa phương trọng yếu sau đó suy nghĩ nếu có vấn đề tại chỗ liền nói ra cùng huấn luyện viên giao lưu đối với mấy người mà nói tại quý sau thi đấu bên trong đơn giản suy nghĩ nhiều phải một chút điểm số dạng này tâm lý dễ dàng để bọn hắn lập tức bị huấn luyện viên trưởng thay đổi mà bây giờ đến xem chu dương tựa hồ ở trong lòng coi như có thể tranh tài trở về đệ vìn mang bánh qua nửa tràng cộ bệ phía trước trận cầm tới bóng rổ sau đối mặt với hai người bao bọc thong r o n g nhẹ ném 10. 3. Lọt liết lạc lại liền tại trên thể trận sang sẽ hiện cần đem cục diện khống bản xuống này. hơn phân n dơ cơ chế chỉ cục có cầm Cả ở đem đấu hai phạt đều trúng sau đội bóng nhanh chóng trở về thủ đêm nay xem ra los hangze lết cờ lìm tợ cần nhờ phạt rổ thắng được tranh tài cổ bệ sau khi nói xong ổ đồm lập tức cười lên ha h a sợ h ơ n phân nửa trận hậu chuyện cầu đến chu dương k i a bên trong vừa mới k ê u một chút hiện tại lồng ngực của mình còn có chút đau nhức vẫn mấy lần cầu về sau mạ gậy tẹ đột nhiên xông lại chu dương giả v ờ như muốn mạnh mẽ bên trên rổ khi hắn đã nhảy lên sau cấp tốc c h u y ể n bóng đến chạy đến góc đáy để vịn k i a bên trong cái sau lập tức nhảy lên bà phân chúng đích quả cầu này truyền có thể đệ vĩnh hưng phân quá khứ hung hăng vỗ xuống chu dương b à vai sau vui vẻ nói đến có thể tại quý sau thi đấu bên trong tiếp vào đồng đội truyền bóng phải phân loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu một chút đội bóng là trừ nhìn đám cầu thủ tại thông thường thi đấu biểu hiện bên ngoài quý sau thi đấu số liệu cũng rất trọng yếu nếu như một vị cầu thủ tại quý sau thi đấu bên trong số liệu cũng được thậm chí tiếp cận hắn tại thông thường thi đấu bên trong không sai biểu hiện lời nói vậy cái này tên cầu thủ giá trị lập tức liền cao lên đối với giống cổ bệ cùng ngó nhìn dạng này đã khỏi phải tại quý sau thi đấu bên trong tận lực biểu hiện cầu thủ ngoài ý muốn chính là những cái kia đội bóng đồ bọn hắn cần tại thời gian mấy năm bên trong đối t ự thân giá trị tiến hành tăng lên nếu không chính là giá thấp cách tại cái khác đội bóng đánh tới giải nghệ hắn cầu thương là có thể mà lại xử lý cầu thời điểm cũng tương đối tỉnh táo đội bóng cần muốn như vậy cầu thủ tại trên sàn thi đấu thiền sư một vừa nhìn tranh tài vừa hướng vìn sờ nói đến lạ cờ bây giờ tại chiến lược bên trên không thể chê bảng bóng rổ phương diện nếu như không chê tốt lời nói cũng có thể đánh không tệ nhưng bây giờ chính là ở trong trận đấu có thể hay không có một vị chất keo dính loại hình cầu thủ xuất hiện đến để lạ cờ đánh càng thông thuận đây là một vấn đề không ngoài dự liệu kế tiếp đối thủ là san antonio、Sartre. đ ế n l ú c đó l o sang e l e s lạ cờ phải đánh thế nào đối phương cũng không quan tâm ngươi có cái gì cầu thủ chỉ cần san antonio sở tơ mở ra sẽ rất khó đem bọn hắn đánh bại c ả m bạn lập tức cầm tới bóng rổ phía sau l ư n g thân đánh đơn ô đồn thành công đây là l o sang e l e s cờ lịp tờ đội trận đấu này đầu tiên không dựa vào phạt bóng đạt được điểm số Hiện hâm tiếng trường fans hâm mộ bóng đá tiếng hô rất đá hô cao. khi chu dương cầm tới bóng rổ thời điểm hiện trường mơ hồ nghe tới có f a n bóng đá đang hô hoán tên của hắn đây là hiện nay liên minh bên trong tiến vào quý sau thi đấu châu á cầu thủ d i ê u minh hắn dọc kẹt cái này mùa giải chiến tích không lý tưởng chỉ cầm tới tây bộ thứ mười tên vô duyên quý sau thi đấu cho nên dưới tình huống như vậy mọi người đem hy vọng đều ký thác vào chu dương trên thân tại thông thường thi đấu kết thúc sau d i ê u minh tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm còn chúc mừng chu dương có thể theo đội bóng tiến vào quý sau thi đấu b ợ rằng nhanh chóng hướng về tới phòng thủ chu dương đối mặt với cường hãn đối thủ trực tiếp nhanh chóng vào tới vừa mới bắt đầu đối thủ còn tưởng rằng chu dương muốn c h u y ể n bóng nhưng lần này khác biệt đột nhiên biến hướng lắc mở đối phương sau chu dương trực tiếp nhảy lên cự ly xa hai phân trúng đích vừa mới bắt đầu cỗ b nhưng nhìn thấy thái độ của hắn cũng liền không nói gì chu dương tại quý sau thi đấu ở bên trong lấy được mình đầu tiên phải phân hai mươi ba mười tám trận đ ầ u tranh tài cuối cùng vài phút lo sang rơ lết là cờ tỷ lệ chính xác hạ xuống lo sang rơ lết cờ lip cờ đội bên này cũng không có tốt đi nơi nào chu dương nhìn xem dạng này so phân tâm nghĩ lúc này l ở bờ a phải phân là thật không cao mười năm về sau một tiết tranh tài động một chút lại ba mươi phân tải hữu hiện trường đám f a n hâm mộ đều tương đối cao hơn g mình đội bóng thực lực hay là tại nơi đó vì sơ toan tần các ngươi một hồi ra sân kế tiếp theo bảo trì dẫn trước chúng ta tại nửa hiệp sau phát lực giắt sơn cũng nhìn thấy tranh tài so hắn suy đoán muốn nhẹ nhõm thế là tại hiệp hai đem tiểu ngư cùng lũ kẻ thay đổi x ẹ o kẹ ngươi thay đổi cả màn đối phương trạng thái đã trượt mà lại đội banh của bọn họ dự bị kinh nghiệm không phải rất đủ cho nên chúng ta ở sau đó tranh tài bên trong ném rổ số lần nhiều hơn một chút nếu như cái này một tiết tranh tài chúng ta y nguyên lạc hậu k i a đoán chừng cũng chỉ có thể đưa đối phương một phen thắng lợi đợn ủ y vị là không nghĩ tới los hang giờ lết lạc ỡ để chu dương đi lên sau còn có thể đánh tới loại trình độ này tâm tính đã không được tốt nhưng h ắ n lại không thể nói cái gì hiệp hai tranh tài lập tức bắt đầu khi l à cỡ đám cầu thủ ra sân sau hắn kinh đến đây là ý gì năm nhất sinh chu dương cùng năm ba sinh luke hai người đi tới trên sàn thi đấu sau nói rất nhiều lúc này bọn hắn còn tại kia bên trong trao đổi toàn tần tại thủ tiết tranh tài bên trong nghĩ dòng g ã một tiết hắn nghĩ rất nhiều không sai cải biến tại vốn có phiêu chiến thuật bên trong tiến hành một chút cải biến có lẽ sẽ có hiệu quả mà tại cái này bên trong cổ bệ hắn hay là không lớn dám cùng hắn giao lưu quá nhiều nhưng hắn hạ tràng nghỉ ngơi đi mà đ ổm lại tại nội tuyến hiện tại duy vừa so sánh linh hoạt cầu thủ chính là chu dương hai người chúng ta có thể h ả o h ả o phối hợp một chút ai cầm phân không trọng yếu mấu chốt là đảo loạn đối phương tiết tấu đối với chúng ta đội bóng đến nói sẽ đối phía sau tranh tài có chỗ trợ r ú t tốt người nói xem đều có cái gì muốn cải biến chu dương nghe tới đảo loạn đối phương tiết tấu không phải liền l à quấy dối a cái này hắn nguyện ý làm cái này một tiết tranh tài bản thân j a c k s o n cũng không có ý định đa trọng xem đối phương hẳn là sẽ tại nửa hiệp sau đưa bóng đội chủ lực đều lấy tới đến lúc đó là c ơ lại bởi vì hơn nửa hiệp đánh tốt mà bưng lỏng kia trận đấu này liền trở nên rất phức tạp chu dương cùng á n tần ở trên trận thời điểm ngay tại kia bên trong trò chuyện. thiền sư đối này vẫn tương đối yên tâm hai vị đầu não linh hoạt người nhất là hàn o tần hắn ý nghĩ cảm giác đều hiện tại làm vận động viên đều có chút đáng tiếc cùng cái này mùa giải kết thúc sau phiêu dự định lại cùng luke nói một chút hắn về sau dự định nếu không trực tiếp trở thành l ạ cờ trợ lý huấn luyện viên được cùng hắn có như thế một vị tiểu họa t ử tại bên cạnh mình cảm giác làm việc cũng sẽ nhiều không ít mới mạch suy nghĩ đi ta sẽ truyền bóng cho ngươi mà ngươi lựa chọn tiến công không có rồi không có chủ yếu chỉ những thứ này hai người chúng ta tổ chức đội bóng không phải quá rõ ràng mà luke tại kia bên trong có chút đắc ý đối chu dương nói đến đại ca đây là q u y sau thi đấu a đừng làm rộn a chu dương lúc này mười điểm nhận thật cùng h o à n tần nói đến đến lúc đó cứ như vậy đánh tới đi qua h o ạ n tần sau khi nói xong đẩy một đem chu dương lúc này mạ ghệt tẹ mặt sạm lại chạy đệ vìn quá khứ hắn thu hồi tại chu dương cùng h o à n tần nơi đó ánh mắt cái này hai hàng là tại không nhìn lò t a n g d ơ lết cờ liềm t ờ sao vợ r ă n g nhanh chóng cầm tới bóng rổ sau đón chu dương chính là một cái thế đại lực trầm bạo trừ lò t a n g d ơ lết cờ liềm t ờ bên này cũng là thật có chút phải gấp bọn hắn chỉnh thể cảm giác đều đã trở nên rất chân thành hoàn tần trực tiếp tiếp nhận bóng rổ sau dẫn bóng đến trước、trận. bóng rổ rất mau tới đến chu dương cái này bên trong tại tất cả mọi người chờ lấy chu dương chuyền bóng đâu m à g ghệt thẹ phát hiện không đúng sau bổ nhảo qua lúc đ ã m u ộ n ba phân đánh tấm nhập r i hiện trường lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô thiền sư cũng tại k ê a bên trong gật đầu đợi đến phía sau tranh tài hy vọng chu dương p vì sợ bọn hắn có thể giảm bớt cổ bệ cùng o nhìn áp lực của bọn hắn vô duyên vô cớ bị đối phương cầm tới ba phân để l o sang d ơ lết cờ lịp ở bên này thập phần khó chịu mỗ lì tiếp nhận sự kẹ phát bóng sau phía trước trận trực tiếp về một cái ba phân còn như thế đánh sao bọn hắn không biết tiếp x u ố n g ngươi sẽ trở thành chủ công cầu thủ cho nên ngươi sẽ tương đối an toàn f i s h e r một hồi chuyền bóng cho hắn đội bóng đều biết luke bình thường cùng thiền sư quan hệ rất thân cận không đơn thuần là bởi vì hoàn t ầ n phụ thân cùng giáp sơn là bằng hưu phiêu đối hoàn t ầ n ý nghĩ cùng một chút chiến thuật thôi diễn cảm thấy rất hứng thú nếu như hắn là vì kinh nghiệm phong phú lao tướng lời nói kia từ hắn đến tổ chức cùng dẫn đầu đội bóng không thể tốt hơn nhưng có dạng này có thể nghĩ đến mấy bước hắn bây giờ lại trẻ tuổi như vậy luke cũng không có cùng chu dương nói quá nhiều hiện tại hắn biết đầu này sẽ tương đối có tác dụng bởi vì đối phương đoán chừng sẽ không nghĩ tới chu dương sẽ đi tiến công. điểm này liền đủ khi đối phương coi là phì sơ lại đột nhiên bắn lén thời điểm bóng r ổ lại đi tới chu dương cái này bên trong tại bờ rằng k i a bên trong chu dương muốn tới một cái phạm quy sau thành công đánh thành hai một đơn vị nhìn thấy cái này bên trong ngựa bên trên nhìn một chút rát sơn sau đó xa vào đến trong trầm tư đi hắn không biết đây có phải hay không là rát sơn ý tứ nếu như hắn thật an b à i như vậy lời nói lá gan cũng quá lớn mà lúc này thiền sư tại k i a bên trong tự hỏi là cơ hiện tại đấu pháp còn có đ o á n tần c h u y ể n bóng là có ý gì trọng yếu thời khắc tại nửa hiệp sau hiện tại hắn thậm chí không lo lắng đội bóng sẽ tại hiệp hai bị đối phương phạt siêu lúc này lò sang dơ lết cờ lìm tờ đội đã có chút không biết nên đánh như thế nào là cờ hiện tại cũng liền h ổ đồn cùng phỉ sở hai người chiến lược không sai đi làm sao bọn hắn không xuất thủ còn để chu dương cái này năm nay tân tú đánh lên đây mỗi lì nghĩ đến thời điểm trực tiếp t r u y ề n bóng đến mạng lệ tệ trong tay cái sau nghĩ là cờ hiện tại cũng tại cùng bọn hắn kéo đâu đoán chừng từng cái phương diện thực lực bây giờ đều không phải rất cao cho nên nghĩ đến cái này bên trong tại không để ý c ả s ẻ o muốn banh tình h ố n g dưới vọt thẳng đến dưới rổ dự định bên trên rổ chu dương nhìn thấy cái này bên trong không nói hai lời quá khứ chính là một cái máu mũ cái này nếu như đánh tới m ạ g ẹ t t ẹ trên mặt đoán chừng lúc ấy liền điểm hết nhiệm đấu t r ư ở n g m ạ g ẹ t tệ dọa đến đặt mông ngồi trên đất lần này tới thực tế là quá đột ngột không chờ hắn đứng dậy đâu h o à n tần đã chạy đến trước trận sau đó c h u y ể n bóng đến p vịt s ở kia bên trong cái sau đứng dậy chính là một cái ba phân phân k e m từ ba phân biến đến chín phân giác sơn lúc này đều tại kia bên trong nghiêm túc xem so tài cái này tình huống như thế nào chẳng lẽ los a n g r lết lạ cỡ để mấy tên thay b ổ vào liền có thể đem los a n g r lết cỡ l i m tợ đội đánh hoa mỗi lì một banh đối mặt với vịt sợ cùng đoán tần bao bọc lập tức về một cái ba phân trận đấu này mô lì phát huy là tương đối ổn định hắn biết nếu như cổ bệ đi lên lời nói mình tiến công chưa chắc có hiệu hiện đang xuất thủ là cái rất lựa chọn tốt mà lúc này đây los hangers l e t cờ lìm tờ đã nguy hiểm đối mặt với hiện tại los hangers l e t l à c ờ đội hình như vậy bọn hắn còn đánh nữa thôi ra tới trận đấu này là thật muốn bàn giao mấy hiệp quá khứ phát hiện los hangers l e t l à c ờ hiện tại người tổ chức là cái k i a năm ba sinh hoạt tuần đã đánh cái thứ ba mùa giải luke bây giờ tại trên sàn thi đấu biểu hiện được rất bình tĩnh nếu như mình cơ hội ra tay không nhiều vậy sẽ phải đưa bóng chuyển đi cũng tranh thủ cầm tới một cái kiến tạo số liệu Mạng khi t cùng cả xéo a lưu chu tiếp đi a bao bọc dương ẫ n tới hoàn、tận. Không có l muốn thời gian liền chuyền g mất. r bóng sau hơn phân nửa thời r n điểm phát hiện bà vợ rằng đã qua đến lúc này không có cái gì lựa chọn hắn lập tức nhảy lên ném rổ bà phân trung đích dạng này phải phân kỳ thật thật đà cái người lò s a n g g i lết cờ lip tơ đội nhìn thấy cái này ghi b ả n thời điểm sĩ khí bên trên đều nhận nhất định s u n g kích có lẽ trận đấu này bọn hắn thật thắng không được nếu như n g ư ờ i đi chicago bùn lời nói ta đoán trừng chu dương có thể trở thành lò s a n g g i lết lạc ờ chủ lực sắc lúc này ngồi tại cổ bệ bên người nhẹ nhõm nói đến ta rời đi đội bóng bên trong còn có sở mực cùng vị sơ đâu bất quá nếu như n g ư ờ i rời đi lạc ờ lời nói ố đồn cùng chu dương bọn hắn sẽ đánh rất tốt có lẽ chúng ta khả năng đều phải rời lạc ờ cộ bé nhìn xem tranh tài nói đến đây bọn họ cũng dưới công phu đó chính là cho đến bây giờ cũng không cho bọn hắn minh s á c nói rõ hạ cái mùa giải là lưu lại hay là đàm phán hoặc là bị giao dịch đi đối mặt với đội bóng thái độ như vậy hai người bọn họ chỉ có thể đem tinh lực đều phóng tới tranh tài bên trên ba mươi lăm hai mươi chín đợt n h ị vị lúc này đã nghĩ kỹ tiếp xuống tranh tài phải đánh thế nào l i ê n nhìn hắn đội bóng có thể đánh tới trình độ nào hơn nửa hiệp tranh tài chỉ cần l ọ t s a n g giờ lết l à cờ còn đưa ra so sánh dẫn trước lấy bọn hắn kia trận đấu này liền khỏi phải lại đánh mỗi lý lần này ba phân không có sẹo kẹ cầm tới bóng rổ sau nhảy ném phải phân đệ v ỉ n cự li sa hai phân không trúng sau ổ đồn cầm tới bảng bóng rổ đang tính toán bên trên rổ thời điểm bị b ờ r i n g mũ rơi mạng h ẹ t g h ẹ t cầm tới bóng rổ vọt thẳng đến trước trận hậu chuyện cầu cho ca sẹo cái sau ba phân trung đích lót xăng dơ lết lạ cờ cái này bên trong đang chỉ hoãn lấy thời gian mà lót xăng dơ lết cờ li bất cờ ở đây đám cầu thủ đã liều không nghĩ tới tranh tài đánh thành dạng này bọn hắn những n à y cầu thủ muốn cùng lót xăng dơ lết lạ cờ dự bị nhóm liều nhưng hiện tại bọn hắn không có lựa chọn nào khác nếu có thể ở trận đấu này thắng được lạ cờ lời nói đối với bọn hắn đến nói tiếp xuống tr vì sợ ba phân không có sau mổ lì xông đi vào cầm tới bảng bóng rổ sau dẫn bóng đến trước trận g i á c sơn nhìn thấy cái này bên trong từ trên ghế đầu đứng dậy đi tới bên sân nhìn lên tranh tài lo sang dơ lết cờ liệp tờ đội muốn khởi thế t r ă m bảy ư ơ i bảy nửa hiệp sau biểu diễn mặc dù lo sang dơ lết l à cờ muốn hai lần tạm dừng nhưng y nguyên không có thể ngăn ở lo sang dơ lết cờ liệp tờ đội tình thế lần này cảm thấy là thật đem đối phương cho gây kinh quý sau thi đấu đều tối thiểu muốn làm cho đối phương biết lạ cờ đầu này là nghiêm túc tại thi đấu nhưng hiệp hai đi lên đội hình để lo sang giờ lết lo sang g i lết cờ l i p tờ đội bị bọn hắn triệt để chọc giận lò s a n g dơ lết lạc ờ băng ghế trên ghế h o nhìn cùng cổ bệ hai người đều trở mặt lại thiền sư tại cái này hai lần tạm dừng bên trong vẫn không có thay đổi bọn hắn mà cổ bệ lúc này ánh mắt bên trong thỉnh thoảng có ánh sáng hiện lên ừ m bây giờ đối phương mới xuất ra bọn hắn năng lực ra nếu như bọn hắn một mực như vậy đánh xuống cuối cùng sẽ thua rất thảm giác sơn nhìn xem hiện trường nhanh phải kết thúc hiệp hai tranh tài đội vĩnh s ở nói đến ta cũng lấy vì cái này mùa giải lò s a n g dơ lết cờ libb tơ đội liền thực lực này không nghĩ tới bọn hắn cũng có cao chiến một mặt v ĩ n sợ cùng thiền sư khác biệt hắn hiện tại hoàn toàn bị đối phương vừa mới điên Los Angeles lết lạc ờ hiện tại là đem Los Angeles l ế cờ lịp tờ bước đến bên bờ vực bọn hắn biết mấy năm t r ư ớ c Los Angeles lết lạc ờ trên cơ bản đều là vòng thứ nhất liền bị đào thải rơi cái này mùa giải bọn hắn dùng mấy tên dự bị liền có thể kéo lại bọn hắn để nó tâm tính thật phần khó chịu mặc dù d a nỉ vì biết bọn hắn đội bóng đến vòng thứ hai trên cơ bản chính là phá hồi san Antonio sờ tơ hay là không nhiều lắm lòng tin thắng được đối phương nhưng bọn hắn cũng không thể thua cho lạc ờ a năm mươi b Los Angeles l ế cờ lịp tờ còn có ba phân liền có thể đổi ngang Los Angeles lạc、cờ. hơn nửa hiệp lúc kết thúc los angeles lết lạ cờ ở đây bên trên cầu thủ mới bông lòng xuống bọn hắn lúc này trên thân đã đều thấm đ ầ y mồ hôi giống như có chút mồ hôi là dọa ra không nghĩ tới đối mới có thể đột nhiên tuyệt địa bắn ngược thậm chí kém chút tại hiệp hai phản siêu bọn hắn đối phương một tiết tranh tài đánh xuống hai mươi chín phân vô luận là đột phá hay là ba phân hiệu suất đều tại biên độ lớn tăng lên bên trong đánh cũng không t ệ lắm không có làm cho đối phương vượt qua các ngươi nhưng là phải chú ý tiếp xuống tranh tài đi về nghỉ ngơi đi chúng ta biểu diễn tại nửa hiệp sau g i á sơn vỗ nhẹ một tên cầu thủ phần lưng cùng mọi người nói chúng ta trận đấu này có thể thắng được tới sao lọ t h ă n g rơ lết cờ l ì bật cỡ phòng thay quần áo bên này mười điểm yên tĩnh đột nhiên mạ gệt kẹ mở miệng nói câu có thắng khả năng nếu như cỗ bệ hiệu suất không cao mà họ nhìn lại có thể để ngay lập tức đi xuống m ỗ i lì sau khi nói xong phòng thay quần áo bên trong trầm mặc nhanh hai phút đồng hồ tất cả mọi người nghĩ đến loại khả năng này sẽ sẽ không phát sinh hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn cũng nhìn thấy lọ xăng rơ lết lạ cờ quả thực là tại hiệp hai không có để hai người bọn họ đi lên tình huống giới y nguyên dẫn trước bọn hắn tiến vào hiệp ba t a m liên quan thời kỳ lạ cờ giống như lại trở về cũng đừng nghĩ ngủ một hồi đi ca mạn nhìn xem hắn các đội hữu tại cái này bên trong đang suy nghĩ cái gì lập tức đi tới cùng bọn hắn nói câu sau liền trở về mà lúc này khoảng cách hiệp ba tranh tài còn mấy phút nữa thời gian mạng ghẹt ghẹt cùng m ỗ o lì hai người đã nằm xuống nhưng đều không ngủ lúc này phòng bên trong chỉ có hai tên ba trận dự bị ngủ bọn hắn hôm nay trên cơ bản chính là tại trên ghế đầu xem so tài cũng không có gì ra sân cơ hội ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm ngược lại ngủ rất thơm t ố t đứng lên đi đận nghị vi lúc này bước nhanh xuất hiện tại phòng thay quần áo bên trong ta nghĩ ta có thể đoán được các ngươi lúc này tâm bên trong đang suy nghĩ gì c ộ bệ cùng sặc đúng không chúng ta đối với họ nhìn có chặt cá mập chiến thuật c ộ bệ ta cũng không để ý đến lúc đó các ngươi đối với hắn tiến hành tiểu đan pháp tắc chiến thuật hiệp hai tranh tài các ngươi cũng nhìn thấy nếu như còn có hai phút chúng ta nhất định có thể vượt qua bọn hắn mà đối với hiện tại los a n g e l e s lạc ờ hai vị tiêu cầu thủ chúng ta cũng có biện pháp hạn chế bọn hắn đợt ý vị tại vừa mới nghỉ ngơi thời điểm một mực đang nghĩ làm như thế nào khích lệ mình cầu thủ mặc dù cùng ở tại los a n g e lết nhưng los a n g e s lết lạc ờ thực lực s á t thực còn mạnh hơn bọn họ không ít đ á g cầu thủ đang nghe mình chủ xoáy nói lời sau lập tức đều tinh thần vô luận như thế nào bọn hắn muốn cùng los a n g e l e s lạc ờ liều s o n g cái này hai mảnh thời gian không dài hơn hai mươi phút đồng hồ nhưng cái này hai bốn phút đối tại thể lực của bọn họ đến nói là một cái khiêu chiến ở thời điểm này bọn hắn chỉ có thể cùng đối phương liều tại hiệp hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc giáp sơn liền nhìn ra chu dương đã hơi có vẻ mọi mệt kỳ thật kia là khán giả chân thực trạng thái là rất mệt mỏi tại quý sau thi đấu bên trong một chút thời gian cảm giác đối phương quả thực là đang cùng mình vật lộn a mà trọng tài xử phạt cường độ cũng biến thành không nhạy cảm như vậy ha ha xác thực cùng thông thường thi đấu khác biệt đúng không không quan hệ ta cuối cùng một tiết cũng không có an bài n g ư ờ i đi lên phiêu sau khi nói xong lập tức chuyển đổi trạng thái đi tới trong đội cái này một tiết tranh tài rất mấu chốt cái này đem trực tiếp ảnh hưởng đến đối phương tại cuối cùng một tiết tranh tài trạng thái cạnh ngoài nhiều ném ba p h ầ n dưới rổ ho nhìn cũng không cần quá mức bảo thủ lúc này là c ậ bệ thích thời khắc đến quý sau thi đấu bên trong chủ x o á y hay là sẽ lưu ý thêm đội bóng lãnh tụ biểu hiện lúc này g a á c sơn chính là như vậy c ậ bệ cùng ho nhìn vẫn là đội bóng hai tên mười điểm mấu chốt cầu thủ lá xanh đều đánh không sai bị lắm cũng nên bọn hắn ra sân cùng mấy năm trước so sánh cái này mùa giải đối với hắn mà nói y không có phóng viên thỉnh thoảng phỏng vấn truyền thông báo cáo nói cổ vệ sự tỉnh cũng ít đi rất nhiều đi t ớ i tranh tài hiện trường phép hâm mộ bóng đá điên cùng tiếng hô hoán cùng đi d ư ớ i thỉnh thoảng thanh n â m kêu gọi kết nối với nhau l ọ t xăng rơ lết cớ lìm cỡ lì cái này một tiết đội hình là ca mạn x e o kẹ vợ rằng daniel lì v ỉ n c ợ t à u l ạ cớ bên này theo thứ tự là o nghìn chu dương cúc cổ vệ cùng sơ như chu dương tiểu tử này thế mà còn tại điểm này làm cho đối phương mười điểm không hiểu hiệp hai lúc sau đã nhìn thấy rõ ràng cái này năm nhất sinh đã nhanh thể lực chống đỡ hết nội làm sao còn có thể nhanh như vậy nhìn thấy hắn Danny này vì lúc này cảm tranh h hồ bất an. Hai tay của hắn chống nạnh nhìn ấ bất y tay mơ xem t an. của tài h i bắt r ư ờ n g đầu cô bệ cầm tới bóng rổ sau đến trước trận ba phân không có sau los hang rơ lết cờ lip tơ đội ba người quá khứ cả màn dẫn đầu cầm tới bảng bóng rổ sau kích địa chuyền bóng đến daniel kia bên trong Lý từ từ bọn hắn không nghĩ tới los hangers do một a lết cờ lip tờ đội lì vĩnh cờ tổng chọn tự mình ra tay tên này hậu vệ cũng bị cho rằng là los hangers lết los hangers lết cờ lip c ờ đội ít nhân tố sợ mười hơn phân nửa trận c ộ vệ phía trước trận tiếp vào hắn chuyền bóng sau bắt đầu hấp dẫn đối phương phòng thủ cầu thủ khi lì vìn g ợ tổng cùng vợ rằng tới bao bọc hắn thời điểm bóng r i lập tức tới đến sập cái này bên trong cái sau tại dưới r i trực tiếp hai tay bạo trừ cầm phân cảm giác mệnh ngọc y nguyên tồn tại cái này một tiết c h u dương cũng biến thành không có như vậy sinh động hắn muốn đem mình thể năng tận khả năng phát huy đến trên lưới lao đi lì vìn g ợ tổng cầm cầu phía trước trận qua rơi sợ m ờ i sau lại lập tức qua rơi tru dương hiện trường là cờ fans hâm mộ bóng đá lập tức phát ra không nhỏ tiếng kinh hô l i ệ n tại bọn hắn coi là l ụ vỉn c ờ tổng sẽ nhanh chóng bên trên rổ cầm phân thời điểm o nhìn trực tiếp ra đưa bóng hung h ă n g phiến ra ngoài bởi vì không có đứng ngưỡng l ụ vỉn c ờ tổng trên mặt đất trực tiếp té xuống bóng rổ ra ngoài o nhìn dội ra tay l ụ vỉn c ờ tổng trực tiếp coi nhẹ rơi đối với daniel cùng cả màn tới sau đem hắn kéo lên chu dương cùng cúc ngạc nhiên phát hiện đối mặt với los hangers lết cờ lịm i tờ đội s ợ p kẹ cùng bờ giảng đối sặc nói năng l ô mãng o nhìn cũng không có làm ra đáp lại mà trọng tài sau khi nghe được cũng bắt đầu chú ý lên song phương phản ứng đến t u t mũ cổ bệ đi qua sau cùng o nhìn nói câu hắn hiện tại cảm thấy lấy trước cái loại cảm giác này tựa hồ trở về phải phân muốn bao nhiêu dựa vào người tiểu nhị dưới rổ có ta sắc tương đối bung lòng sau khi nói xong lập tức lại trở lại dưới rổ xeo kẽ phát bóng đến lì v ỉ n v ờ tổng kia bên trong c ả m bạn cầm tới bóng rổ quay người ném rổ ho nhìn lần nữa đưa bóng mụ rơi lần này s ở m ừ n cầm tới bảng bóng rổ sau chuyền xa cầu đến cổ bệ kia bên trong hơn phân nửa trận sau đối phương ba tên cầu thủ tới phòng hắn mà c ậ bệ lựa chọn chuyền bóng chu dương vừa qua hơn nửa trận liền thấy bóng rổ chạy phương hướng của hắn qua đến rồi mà vợ rằng liền ở bên cạnh chu dương lập tức ra tốc cầm tới bóng rổ sau trực tiếp quay người né tránh bờ giảng phòng thủ sau ngựa ra sau nhảy ném ba phân trung đích pha quay chậm chiếu lại thời điểm nhìn thấy cụ bệ tại chuyển xong cầu sau liền chạy chu dương qua đi giống như hắn biết chu dương nhất định có thể được phân đồng dạng hai người chạm mặt sau vỗ tay tương khánh tranh tài đánh tới cái này bên trong los h a n g e r lết cơ lịp tơ đội lập tức cảm nhận được cường độ cùng hơn nửa hiệp không có cách nào so bờ giảng cầm cầu hơn phân nửa trận los h a n g e r lết l à c cơ hiện tại trong ngoài đều có lợi hại cầu thủ đối mặt với cúc phòng thủ bờ giảng qua rơi đối phương còn không tính khó tại chu dương kia bên trong hắn cũng không có nhìn thấy cả mạng qua đưa cho hắn làm cản phá sau lập tức nhảy ném cầm phân hướng dưới rổ đi cổ bệ tiếp nhận bóng rổ sau đối cúc nói câu sau đó cúc lập tức đến trước trận làm cái chỉ có bọn hắn biết đến thủ thế cổ bệ mang banh quan đ ư ợ tràng đối mặt với bờ dạng phòng thủ trực tiếp qua rơi đối phương sau tại lì v ỉ n cờ tổng cùng d a n y en bao bọc bên trong nhảy ném ba phân giống ruột nhập lưới lót xăng dơ lết lạc ở trên ghế đầu hiện tại đã sớm nổ tung t giáp sơn nhìn thấy cái này ghi bản sau kích động cùng bên người trợ lý huấn luyện viên nói gì đó bởi vì đội bóng thực lực bản thân liền cường đại Coi như hiện tại ho nhìn cùng cổ bệ hai người bất hòa y nguyên có thắng được losang d ơ lết cờ lịp tờ khả năng nhưng trước mắt losang d ơ lết l à c ờ ở trong trận đấu ăn ý giá trị lại không thấp tình huống như vậy để thiền sư rất kích động losang d ơ lết cờ lịp tờ đội toàn đội đều kéo căng thần kinh lị v ị n gợ tổng cầm cầu hơn phân nửa trận cổ bệ tự mình phòng hắn tại nhanh đến hai mươi b ố giây thời điểm lị v ị n gợ tổng kích địa c h u y ể n bóng đến côn bỗng nhiên kia bên trong cả mạn sau khi thấy lập tức tại không trung nhận bóng ném rổ phải phân cổ bệ y nguyên cầm tới bóng rổ sau hơn phân nửa trận lúc này losang rơ lết cờ lịp tờ đội th tại sức k ẻ rốt cục cũng tới phòng hắn thời điểm bóng rổ đi tới chu dương kia bên trong nhìn dưới chân chu dương trực tiếp nhảy lên bà phân lại chúng không người phòng thủ trạng thái để chu dương tại tới gần bỏ banh vào rô thời điểm áp lực tiểu rất nhiều cộ bệ tay chỉ chu dương sau quá khứ vỗ xuống phía sau lưng của hắn đồng đội ra sức thời điểm cổ bệ tâm tình cũng khá mà lúc này ý chí chiến đấu của hắn đã bốc cháy lên tại lũy v ỉ n gỡ tổng ba phân không có sau chu dương cầm tới bảng bóng rổ sợt dẫn bóng phía trước trận cũng ném một cái ba phân sáu mươi bốn ă m mươi b ố song phương phân kèm kéo ra đến mười phân đận lũy sau khi thấy lập tức sẽ tạm dừng cổ bệ không muốn quá phòng hắn một đôi một phòng thủ đi hiện tại chúng ta đem trọng tâm ép đến cổ bệ thân lên là cờ cái khác cầu thủ liền bắt đầu phát huy cùng đối phương giữ một khoảng cách tùy thời chuẩn bị phong cái toàn t r ư ờ n g ép sát lo s a n g dơ lết cờ l i p tờ đội chủ xoáy nhìn thấy nơi này lúc sau đã cảm giác phải đội banh của bọn họ đêm n à y không đùa đối phương tự hồ còn có rất nhiều phương án vô dụng đây mà bọn hắn lo s a n g dơ lết cờ l i p tờ đội đã sớm liều nhưng hiệu quả lại như cũng không rõ ràng bóng rổ đi tới cả m ả n cái này bên trong đối mặt với họ nhìn cả mạn bị quấy nhiều hai lần sau bóng rổ đi tới bờ ràng kia bên trong cự ly xa hai phân không trúng sau s ợ kệ cầm tới bóng rổ n h ẹ y ném bị chu dương trực tiếp cái rơi c ậ bệ thấy cảnh này rất nhỏ gật đầu g i a hỏa này thời khắc mấu chốt thật đúng là có thể đánh ra chút thành tích đang nghĩ ngợi chu dương đưa bóng c h u y ể n tới c ậ bệ cầm tới hắn chuyền bóng sau hơn phân nửa trận ba phân không có sau lập tức mình lại đem bảng bóng rổ đoạt tới đối mặt với l o sang e l e s cơ lịp tợ đội phòng thủ c ậ bệ như vào chỗ không người bình thường đột phá cầm phân hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này cũng điên cuồng đơn vị vị ở đây vừa nhìn một lát sau d à i thở ra một hơi sau trở lại băng ghế kia bên trong nếu như cái này một thiết bị l o s a n g dơ lết lạ cờ đưa ra so sánh dẫn trước hắn liền muốn cân nhắc đổi dự bị đến lúc này quá mức chấp nhất cũng không có ý gì kết quả đều giống nhau sơ cứu cầm tới bóng rổ sau ba phân không có c ả mạn kết quả cầu hậu chuyện cầu đến lì v ỉ n cờ tổng kia bên trong vợ rằng trước trận tiếp vào hắn chuyền bóng sau ba phân nhập trướng lúc này tại hiện trường l o s a n g dơ lết cờ lìm tợ cầu thủ đều không đi nhìn xo、so、phân bởi vì hiện tại đối bọn hắn đến nói những này đều không trọng yếu như vậy bọn hắn cần cần phải làm là không ngừ phòng thủ bên trên không trông cậy và có thể phòng bị a i cộ bệ mang banh quan ử a tràn g tại qua rơi tiểu tướng lì vịn gỡ tổng sau đón cả m ạ n chính là một cái bạo trừ sẹo kẹ cầm tới bóng rổ phía sau lưng thân đánh đơn chu dương đang nhạy ném thời điểm kinh ngạc nhìn thấy chu dương thế mà tại hắn xuất thủ thời điểm đụng phải bóng rổ ó nhìn sau khi thấy chạy mấy bước tại không trung đưa bóng chuyển đến chu dương kia bên trong cúc cầm tới chu dương cầu sau đi thẳng đến trước trận bờ giảng nghĩ phòng hắn kết quả sợm cầm tới hắn cầu sau một mực cùng lì vịn gỡ tổng chạy đến đối phương dưới rỗ không thể không nói tên này trẻ tuổi tốc độ của con người là thật nhanh mà los angeles cờ l i p e t t e bên này không nghĩ tới chính là cổ bệ đã sớm thoát ra được côn đ ô n g nhiên tiếp nhận bóng rổ sau cao cao nhảy lên bà phân trúng đích 71, 60. cổ bệ trúng đích viên này ghi bản s a u làm cái thổi r ứ t tay bên trong thương thoát ra k h ó i thủ thế hiện trường fans hâm mộ bóng đá đã s ô i trào tranh tài càng gần đến mức cuối cổ bệ càng hưng phấn mà hắn cảm giác bây giờ cách tranh tài kết thúc còn rất xa đâu thiền sư nhìn lấy một màn trước mắt cùng dự đoán của mình đã càng ngày càng tiếp cận los angeles c l i b e e r đội đêm nay xác thực đánh rất ra sức nhưng bọn hắn nhìn thấy los angeles là cờ thực lực hiện trường lúc này nhớ tới mở vở tờ tiếng hô chương một trăm bảy mươi tám tương đối thuận lợi một trận đấu mà thôi huống hồ quy sau thi đấu hay là bảy trận bốn tháng chế nhưng đêm nay los a n g e l e s lạc ờ phan bóng đá chính là vui vẻ mà los a n g e l e s lết cờ lìm tờ đội bên kia cũng rõ ràng bọn hắn nhất định phải lập tức điều chỉnh trạng thái chờ đợi ngày mai cùng los a n g e l e s lạc ờ trận thứ hai t r a n h tài vẫn là sợ tạm t ậ sân d ậ n động đối phương tại dưới rổ đánh không tệ bất quá đêm nay bọn hắn ném rổ có chút không cho phép t i ề n sư lúc này cũng trạng thái không sai tại kia bên trong nhận lấy phóng viên hỏ ý chu dương cùng hoàng tấn đều là không sai cầu thủ nhưng bọn hắn có thể nắm chắc cũng may quý sau thi đấu bên trong đánh ra tốt biểu hiện liền muốn nhìn về sau đối với hoàng tấn đến nói hắn đã là lần thứ ba tiến vào quý sau thi đấu nhưng nhìn thấy lạc c như thế đoàn kết còn là lần đầu tiên c ộ b ệ không có chút nào cảm xúc bên trên vận sóng lời nói cũng không nhiều thật giống như vừa mới kinh lịch một trận thông thường thi đấu đồng dạng c u n g đội bóng tại buổi trình diễn thời trang lần trước đáp một vài vấn đề sau trực tiếp liền về nhà một trăm linh chín chín mươi lọt t h n g dơ lết c liền đội tại cuối cùng một tiết toàn diện s ậ bàn o nhìn thẳng đến tranh tài một khắc cuối cùng cũng không có hạ tràng bọn hắn chặt cá mập chiến thuật hôm nay tuyên cáo thất bại mà cộ bệ liền càng bắt không được trừ hai người tại trên sàn thi đấu có phối hợp bên ngoài t ổ đồn cùng chu dương cũng ra nhập vào mặc dù truyền thông báo cáo nói nói là cỡ tam cự đầu phối hợp ăn ý cầm xuống tranh tài nhưng giác sơn biết trong này cũng có chu dương công lao vốn trận đấu bỡ giảng cầm tới mười lăm phân bảy bảng bóng rổ bốn kiến tạo m à ghẹt h hẹ mười hai phân ba bảng bóng rổ năm kiến tạo cả m ạ n chín phân mười bảng bóng rổ hai mũ mỗ lì hai mươi phân hai bảng bóng rổ ba kiến tạo lì vỉn cỡ tổng mười chín phân năm bảng bóng rổ ba cắt bóng bởi vì bọn hắn cũng chưa bắt lại tranh tài cho nên một chút cầu thủ phấn khích tranh tài cũng không có bị quá nhiều lộ ra ánh sáng bất quá lạc ờ huấn luyện viên tổ bên này hay là nhìn thấy đối phương tiểu tướng lì vịn cờ tổng biểu hiện hôm nay xác thực không tầm thường lạc ờ bên này họ nhìn cầm tới mười sáu phân mười hai bảng bóng rổ năm ngũ chu dương mười sáu phân ba bảng bóng rổ ba kiến tạo cúc bảy phân bốn bảng bóng rổ năm kiến tạo c ụ p bệ hai mươi sáu phân sáu bảng bóng rổ bảy kiến tạo sơ mười bốn phân hai kiến tạo ô đồ bốn trận đấu cầm tới mười hai phân bảy bảng bóng rổ bốn kiến tạo thành tích cúc đối bản trận đấu hắn số liệu này vẫn tương đối hài lòng. toàn trường hắn sai lầm không chế tại toàn đội thứ nhì thấp hơn thiền sư đối kết quả như vậy rất hài lòng để hắn hết sức cao h ứ n g chính là cỗ bệ trận đấu này có thể công thủ cân bằng bên ngoài kiến tạo bên trên còn có thể cho đồng đội cung cấp ủng hộ đây là rất khó được cũng chính là dạng này có nhân vật cầu thủ phát huy bình thường thực lực tổng hợp không sai đội bóng ngôi sao bóng đá không riêng trên sàn thi đấu phối hợp cùng ngăn ý độ cũng đạt tới nhất định thời điểm mới có thể đánh ra hiệu quả như vậy đi lò s a n g g i lết cờ libatơ đội trận đấu này vốn để phát huy cũng không tệ nhưng khi hắn nhóm cùng dạng này lò xăng g i lết lạc ờ thời điểm tranh tài kết quả như thế nào bọn hắn cũng là lòng dạ biết r lì vị g ợ tổng dẫn theo hai trận cùng ba trận đám cầu thủ đánh cuối cùng một tiết hắn cũng biết đội bóng trận đấu này thắng không xuống dứt khoát trực tiếp tăng lớn công kích mình số lần dạng này chi tiết của hắn cũng biến thành càng thêm đẹp mắt một chút thậm chí đến cuối cùng đều có cùng đội bóng chủ lực tương đương số liệu ra lò s a n g dơ lết cờ lì vật tờ đội chủ xoáy đợt n g v ì cũng không để ý chuyện này đã đều đánh thành cái dạng này kia ở đây đ á m cầu thủ liền tùy ý đi riêng phần mình căng căng kinh nghiệm liền tốt trải qua trận này lò xăng dơ lết là cờ sĩ khí để cao rất nhiều bọn hắn cũng từ lần thứ nhất quý sau thi đấu thi đấu lúc trước cái loại này có chút không xác định cảm xúc bên trong dần dần biến thành lòng tin rất mạnh đội bóng đầu tiên đội ngũ bên trong nó nhìn cùng ổ đ ồ m hai vị cầu thủ liền cho đội bóng nội tuyến vòng đai phòng thủ đến không nhỏ lực lượng cái này mùa giải chưa từng xuất hiện cái gì lịch chuyển kỳ tích cho dù là hai bên thứ tư cùng hạng năm cũng chưa từng xuất hiện tình hình như vậy lo sang giờ lết l à c ờ cuối cùng lệ bốn một đào thải lo sang giờ lết cờ liền trực tiếp hai tháng liên tiếp cầm xuống bọn hắn có thể nói vòng thứ nhất tranh tài theo bọn hắn nghĩ có chút quá thuận lợi san antonio sở tơ cùng đạ lạt mạ vợ dịt đều là bốn hai thắng được đối thủ phoenix sù b ố không quét ngang memphis dịt g l i ệ như vậy tiếp xuống tranh tài los angeles là cờ muốn tại san antonio s p t r sân nhà đánh hai trận đấu vốn mùa giải thông thường thi đấu bên trong thứ hai cùng thứ ba đ ọ sức phoenix phoenix sùn muốn cùng đạt kéo tư gặp nhau đông bộ đầu kia giao đấu tình huống là đệ t o à n tịt sở toàn đối mặt cờ lệ vệ lẹn cả v a liệt miami h i t cùng nẹt tiến hành xuống một vòng đ ọ sức lâm đạt lúc này rốt cục có thời gian xem so tài nàng hiện tại y nguyên mỗi ngày tại học tập một chút liên quan tới về sau mình làm việc phương diện tri thức nàng dự định tại đại học bên trong cũng tận lượm ép có rú người lại đến bên trên tại một chút cùng nàng cùng một chỗ kiểm tra bên trên sinh viên đại học chạy không một năm ra ngoài du lịch đi bọn hắn nghĩ tại cái này thời gian một năm bên trong ngẫm lại sau này mình làm cái gì hoặc là cái gì đều không nghĩ chính là vì b ô n g l ỏ n g mà lâm đạt tại trung học thời điểm liền đã biết mình muốn làm cái gì nếu như mình không phải bị chu dương mẫu thân nhận nuôi trở về còn thật không biết nàng hiện tại đang làm cái gì cô nhi viện thời điểm chỉ cần là không chơi được cùng nhau đi lâm đạt trên cơ bản cũng sẽ cùng đối phương cãi lộn thậm chí đánh nhau nàng tại nơi đó biết liền có phải là một ngày này nàng đem người khác đánh chính là ngày nào mình không có phòng bị bị năm sáu tên lớn hơn mình mấy tuổi cùng là cô nhi hải tử đánh đây cũng là nàng vì cái gì đánh nhau thời điểm không nương tay n g u n h â n nếu như lúc ấy nàng bị cô nhi viện phân phối đến phụ cận trường học đọc sách đoan chừng cùng lúc đi ra vẫn là m ở mịt ở cô nhi viện phụ cận trung học bên trong tỷ lệ lên lớp vẫn luôn là kia phụ cận trường học bên trong thấp nhất bọn hắn cô nhi viện sắp đi kêu bên trong đi học hải tử đều nói đến loại kia trường học n g ư ờ i càng sẽ thể sẽ cái gì là bị ném bỏ tại k ê a t r ư n g học ngươi càng sẽ thể sẽ cái gì là bị ném bỏ tại kia trường học ngươi càng sẽ thể sẽ cái gì là ném bỏ tại kia bên sau này mình nếu như có thể trở thành một công ty trợ lý loại người viên thậm chí mình có thể mở một nhà quản lý công ty lời nói liền có thể chiêu mộ một chút giống tay lơ như thế tiềm lực nghệ nhân mỗi khi nghĩ đến cái này bên trong lâm đạt đều sẽ có chút xấu hổ ý nghĩ như vậy mặc dù lúc trước có chút hờn d ỗ i thức đi làm nhưng khi nghĩ đến sau này mình muốn xử lý những n à y thời điểm hay là sẽ cảm thấy có chút không quá hiện thực cùng chu dương cùng một chỗ thời gian bên trong hai người trôi qua rất khó khăn đoạn thời gian kia chu dương tại nhanh không có tiền thời điểm ra ngoài làm công tới trường học nhà ăn ăn miễn phí vì mỗi ngày còn lại một chút tiền đến vì còn lại mấy tháng ứ n g ra một chút tiền sinh hoạt dùng lúc kia lâm đạt cũng không có s ợ thích gì mỗi ngày trừ cùng chu dương nhìn một chút khôi hài phim truyền hình chính là học tập cùng trường học học sinh nói chuyện t h ế m thằng đến lần kia trường học bên trong đến trường học khác học sinh nàng cũng nhận biết lúc ấy học t ỷ taylor nàng không nghĩ tới lúc trước cũng giống như mình không có quá nhiều bằng hưu thiếu nữ taylor hiện tại đã làm ấy năm gần đây tân duệ minh tinh hiện tại để nàng ca hát đoán trường đã muộn lâm đạt muốn nghe ca mình cũng không có việc gì hừ hừ một chút ca khúc nhưng nàng không có sau này làm ca sĩ ý nghĩ từ từ ngày đó taylor đi tới nhà nàng lại cùng chu dương lẫn nhau lưu điện thoại cái gì liền để nàng sinh khí bây giờ cách lên làm người đại diện hoặc công ty trợ lý ý nghĩ lại thêm gần một bước nàng thậm chí nghĩ lấy sau nếu như mình mở quản lý công ty có thể hay không giảng chu dương ký qua tới như thế hắn liền lại bởi vì làm việc nguyên nhân mà thỉnh thoảng cùng mình gặp mặt người nói không sai thậm chí tại có lúc chúng ta còn có thể đội bóng phối hợp thêm dẫn trước los angeles cờ lưu tờ nhưng gặp được san antonio s e r t o r thời điểm chúng ta phối hợp theo bọn hắn nghĩ tựa như là một tổ khối vụ đồng dạng bọn hắn có thể ở bên trong tự do xuyên qua tại đội bóng nghỉ ngơi mấy ngày nay bên trong phiêu cùng đã thu thập tốt mỗi vị trợ giáo ý nghĩ vịn sợ tại một gian phòng ốc bên trong trò chuyện trên máy vi tính mạng lưới liên lạc cái khác trợ giáo có ở nhà có ở bên ngoài cùng với cái này bên trong duy trì liên hệ sở dĩ không có đem trợ giáo nhóm gọi tới là bởi vì bọn hắn đều có việc khẩn trương quý sau thi đấu để tinh thần của bọn hắn khẩn trương cao độ khi vòng thứ nhất lúc kết thúc đối phương liền bắt đầu xin phép nghỉ giác sơn không có lý do không cho mặc dù bây giờ tranh tài bên trong hắn y nguyên muốn mình đi chỉnh lý cùng phân tích đội bóng chiến thuật đấu pháp nhưng trong tay không ít chi tiết làm việc đều là trợ giáo nhóm đi làm a ngơi không thể một mực dùng bọn hắn mà không cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi hiện tại san antonio sở tơ bên ngoài bên cạnh phải phân cùng phối hợp bên trong cầm phân trạng thái cũng không tệ nhưng bọn hắn cũng có đê mê thời điểm không sai ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể giống phổ e n n i s sùn như thế cũng quét ngang đối thủ đâu s a cơ dạ mẹn tàu k n h rất không tệ để san antonio sở tơ tâm khí không có mạnh như vậy Chu dương ta nhìn xuống hắn quý sau thi đấu năm trận đấu bên trong bình quân thời gian lên sàn là hai ba hai phút đồng hồ có thể có được mười hai phân bốn bảng bóng rổ ba bốn kiến tạo ta ý nghĩ là nếu không gia tăng hắn thời gian lên s ả n bởi vì đội bóng bây giờ tại ăn ý giá trị trên có hắn cùng không có hắn là hai loại trạng thái tiểu t ử này cùng lo s a n g giờ lết cơ lip tơ đội vẫn được bất quá san antonio sở tơ lời nói ta cảm thấy hắn chưa hẳn có thể đánh ra dạng này số liệu chúng ta người ở chỗ này tuyển có cúc toán t ấ n cùng chu dương ba người bên trong ta cảm thấy hay là hoạn t ấ n kinh nghiệm cùng năng lực tại ba bên trong càng nhiều hơn một chút chu dương cái này dù sao cũng là hắn cái thứ nhất mùa giải lần thứ nhất tham gia quý sau thi đấu nha ta phát hiện chu dương năng lực cá nhân cùng ý thức còn thật sự không tệ vịn sơ lúc này y nguyên cảm thấy để cho chu dương gia tăng ra sân thời gian là một cái tương đối thích hợp lựa chọn nếu như đến thời điểm bất đắc dĩ chúng ta không ngại như thế đi thử xem lớn phía trước hay là ô đồn tiểu tiền vương diện đoàn tần tương đối phù hợp thật không hy vọng cùng san a n t o n i o sờ đơ tại quý sau thi đấu bên trong gặp nhau a ngươi biết tại sao không phiêu thở dài ra một hơi mới xuất hiện thân cầm lấy chén cà phê bị vịn sơ nhân xuống hắn lập tức cầm hai cái cái chén ra ngoài từ giác sơn lúc này trạng thái tiếng trung sâm biết lao già này mấy ngày nay là thật không có thiếu bỏ công sức san antony ô sờ đơ thực lực lại tăng mạnh rồi ta đoán đúng không v ị n sơ lúc này cầm một cái màu lam nhạc hay phía trên đặt vào đã sắp xếp gọn l y cà phê nóng xuất hiện tại thiền sư trước mặt v ị n sơ hôm nay chủ yếu nội dung chúng ta đã thảo luận qua ngươi một hồi lập tức thu dọn đồ đạc đi về nghỉ ngơi đi ngày mai cũng không cần tới mấy ngày nay ngươi liền không sao xin phép nghỉ sao trước nói ta đoán đúng không v ị n sơ nghe tới cấp trên của mình chính nhân cần tuân hỏi mình đâu t h â m bên trong lập tức c ấm áp bất quá hắn mấy ngày nay là thật không có việc gì mà lại chủ yếu muốn như thế nào đi đánh chính là trợ giáo nhóm hắn ngược lại muốn so với bọn hắn đều nhẹ lòng một ít San Antonio s p t r chi này đội bóng nếu như nói bọn hắn đánh không quá thuận lợi vòng thứ hai hoặc cuối cùng tây bộ trận chung kết liền bị đào thải nhưng khi hắn nhóm trạng thái không sai thời điểm trực tiếp một đường rết vào tổng quyết tái tại gặp được đ ô n g bộ quán quân cũng chính là vốn mùa giải cái cuối cùng đối thủ thời điểm cũng có thể nhẹ n h ó m bắt lấy bọn hắn dạng này đội ngũ là đáng sợ nghĩ đến cái này bên trong tổng điểm có đội bóng muốn đối mặt bọn hắn cũng may chúng ta cũng không yếu tiện tay giác sơn liền muốn mở ra một san Antonio sở tơ quý sau thi đấu thu hình lại hắn kịp thời ngừng dưới động tác trong tay hôm nay làm việc liền đến cái này bên trong ngươi một hồi từ nơi này cách mở coi như nghỉ cho ngươi hai ngày ngày nghỉ có cái gì mới ý nghĩ lại gửi nhắn tin cho ta ta cũng muốn nghỉ ngơi bất quá ta tùy thời cùng tin tức của các ngươi thiền sư đứng dậy d ố i cái l ư n g mệt mỏi vừa cùng vỉn sở tán gẫu nội dung khác một bên đứng lên tại phòng bên trong không mục đích dù dịch lọt t a n g dơ lết cờ lìm tờ đội không có tưởng tượng cường đại như vậy chu dương tại cùng bọn hắn trong trận đấu cầm tới số liệu còn có thể có truyền thông cũng kinh ngạc chu dương lại có thể tại quý sau thi đấu bên trong đánh ra thành tích như vậy đây coi như là một tên còn có thể đổ công nhân phong vị cầu thủ số liệu đi nếu như không phải huấn luyện viên cho hơn 20 phút thời gian lên sàn còn có các đội hữu tín nhiệm đoán chừng hắn là rất khó cầm tới dạng này số liệu lò s a n g dơ l e t cỡ liệp tờ đội sĩ khí cũng càng ngày càng không ổn định mà tại trận đấu thứ ba cùng trận thứ tư cùng lò s a n g dơ l e t cỡ liệp tờ trong trận đấu chu dương đều có thành tựu i dự bị ra sân thời điểm trận đấu thứ ba cuối cùng giác sơn cho rằng là cơ đổi không kịp thế là để chu dương đi lên đánh s o n g sau cùng tranh tài cho nên cầm các hạng số liệu mới sẽ nhiều hơn một chút trận thứ tư tranh tài lò s a n g dơ l e t là cỡ thật sớm đem đối phương kéo vào rác rời thời gian chu dương cũng một mực sở dĩ chu dương cảm giác vừa tiến vào quý sau thi đấu không có khó khăn như vậy là bởi vì los angeles t lạc cờ tại thông thường thi đấu đánh xong về sau liền xếp tại tây bộ thứ ba vị trí bên trên nếu như bọn hắn là ở phía sau bốn tên lời nói kia tranh tài liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy phải biết lần này quý sau thi đấu vòng thứ nhất bên trong sau bốn tên đồ vật bộ tám chi đội bóng đều đã đào thải ra khỏi ván mà tới vòng thứ hai lời nói tranh tài cường độ coi như không thấp bốn người đứng đầu đội bóng đều rất mạnh tây bộ đến nói có lẽ chỉ có đạ lạt mạ vợ dịt hơi yếu một ít giống phố ennis sun cùng san antonio sở tơ cái này hai c h i đội ngũ năm nay đều thông qua thông thường thi đấu biểu hiện ra bọn hắn không sai vận chuyển năng lực phố ennis sun đội có nass mà san antonio sở tơ cũng có m ạ t cờ tại bộ bộ v ị t cảm thấy thắng được xả cờ ra mẹn t à u k ì n h sau là cờ chi này đội bóng hay là không khó khăn lắm bọn hắn mặc dù bây giờ lợi hại cầu thủ không ít nhưng đội bóng chỉnh thể cho người cảm giác vẫn tương đối chậm bắt lấy bọn hắn có lẽ chỉ cần năm trận đấu đội bóng muốn đối là cờ làm tương đối chủ yếu sự tình chính là chặt đứt giữa bọn hãn liên hệ điểm này bọn hắn tại làm thời điểm vẫn tương đối am hiểu chỉ muốn cái này làm tốt l o s a n g e l e s lạc ờ chỉnh thể liền sẽ phân giải thành mấy cái bộ phân đến lúc đó san antonio sờ tơ bắt lấy bọn hắn liền không có khó như vậy đội bóng đang đánh pháp bên trên cũng sẽ phía trước kỳ thiên ngoại một chút bởi vì l o s a n g e l e s lạc ờ trung tâm phòng nếu như không thể để cho hắn ngay lập tức đi xuống đối phương dới r ổ phòng thủ hay là rất mạnh l o s a n g e l e s lạc ờ tại trải qua qua mấy ngày huấn luyện về sau đến san antonio sờ tơ đáng cầu thủ trên cơ bản đều áp chế tâm tình của mình bởi vì cuộc tranh tài vòng thứ hai vừa mới bắt đầu bọn hắn đối thủ là san antonio sờ tơ chỉ cần thắng san antonio sờ tơ tại tây quyết trên sàn thi đấu lần nữa t ấ n cấp bọn hắn khoảng cách tổng quán quân liền đã rất gần tạo ý tứ không phải để các ngươi hiện tại bắt đầu học tập cùng gia tăng cầu thủ phối hợp độ mà là muốn các ngươi ở trong trận đấu đi thích đứng san antonio sờ tơ tiết tấu chỉ có dạng này mới có thể không bị đối phương tiết tấu quấy nhiễu ó nhìn ngươi cũng thời điểm tranh tài cũng lưu ý thêm dưới đám cầu thủ lúc này ở phòng thay quần áo bên trong đều tương đối yên tĩnh bọn hắn nghe xong g i á sơn nói sau có gật đầu có lẫn nhau nhìn xuống đối phương Phần mộ tại, tại, tại một mặt năm này san antonio sờ tơ ba kéo xe ngửa cùng loạt sang giờ lết lạc cờ tam cự đầu có thể nói là rất mạnh tự nhiên tại mọi người thảo luận hai tri đội bóng chủ lực thời điểm là không có chu dương chuyện gì cái này hai tri đội bóng tại năm đó đều là rất mạnh mà san antonio sờ tơ bọn hắn tự hồ mãi mãi cũng tràn ngập sức sống đồng dạng chu dương cũng biết mình hiện tại tư chất trình độ còn có năm nhất sinh thân phận muốn tại dạng này trói mắt đội bóng bên trong đánh ra tương đối lớn nổi tiếng tới vẫn là rất khó o nhìn cùng cỗ v ệ tại kia bên trong đâu hai người bọn họ đều là đội bóng bên trong siêu sao bóng đá mà lại hai người nếu có tranh tài đánh không hợp tính lẫn nhau đổi vài câu sau trận đấu ố n g kính lập tức liền chạy tới bọn hắn nơi đó đi tại người mới hàng ngũ bên trong chu dương nổi tiếng còn là rất lớn cho chuyện chu dương đám người cũng tương đối có ý tứ có nói hắn là d i ê u n g ờ i nghĩa có nói hắn l là... Dũng... cái này tiểu hoàng đế cùng dương h o ặ t cùng chu dương đều là cùng một cái người đại diện tự nhiên mọi người sẽ hướng nơi đó đi liên tưởng đừng để đối phương tại tiến công bên trên đánh ra trạng t h ả i đến đối phương hậu vệ cổ bệ kia bên trong hắn hiện tại t r u y ề n bóng số lần nhiều nghĩ biện pháp trận banh của hắn phong vị tuyến kia bên trong các ngươi cũng có thể tìm cơ hội dưới rổ sắc kia bên trong ít đi bộ bộ vị tại lúc trước dặn dò dưới h ắ n đội bóng song phương làm nóng người sau một thời gian ngắn xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là đủ tần bảo văn phan l e baker dĩ nạo bị l e lạc ờ bên này là m ỉ m tổ đồn hoàn tần cộ bệ cùng phi sơ o、oh, ni đâu lúc này vừa ngồi vào trên ghế đầu tổ bộ vịt lại lập tức đứng lên hắn nhìn đối phương băng ghế tịch kia bên trong o、oh, ni lúc này đang cùng cúc ngồi chém gió đâu nhìn thấy bộ bộ vịt chính hướng bên này không biết tìm cái gì thế là lập tức hướng san a n t o n i o sờ tơ kia bên trong dùng sức phất phất tay à ở nơi nào đâu l ã o nhân lúc này bắt đầu nghĩ rắc sơn mục đích làm như vậy m ỉ m cùng ổ đồn hai người tiến đến kiềm chế lại ồn cần sau đó los a n g rơ lết lạc ờ bên ngoài bên cạnh phát lực cùng san antony ô sờ tơ đánh là cờ tại thủ trích nội dung chính cùng đối phương so một chút cạnh ngoài cầu thủ tiến công hiệu suất hắn biết nếu như họ nhìn đi lên lời nói san antoni o sờ tơ khẳng định trực tiếp sử dụng chặt cá mập chiến thuật làm cho đối phương nhanh một chút đi cho nên mới để mìm đi lên đánh đùn cần tại bóng rổ bị ném lên tiên không thời điểm dẫn đầu lấy được banh hậu chuyện cầu đến b ạ t cờ kia bên trong cái sau đột nhiên làm một cái rất lớn chuyển bóng động tác sau đột nhiên thu hồi sau nhảy ném bà phân trung đích hoàn t o n bị đối phương lắc lui lại nhiều lần cùng ô đồm đụng vào nhau hiện trường f a n hâm mộ bóng đá thanh em rất lớn cộ bệ an tĩnh xem vừa mới phát sinh đây hết thảy cầm tới bóng rổ sau mình một người hơn phân nửa trận đối phương cầu thủ lúc này đều đem lạc cờ cầu thủ hạn chế lại ô đ ồ n tiêu bên trong đột nhiên ra cầm tới cổ bệ cầu sau làm nhổ nhạy ném rổ cầu nện rõ mà ra mìm lập tức cầm tới bảng bóng rổ sau bên trên rổ bị đ ồ n cần cái rơi p h á i lì nhặt lên bóng rổ sau vọt tới trước trận Gì n à o bị lì mười điểm tự nhiên tiếp vào hắn c h u y ể n bóng sau qua rơi hoạn tần trực tiếp bên trên rổ phải phân lạc cờ bên này rất rõ ràng cảm thấy đối phương c h ỉ n h thể phối hợp rất tốt bóng rổ chỉ cần tại bọn hắn cầu thủ tay bên trong lập tức liền có thể vận chuyển lại cộ bệ rất nhỏ thở dài h chúng lập p tức tới ngay ò phòng n hắn phương người nguyên chọn nhảy ném 2 phân giống nhập g thủ, mặt thủ trực tiếp mặt trực tiếp ruột h đối đem đối Đối với với lưới. mở và vào. lắp cổ bọc cổ c bệ bao bệ lựa sau y ta phải có cổ bệ liền tốt cổ tổ vịt lúc này đối với mình huấn luyện viên tổ kia bên trong nói câu một năm này bên trong vô luận là cổ bệ họa hay là ở sân sự tiến công của bọn họ đều thật xinh đẹp Gì nào bị lì cầm cầu đi tới trước trận hắn không có c h u y ể n bóng cho đồng đội mà là tại lạ cờ hai người bao bọc thời điểm đột nhiên chuyền bóng đến đã tại góc đáy đứng vững mặt cờ kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên bà phân lại chúng cổ bệ kê tiếp theo mũi banh lúc này giáp sơn cùng hắn trợ giáo nhóm tại kia bên trong trò chuyện cái gì biểu lộ nghiêm túc mà trợ giáo kia bên trong nhìn sang cũng không thoải mái thiền sư lúc này miệng có chút dùng sức nỏ một chút sau đem đầu thắt xuống sau đó tại nghĩ mấy giây sau tiếp tục xem lên tranh tài san antonio sờ tơ cảm giác lúc này cỗ bệ ứng sẽ không phải chuyền bóng bọn hắn bắt đầu mật thiết quan sát cỗ bệ động tác kế tiếp là cái gì nhìn thấy vào không được sau cỗ bệ lập tức triệt thoái phía sau mấy bước tại phái l ủ cùng d ì nào bị l ủ hai người phòng thủ dưới đột nhiên ngựa ra sau nhạy ném cự ly xa bà phân trúng đích cỗ bệ trạng thái chiến đấu là th quả câu này tiến vào về sau san antonio s ở tơ bên này đám cầu thủ trên mặt đã không có vừa mới bung lòng thân sắc lúc này cố bệ tiến công cơ hồ khó giải mà hắn tại thể năng phương diện cũng không yếu đồn cầm tới m ặ t cờ chuyền bóng sau đối mặt với mìm cùng ô đ ồ n nhảy ném không có mìm cầm tới bảng bóng rổ hậu v ậ n hai lần cầu sau túi đầu xuống phát hiện s á t thực bóng rổ không gặp mà khi hắn quay đầu thời điểm phái lì đã nhảy ném n ắ t thủ mười năm là cờ bên này trực tiếp muốn tạm dừng chu dương làm nóng người thế nào rồi vu gia xít nhiều tới gần chu dương cùng ô đổm kia bên trong tùy thời chuẩn bị xuất thủ cụ bệ y、e. nguyên muốn bao nhiêu truyền một c h ú t cầu tại mới vừa cùng trợ giáo nhóm thảo luận thời điểm có ba vị trợ giáo cảm thấy hẳn là để chu dương bên trên đi thử xem p h i u lúc đầu không nghĩ làm như vậy nhưng đội bóng hiện tại trạng thái cũng đánh không ra h ẳ n muốn thành tích dứt khoát mạo hiểm một chút để hai tên người mới bên trên đi thử xem hôm nay chu dương dùng giạc bạ câu tay nào kỳ xa ném cùng mình chuyên môn đột phá cái này ba cái kỹ năng luôn luôn dùng hai cái ném rổ kỹ năng luôn cảm thấy đối san antonio sở tơ đến nói song giống không hay quản lý dùng tối thiểu giạc bạ câu tay kỹ năng này tại phải phân phương diện độ chính xác vẫn tương đối cao vụ dạ sẽ không nghĩ tới mình có thể tại quý sau thi đấu bên trong tên này nhanh liền lên trận hắn còn cho là mình sẽ một mực đem tranh tài xem tiếp đi đâu hai chi đội bóng hiện tại cũng không dám xem thường c ộ bệ biết huấn luyện viên trưởng ý tứ vẫn làm u ố n để hắn đem cầu đều c h u y ể n đi để đồng đội nhiều đến phân dạng này tại trên sàn thi đấu đám cầu thủ mới không tới mức hoàn toàn bị đối phương hạn chế lại mịu tại dưới r ổ hắn trên cơ bản rất ít làm phạm vi lớn di động mà ổ đổm y nguyên đánh số bốn vị cộ bệ dẫn bóng hấp dẫn đối phương hai tên cầu thủ bao bọc hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên hai phân trung đích san antonio sờ tơ cầu thủ tại hiệp này bên trong biết cổ bệ hiện tại sẽ làm thế nào đội bóng tại trên sàn thi đấu lập tức lại chuyển thành lúc trước tổ cổ vịt nói như vậy dì nào bị lý lợi dụng phái l ì thân thể trực tiếp vào mìm cùng ổ đ ồ m hai tên to con quả thực là không có phòng bị yêu đao cổ bệ lấy được banh sau đang tính toán đưa bóng chuyển đến ổ đ ồ m trong tay thời điểm đột nhiên bóng rổ bị phái lì gây xuống cổ bệ sau khi thấy lập tức vọt tới vớ lấy phái lì trong tay cầu sau nhảy ném k h ô n g chúng ổ đồ đồm cầm tới bản bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong san antonio sờ tơ bên này coi là chu dương muốn ném rổ bảo văn cùng dí não bị lì lúc này xông lại nghĩ phòng bị quả cầu này thời điểm phát hiện bóng rổ đã t r u y ề n đến vụ dạ x ị p nơi đó đi cái sau tại đối phương không người phòng thủ tình huống dưới nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới cái sau đối mặt với mìm cùng ổ đồn hai người bao bọc ý nguyên phải phân tranh tài vừa mới bắt đầu nhưng phiu đã cảm nhận được đối phương đội bóng thực lực hiển nhiên l à cờ hôm nay trạng thái cũng không khá lắm nếu như chu dương thật có thể đánh ra tới liền tốt hắn cũng có thể nhờ vào đó thành danh t i ề n sư lúc này khoảng cách băng ghế kia bên trong khá xa hắn quay đầu nhìn thấy vịn sợ vừa đi tới sau đối với hắn nói câu tên này cầu thủ cũng có lẽ bây giờ không sẽ trở thành tên bất quá hắn về sau hẳn là có thể dẫn đầu một c h i đội bóng đi có nhìn cùng cộ bệ tại hắn liền mang không được đội bóng lạ cờ thích hợp hắn trưởng thành nhưng thật có một ngày chi này đội bóng muốn trọng tổ lời nói đó chính là chu dương cơ hội cổ bệ lúc này biểu lộ trở nên phá lệ nghiêm túc hắn cầm qua cầu sau quét mắt đội ngũ của mình trước mắt đội bóng bên trong chỉ có Âu đồn cùng chu dương có thể tín nhiệm mà tương đối Âu đồn muốn càng đáng tin một chút đến trước trận sau cổ bệ không có lựa chọn chuyền bóng bởi vì Âu đồn đã bị bảo văn bảo vệ tốt mà chu dương cũng bị m ặ t cờ cùng phái ly bao bọc lấy vu dạ xịt mặc dù không ai phòng nhưng cổ bệ cũng sẽ không đem cầu truyền cho hắn tại cùng dí não bị ly đọ sức bên trong cổ bệ ngửa ra sau nhảy ném bóng không có t i n bảo đ san g c antonio sở tơ bên này lập tức lại được ba phân mười bảy mười giác sơn việc này một hơi nới lỏng có lẽ trận đấu này hắn phải giống như ra sân đận nghị vị nhìn như vậy tranh tái thua trận lạc cỡ toàn đội tựa hồ cũng không tại trạng thái mà cậu bệ lúc này bắt đầu tập trung tinh thần đi tiến công một mình hắn lần nữa giết tới san antonio sở tơ dưới rổ bị đùn cẩn trực tiếp quay n h i u được bóng rổ bay ra ngoài sau bị m ặ t cờ cầm tới tại đối phương phòng thủ dưới m ặ t cờ vọt tới trước trận trực tiếp chính là một cái ba phân giáp sơn nhanh chóng muốn một cái tạm dừng xem ra hôm nay như thế đi đánh hiệu quả là rất kém cỏi ba phân muốn thiếu ném tận lực lấy ó nhìn làm hạch tâm đến thi đấu cổ bệ chu dương m ỉ m hạ tràng san antonio sở tơ fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy là cờ bên này cổ bệ sau khi xuống tới lập tức hưng phân lên hiện trường tiếng hoan hô cũng vang lên phòng thủ cường độ phải lập tức tăng cường â n toàn trường ép sát hơn nửa hiệp chúng ta tranh thủ đem tinh thần của đối phương đánh đồn cân cùng bảo văn nhiều chú ý các ngươi bên người cầu thủ dưới rổ cũng tận lượng không muốn cho đối phương cơ hồ để ho nhìn phạt uy bộ bộ v ị t nhìn thấy chu dương cùng c ô bệ hai người tất cả đi xuống hậu tâm bên trong cảm giác lập tức dễ chịu rất nhiều hai gia hỏa này một cái có thể quấy rối một cái có thể được phân có bọn họ liền không tốt đánh mà bây giờ lo sang giơ lết lạc cờ khi hắn nhìn thấy ho nhìn đi lên sau cũng cảm thấy sặc đến tranh tài hiện trường chưa hẳn đã nói lên là cờ phòng thủ cũng đi theo lên bọn hắn đội bóng có cái này lực lượng mà khi san antoni o sờ tơ cầu thủ lần nữa đi lên đi sau hiện đối phương sặc thật trở về mà là cờ người tổ chức thay đổi sơ mi nói cách khác là cờ hiện tại sắp không có gì chiêu cùng san antoni o sờ tơ đánh đừng t ì m trò chuyện cộ bệ đối mặt đồng đội hỏi ý không cao hưng nói đến tại cách đó không xa chu dương nhìn thoáng qua sau lập tức bắt đầu nhìn lên hiện trường tranh tài ra sân lo sang dơ lết lạc cờ cầu thủ hiện tại cũng tương đối khẩn trương bọn hắn không biết hôm nay tranh tài cuối cùng sẽ chạy phương hướng nào phát triển mà mặc dù bọn hắn tại khách trận đấu nhưng nếu như có thể thắng được dù là một trận đấu đối với bọn hắn đến nói cũng là có lợi Bên trong. Đối mặt với mặt cờ phòng thủ hai i ệ n t không mươi u qua ố n h ộ này Angeles Los mười hai san antonio sờ tơ bên kia bặt cờ cầm tới bóng rổ sau hơn phân nửa trận bà phân lại chúng hai mươi bảy hai mươi mốt lót thăng rơ lết lạc cờ phía sau phải phân trên cơ bản đều là sặt một người cầm tới để san antonio sở tơ chủ xoáy có chút khó hiểu chính là tại trận đ ầ u tranh tài lúc kết thúc o ó nhìn vẫn không có phải đến bất kỳ phạm vi mà los angeles là cờ bên này tựa hồ cũng tìm được đột phá khẩu đó chính là lợi dụng o ó nhìn cái giờ này nhanh chóng đ ộ t phân nếu như hắn có thể hấp dẫn đến đầy đủ phòng thủ cầu thủ lời nói đội bóng vẫn là có thể phá vòng đây đối phương hiện tại tiến công hiệu suất có lẽ tại hiệp hai sẽ lên đến không ít lúc này chúng ta nếu như phòng thủ đầu y nguyên không được hiệu quả gì lời nói tại tiến công bên trên muốn làm ra một chút cải biến nặt đánh trúng phong vị trí không cần ngươi không phải điểm muốn phòng bị họ n h ỉ nhưng n cũng muốn tích cực một chút mà đủn cần lời nói nhất định phải bảo vệ tốt đối phương ô đồn tiến công lao nhân nói câu sau ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài đ á m cầu thủ ngược lại không có phản ứng gì bắt cờ cùng do bất kia bên trong tận lực ném ba phân dạng này đối phương hai phân chúng ta ba phân nhiều một chút liền sẽ tại hơn nửa hiệp y nguyên có thể cầm tới quyền chủ động phân kém kéo ra càng đánh càng tốt đến nửa hiệp sau chúng ta cũng sẽ không nhẹ nhõm bộ bộ vịt là nhìn thấy đối phương chủ yếu đấu pháp hắn muốn san antonio sở tơ lần nữa làm ra cải biến nếu như ba phân không sai lo sang g i lết lạ cờ hay là không có biện pháp gì tại hiệp hai phản s i ê u bọn hắn hiện tại bạt cờ xúc cảm rất nóng cái khác cầu thủ chở ở bên ngoài cơ hội ô đồm lưu ý thêm bao n h ì n hắn một khi bị đối phương vây quanh n g ư ờ i lập tức chính là kế tiếp điểm tấn công cái này mùa giải ô đồm người năng lực tiến công giáp sơn là xem ở mắt bên trong Chu tranh g tài đi lên sau san antonio sở tơ bên này đội hình là nặng duncan robert baker dĩ nạo bị l e là c ờ đầu này theo thứ tự là ó nhìn ô đồn đ ệ v ị n sơ nhứt cùng fisher fisher dẫn bóng đến trước trận tại d í não bị lì tới sau hắn lợi dụng thân thể của mình tố chất lập tức ngăn đối phương sau và vào lôi ra đến đ ệ v ị n cầm tới hắn cầu sau nhảy ném hai phân nhập trướng hôm nay tranh tài người xem nhân số rất nhiều chẳng những song phương đội bóng ngôi sao bóng đá l o a mắt mà lại hai tri đội bóng huấn luyện viên đều là chuyển kỳ người dẫn dắt nổi tiếng nặt đ á n h trúng phong vị trí hắn là từ bỏ tiền đạo phòng thủ đem lực lượng chủ yếu tập trung đến cái khắc bốn tên cầu thủ đi lên đối phương cầu thủ cũng là thật ưu tú lúc này giáp sơn bên người cũng không có người h ắ n tại kêu bên trong một vừa nhìn tranh tài một bên nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì chỉ cần phân kém kéo ra không phải quá lớn hắn liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp để đội bóng có thể thắng dưới san antonio s p t r san antonio sờ tơ đầu này nhìn nhanh hai mươi b ố giây cho nên lập tức c h u y ể n bóng đến đủn cần nơi đó đi cái sau trực tiếp nhảy ném rổ cầu bà không dính ra ngoài s p cứu cầm tới bóng rổ sau hơn phân nửa trận f i s h e r đến cùng giáp sau nhận bóng nhảy ném bà phân trung đích nếu như bây giờ là l o sang e l e s c lip tơ đội gặp phải tình huống như vậy bọn hắn khả năng đã sắp bị đối phương đánh hoa mà los hangze lết lạc cờ liền bởi vì vì chủ lực của bọn họ đội hình cùng băng ghế chiều sâu hiện tại quả thực là sắp bức bình so phân d ì nào bị l ì vọt tới dưới rổ bị o nhìn cái rơi ô đồn cầm tới bóng rổ sau trực tiếp bị v ặ t cờ gây mất do bất nhận bóng n h ả y ném về một cái ba phân đây mới là cái này mùa giải siêu cấp đ ọ sức hai chi đội bóng bây giờ tại tiết tấu bên trên đều trở nên nhanh khảo nghiệm đội viên chính là bọn hắn sau đó một khắc phản ứng cùng phán đoán phải trăng chuẩn xác ô đồn trình diện bên cạnh phát bóng cho phí sơ cái sau chậm rãi đi tới trước trận tại đối phương còn tưởng rằng hắn muốn chuyền bóng thời điểm ti l ọ t xăng r ơ lết lạc ờ một cái tương đối ổn điểm hắn phải phân không nhiều nhưng phần lớn rất mấu chốt ba mươi hai mươi chín bắt cờ dẫn bóng đi tới trước trận đùn cân cầm tới hắn cầu sau không có có mơ tưởng trực tiếp nhảy lên trúng đích một cái ba phân h ắ n tại bóng rổ tiến vào về sau mới biết mình ném chính là ba phân song phương tại hiệp hai đều liều o nhìn cái này một tiết lĩnh được ba lần phạm quy bị thay đổi cuối cùng hơn nửa hiệp lấy năm mươi bảy bốn mươi chín kết thúc bộ bộ vịt cảm thấy hiệp hai bọn hắn đánh hay là chẳng ra sao cả nếu như có thể hữu hiệu ước chế los angeles lết lạc ỡ tiến công như vậy cũng có lẽ bây giờ phân kém đã kéo ra đến mười lăm phân tả hữu đến lúc đó nửa hiệp sau tranh tài liền không có khó như vậy đánh cổ bệ lúc này cảm xúc không lớn ổn định nhưng hắn biểu hiện được lại mười điểm yên tĩnh đối mặt với phía trước băng ghế cổ bệ một mực ngồi xuống tranh tài nhanh lúc bắt đầu mới đứng dậy nếu như hiệp ba lúc kết thúc phân kém tại mười phân trở lên ta liền từ bỏ trận này một người hoặc tầm hai ba người ở trong trận đấu phải phân là không đủ thiền sư đi tới phòng thay quần áo đánh thức cầu thủ sau mình trực tiếp đi ra ngoài hiện tại không kích thích bọn hắn một chú Los Angeles lết lạc cờ đám cầu thủ lúc này nếu như muốn thắng được tranh tài bọn hắn liền nhất định phải tại cái này một tiết cùng san antonio sờ tơ liệu mới được đến hiệp ba trở về Los Angeles lạc cờ nhìn thấy đối phương cũng không có thay người mà lạc cờ bên này cô bệ hoàn t o n chu dương ba người phân biệt đi tới trên trận đệ vìn vị trí không thay đổi ổ đồn đổ đổ đánh trúng phong tranh tài bắt đầu b ặ t cờ quan sát đến Los Angeles lết lạc ờ đội hình hơn phân nửa trận đừng cần cầm tới hắn chuyền bóng sau tại ổ đồn kia bên trong ném rổ phải phân năm mươi chín bốn mươi chín hiện tại để Los Angeles lết lạc đối mặt một cái trực tiếp nhất vấn đề ngay tại h nhìn cái này bên trong nếu như hắn bên trên trận đấu đối phương khẳng định chặt cá mập nhưng nếu như không để hắn đi lên lời nói đối phương đội bóng lại có thể tại bọn hắn dưới rổ chế tạo đầy đủ lý hiếp Bạc bị ba bọn bọn bệ tại cờ, cần cùng lúc của có Cái tiếc các thời đồn náo này này đang năng hắn không vấn này nếu như ở giữa thời điểm bọn hắn nghỉ ngơi, gì. dí duy trì so phân phân lo lì là lết lạ hay giữa sang mang banh qua vị đều đề liền tuổi hữu thể một thể trì thể một phơi phới, điểm phân kém, kêu mà trận trực tràng phân cân đửa đồn cần tại dưới rổ phòng cổ bệ phạm quy mà cái sau trực tiếp tới một cái xinh đẹp tay hãm đánh thành hai một hiện tại vô luận là lạc ờ hay là san a n t o n i o sở tơ tại hiện trường đám cầu thủ đều có thể cảm nhận được cổ bệ trên thân năng lượng đoán chừng hắn đối với mình hôm nay thi đấu sơ biểu hiện cũng không hài lòng lắm mà san a n t o n i o sở tơ hôm nay không sai trạng thái cũng kích phát cổ bệ đ ầ u trí yêu đ a o đi tới lạc ờ dưới rổ sau bị chu dương đến nhớm máu mũ Gì nào bị lì nhìn chu dương nhanh ba giây sau mới đi trở về hắn thực tế không nghĩ tới có thể phòng bị mình chính là g a hòa này kỳ thật hắn lúc ấy đem đ ư c chú ý đều quá nhiều phóng tới bóng rổ đến đến không trung mà lại góc độ cũng rất thích hợp không đem nó đập bay c h u dương cảm giác thật thật xin lỗi đối phương dạng này sơ sẩy cụ bệ cùng hoãn tần lúc này ở nói gì đó mà coi như nhanh tám giây trái lệ thời điểm luke chuyền bóng đến đệ vịn kia bên trong cụ bệ muốn cầm cầu quá khứ bị hoãn tần cự tuyệt hắn thấy hoãn tần cái này tựa như là vốn mùa giải lần thứ nhất cự tuyệt mình thế mà là tại quý sau thi đấu trên sàn thi đấu ta sẽ chuyển bóng cho ngự nhưng bây giờ không phải là thời điểm đây là luke lúc ấy nói hắm cảm thấy nếu như cụ bệ quá mình đi tiến công thế tất sẽ hấp dẫn đến đối phương nhiều tên cầu thủ phòng thủ chu dương cầm tới bóng rổ sau làm ra quay thân đánh đơn đ ủ n cần ý tứ tại đối phương vẫn chưa hoàn toàn tới phòng hắn thời điểm bóng rổ đã đi tới cỗ bệ kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên ba phân nện dò ỏ mà vào lúc này hiện trường thanh âm trở nên tạm loạn cả lên một cái là cỗ bệ tiến công s á t thực cái mắt lại một cái chính là đây là san antonio sở tờ sân nhà hai loại f a n bóng đá hiện tại ở trong trận đấu kêu nội dung rõ ràng khác biệt chúng ta hiện tại vô ý cùng bọn hắn sống mãi với nhau đến cái này một tiết kết thúc xem ra bọn hắn muốn sớm hạ tràng gì nào bị lì cùng hạt cờ bọn hắn lúc này đã có chút mỏi mệt Từ hiệp một bắt tiếp theo hiệp đầu ngay cả sáu n đến bây giờ để thể năng h thể hắn giờ của mươi mốt năm mươi lăm cộng bệ y nguyên mang bành qua nửa tràng đối mặt với gì nào bị l ụ phòng thủ lần này bà phân không c h ú n g do bớt cầm tới bóng rổ c h u y ể n bóng thời điểm bị đệ vìn gáy mất chu dương tiếp qua hắn c h u y ể n bóng sau lập tức bên trên rổ bị nặt rắn rắn chắc chắc cho một cái nổi lộ lớn hiện trường tiếng hoan hô lập tức lên đến rồi mà nhưng vào lúc này chu dương thế mà chưa có trở về phòng mà là chạy bóng rổ liền tiến lên đồn cân lúc đầu coi là bóng rổ liền muốn tới tay nhưng hắn nhìn thấy chu dương nhào tới ra tốc lúc hay là mượn vào lúc này hiện trường có chút hôn loạn thời điểm chú ý tại ba phân tuyến bên ngoài đột nhiên lên nhảy bà phân giống ruột nhập lưới thiền sư có chút nghi hoặc nhìn hiện trường cục diện có lẽ giữa trận nghỉ ngơi thời điểm lời hắn nói thật đưa đến tác dụng lo sang dơ lết l à c ờ đám cầu thủ lúc này trạng thái cùng hơn nửa hiệp hoàn toàn khác biệt kỳ thật trừ cỗ bệ bên ngoài cái khác cầu thủ cũng không biết trận đấu này kết quả cuối cùng là cái gì bọn hắn chỉ là nghĩ nếu như dựa theo chủ xoái lời nói cái này một tiết đánh không tốt hiệp bốn vậy còn không như tại lúc này liền cùng san antonio sở tơ hảo hảo liệu một phen bộ bộ vịt lúc này nhìn thấy chu dương vừa mới cái kêu ba phân thẳng lắc đầu xác thực cùng hắn nghĩ không sai bị lắm cổ bệ cùng chu dương ra sân lo sang e l e s lạ cờ chỉnh thể chiến lược tựa hồ cũng lên cao mấy cái bậc thang đồn cần cũng có chút nào tâm chu dương vừa lên đến lo sang e l e s lạ cờ tiết tấu liền không có tốt như vậy không chế do bất lấy được banh sau nhanh chóng hướng về đến trước trận dị nào bị lì ba phân không có sau hạt cờ tiếp nhận đồn cần cầu sau ba phân cũng không trúng ồn cầm tới bóng rổ sau nhìn thấy cổ bẽ lại ngay lập tức chuyền bóng đến chu dương nơi đó đi cổ bệ cũng không nghĩ nhiều nhìn chu dương một chút sau lại phát hiện lúc này chu dương cũng đang nhìn hắn đối mặt với đối phương đột nhiên chạy nhanh cổ bệ chạy bên kia chạy tới ngay sau đó xác thực như hắn sở liệu chu dương đã đem cầu ném qua đến rồi cầm tới chu dương chuyền bóng cổ bệ đối mặt với phía trước không người phòng thủ tình huống dưới mình nhảy dựng lên cái quay người ném rổ hiện trường lúc này vì cổ bệ la lên thanh âm rõ ràng cao lên ló thăng dơ lết lạ cơ lập tức liền muốn phản siêu san antonio sơ tơ bộ vít dừng lại một chút sau vẫn là phải tạm dừng cái này mùa giải từ lúc bắt đầu san antonio sở tơ liền thể hiện ra xuất sắc đoàn đội tổ c h ấ t tựa hồ tại thông thường thi đấu bên trong chúng ta liền thấy đối phương muốn tại cái này mùa giải đánh ra thành tích như thế nào lót xăng dơ lết l à c ờ bạn cô bệ có ho nhìn thậm chí bọn hắn hiện tại còn có ô đồn nhưng bọn hắn không có san antonio sở tơ phối hợp cùng hiệu suất phòng bên trong rất yến tĩnh an t ĩ n h chỉ có thể nghe tới tv bên trong truyền gia thanh âm chu dương nằm ở trên giường náo hải bên trong trống r ỗ n g hai trận đấu đánh đều tương đối kiềm chế cùng san antonio sở tơ trận đấu thứ nhất cuối cùng lấy một t r kết thúc mà tại san antonio sở tơ trận thứ hai tranh tài bên trong cuối cùng đối phương 126, 102 đại thắng l ạ cờ lúc đầu phía trước tam tiết tranh tài bên trong los angeles là cờ đã tiến vào rác rưởi thời gian nhưng đối phương vẫn không có mảy may thư giãn tại hiệp bốn tranh tài bên trong toàn đội càng là đánh xuống 29 phân tại rác sơn đầu này bọn hắn liền xem như vốn tiết tranh tài đánh ra 40 phân cũng vô lực h ồ i thiên chu dương tại trận đấu này bên trong ra sân 15 phân 17 giây một phân không có chỉ cầm tới hai bảng bóng rổ một kiến tạo cùng sáu lần sai lầm số liệu ra không biết chuyện gì xảy ra chẳng u d ư hề làm gì chỉ là nằm ở trên giường nói đến đây chút thời điểm chu dương tâm bên trong đột nhiên tràn vào một dòng nước cấm lập tức đứng dậy ngồi dậy ta đầu này không có việc gì ta hiện tại liền đi qua cùng ngươi a thế nào quý sau thi đấu thời gian không dễ chịu đi lâm đạt một bên c ở i g i à y thể thao lập tức lộ ra mặc màu hồng bít tất b à n c h â n nhỏ nhanh chóng dôi tiến vào dép lê bên trong sau kế tiếp theo nói tại cuối cùng địa phương thanh â m hơi bên trên giường một chút ngươi có thể tưởng tượng ra được sao ta ra sân cũng chính là ngày hôm qua tranh tài thế mà một phân không có vòng rổ bên trên là có ẩn hình cái nắp tha làm sao liền ta nhìn không thấy chu d ư ơ n g k i ể m chế sắp có mười hai giờ cảm xúc lúc này đột nhiên giống như giảm mất rất nhiều ngươi một vị lo sang dơ lết lạ cờ năm nhất sinh có thể đánh tốt bao nhiêu đầu muốn ta nói ngươi quý sau thi đấu số liệu mới không bình thường đâu đi cũng liền mấy ngày nay đi vừa vặn ta còn có thể đi xem một chút n ở bờ a i tranh tài thư g i ã n một tí không nói ngươi n g h ĩ ngơi thật tốt đi chờ ta thằng đến lúc này chu dương mới phát giác ra bản thân có chút không đúng san antonio sờ tơ trận thứ hai tranh tài đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng thậm chí đều có chút hoài nghi hắn hiện tại tư chất bình xét cấp bậc có thích hợp hay không đi đánh quý sau thi đấu ngươi nói chúng ta huấn luyện viên là làm thế nào thấy được điểm này bắt cờ cùng đùn cần hai người huấn luyện xong chỉ là nhìn lẫn nhau một cái liền chạy đối phương đi tới sau đó ngồi xuống ra đen dài mảnh trên ghế đầu Đồn đưa cần một người cầm hai bình nước, bình cầm cho bạt cờ một bình sau mình uống một bạt hai san u m ì h huấn luyện chẳng những có thể h uống luyện ngục lớn. này ngày này một đem t Lúc có dư antonio t i h lực i ê u h a hết h k ô g ít, thể hơn nữa còn có thể làm dịu d ư ớ mình tâm tình khẩn trương. sờ tơ bên này mặc dù sân nhà thắng los angeles l ạ cờ hai lần nhưng bọn hắn y nguyên không thoải mái nếu như bọn hắn có thể tại quý sau thi đấu bên trong ngay cả tiếp theo thắng được lạ cờ ba trận đấu kia trên cơ bản sẽ dễ chịu một chút bởi vì tại trước mắt nở b a trong lịch sử còn không có cái k i a chi đội bóng có thể tại ba không tình huống dưới phản siêu đối thủ tấn cấp vòng tiếp theo người nói cái gì n g h i phòng đối phương người mới tru dương chiêu này thật đúng là có tác dụng ai chẳng lẽ tiểu tử này hiện tại là los a n g e l e s lạc ờ mấu chốt cầu thủ sao mấu chốt người thứ ba không phải là ổ đồng sao ta không rõ ràng l ắ m cái này chỉ là tại trên sàn thi đấu dựa theo yêu cầu của hắn tranh tài là được có thể là bởi vì đây là chúng ta ra sân nguyên nhân lớn hơn một chút đi đùn c ầ n sau khi nói xong hai người đều nợ đủ cười hiện tại bọn hắn biết được gần nhất tin tức chính là hôm qua los a n g e l e s lạc ờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc trong đêm bay trở về los a n g e l e s đội bóng ở trên máy bay mười điểm trở mặc cộ bệ ban đêm trừ cùng tiếp viên hàng không nói câu muốn chăn lông bên ngoài liền không có lại nói chuyện qua vì sợ tới cùng cỗ bệ nói vài lời nhìn đối phương không có phản ứng sau cũng liền không có lại q u á y r à y hắn một đêm tranh tài để san antonio sờ tơ đạt được 126 phân cái này khiến đội bóng đám cầu thủ rất khó hiện tại từ cảm xúc bên trong đi ra tới mà bọn hắn vừa tới khách sạn nhân viên công tác liền thông chi bọn hắn lập tức đơn giản chỉnh đốn xuống sau đi xe buýt tiến về sân bay phiêu nếu như lại rót lui cái năm sáu năm hắn đêm nay không phải tại trên sàn thi đấu gào thét không thể chu dương vũ g dạ x ị t cùng vì sợ đều không có phải phân ghi chép san antonio sờ tơ trạng thái quá tốt quả thực hiệp ba ngay từ đầu nhìn liền bị phạt rưới đi đội bóng bên trong chỉ có cô bệ ô đồn cùng sở m ư ờ ba người đang khổ cực chống đỡ lấy đội bóng nếu như nói trận đấu thứ nhất san antonio sở tơ ở trong trận đấu còn có chút không quá thích t đứng lời nói như vậy đến trận thứ hai lời nói bọn hắn quả thực là đem tổ bộ vịt tại lúc trước gan bài chiến thuật phát huy đến c ự c h ạ n ta nghĩ đối phương là dự phán đến chúng ta cơ hồ tất cả điểm tấn công mà chủ yếu hai cái điểm tấn công bọn hắn nhưng không có quá đi phòng thủ người biết đội bóng cuối cùng phải phân trừ phi họ nhìn cùng cô bệ siêu trường phát huy nếu không hay là khó mà qua đội bóng dù sao cũng phải phân một nửa t vì, vì huấn i tại n sư đ ầ b k i luyện sư nói với ta bọn hắn ngăn cản ô đồn chu dương cùng đệ vìn ba người có khả năng quá lượng huấn luyện cái khác cầu thủ chỉ là làm làm nóng người huấn luyện ném rổ huấn luyện cùng có chướng ngại huấn luyện ân tốt như vậy hiện tại cũng đến chúng ta bắt đầu đi giáp sơn lúc này sửa sang lại cả và sau đem trong tay vài trang văn kiện mở ra sau khi nhìn lại trận đấu này ta cảm thấy không thể lại để cho người mới ra sân bọn hắn có thể đánh năm phút đồng hồ nhưng không thể lại nhiều thì như vụ gia xít、si, chu dương dạng này cầu thủ đến trên sàn thi đấu hoàn toàn là thêm phiền a một tên trợ giáo sau khi nói xong chung quanh mấy danh giáo luyện đều gật đầu cảm thấy hắn nói không có vấn đề gì n g còn có cái gì khác muốn nói sao tại chiến thuật bên trên các ngươi có cái gì mới ý nghĩ sao giáp sơn lúc này nói đến c ộ bệ cùng n ó nhìn làm chủ yếu tiến công đối tượng đến đối san antonio sờ tơ tạo thành g uy hiếp từ đó kéo theo cái khác cầu thủ cũng có thể tại tiến công chúng được phân hoặc phụ trợ bọn hắn ô đôm lời nói càng nhiều hẳn là để hắn tại dưới rổ đi phòng thủ cái này sẽ mở thời gian rất lâu từ 9 h giờ sáng mở đến buổi chiều 1 5 t giờ rưỡi ở giữa mặc dù nghỉ ngơi hai giờ nhưng ở phòng bên trong người đều có chút m ỏ i mệt cho nên ta cho rằng đội bóng vận chuyển vẫn là cái trọng điểm san antonio sờ tơ hẳn là ở bên nặng phòng thủ chúng ta cái khác nhân vật cầu thủ ta trở về suy nghĩ lại một chút đến lúc đó chúng ta tuyến bên trên thảo luận trợ giáo nhóm rốt cục nhìn thấy j a ắ t sơn đứng dậy bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra bên ngoài sắc trời đều trở tối được không tại trong hội nghị tất cả mọi người lần nữa nhìn phía trước hai trận đấu thu hình lại là biên tập bản hai trận đấu cộng lại không đến nửa giờ bây giờ tại truyền thông bên trên thảo luận cũng càng có khuynh hướng san antonio sờ t e r bên này thậm chí mới nhất một lần bỏ phiếu nhiệm vụ san antonio sờ t e r có thể thắng được trận đấu thứ ba chiếm được năm mươi b ố phần trăm một cái mùa giải lo sang e l e s l à c cơ mặc kệ là dạng gì bỏ phiếu bọn hắn đều có thể có không ít người vì bọn họ bỏ phiếu nhưng lần này tựa hồ fans hâm mộ bóng đá cũng cảm thấy san antoni o sở tơ muốn đào thải l o s a n g e l e s lạ cỡ tấn cấp tây quyết cùng phổ en n i s u n đ ọ sức không sai mặc dù cuộc tranh tài vòng thứ hai mới đánh hai trận nhưng ở phổ en n i s u n cũng đã lạt mạ v à dịp trong trận đấu fans hâm mộ bóng đá sớm đã cảm thấy kết quả đã rất rõ ràng chúng ta bây giờ trở lại sân nhà bên trên một trận đấu chúng ta đánh rất tồi tệ so sánh ở trong trận đấu các ngươi càng có thể trải nghiệm điểm này phiếu đi tới huấn luyện quán thời điểm nhìn thấy đám cầu thủ trạng thái đều đã khôi phục một chút hiện ở đây chỉ có cùng đối phương liều mà bảy ván bốn t h ắ n g tranh tài lạ c ơ bên này cảm thấy chưa hẳn bọn hắn liền muốn bị san antoni o sờ bốn không quét ngang vừa mới đánh hai trận đấu c ộ n bệ tâm tình bây giờ cũng không có bết i bát như vậy hắn chỉ là an tĩnh nghe giác sơn tại kia thảo luận lời nói hôm qua chúng ta thảo luận qua cuối cùng cảm thấy trong trận đấu vẫn là cần đám cầu thủ phối hợp cái này hận trọng yếu nhưng là thiền sư sau khi nói đến đây đột nhiên nhấn mạnh o nhìn còn có mấy tên cầu thủ đều ngẩng đầu lên nhưng là đội bóng bên trong cũng là có đột u ấ t cầu thủ ở đội bóng cần tại phải chia lên so với đối phương cao mới có thể thắng tranh tài Mà p hôm ả i p nay c hiện trường đến phan bóng đá nhìn qua giống như là bạo mãn đồng dạng nếu như không là có chút phan bóng đá bởi vì vì một ít chuyện không đến hiện trường mà lâm thời không có tới đoán chừng tranh tài không khí hiện trường sẽ càng thêm nhiệt liệt càng tiến vào hiện trường cỗ bệ cùng o nhìn liền thấy trên màn hình lớn mấy năm trước los angeles lạc cờ đoạt giải quán quân hình tượng hình ảnh như vậy quá ấm áp cộ bệ tại tranh tài kết thúc một khắc này phi thân nhảy đến o nhìn trên thân hai người đều cười n ở hoa hai người tại trên sàn thi đấu phối hợp o nhìn bạo trừ cộ bệ xa ném ba phân ống kính đi tới thiền sư kia bên trong lại hoán đổi đến bây giờ nơi này g i ắ c sơn đem hai cùng so sánh dưới g i ắ c sơn hiện tại đã già đi một chút hai tri đội bóng tâm thái hiện tại là khác biệt san antonio sờ tơ bên này chủ yếu ý nghĩ là tận lực muốn tại trận đấu này bên trong thắng được lá cờ đến lúc đó lòng của bọn hắn bên trong áp lực liền sẽ giảm mất rất nhiều mà lá cờ bên này ý nghĩ xác thực muốn tại sân nhà làm cho đối phương xem thật kỹ một chút bọn hàn thực lực hôm nay san antonio sở tơ đội hình theo thứ tự là đô tần gia sô phái l y bắc cờ cùng dĩ nào bỉ l y l ạ cờ bên này theo thứ tự là h ó n n h ì n ô đ ộ n hoàn tần cổ bệ sơ đuce luke tại hai trận đấu bên trong s á t thực xuất ra hắn năm ba sinh thực lực mặc dù phải phân không nhiều nhưng ở tổ chức đội bóng phương diện vẫn tương đối đột xuất đêm nay thiền sư để hắn ra sân từ đầu chu dương an tĩnh ngồi ở đây nhìn xuống lấy tranh tài lâm đặt là hôm nay vừa tới hắn nơi này chu dương đang huấn luyện quá trình bên trong còn xin giả đi đón nàng bởi vì là thời gian nguyên nhân tại đem chìa khóa giao đến tiểu cô nương tay bên trong sau chu dương liền rời đi mà lâm đặt bởi vì là thời gian vội vàng cũng chỉ có thể tại tivi bên trong nhìn trực tiếp tranh tài bắt đầu gõ nhìn dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến cổ bệ kia bên trong sợ như tiếp qua hắn chuyền bóng sau lập tức bà phân trung đích hiện trường tiếng hoan hô mười điểm kịch liệt nếu như không phải cô bệ hiện tại muốn bao nhiêu chuyền một chút cầu lời nói bên trên trận đấu hắn cảm giác chính mình cũng có thể đánh đến năm mươi lăm phân trở lên tại những thời giờ này bên trong hắn cũng giao động qua thì như có khi rất muốn mình đi tiến công bất quá rát sơn cơ hồ mỗi lần giống như đều có thể xem thấu cổ bệ tâm tình đồng dạng tới khuyên hắn nhiều c h u y ể n bóng xác thực cổ bệ một người đánh cùng hắn tổ chức đội bóng đến thi đấu là hoàn toàn hai cái bộ dáng đồn cần phát bóng đến m ạ t cờ kia bên trong sau lập tức chạy đi ra sổ trước trận tiếp nhận bóng rổ sau nhảy ném không có ô đồn cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến cổ bệ kia bên trong cái sau vọ tới t trước trận trực tiếp tới nhớ ba p h ầ n sáu không ô cộ vi nhìn thấy cái này bên trong sau lập tức động tác biên độ tương đối lớn muốn một cái tạm dừng hiện trường tiết tấu quả thực quá nhanh lót xăng dơ lết lạc ờ bên này lập tức li Thiết tấu phát. tuyến phương diện phải chú diện đầu phân Angeles cờ ý Los lạ Ba kết ê bên nên kêu bên u muốn đuổi theo. Không nên quá lỏng. Parker, gì nào Billy nhiều cầm cầu. bưng Bác Billy trong phòng Không lỏng. nào Đừng cần kêu bên trong thủ theo. t gì h cầm i cờ, u cầu cho hắn, hiện ạ bên bên cạnh i nhiều ngoài tiến giác bên bên công. còn không đầu gì. Lúc lúc trước còn cảm giác không có、gì. Kết quả hiện tại san antonio sở tại hiện trường đám cầu thủ đã cảm giác có chút không ổn lọt t h n g rơ lết lạ cờ tại trở lại sân nhà sau giống biến cái bộ giống như tiến vào quý sau thi đấu đội bóng trên cơ bản thực lực đều không thấp dạng này đội ngũ một khi ở trong trận đấu cùng đối phương liệu lời nói thực lực hay là không kém Hủ、hồ ú h lạc ờ cái này mùa giải bọn hắn cầu thủ chất lượng vốn là không thấp chu dương đi lên ô đô nghỉ ngơi bắt lấy hiện tại tiết tấu nhiều bên ngoài bên cạnh ném ba p h ầ n giác sơn hiện tại phải bắt được hết t h ể cơ hội thắng được hôm nay tranh tài c ộ bệ tại hiệp một chuyến bóng muốn ít một chút toán tần tổ chức tranh tài o nhìn cái này bên trong một khi bên ngoài đối phương phòng thủ tăng cường lập tức chuyển bóng cho sạc lạc ờ hiện tại từ trên xuống dưới giống như bọn hắn đều đang đánh tổng quyết tái đ ồ n dạng vô luận là huấn luyện viên hay là cầu thủ đều mười điểm nghiêm túc tranh tài trở về mặt cờ cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến gì nào bị cái sau thuận lợi qua rơi sở m g ự c cùng đoàn tần sau nhảy ném phải phân chu dương không nghĩ tới mình lúc này đã trở về nhưng ở lúc trước hắn đã vì hôm nay tranh tài làm nhất định điều chỉnh đã đối phương phòng thủ không sai vậy mình tại một chút thời gian dứt khoát liền không tiến công mà phiêu để chu dương ra sân có ý tứ là nhìn hắn có nhất định bà phân năng lực c ổ bệ dẫn bóng đến trước trận huấn luyện viên đột nhiên để hắn thiếu t r u y ề n bóng thật là có chút không quá thích ứng tại qua rơi dạ sổ sau c ổ bệ tại để đồn cấn lĩnh được phạm quy sau thành công đánh thành hai một bắt cờ hơn phân nửa trận bà phân không có sau họ nhìn cầm tới bảng bóng rộ c h u dương trước trận tiếp nhận bóng rổ sau cũng không có tại không người phòng thủ tình huống dưới ném rổ mà là chuyền bóng đến đoạn tầng kia bên trong cái sau không dám bởi vì trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích 12. 2. l ạ cờ đám f a n hâm mộ lúc này đã nhanh điên cuồng hơn từ hôm nay tranh tài ngay từ đầu không khí hiện trường liền bị kéo cao l ọ t xăng dơ lết lạc ờ đám cầu thủ không có chút nào buông lỏng luke ném xong ngón tay c h u dương chạy tới cái này ngay tại lúc này san antoni o sở tơ phải cẩn thận địa phương b ổ vội lúc này ở tâm bên trong nghĩ như vậy trận đấu này hoặc là san antoni ô sở tơ kế tiếp theo thắng được tranh tài hoặc là chính là los angeles l ế ạ c ờ thông qua trận đấu này để chứng minh sức chiến đấu của bọn họ cũng là không kém san antonio sờ tơ băng ghế tịch đầu này đều có c h ú t ngậu bộ bộ vì cảm giác đến bọn hắn hôm nay nghị sân khách thắng được lạc ờ hẳn là không dễ dàng như vậy Trước Dương Chu một trận đấu một vị nào đó cầu thủ đột nhiên phát huy thất thường hoặc bị đối phương phòng chết đây đều là chuyện rất bình thường mà hắn lúc này tại hiện trường nhìn thấy tranh tài ngay từ đầu l o t sang giờ lết lạ cờ liền dẫn trước san antonio sở tơ mười tiến hành cùng lúc một chút cũng không có biểu hiện ra cao hứng t h ầ n sắc hắn y nguyên đứng tại kia bên trong an tĩnh nhìn xem hiện trường tranh tài lúc này lạ cờ đã đến nhất định phải thắng một trận tình trạng bọn hắn trận đấu này nếu như thua trận lợi nói như vậy trên cơ bản liền cách mùa giải kết thúc không xa bộ bộ vịt lúc này không lớn nhẹ nhõm bắt cờ tốc độ dưới chân thả chậm rất nhiều p h ả i lùi cầm tới hắn chuyền bóng sau lập tức bên trên rổ bị đột nhiên xuất hiện tru dương trực tiếp tới một cái nồi lầu lớn hiện trường lạ cờ phèn hâm m người trẻ tuổi này là ra sân một phân không có chu dương sao phil vừa mới cũng kỳ quái vì cái gì chu dương không tự giác lựa chọn tiến công mà là c h u y ể n bóng hiện tại hắn cũng không có tìm hiểu được đối phương là thế nào nghĩ dù sao trước mắt đến xem lo sáng giờ lết lạ cờ trạng thái còn là rất không tệ cho nên thiền sư cũng không nghĩ đem hắn thay đổi nếu như hắn có thể cầm tiếp theo bảo trì dạng này trạng thái kia lạ cờ phòng thủ bưng lên có thể tiết kiệm đi không ít khí l ự c đâu san antonio sờ tơ bị cái này mấy hiệp làm cho có chút loạn cộ bé nhìn thấy chu dương gần như liệu mạng cầm tới bóng rổ sau lập tức đối với hắn hô một tiếng mà chu dương không do dự vừa qua hơn nửa trận trực tiếp thẳng c h u y ể n bóng đến cổ bệ kia bên trong Tổ b ổ v ị t nhìn thấy cổ bệ trực tiếp n h ả y ném ba phân r i n g ruột nhập lưới sau lập tức sẽ một cái tạm dừng 15, 2. dạng này so phân phân kém đã rất nguy hiểm có thể đem san antonio sờ tơ đánh tới loại tình trạng này hiện trường đám f a n hâm mộ đã rất kích động san antonio sờ tơ đầu này lúc đầu ở phía trước thời điểm liền muốn gọi tạm dừng tới nhưng lão nhân cảm thấy có lẽ bọn hắn đầu này còn có chút không lớn thích đứng hiện trường nhịp điệu thi đấu lập tức so phân có thể đuổi trở về nhưng hiện trường lo sang g i lết lạ cỡ tốc độ tấn công đã ảnh hưởng hắn vừa mới ý nghĩ. lò sang g i l e t l à cờ hiện tại mục tiêu hết sức rõ ràng đó chính là trận đấu này muốn cùng san antoni o s p t r san antoni o sờ tơ bọn hắn liệu đa số ngươi nghỉ ngơi đi n ặ t tới san antoni o sờ tơ đầu này mặc dù đưa ra so sánh l à c hậu nhưng đám cầu thủ nhưng không có khẩn trương như vậy bọn hắn hiện tại cho dù thua trận hai trận đấu lớn không được cũng là cùng lò sang g i l e t l à cờ lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên m à thôi đối phương bên ngoài bên cạnh tiến công rõ ràng muốn tốt qua chúng ta mà lại trong bọn họ tuyến phòng thủ cường độ cũng không yếu bộ, bộ vịt sau khi nói đến đây đều có chút đau răng có thể đánh ra dạng này hiệu quả lo sang g i lết lạ cờ thật đúng là không dễ làm a bắt cờ cùng dí nào bi l l y phải lưu ý thêm cùng nội tuyến đùn c ậ n nạt phối hợp phải lì tùy thời chuẩn bị tiến công đối phương hiện ở đây đang di động phương diện chúng ta tiết tấu muốn chậm lại tốt nhất đem đối phương làm luận điệu sau đó chúng ta nhanh chóng đến đầu tiến công lão nhân vừa nói một bên nghĩ đến bây giờ lạ cờ vô luận là cạnh ngoài nhạy ném nội tuyến phòng thủ hay là công thủ chuyển đổi phương diện đều rất mạnh a một người khi hắn p ẫ n nộ thời điểm khí lực sẽ b i lớn mà khi hiện tại bọn hắn đối mặt đội bóng bị san antonio sờ tơ đã bước đến mức này thời điểm đội bóng cũng không có gì tốt giữ lại c ô bệ vừa mới lần kia ném rổ cảm giác quá thoải mái san antonio sở t e r không hề có lực hoàn thủ nhà c ô bệ khi cùng các đội h ư u lúc trở về vỗ vỗ chu dương bà vai có chuyện gì không chu dương quay đầu nhìn thấy c ô bệ sau gật gật đầu sau nhìn thấy huấn luyện viên trưởng một mực tại nhìn hắn rồi nói ra không có gì đánh không tệ thiền sư mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi chu dương không biết vì cái gì hắn cảm thấy hôm nay chu dương luôn cảm giác cái kia bên trong rất không thích hợp chúng ta sẽ không tổng như thế ngăn chặn san antonio sở tơ nhưng nếu như các người muốn chứng minh ta đêm nay nói câu này là sai lầm, có thể dạng này đi thử xem san antonio sờ tơ cũng không quan tâm dạng này phân kém nhất là hiện tại vừa mới bắt đầu tranh tài loạt xăng dơ lết lạ cờ không có khả năng một mực bảo trì cao như vậy hiệu phòng thủ di động cùng tiến công hiện trường lạ cờ đám cầu thủ lúc này đều rất hưng phấn bởi vì bọn hắn đều chú ý tới hôm nay chu dương một lần tiến công đều không có nếu như chu dương một mực tại cho đồng đội cho ă n bánh lời nói kia thật là gặp được lương tâm đồng đội a hiện tại n b a càng ngày càng coi trọng đám cầu thủ năng lực tiến công cùng phải phân tại quý sau thi đấu bên trong ai cũng suy nghĩ nhiều cầm tới một chút được điểm số theo mặc dù cô bệ cùng ó nhìn bọn hắn đã không quá quan tâm những này nhưng ô đồn hoàn toàn bọn hắn rất quan tâm à. nhất là ô đồn nếu như los angeles l à c ơ đem hắn giao dịch đi trên số liệu không có vấn đề gì lời nói đến khác đội bóng vẫn là một trận chủ lực cầu thủ làm không cẩn thận mình còn sẽ trở thành cái khác đội bóng số một ngôi sao bóng đá đâu khả năng như vậy ô đồn ngẫm lại liền đáp ý giác sơn muốn bọn hắn tại tạm dừng sau nhiều tại phòng thủ bên trên bỏ công sức nếu như tiến công hiệu suất xuống tới cũng có thể đem đối phương tốc độ tấn công thả chậm tranh tài một lần nữa trở về thiền sư nhìn thấy san antonio sờ tơ bên này đặt ra sân đối phương cũng tại tăng c Mặc cờ hơn phân nửa trận sau lập sau tức bởi i kia tiếp nhiên cái. lợi mới ê bên bên n lớn né tránh cổ phòng thủ sau lập tức kích địa chuyển bóng đến nặng kia bên trong, đùn cần tiếp qua, hắn chuyển bóng cùng nhìn trong run hắn thuận lợi hoàn thành ném rổ, nhưng vừa mới chu Dương chút cứng rắn cùng hắn đụng vào nhau. độ địa đột một rất ra rộ, thủ tức tâm chút lập kích dịch hậu Chu cổ Mặc bệ b sau sau qua vừa kem o vào dù vì hai người hay là dịch ra cho nên chu dương một cái không có đứng vững trực tiếp ném tới trên mặt đất l ạ cờ bên này cũng không tiện nói gì ở trong quá trình này đồn cần liền ý phục đều không có cùng chu dương có tiếp xúc đồn cần vừa mới cảm giác chu dương quả thực là muốn liều lĩnh muốn cái rơi cầm anh Sở trước trận c h u y ể n bóng đến chu dương kia bên trong về sau chu dương trực tiếp tại ba phân tuyến bên ngoài đưa bóng n é m ra tạ ơn dĩ nào bị l ì nhìn thấy bóng rổ chạy mình đến sau lập tức cầm tới bóng rổ sau chuyển xa cầu đến h ạ t cờ kia bên trong lạ cờ bên này hoàn toàn không kịp phản ứng san antonio sở tơ đầu kia trực tiếp đạt được ba phân mười hai bảy vừa mới chu dương cái kia ba không dính để lạ cờ đầu này quá trở tay không kịp thật đúng là không quá chuẩn nữa n h a chu dương tại kia bên trong nhỏ giọng t h ầ m thì các đội hưu lúc này từ bên cạnh hắn đi qua sau cũng không trách hắn ý tứ nhưng vừa vặn cái kia ba phân cầu chu dương ngơi là ngh b ó n trận đấu này chu dương liền không nghĩ nhiều đến phân cá nhân hắn chuyên môn đột phá kỹ năng chỉ là muốn cho mình di động càng thông thuận một chút nếu như hắn cứng rắn đánh tiến vào đối phương nội tuyến trên cơ bản không nhiều lắm khả năng phải phân bị mũ khả năng ngược lại là đánh không ít cho nên trận đấu này hắn đem trọng tâm ép đến phòng thủ lên vừa mới thử dưới ném rổ còn thật không ít rất chuẩn cụ bệ nhảy ném không có s a o n ặ n cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức c h u y ể n bóng đến yêu đ a o trong tay đối mặt với s ở mứt cùng đoàn tần phòng thủ g ì nào bi lì đều nhẹ n h õ n qua rơi bọn hắn mà coi như hắn đã nhảy lên thời điểm nghe tới hiện trường khán giả tiếng kinh hô kỳ thật cái này bên trên rổ cũng không có đặc sắc như vậy rồi bất quá lo sang rơ lết lạ cờ phòng thủ cũng không phải mạnh như vậy a đủ g ì nào bị lì ngay tại kêu bên trong đắc ý nghĩ đến thời điểm đột nhiên cảm giác bóng rổ bị ai hung hăng tại không trung đập như vậy một chút bóng rổ bị đập tới bảng bóng rổ bên trên sau nện vào vòng rổ bên trên gậy một cái mà lúc này đã rơi xuống đất chu d đây là chu dương sao luke đều nhìn mắt t r ợ n tròn dạng này đuổi kịp mũ lớn không phải o nhìn chính là cỗ bệ mới có thể làm ra mà chu dương căn bản không có đem tinh lực đặt ở mũ bên trên hắn lúc này đã cùng gì nào bị lì sắp có ba mét khoảng cách tại phải lì cùng hạt cỡ tới phòng chu dương thời điểm đoạn t ấ n lập tức cầm tới hắn c h u y ể n bóng sau lại kích địa c h u y ể n bóng đến sở m ừ t nơi đó đi nạt không có nghĩ nhiều như vậy lập tức ra bộ p h ò n g o nhìn tiếp nhận sở m ừ t c h u y ể n bóng sau đó xoay người chính là một cái bạo trừ cái này chu dương hiện tại mấy cái mũ rồi v ị sở hơi kinh ngạc đối g i á sơn nói đến hào tiểu、tử. hắn dạng này đánh đối lo sang dơ lết lạ cờ là có lợi ngươi vừa rồi nói cái gì thiền sư lúc này con mắt sáng lên nhìn xem hiện trường tranh tài hắn đã bắt đầu chuyển biến mạch suy nghĩ nếu như đơn thuần đem hiện tại tại trên sàn thi đấu chu dương định nghĩa vì cần muốn tiến công phải phân lớn tiên phong vậy hắn trận đấu này có lẽ vẫn như cũ lấy không được bao nhiêu phân nhưng nếu như là phòng thủ hình số bốn bị đâu cái này liền rất thú vị phía trước hai trận đấu ô đ ổ n cho dù tiến công không sai nhưng lạc cờ lại rất khó bảo vệ tốt san antonio sờ t không ngừng tiến công có lẽ tiệu từ này có thể tại trận đấu này bên trên bổ khuyết dưới phương diện này không hắn khả năng thật đúng là lo sang e l e s lạ cờ ít nhân t ố a bên trên trận đấu tổ bộ vị thông qua an bài chiến thuật thành công bảo vệ tốt c h u dương các loại tiến công hắn thật hy vọng mình nhìn lầm c h u dương tên này châu á cầu thủ cũng không có mạnh như vậy năng lực đến điều động hai tên thậm chí ba tên san antonio sở tơ cầu thủ đi phòng hắn nhưng hôm nay tranh tài tựa hồ tên này người trẻ tuổi cũng đang dùng một loại phương thức khác tại hướng san antonio sở tơ thậm chí một chút truyền thông đối với hắn chất vấn lạ cờ bên này mặc dù có chút không t h í chứng nhưng bọn hắn cảm giác cũng không có gì k h ô n trên trận thêm ra hai tên cầu thủ không thế nào tiến công cũng không có gì c ậ bệ cùng sờ ms không còn đang trên trận đó sao cứ như vậy đánh san antonio s ở tơ cũng không phải mạnh như vậy không phải sao c ậ bệ nhìn thấy chu dương thời điểm đối với hắn nói đêm nay kiến tạo ta muốn bao nhiêu cầm một chút chu dương lúc này không có nó tâm tình của hắn cùng các đội h ư u nói khác hắn chỉ muốn bảo vệ tốt san antonio s ở tơ một lần lại một lần tiến công ta kiến tạo đêm nay cho ngươi một chút đều có thể c ậ bệ lúc này thậm chí đều có chút thích chu dương ra hòa này đây là từ này tên châu á cầu thủ vốn mùa giải đi tới lạc cỡ sau lần thứ nhất c ậ bệ đối với hắn sinh ra một chút hào cảm lúc này lo s a n g rơ lết lạ cờ dưới rổ có hó nhìn lớn t i ê n phong có c h u dương tình huống dưới cổ bệ thậm chí đều không thế nào lo lắng đội banh của bọn họ phòng thủ phải l ì cầm tới m ặ t cờ chuyền bóng sau nhảy ném ba phân đạn khung mà ra đừng cần tại c h u dương cùng hó nhìn ở giữa cơ hồ muốn liều nhảy lên cầm tới bảng bóng rổ sau đem bóng rổ phóng tới một bên sau nhìn trước mắt sặc cùng cái này năm nhất sinh sau lập tức chuyền bóng đến yêu đào kia bên trong Gì nào b i l ì cũng không dám nhiều bởi vì nhận bóng đến yêu đ à i a bên trong cùng dạng này trạng thái lo săng rơ lết lạ cờ thi đấu ngươi không chăm chú một chú một chút có l san antonio sờ tơ đám cầu thủ hiện tại cũng có chút cảm thấy tiếp qua một tiết còn là như vậy bọn hắn liền muốn cân nhắc tại sao thua phải không khó coi một cái là muốn tại trận đấu này chứng minh mình một cái khác chu dương cảm thấy lâm đạt đột nhiên tới để hắn cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều vừa nghĩ tới buổi tối hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc trở về có thể nhìn thấy lâm đạt động lực của hắn liền lại đủ một chút cái này lúc trước không từng có qua cảm giác t i ế p trước tự mình một người thời điểm muốn càng nhiều hơn một chút mà một thế này bên trong hắn phát, phát hiện mình lại có một vị thân nhân tiểu gia hỏa này hiện tại muốn trở thành sinh viên mặc dù tuổi tắc còn tiểu chút mà lại nàng lại nhìn trên tv mình tranh tài mặc dù lâm đạt tại vèn sĩ vạn nhì ạ châu thời điểm hắn tại los a n g e l e s cũng có cùng đồng đội ở bên ngoài chơi niềm vui thú nhưng tiểu cô nương tới về sau cùng tự thân hắn ta thời điểm là khác biệt là một loại khác vui vẻ khi hắn nhìn thấy đã lớn lên một chút lâm đạt nhìn thấy hắn tại bên cạnh mình nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ liền sẽ rất vui vẻ a chu dương ngươi làm sao đần như vậy a đem c ầ u đều cho c ậ bệ là có ý gì c h ắ c không được ngươi lấy không được phải phân đi tới chu dương chỗ ở lâm đạt đem phòng thu thập một lần sau đó liền ra ngoài mua đồ ăn vật đi khó được đúng lòng tại bên sĩ vạn n h ị ạ châu thời điểm mỗi ngày hay là sẽ học một vài thứ vì lên đại học làm chuẩn bị mà lại nàng cũng muốn tốt học sau một thời gian ngắn cùng lao sư đưa ra tại đại học nhảy lớp sự tỉnh cho nên nàng muốn học không nội dung cho đi tới chu dương cái này bên trong chính là thuần buông lòng rồi nàng lúc này sau khi tắm xong xuyên đầu tương đối thoải mái dễ chịu quần đùi thân trên là một kiện chu dương khuyết đại vận động áo áo sau khi mặc vào trực tiếp đem quần đùi đắp lên lâm đ ạ t cứ như vậy ôm đồ ăn vặt một bên ăn một bên nhìn ngay tại trực tiếp quý sau thi đấu xem ra hôm nay chu dương muốn trở thành l o sáng giờ lết lạ cờ mấu chốt cầu thủ Hắn、hiện ắ n h tại giống như đều không tiến công giáo bóng nặng không chung tiến đối với tuổi nói. tiếp tại tới như mình tên Đồn cần nhận hắn chuyển đều tổ tổ vịt đối với mình một tên trẻ trợ rổ, tại không chung cầm tới hắn bóng san u é ném m ném phân. Hiện phải tại s antonio a n sở tơ ở trong trận đấu cho người cảm giác là so phía trước hai trận tại tiết tấu bên trên muốn chấm rất nhiều bọn hắn hiện tại là thật không biết los angeles l ạ c ở khi nào chả có thể lập tức phòng bị bọn hắn bóng rổ lập tức tới đến c h u dương cái này bên trong tại giả bộ tiến công quá trình bên trong đột nhiên c h u dương kích địa chuyền bóng đến non n g ì n kia bên trong cái sau lập tức hai tay bạo trừ cầm phân lúc đầu hiện tại tranh tài thiền sư là muốn cho h o ạ n tần một người tới tổ chức tiến công chu dương có thể tham dự một chút bởi vì bọn hắn hai người ở trong trận đấu cầu thương cũng không tệ nhưng khi tranh tài đánh đến bây giờ phát hiện los angeles l ế ạ cờ trước mắt là từ h o ạ n tần cùng chu dương hai người đến tổ chức mà tại phòng thủ bưng lên los angeles l ế ạ cờ hôm nay phòng thủ cường độ muốn so trước hai trận lớn không ít muốn nói chu dương không có cái gì năng lực đi hắn hiện tại ở trong trận đấu quả thật ảnh hưởng đến san antonio sờ tơ đám cầu thủ phát huy cái này mùa giải phần lớn thời gian bên trong chu dương đều là lấy xạ thủ hình phong vị cầu thủ hình tượng xuất hiện mặc dù tiến công hiệu suất không phải rất cao mỗi trận đấu cũng có một chút sai lầm nhưng từ trận đồng đều trên số liệu nhìn đã không sai mà trận đấu này vô luận là san antonio sở tơ hay là lúc này ngồi tại t r ư ớ c máy truyền hình xem tranh tài fans hâm mộ bóng đá đều chú ý tới chu dương nguyên lai、like、tại phòng thủ bên trên cũng có thể mạnh như vậy p h ả i l ý lúc này muốn đột phá bên trên rổ khi nhìn đến chu dương sau hay là lựa chọn c h u y ể n bóng bắt cờ góc đấy nhạy ném ba phân trung đích o à n tân cầm cầu đi tới trước trận chu dương cầm tới hắn cầu về sau lúc khoảng cách vòng rổ chỉ phải lập tức nhạy ném liền có thể phải phân nhưng ở một bên khác ba phân tuyến bên ngoài cổ bệ lập tức biết mình lúc này nghĩ không sai cầm tới chu dương chuyền bóng sau cổ bệ ngay lập tức đem cầu ném ra ngoài c h ư n một trăm tám mươi ba đặc biệt ba đôi tranh tài đánh đến bây giờ khán giả thấy là h à giận san antonio s e r t r phía trước hai trận đấu nhìn qua quả thực đều có muốn quét ngang lạ cờ khi thế nhưng bọn hắn hiện tại giống như đã biết hôm nay kết quả đồng r ạ g đang dãy r u ộ n một tiết về sau động tác bắt đầu chậm lại tồn bộ vì có chút hờ hững ngồi ở đây h ạ hắn hiện tại tựa hồ cũng biết khả năng san antonio sờ tơ là không cách nào thắng được đối phương trận đấu tranh tài Los Angeles lết lạ cờ quả thực cùng như bị điên lúc đầu san Antonio sở t r đầu này đang còn muốn l o ạ n tần cùng chu dương tiêu bên trong tìm kiếm dưới đột phá khẩu có thể qua rơi luke qua không s o n g chu dương a đối phương cũng nhìn ra chu dương trận đấu này là đem tinh lực đều tiêu vào phòng thủ bưng lên cái này tựa hồ giống như là bên trên trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc bắn ngược đồng dạo san Antonio sở t r san Antonio sở t r còn tưởng rằng Los Angeles lết lạ cờ xấu nhất bốn hai liền có thể thắng được bọn hắn trên cơ bản bốn một cầm xuống hiện tại tốt đối phương tự hồ lấy lại tinh thần bắt đầu phản đánh san antonio sờ t e r thủ tiết tranh tài cuối cùng so phân là 3 a mươi ba h t x n g d lết lạ cờ một tiết đánh xuống 3 a m phân c ộ bệ toàn trường đánh này nhưng nét mặt của hắn lại 10 điểm l ê n h gốc tại trên sàn thi đấu giống một sát thủ đồng dạng tại mỗi một hiệp bên trong tranh thủ phải phân hắn cũng phát hiện thiền sư hiện tại cũng mặc kệ cá nhân hắn phải phân mà không đi chuyền bóng trận đấu này lót a n g d lết lạ cờ đầu tiên là đám cầu thủ đều biết bọn hắn tình cảnh hiện tại một cái khác là mỗi một tên cầu thủ phân công tại trên sàn thi đấu thực hiện bổ sung mà không phải mất cân bằng tại loại này ổn định d ư ớ i cục diện thiền sư cảm thấy lại đi điều chỉnh tỷ như dạng cầu quyền quá nhiều phân phối đến đoạn tấn kêu bên trong để hắn tổ chức tranh tài để cổ bệ nhiều chuyền bóng cùng dạng này cử động có lẽ sẽ lập tức đánh vỡ đội bóng lúc này trạng thái thăng bằng chỉ cần tranh tài hiện tại là bọn hắn chiếm cứ ưu thế cho dù có đôi khi nhìn qua đấu pháp bên trên không hợp lý giác sơn cũng sẽ không đi quản hiệp hai tranh tài đánh sau một thời gian ngắn san antonio sờ tơ đầu này muốn tạm dừng vỡ rèn thay đổi bất cơ san antonio sờ tơ phải vì hiệp ba tranh tài làm chuẩn bị mà khi tranh tài sau khi trở về hiện trường đám cầu thủ cũng nhẹ nhàng thở ra đối phương mìm cùng phì sở ra sân chu dương cùng sở m t hạ c h à n g nghỉ ngơi ở đây mấy tên san antonio sở tơ cầu thủ mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng chu dương trận đấu này chỉ cần hắn xuất hiện hiện trường san antonio sở tơ cầu thủ liền sẽ tương đối khẩn trương ngay cả tiến công đều cần nhìn xem chu dương có hay không tại phụ cận phải lì cầm tới bóng rổ sau đến trước trận đùn c ầ n lần nữa tiếp vào bóng rổ khi san antonio sở tơ đầu này bắt đầu xuất hiện hỗn loạn thời điểm chủ yếu cầu thủ gánh chịu càng nhiều tiến công nhiệm vụ hiện trường bọn hắn đều tại tỉnh táo cùng tích cực xử lý hôm nay l o sang g lết lạ cờ cho bọn hắn tạo thành hỗn loạn Mìm rõ ràng Dương so Chu bốn ư ớ c chân m u c h mươi rất h u y ể n ba ó n đến nặt g trong y Cái sau trực tiếp qua rơi, mìm sau qua r ơ i mìm ném sau rổ p h ả i phân. 47, 37. y ô đ ổ mỹ nguyên ngồi ở đây dưới quan sát tranh tài hắn cảm thấy trận đấu này tựa hồ i huấn luyện viên trưởng bắt hắn trò quên như vậy một vị khắc kinh khủng ra hỏa dẫn bóng đến trước trận b ợ rèn đi lên liền muốn phòng cổ bệ đối mặt với đã ba mươi năm tuổi láo tướng b ợ rèn cổ bệ trực tiếp ở ngay trước mặt hắn nhảy ném ba phân g i n ruột nhập lưới cổ bệ tại hiệp hai tranh tài đánh đến bây giờ một người liền lấy đến hai mươi sáu phân so đội bóng dù sao cũng phải phân còn nhiều mà hắn hiện tại thậm chí có loại muốn để chu dương lập tức quay lại nguyện vọng chu dương đêm nay quá ra sức mà lại chu dương đêm nay truyền bóng cho hắn số lần đặc biệt nhiều đến bây giờ hắn cũng không có chủ động đi phải phân dù là xuất hiện quay người cũng không ném rổ cử động như vậy đã không chỉ hấp dẫn đến song phương giáo chủ luyện ánh mắt hiện trường khán giả cùng truyền thông số lần đều đã chú ý tới điểm này lấy hôm nay chu dương người thi đấu trạng thái cầm tới mười phân trở lên hẳn là không có vấn đề gì có thể để người nghi ngờ là hắn nhưng vẫn không có lựa chọn mình đi phải phân có cơ hội liền sẽ chuyền bóng cho đồng đội mà cố bệ hôm nay chiến đấu dục vọng cùng san a n t o n i o sở tơ có chút thư giãn phòng thủ để hắn không ngừng điên c u ồ n g chặt phân cùng cố bệ có tương tự cảm giác còn có chu dương hắn cảm thấy hôm nay cố bệ đặc biệt có chiến đấu dục vọng mà lại hắn cơ hồ mỗi lần cầm tới chu dương chuyền bóng đều có thể nhanh chóng phải phân làm hôm nay phòng thủ là c ờ san a n t o n i o sở tơ đến nói liền không như vậy dễ chịu tại toàn đội đều mười điểm nghiêm túc tại thi đấu mà lại sai lầm biến thiếu sau là cờ thật rất mạnh 62, 55. Hiệp cái này một tiết chỉ phải gìn dự ở phân kém tại mười phân tả h ư u chúng ta liền thắng thiền sư đối với hiệp ba tranh tài chiến thuật rất đơn giản vẫn là điên cuồng tiến công san antonio sở tơ bên này đội hình là đồn c ẩ n robert bảo văn bà cờ dĩ nạo bị l e lạ cờ bên này theo thứ tự là ổ đồn chu dương cúc cộ bệ cùng fisher đối phương đội hình như vậy cũng là muốn cùng lạ cờ cuối cùng liều một trận hiệp ba không được liền lập tức đội dự bị hiện tại hiện trường rời đi phan bóng đá rất ít ở đây khán giả đều đang đợi lấy sau khi cuộc tranh tài kết thúc los angeles lết lạ cờ thu hoạch vòng thứ hai trận đầu thời khắc thắng lợi d ì nào bị lì dẫn bóng đến trước trận hắn khi nhìn đến vì sợ cách mình có đoạn khoảng cách thời điểm lập tức vào vào mà l i ê n tại hắn coi là có thể cầm phân thời điểm chu dương xuất hiện lần nữa đưa bóng đập bay không muốn quá nhiều đi thẳng đến bên sân yêu đao phát bóng đến hạt cờ kia bên trong đùn cân cầm tới bóng rổ sau muốn ném rổ tiếp nhận cứng rắn cùng chu dương đụng vào nhau trong tài phán chu dương p h ạ m uy đây là hắn bổn tràng lần thứ hai p h ạ m uy đùn cân đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt một bên trong từ chu dương ra sân sau truyền thông bên trên liền bắt đầu cho hắn ghi chép số liệu mặc dù hắn một mực không có được điểm số theo nhưng san antonio sờ tơ ở đây đám cầu thủ không nghĩ tới bọn hắn hôm nay sẽ bị los angeles l ế ạ cờ dạng này áp chế vịt sờ hơn phân nửa trận c vệ g i a hiệu c h u dương cầm banh mình ném một cái tranh tài đánh tới hiệp ba hắn tiếp vào c h u dương nhiều lần chuyền bóng mình cũng có chút xấu hổ đối phương sau khi thấy lập tức tiến lên muốn phòng bị c h u dương tiếp nhận vịt sờ kia bên trong để l o ạ n tiểu ngư tiếp vào vịt sờ chuyền bóng sau trực tiếp nhảy lên ba phân xuyên lưới mà qua một trận có chút n g o à i ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý tranh tài chúng ta cả trận đấu đánh đều rất liều các đội hữu đánh cũng không tệ lắm người hỏi ta cái gì c ổ bệ bây giờ còn chưa có tại hưng ơ phấn trạng thái bên trong ra đâu hôm nay hắn đánh 42 phần 3 a 4 giây nếu có thêm lúc thi đấu lời nói hắn cảm thấy mình y nguyên có thể đánh đến cuối cùng vừa rồi vấn đề là ngươi cảm thấy ngươi đồng đội c h u dương thế nào các phóng viên cũng bị không khí hiện trường lây nhiễm cái này khỏi phải ta nói đi số liệu tại kia bên trong đâu hắn bảng bóng rổ số lượng so ta nhiều c ổ bệ sau khi nói xong lập tức chung quanh các đội hữu nợ nụ cười hiệp ba tranh tài cuối cùng lấy 98, 79 kết thúc cuối cùng tranh tài lấy một t r ă kết thúc mặc dù giữa trận dùng hai bình thể năng d ư thủy nhưng lúc này chu dương cảm giác mình liền muốn hư thoát trận đấu này hắn lần nữa cầm tới ba đôi thành tích đây là vốn mùa giải lần thứ hai đạt được ba đôi nhưng lần này ba đôi lại có chút đặc biệt thiền sư không nghĩ biểu hiện giống như tấn cấp vòng tiếp theo đồng dạng cao hứng cho nên tại buổi trình diễn thời trang bên trên trạng thái thu liễm covid đang nói tới chu dương hôm nay phát huy lúc hay là nợ nụ cười khó có thể tin đối với trận đấu này đến nói đám cầu thủ đều phát huy không tệ ta hiện tại liền muốn tiến hành trận tiếp theo tranh tài g á c sơn cười mấy lần sau lại khôi phục lại tương đối vẻ mặt nghiêm túc cùng phóng viên nói vài câu sau los hang g i lết lạ cờ buổi trình diễn thời trang cứ như vậy kết thúc. mười hai bảng bóng rổ mười lăm kiến tạo mười mũ chu dương cầm tới một lần đặc biệt ba đôi cộng bệ trận đấu này đạt được năm mươi sáu phân mười bảng bóng rổ bảy cắt bóng một trận đấu một chi đội bóng bên trong kem chút xuất hiện hai tên ba đội cầu thủ đội bóng sau khi cuộc tranh tài kết thúc đám cầu thủ cùng đi một chỗ tương đối địa phương an tĩnh tại quý sau thi đấu giai đoạn không thể chơi quá khủng chu dương cùng mọi người tán gấu lúc này phía ngoài gió đã có chút lạnh nhớ lại đến chỗ ở sau ấm áp cùng có thể nhìn thấy lâm đạt liền cảm thấy rất vui vẻ tại quý sau thi đấu trong lúc đó trên cơ bản đội bóng ăn cơm hoặc đi kêu bên trong tất cả m có khi các đội hữu mở ra không đau không ngứa trò đùa đối với một chút đám cầu thủ đến nói đây là rất cần thiết có mấy lần mọi người không ra còn có thể tiếp nhận nhưng cũng nên ra tại cùng nhau chơi đùa thứ gì hoặc là giật nhẹ nhàng uống chút rượu mặc dù cùng thông thường thi đấu so sánh lúc này giải trí muốn thu liễm rất nhiều nhưng bọn hắn tại nằm dài trên giường thời điểm cảm thấy mình hôm nay hay là có tranh tài có giải trí các đội hữu quan hệ cũng không tệ cái này có thể để bọn hắn ngủ ngon giấc 184, lẫn nhau tổ cùng các đội h ư u chỉ là ý tứ ý tứ mình uống hai chén số độ không cao rượu mọi người cơ bản đều là một hai cúp dáng vẻ vì cái gì không đi phải phân lâm đạt lúc này nhìn thấy chu dương trở về có chút tức giận đối với hắn nói ta muốn dùng cái khác phòng thủ chứng minh ta không chỉ có thể phải phân chu dương hời hợt đối thiếu nữ trước mắt nói câu mặc một bộ mình áo mỏng lâm đạt hay là rất xinh đẹp như vậy lúc đầu ngươi có thể cầm tới bốn s o n g nếu như ta đem l ự c chú ý tập trung tới chia lên kia trận đấu này liền không có ý gì ngươi làm gì chu dương có chút khẩn trương nhìn xem lâm đạt đem quần áo trên người dần dần bên trên lạp người là chơi bóng rổ ta chỉ là nghiệp hơn xem bóng thiếu nữ từ quần đùi bên trong lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhìn lại chu dương nhìn thấy lâm đạt quần đùi sau nhẹ nhàng thở ra ngày thứ hai bồi lâm đạt dạ phố chu dương cũng đã lâu không ở bên ngoài mặt đi thời gian dài như vậy có khi hắn sẽ đi sân bóng chơi bóng sân dận động huấn luyện tại trong hệ thống huấn luyện tóm lại cái này mùa giải không phải tại chơi bóng rổ tiêu khiển chính là đang huấn luyện trên đường n ợ bờ a nơi này cũng không phải nói sau khi đến liền nhất định có thể đứng vững góc chân có chút cầu thủ lấp lánh một cái mùa giải sau không có sau đó những năm này vô luận là kiểu đan thời đại hay là 96 hoàng kim một đời lại hoặc là k h ô n ba n ă m một đời những này hiện ra không ít đ ờ i mới ngôi sao bóng đá đối với san antonio sờ tơ đến nói bọn hắn căn bản sẽ không muốn từ trường cấp ba tới cầu thủ nhưng những năm này bên trong vô luận là học sinh cấp ba hay là sinh viên đều có vừa tới nở bờ a liền đánh rất không tệ lần kia đặc biệt ba đôi vào đêm đó trên mạng liền nổ tung l o s a n g e l e s là cờ fans hâm mộ bóng đá mười điểm kích động mà đội bóng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người tại trận thứ tư trong trận đấu y nguyên lấy một t r ă t h á n g dưới san antonio sờ tơ hai tri đội bóng lẫn nhau tiêu hao rất nhiều vô luận cái kia tri đội bóng hiện tại cũng nghĩ tại quý sau thi đấu bên trong trực tiếp quét ngang đối thủ dạng này bọn hắn liền có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian nghỉ ngơi nhưng cái này mùa giải đánh tới vòng thứ hai thời điểm cái kia một tri đội bóng cũng không dễ chịu san antonio sờ tơ hiện tại áp lực lại trở về là cơ dạng này thắng được đi đào thải chính là bọn hắn thế là tại trận thứ năm tranh tài bên trong bọn hắn quả thực là lấy tám mươi sáu tám mươi lăm liều dưới trận đấu này mà coi như san antonio sờ tơ coi là lo s a n g giờ lết l ạ cờ rốt cục muốn bị đào thải thời điểm tại bọn hắn sân nhà đối phương 117, 112 lần nữa cầm xuống san antonio sờ tơ làm bảy ván bốn tháng chế tranh tài hai tri đội bóng đều biết ngày này nên là xuất hiện kết quả thời điểm lúc này cái khác tranh tài đã đều kết thúc l i ê n kém l ạ cờ cùng san antonio sờ tơ bên này muốn đánh trận thứ bảy tranh tài hiện ở đây hiện trường trực tiếp tranh tài tỷ lệ người xem khẳng định là sẽ không thấp khác tranh tài kết thúc muốn nhìn nờ bờ a trực tiếp phan bóng đá chỉ có thể đến cái này bên trong nhìn mà cái này mùa giải cái này hai tri đội bóng xem chút thật rất nhiều giáp sơn đối với mình đội bóng vẫn rất có lòng tin trước mắt đám cầu thủ chưa từng có đoàn kết chu dương phía trước mấy trận đấu tại lần kêu ba đôi về sau mỗi trận đều có thể đạt được hơn mười phân có thể tại quý sau thi đấu cầm tới dạng này trận đồng đều phải phân đối với một vị năm nhất sinh ra nói đã rất không tệ nếu bàn về cuối cùng ai có thể thắng lợi nói giáp sơn cảm giác trong đó biến số còn là rất lớn hắn đối đội ngũ của mình có lòng tin hai đội thực lực t r ê n lệnh xác thực tương đối tiếp cận san antonio sờ tơ bên này là vận chuyển bên trên không sai nó cầu thủ chỉnh thể chiến lực cùng lạ cờ so sánh với yếu một、ít. mà lạ cờ vừa vặn tương phản tại cái này sáu trận đấu bên trong song phương đều có hoàn toàn ngăn chặn đối phương thời điểm mà làm cho đối phương có chút bận tâm chính là chu dương bọn hắn chỉ ngăn chặn một lần về sau chu dương đang đánh pháp bên trên biến hắn không tại quá nhiều dựa vào tự thân xa quăng tới cầm p h ầ n mà là tại bảng bóng rổ cùng di động còn có chuyền bóng bên trên tiêu tốn thời gian muốn càng nhiều hơn một chút không thể không nói hiện tại los angeles l à c cờ như thế dự bị cầu thủ đúng là bọn hắn một cái không thể không nhân tố mà để san antonio sờ tơ không có quá nhiều suy nghĩ chuyện này là bởi vì los angeles lạc ờ năng lực mạnh cầu thủ thật sự là không ít đối phương cũng chỉ vào dạng này ư thế đến đả kích bọn hắn đâu mà san antoni o sờ p đơ đầu này lời nói tương đối mà nói liền muốn đơn giản một chút đội bóng chỉnh thể vây quanh ba kéo xe ngựa đến vận chuyển mà từ chỉnh thể đến nói san antoni o sờ p đơ đoàn đội bóng rổ đánh rất không tệ chỉ cần có thể đem tiết tấu mở ra bọn hắn đối thủ muốn thắng bọn hắn liền trở nên khó khăn cái này mùa giải phổ e n nỉ sùn cùng chúng ta có chút chỗ tương tự l o sang giờ lết lạ cờ lời nói chỉ cần chúng ta có thể thắng được bọn hắn cầm tới tây bộ quán quân không có vấn đề gì hẳn là l ã o nhân hiện tại đã nhức đầu chính là lò sang giờ lết lạ c cái này bên trong nếu như có thể bốn hai thắng được bọn h ắ n cũng được nhưng bọn h cái này khiến đội bóng áp lực lập tức lớn thật nhiều đ á m cầu thủ thông lệ huấn luyện sau tại tùy tiện trò chuyện trong chốc lát sau bọn hắn liền rời đi huấn luyện quán huấn luyện viên trưởng cũng không có nói quá nhiều đùn g c ầ n bắt cơ bọn hắn tâm bên trong hiện tại ý nghĩ cũng không phải rất nhiều chỉ hy vọng tranh tài mau mau đến tại trên sàn thi đấu để bọn hắn đem huấn luyện viên bố trí chiến thuật đánh ra tới sau đó chính là chờ lấy tranh tài kết thúc hoặc là tận cấp hoặc là nghỉ chu dương ta hiện tại ngược lại không lo lắng ổn ngươi tại phải chia lên muốn bao nhiêu bỏ công sức gác c bệ tại cùng ổ đồm cùng một chỗ tiến hành ném rổ lúc huấn luyện nghiêm túc đối với hắn nói. Ta ghi lại. tên tiêu người trẻ tuổi có thể không ngừng cho ngươi cung cấp phải máy nội bộ sẽ có lúc hắn đánh quả thật không tệ nhưng bây giờ đến nói đến phân phương diện ngươi còn mạnh hơn hắn hắn thành công né tránh san antonio sở tơ nhiều lần phòng thủ tại đội bóng vận chuyển phương diện phòng thủ chúng ta cần đoán tần cùng chu dương dạng này cầu thủ ta hiện tại giống như có chút minh bạch r ắ t sơn ý tứ tiểu tử này về sau có thể trở thành đội bóng ngôi sao bóng đá sao tại lo sang dơ lết lạc ờ hắn là tên không sai nhân vật cầu thủ ai biết được nhận bóng hai cái bóng rổ chạy cỗ bệ đạn đi qua cầm tới một cái sau ném tới ổm tia bên trong sau đó nhảy lên đem một cái khác bóng rổ ném ra ba phân giống ruột nhập lưới cổ bệ lúc này tập trung tinh thần muốn thắng dưới trận đấu này hôm nay tranh tài thắng định khoảng thời gian này cổ bệ cũng đang nghiên cứu san antonio sơ tơ đấu pháp san antonio sơ tơ p h o e n i y sù đội cái này hai chi đội bóng đều sẽ bị bọn hắn đào thải chỉ cần các đội hữu không ra tương đối lớn vấn đề liền trên cơ bản l ạ cờ đ á m cầu thủ nhìn thấy cổ bệ lúc này loại kia có chút phấn khởi huấn luyện trạng thái cũng rất thủ cổ vũ mà chu dương lúc này tâm tính cũng chuẩn bị sẵn sàng tuy nói đang nghỉ ngơi thời điểm mỗi ngày cùng lâm đạt cùng một chỗ cảm thấy thời gian trôi qua đều có chút phiêu vui vẻ phiêu lên loại kia có lẽ là tiểu cô nương trong khoảng thời gian này bên trong nhận biết một chút đ ồ n g học lao sư còn có nàng lúc này hay là danh học sinh cho nên hai người trò chuyện rất nhiều chu dương cảm thấy cái này tại quý sau thi đấu trong lúc đó có thể để cho hắn rất vung l ỏ n g bất quá đến đội bóng lại phải lập tức từ vung l ỏ n g trạng thái bên trong lập tức vùi đầu và o khẩn trương huấn luyện bên trong đi mấy ngày nay hắn một mực tại vừa đi vừa về hoán đổi lấy trạng thái không cầu, lập tức công, nhưng cầu tiền kỷ có thể ổn định chút Cùng san antonio sờ tơ vô luận là dẫn trước hay là lạc hậu đều từ đầu đến cuối phải gìn giữ bảy phân tả hưu phân kém đương nhiên lạc hậu thời điểm phân kém càng tiểu càng tốt mà dẫn trước thời điểm tại tiết tấu bất loạn tình huống dưới không có hạn mức cao nhất thiền sư cảm thấy chiến thuật đã bố trí xong tại lúc trước lời nói hắn cảm thấy cái này vẫn rất có tất yếu cùng đội bóng nói một chút san antonio sờ tơ nếu như tại vận chuyển bên trên hôm nay ra vấn đề l à c ờ trực tiếp tấn cấp không có gì để nói nhiều nhưng đối phương đội bóng ở phương diện này vẫn tương đối am hiểu nếu như lạc ờ một mực khoáy k ô n g khả năng tại hiệu xuất hạ xuống thời điểm lập tức bị san antonio sờ phân song phương cầu thủ lúc này bắt đầu ra sân làm nóng người không ít cầu thủ trên mặt hiện tại tựa hồ cũng viết lẫn nhau tổn thương a biểu lộ có đội bóng bốn một đã sớm kết thúc cái khác đội bóng đều là bốn hai kết thúc phố ennis đám cầu thủ hiện tại cũng ngồi tại tv bên cạnh cùng một chỗ xem so tài đâu vô luận cái kia chi đội bóng thắng được tranh tài bọn hắn cũng không thể phớt lờ hiện tại liền thừa hai người bọn họ chi đội bóng cái này vòng thứ hai giống như làm sao cũng đánh không hết như là nên đêm nay quyết ra thắng bại c h ư n g một r ư ơ i lăm san antonio sở tơ phối hợp lâm đạt tại chu dương theo đội tranh tài sau mình tới phụ cận mua một t r ư ơ n g sổ số nàng cho rằng đêm nay lo sang giờ lết lạ cờ thắng định cho nên lần này sẽ không có l ầ m đi thông thường thi đấu thời điểm còn tại b e n s i v à n i ạ châu nàng mua một lần bất quá lần kia tỷ lệ đặt cực một ba ném hai trăm đô l à nàng lập tức thua sáu trăm cũng may lúc ấy lâm đạt trong tay tiền sinh hoạt còn đủ hoa nàng cũng không phải là mỗi trận đấu đ ề u mua chỉ là vì đồ cái vui cảm thấy thú vị liền mua một chú hôm nay nàng đột nhiên nhớ tới cái này sau liền lại mua một chú một hai ném năm trăm đô la lỡ ớ tỷ lệ đặt cược hơn mấy trăm cái chủng loại kia lâm đạt cũng không dám chơi chỉ có thể chơi loại này tương đối thấp thời gian còn lại lâm đạt đi dạo siêu thị đi mua thật là nhiều đồ ăn vặt trở về cái này nằm t r o n đ ộ lạ là tiền sinh hoạt của mình mà đi tới lo sang giờ l e t hết thẻ tiêu xài đều từ chu dương thanh lý các ngươi cũng nhìn thấy lo sang giờ l e t lạc ờ hiện tại phong vị tuyến bên trên trên thực lực đến không ít tại phòng thủ cô bệ đồng thời muốn bao nhiêu chú ý ổ đồm cúc đầu này cầu thủ bộ b i n h giống là nghĩ đến cái gì như lập tức đi qua cùng đám cầu thủ nói vài câu lo sang giờ lết lạc ờ bây giờ không phải là một cái ổ đồm liền xong việc bọn hắn chu dương hoàn tân hai tên cầu thủ s á t thực có nhất định năng lực mà quý sau thi đấu bên trên los angeles lạc cờ đầu này nhiều như vậy lợi hại cầu thủ bọn hắn cũng không cần đánh quá xuất sắc chỉ cần có thể tại thời điểm mấu chốt chuyền bóng hoặc ném rổ liền đủ tại quý sau thi đấu bên trong có khi thường thường một chút chi tiết không có chú ý tới liền bị trực tiếp đào thải ra khỏi ván los angeles lạc cờ cái này mùa giải s á t thực giống có chút truyền thông nói như vậy bọn hắn lại về đến rồi không bao lâu lão nhân đột nhiên hơi kinh ngạc nhìn về phía đấu trường đêm nay los angeles lạc ờ ra tay trước cầu thủ đã xác nhận theo thứ tự là o n h ì n chu dương hoàn tần cộ vệ cùng sơ Chu d ư ơ như g ngày nay t ế mà đánh xuất ra là. đánh đầu để Giác tiên. Hoan Tần cũng sơn thật xuất Chu ra kỳ d ơ n lên g đi là vậy ì ô đồn đánh để đội nhanh chóng đánh bại San Antonio mà làm cái này chuẩn bị. Trước hết để cho đội bóng chỉnh thể chiến lực không có mạnh như có cái Trước cho lực có thể Sartre hết thể phía ở sau bại bị. mà làm v Sau đúng ó ở phía sau thời điểm chậm sau điểm rãi đi l là đây không phải là lớn tiên phong vị trí sao phiêu tại đối v ỉ n sờ h ứ n g hở sau khi nói xong lập tức minh bạch san antonio sờ tơ bên này xuất ra đầu tiên là nặng đùn cẩn dĩ nào bị lee bờ gen baker đồn cần nếu như giác sơn không có đoán sai hắn đêm nay ngay từ đầu đánh lớn tiên phong lúc này thiền sư đã làm tốt muốn tạm dừng chuẩn bị cái này ngay từ đầu liền để chu dương đối mặt với đối phương đồn cần không nói đùa đồng dạng a nát dẫn đầu cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến gì nào bi ly kia bên trong trận đấu này san antonio sở tơ bên này làm không nhỏ điều chỉnh đầu tiên chính là gì nào bi ly đi tới số ba vị lên sau đó đồn cần bảo vệ tốt đối phương lớn tiên phong dù sao để thạch phật đi phòng o nỉn có khi vẫn không có quá lớn hiệu quả như vậy như vậy lò xăng dơ lết l ạ cờ đầu tiên tại lớn tiểu tiền phong bên này liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy bọn hắn cái giờ này nếu như xảy ra vấn đề san antonio sờ tơ còn có thể nhanh chóng phản kích san antonio sờ tơ cũng là trải qua tổng quyết tái cầm tới qua tổng quán quân đội bóng bọn hắn tại trên sàn thi đấu hay là mười điểm tỉnh táo l à cờ bên ngoài bên cạnh tiếp nhận bóng rổ sau lợi dụng vải lan đặc biệt thân thể lập tức n h ả y ném cự ly xa hai phân giống rột u nhập lưới phòng hắn la cờ chu dương p h ò n g bên trong lâm đặt một bên bắt một đem đồ ăn vặt nhét vào miệng bên trong một bên hô lên giường ngay lập tức xuất hiện mấy cái bàn chân lớn cổ bệ trực tiếp m u ố n manh tại hơn phân nửa trận sau lập tức lên nhanh trực tiếp qua rơi bờ rẽn sau nhìn thấy chu dương lập tức chạy tới cười sau đó ở bên cạnh hắn bà phân trung đích tại cái này mấy trận q u í sau thi đấu bên trong cổ bệ đã đối chu dương tương đối tin mặc cho tại l à c ờ đến nói một trong trận cổ bệ là sẽ không nghĩ tới hắn bất quá ở trong trận đấu làm dự bị ra sân chu dương vẫn tương đối ra sức nhất là phía trước trận đấu kia tại chu dương bị san antoni o sở tơ nghiêm phòng sau trận tiếp theo lợi dụng một loại tương đối phương thức đặc biệt để chứng minh mình là có năng lực thông qua điểm này đến xem cổ bệ cho là hắn vẫn tương đối có cá tính nếu như los a n g e l e s lạ cờ đến một tên chỉ là sẽ yên lặng chơi bóng thành tích cũng không có gì đặc biệt cầu thủ hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy đối phương có ưu điểm gì ngươi có thể lựa chọn đi yên lặng thi đấu nhưng thành tích muốn tốt so như huston rộng k ẹ t diễu minh mà bây giờ hắn cũng phát hiện chu dương là hiện tại los a n g e l e s lạ cờ viên bên trong vị thứ ba g á m cùng hắn tại đấu trường cùng phòng thay quần áo bên trong đối phun cầu thủ điểm này liền thú vị a i cho dũng khí của hắn đội bóng ba năm hơn mười triệu đô l à hợp đồng sao vung lòng một chút cỗ bệ vỗ xuống chu dương bả vai sau chạy tới chu dương không có đáp lời vừa mới cổ bệ đột nhiên cười một tiếng để hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng đối với bình thường lánh khóc quen cổ bệ đột nhiên lộ ra tiếu dung để người luôn luôn không có gì phòng bị t h ư a n h ư mình kiếp trước đồng dạng mỗi lần nhìn thấy cổ bệ mỉm cười đều sẽ cảm giác thật s u ấ t khí nhắc đến cổ họng tâm lúc này lại trở về giác sơn muốn nhìn một chút chu dương cùng o à n tần có thể đánh tới trình độ nào vừa rồi lực chú ý đều đặt ở thạch phật kia bên trong hiện tại mới chú ý tới lưu ke phòng thủ cầu thủ là yêu đao dị nào bị lì đột nhiên tránh ra khỏi o à n tần phòng thủ cầm tới bạt cờ chuyền bóng sau ngựa lên một cái động tác giả lửa gạt mở chu dương sau nhảy ném cầm phân. san antonio sờ tơ hiện tại cảm giác điều chỉnh như vậy để bọn hắn ở trong trận đấu dễ chịu nhiều sợ hứt hơn phân nửa trận sau trực tiếp n h ả y ném bà phân không có o nhìn đụng cần nặt cùng chu dương bọn hắn cơ hồ là cùng một chỗ nhảy dựng lên chu dương cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức làm ra ném rổ động tác hậu chuyện cầu đến o nhìn nơi đó đi o nhìn suýt nữa không có kịp phản ứng bóng rổ kém chút nện vào trên mặt hắn đụng cần phát hiện sau động tác đã t h u không trở lại lập tức hắn cùng chu dương hai người ngã văng ra ngoài sắp nắm lấy cơ hội chạy nặt đến cái thế đại lực trầm bạo trừ sau đó một màn để người xem kinh ngạc đến O、nìn thế mà ném thế h mà c đối với đối phương hiện tại đấu pháp muốn thích hợp tiến hành bao bọc chu dương điểm này sờ mực cùng cố bệ muốn bao n h i ê u chú ý điểm thiền sư biết tình huống như vậy chỉ là ngắn ngủi lập tức đối phương đủn cần cùng gì nào bị lì liền sẽ lợi dụng ưu thế của mình nhanh chóng được phân luke nghe vài câu sau đang huấn luyện viên sau khi nói xong liền thức thời trở lại băng ghế nơi đó đi trước mắt mà nói lo sang e ơ lết lạ cờ còn không có tốc độ rất nhanh số ba vị nếu như tương đối lời nói chu dương xem như trừ ổ đồm bên ngoài vị thứ hai tốc độ không sai phong vị cầu thủ mà lại hẳn giống như tại phương diện tốc độ muốn so ổ đồm hơi mau một chút nhưng số liệu phương diện không có ổ đồm tốt cùng ổn định những này đội bóng đều có thể lý giải dù sao cũng là vừa tiến vào nở bờ a năm thứ nhất người mới muốn kiềm chế đối phương yêu đ a u phải nhờ vào chu dương hiện tại mà nếu như lại thêm hậu vệ nơi đó hiệp phòng lời nói đoán chừng tại gì nào bị lì về điểm này liền không có vấn đề gì về phần số bốn vị bên trên ổ đồm bản thân hiện tại chính là đội bóng chủ lực c tranh tài sau khi trở về g ì nào bi l l y nhìn thấy chu dương ra sân sau lập tức căng thẳng trong lòng tại quý sau thi đấu bên trong chu dương mấy lần truy mũ hắn hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẹ đâu tiểu tử này cùng bình thường cầu thủ không giống nhau lắm nhiều khi tựa hồ hắn hoặc hắn đồng đội đều sẽ có sai lầm lầm dự phán mà tiểu tử này tốc độ còn không chậm ngẫm lại còn thật là khiến người ta không thoải mái a chu dương động tác thả chậm ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tại lưu ý lấy ổn cùng sặc hai người vị trí chạy yêu đau minh mạch chu dương hiện tại là muốn làm bộ ném rổ sau đó chuyền bóng vừa mới hắn liền đem đồn cẩn cho lự kéo sau khi ra ngoài ô đồn cũng phát hiện chu dương đang không ngừng xác định hắn cùng o nhìn vị trí hiện tại đúng lúc này chu dương đột nhiên nhảy lên mà dì nào bỉ lì nhưng không có n h ê n h đón phòng thủ mà là nguyên địa nhảy dựng lên mà lúc này ngay tại yêu đ a o coi là chu dương lại đột nhiên c h u y ể n bóng quá khứ thời điểm lại phát hiện thân thể của hắn n g ử a ra sau đưa bóng ném ra ngoài ba phân nhập trướng chín sáu dì nào bỉ lì lắc đầu sau nhìn thấy mặt cờ sau c ử i hạ b ợ rèn cầm cầu hơn phân nửa trận đừng cần cầm tới hắm chuyền bóng sau trực tiếp nhảy ném bị ô đồn phòng bị chu dương cầm tới bóng rổ sau trực tiếp chuyển bóng đến cổ bệ kia bên trong. khi cầu đến cổ bệ tay bên trong sau san antoni o sờ tơ cầu thủ tâm bên trong trực tiếp chầm xuống cổ bệ nhanh chóng hướng về đến trước trận sau trực tiếp làm nổ n h ả y ném ba phân đánh tấm nhập g i mấy hiệp xuống tới san antoni o sờ tơ bên này cầu thủ trao đổi lẫn nhau một chút đùn cẩn trở về đánh trúng phong nặng trở lại số bốn vị bên trên cái này chính là bộ bộ vịt bê phương án d ì nào bị lì cầm tới bóng rổ sau lợi dụng nặng thân thể trực tiếp qua rơi tru dương sau lập tức tại không trung t r u y ề n bóng đến đùn cận kia bên trong cái sau lần nữa chuyền bóng đến đã đến góc đáy bất cơ tại không người phòng thủ tình huống dưới bạt cờ trực tiếp ba phân trung đích tiến h sư nhìn thấy hiệp này san antoni o sở t e r phải phân sau đột nhiên tay từ cầm bên trên cầm x u ố n g dưới lực chú ý cũng tập trung một chút hiệp này đối phương đấu pháp giống như biến tiến h công đem không khuynh hướng tiên phong k i a bên trong san antoni o sở t e r lúc này tốc độ phối hợp số lần cùng tìm cơ hội kiên nhẫn đều gia tăng mà lo sang dơ lết lạc cờ bên này còn không có chú ý tới điểm này cộ bệ có chút cho dạ vừa mới bạt cờ k i a bên trong hẳn là hắn đi phòng ô đôn đồ cầm tới sở như chuyền bóng sau trực tiếp nhảy ném phải phân bắt cơ nhận bóng liền ra tốc vào tới yêu đ a o chạy mấy bước cầm tới bóng rổ sau một cái động tác giả lắc mở vừa qua đến chu dương sau vọt tới dưới rổ chuyền bóng đến đùn cần kia bên trong cái sau tựa hồ biết hắn muốn chuyền bóng đồng dạng tại lạc ờ bên này còn không thế nào kịp phản ứng thời điểm liền nhảy lên tại không trung nhận bóng ném rổ cầm phân về sau thạch phật chỉ xuống gì nào bi ly sau chạy tới trải qua bên cạnh hắn thời điểm vẫn không quên sờ một cái gì nào bi ly đầu cụ bệ tiếp nhận bóng rổ sau tại vạt cờ kia bên trong nhảy ném bà phân không có nặc tại ổ đồn bên người cầm tới bóng rổ sau kích địa chuyền bóng đến yêu lao kia bên trong vạt cờ tiếp vào bóng đùn cần tại phía sau hắn tiếp nhận bóng rổ sử dụng sau này lực chạy m ớ i bước sau một tay ném rổ phải phân đây là cuối cùng một trận cùng san antonio sở tơ tranh tài song phương huấn luyện viên không phải bị bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng muốn tạm dừng giác sơn lúc này ở bên sân đã đi đối phương dạng này đánh đi xuống los angeles l à c ờ lập tức liền muốn xa vào đến bị động ở trong đi chu dương cầm tới cổ v ệ chuyền bóng sau trực tiếp kích địa chuyền bóng đến non nhìn kia bên trong s ạ c tại hai người phòng thủ dưới ý nguyên ném rổ cầm phân hiệp tháng một năm hai sáu hai mươi ba san antonio sở tơ tạm thời dẫn trước hơn nửa hiệp kết thúc lúc so phân là năm mươi bốn mươi lăm hôm nay hai chi đội bóng tiến công cũng không tệ phòng thủ cũng còn có thể là cờ bên này phòng thủ muốn ă n g lực một chút bởi vì san antonio sờ tơ cảm giác đến bọn hắn hiện tại là càng đánh càng thuận hiệp hai tranh tài chu dương bị cúc thay đổi m ì m thay đổi hót nhìn thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc cũng không thể đem so phân đổi ngang phải chú ý chính là chúng ta không muốn đi truy đối phương tiết đấu mà lại chúng ta muốn đem tốc độ chậm lại thời khắc chờ đợi đối phương chuyền bóng cùng cái khác cầu thủ tiến công tiến công bên trên nếu như nội tuyến mở không ra đem cầu nhiều dạy cho cổ bệ cùng phí sơ tranh tài đến thế ba cái này một tiết là los a n g e r lết lạ cờ thừa cơ phản siêu hay là san antonio sở tơ kế tiếp theo đem so phân kéo ra thiền sư cảm thấy cái này tiết tranh tài đối với bọn hắn đến nói là rất trọng yếu các ngươi phải nhớ kỹ chủ yếu hai điểm chính là giảm bớt sai lầm cùng nhiều đến phân hơn nửa hiệp tranh tài không có ra sân cầu thủ cũng nhìn thấy lợi dụng dạng này phối hợp cùng los a n g e r lết lạ cờ đánh trên cơ bản tranh tài có thể lấy xuống nội t u y ế n lời nói cẩn t h ậ n ô đ ồ n nếu như sặc không trở lại liền muốn nhiều chú ý hắn phòng thủ bộ bộ vị đối với hơn nửa hiệp mình đội bóng biểu hiện vẫn tương đối hài lòng gặp được dạng này đội hình Los Angeles lạc ơ bọn hắn có thể tướng l ĩ n h trước phân kém bảo trì tại năm phân tả hữu cũng không phải chuyện dễ dàng huống hồ tranh tài vừa mới bắt đầu Los Angeles lạc cờ đánh cũng không t ệ lắm đâu tại bọn hắn dẫn trước đội bóng sáu phân thời điểm san Antoni o sở tơ quả thực là đem so phân cho phản siêu cũng bảo trì dẫn trước đến bây giờ sau khi trở về san Antoni o sở tơ đội hình là nấc bảo văn phải lee bờ gen bạc cờ đầu này theo thứ tự làm m t ô đồn vanton c ổ bệ cùng fisher tru dương lúc này ngồi ở đây dưới an tính nhìn xem tranh tài song p ư ơ n g cầu thủ hiện tại cũng tương đối bình tĩnh bọn hắn cùng trên sàn thi đấu những tâm tình này hay là khác biệt t oan t ầ n cầm tới ổ đồn phát bóng sau chậm rãi đi tới trước trận mìm nhìn thấy luke động tác sau lập tức lao ra cầm tới bóng rổ sau đó xoay người nhảy ném bị bảo văn đến chặt chẽ vững vàng nồi l ầ u lớn phái lì chạy bóng rổ nhảy lên sau đưa bóng cứu trở về b ợ rèn lúc này chạy tới cầm tới bóng rổ sau dẫn bóng lên nhanh v ọ t tới trước trận vừa mới bay ra sân bên ngoài cứu cầu phái lì từ dưới đất b ò dậy lập tức cùng tiến bảo bắt cờ cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến phái lì kia bên trong cái sau tại cùng lòt hăng giơ lì lọt s a n g dơ lết lạc ờ tại hiện trường đám cầu thủ đều có chút l o ạ n điệu mà san antonio sở tơ vừa mới các loại truyền bóng tựa như là bọn hắn tại k i a bên trong huấn luyện đồng dạng động tác trôi chạy cùng ăn ý cổ bệ muốn tới bóng rổ đối mặt với mặt cờ cùng b ợ rèn bao bọc ba phân nhảy ném không có nặt cùng bảo văn hai người tại mỉm bên người đồng thời nhảy lên b ợ rèn cầm tới bóng rổ bảo văn truyền bóng sau hơn phân nửa trận tại hai lần muốn truyền bóng đều cảm thấy không phải lúc tình huống giới trực tiếp tự mình xuất thủ bà phân trung đích phân kém lập tức kéo ra đến mười phân thiền sư lúc này quay đầu nhìn xem trên ghế cổ bệ y nguyên muốn banh sau tại hai người bao bọc dưới vọt tới dưới rổ sau để nặt dưới lĩnh được vốn trận đấu lần thứ tư phạm quy sau đánh thành hai một l ọ t xăng dơ lết lạc cờ lúc này đội bóng đã có chút loạn ô đồn kia bên trong một mực lấy không được cầu mà tại họ nhìn ra sân thời điểm mọi người tâm bên trong còn có chút mà buồn vô luận là t r u y ề n bóng đến sắp nơi đó còn là tiến công dưới rổ đều có một cái đại gia hỏa tại kia bên trong trở lấy mà lúc này bọn hắn tại trên sàn thi đấu tựa hồ chỉ có thể đi dựa vào cổ bệ san antonio sở tơ hiện tại tiết tấu quá trôi chảy c h ư n một trăm tám mươi sáu lúc này lạc cờ đám cầu thủ đều biết bọn hắn lại bị san antoni o sờ tơ áp chế đến hiệp bốn lời nói hậu quả sẽ là dạng gì cổ b ệ cảm thấy hôm nay cần thiết đánh đầy 48 phút đồng hồ nhìn thấy bây giờ losangze let la cờ trạng thái san antoni o sờ tơ đầu này liền cảm thấy tấn cấp cách bọn họ đã không xa mặc dù đánh bảy trận đấu nhưng cuối cùng có thể thắng dưới đối thủ cũng coi như giá trị cho nên đối phương đội bóng cũng dần dần trở nên phải đến c ồ n g losangze let la cờ hiện tại chỉ cần hạn chế lại cổ b ệ là được lạc cờ đầu này rõ ràng cảm nhận được san antoni ô sờ tơ phòng thủ áp lực đã thêm lớn p h ả i l ì lấy được banh sau lập tức chuyền bóng đến bạt cờ kia bên trong b ợ rèn tiếp nhận bạt cờ chuyền bóng trực tiếp bà phân trung đích 58, 48. c ổ bệ khăng khăng muốn mình dẫn bóng trên trận cầu thủ cũng không có phản bác hắn nếu như trận đấu này thua vậy cuối cùng cũng liền nói là c ổ bệ tự mình một người quá độc lực chú ý đại bộ phận phân hội phóng tới cái này bên trong mà không phải lo sang d ơ l ế t lạ cờ cầu thủ có khi dùng con mắt phòng thủ bộ phòng trễ tại đối phương ba người bao bọc dưới c ậ bệ được thành công phòng số dưới bảo văn cầm tới bóng rổ sau lập tức chuyền bóng cho nhanh dưới phái ly cái sau lập tức ném rổ phải phân giác sơn nhìn cũng là thời điểm nhanh chóng muốn một cái tạm dừng phân kém đã kéo ra đến mười hai phân cộ bệ đứng tại bên sân hơi kinh ngạc nhìn thiền sư sau chậm rãi đi đến trên ghế đầu đây là hiệp ba tranh tài cứ như vậy đánh xuống chúng ta muốn bàn giao không phải nói đổi đi xuống cầu thủ đánh không tốt mà là đối phương hiện tại đã m ò thấy các ngôi ư đấu pháp cùng ý nghĩ phiêu nói như vậy là cho vừa mới tại trên sàn thi đấu tranh tài mấy tên cầu thủ bậc thang hạng cũng là không để bị thay đổi cầu thủ quá mức khó coi vừa mới tranh tài xác thực có mấy tên là cờ cầu thủ đã cảm thấy chỉ có thể dựa vào cổ bệ tranh tài dạng này đánh thắng có thể sẽ giảm xuống rất nhiều mà chỉ đổi mấy tên cầu thủ lời nói cũng không được hiệu quả gì san antonio sờ tơ lúc này đã muốn nhân thể cầm x u ố n g l ạ cờ ồ đồm đánh tốt tiền đạo vị trí người biết o nhìn hiện tại không thể lên trận thời gian quá dài tiếp x u ố n g tranh tài từ chu dương gánh nhâm đội trưởng ồ đồm vừa định đắc ý tiếp nhận đội bóng đội trưởng vị trí dẫn đầu những n à y cầu thủ đến đánh tiếp xuống hiệp ba tranh tài lại cùng chung quanh đồng đội đồng dạng sừng sốt mấy giây sau mới phản ứng được đối phương nghiên cứu lo sang e l e s l ạ cờ xác thực rất sâu một chút chiến thuật đoán chừng bọn hắn đã đón được cho nên tiếp súng lo sang d lết lạ cờ đấu pháp chính là không có chiến thuật từ chu dương dẫn đầu l ọ s a n g dơ lết lạc cờ đánh xong hiệp bà tranh tài chu dương ngươi có thể cùng các đội hữu trao đổi l ọ s a n g dơ lết lạc cờ hiện tại nửa cái mạng giao đến tay của ngươi bên trong giác sơn sau khi nói xong tựa hồ có cảm giác như chút được gánh nặng trong thời gian ngắn hắn ngữ tốc không chậm hắn cũng không có cho đám cầu thủ quá nhiều cơ hội phản ứng sau khi nói xong liền xoay người rời đi chu dương quần chỉ huy bây giờ tại tay ngươi bên trong ngươi là trên sàn thi đấu huấn luyện viên nói đi có ý nghĩ gì thời gian của chúng ta không nhiều ô đồm lập tức điều chỉnh dưới trạng thái sau lập tức đối bên người chu dương nói đến mà chứ ổ đồn bên ngoài cái khác muốn lên sàn cầu thủ đều có chút khó có thể tin không nên đem chỉ huy quyền cho đến ổ đồn cái này bên trong sao đã dặn này chúng ta đừng dùng bất luận cái gì lọt sang dơ lết i lạ cờ chiến thuật ta trong lúc nhất thời cũng không có ý tưởng gì nhìn thị lực ta đi n g ạ chờ c h ta đến lúc đó rồi nói sau chu dương cảm giác không khí t r u n g quanh đều ngưng kết một chút nhìn nhãn thần còn đi ngươi cho rằng chúng ta là san antonio sờ perdo a n ý độ cao như vậy tự tin như vậy sao pho en nissun lời nói lập tức liền muốn cùng chúng ta trả mặt nhưng đầu tiên chúng ta đánh bại đối thủ trước mắt bây giờ cách cầm tới trận đấu này thắng lợi sau thuận lợi tấn cấp liền kém hơn mười phút năm chắc tốt c h ặ t đứt lo s a n g rơ lết lạ cờ hết thẻ chiến thuật bên trong khả năng trải qua tiến công đường đi bộ bộ vì căn bản không nói gì quá khứ v ỗ xuống đùn cận phía sau lưng thạch phật liền đi qua thậm chí nuds đều không có tiếp vào cái gì thông chi nhìn thấy đùn cận trực câu câu đi tới hắn liền về trên ghế đầu đi dạng này cường độ tranh tài nuds bây giờ tại thể năng bên trên đã tiếp cận tiêu hao lão nhân bay đầu nhìn vẫn được không để ý tới giải sai thế là cùng các đội viên nói san antonio sở tơ tại cùng l o sang giờ lết lá cờ tranh tài trước đó đối nó làm mười điểm kỹ càng giải độc cùng bố trí n h ư n ế u không phải hiện nay là cờ có được sắc ô đồn cộ bệ dạng này cầu thủ san antonio sở tơ đều có lòng tin vốn không quét ngang đối phương l o sang giờ lết lá cờ là sớm từ b ỏ sao san antonio sở tơ một tên trợ giáo nhìn thấy là cờ bên này cầu thủ ra sân sau có chút kinh ngạc hỏi lấy rác sơn nước tiểu tính ta đoán hắn sẽ không nhưng bộ này đội hình thật đúng là kỳ quái bất quá chúng ta đã phái đủn cần bên trên đi hẳn là không có vấn đề gì mặc dù nói như vậy đấy nhưng bộ ổ b vít lúc này ánh mắt đã tập trung đến lạc ờ băng ghế tịch đầu kia đi o nhìn cùng cổ bệ thỉnh thoảng tại kia bên trong trò chuyện cái gì dưới trận lạc ờ đám cầu thủ vẫn còn yên tĩnh cổ bệ không rõ phiêu cái này diễn chính là cái nào một màn hắn vừa mới bắt đầu kinh ngạc cùng một chút phẫn nộ cũng dần dần ép xuống phát hiện cái này mùa giải hắn đã tỉnh táo không biết không có mấy năm trước cảm xúc kịch liệt chập trùng lọt xăng rơ lết lạc ờ băng ghế đám cầu thủ lúc này nhìn lấy bọn hắn các đội l ư ra sân lọt ă n g rơ lết lạc ờ tiếp xuống đội hình là ô đồn trụ dương đệ vìn vụ giả xịp cùng s mà lá cờ bên này trừ tiền đạo tất cả đều thay đổi đi b a o quách cổ bệ thiền sư nhìn thấy đám cầu thủ ra sân sau tại cái khác cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng không có chú ý đến tình huống dưới thở dài một vòng này đọ sức đến xem san antonio sở tơ chỉnh thể bên trên làm u ố n so los a n g e r s lết lá cờ năng lực mạnh mặc dù mạnh không nhiều nhưng bọn hắn đủ để tại tương đối ổn định tình huống dưới cầm xuống lá cờ tại hiện tại vô l u ậ n là hiện trường phan bóng đá hay là san antonio sở tơ cầu thủ huấn luyện viên tổ hoặc bọn hắn huấn luyện viên tổ cùng trên cơ bản đều cho rằng bốn trận đấu cuối cùng người thắng trận là san antonio sở hiệp ba san antonio sờ tơ chỉ cần đem so phân phân kém mở rộng đến 10 phân hoặc 15 phân trở lên là được nhìn xem hiện tại san antonio sờ tơ đã dẫn trước lo sang e l e s lạ cơ mười h phân dưới tình huống bình thường san antonio sờ tơ có thể đánh đến loại trình độ này trên cơ bản bọn hắn sẽ rất khó thua trận tranh tài san antonio sờ tơ vấn luyện viên tổ kêu bên trong mặt sạp lại vừa rồi ngài không nói không có chuyện gì sao làm sao hiện tại gấp gáp như vậy đâu bộ t ộ vít hiện tại cũng bắt đầu có chút lo nghĩ bộ này đội hình hoàn toàn xáo trộn dĩ vãng bọn hắn phân tích ra bốn loại khả năng chiến thuật bởi vì trên sàn thi đấu chu dương về đến rồi nếu như hắn không dựa theo los a n g e r s lết lạ cờ chiến thuật đánh đâu để hắn không nghĩ tới chính là los a n g e r s lết lạ cờ ở đây đám cầu thủ lúc này đều điểm nghe chu dương mà bọn hắn hiện tại cũng không biết nên đánh cái gì chiến thuật chuyền bóng đột nhiên một cuốn họng đem đệ vịn kem chút không có dọa q u ỷ chu dương cầm tới bóng rổ tại san antonio sở tơ bên này còn không thế nào kịp phản ứng thời điểm trực tiếp ngạnh xinh xinh đón bảo văn liền đến nhớ chiến phủ thức bảo trừ cái này mẹ nó bảo văn lúc này một bên xoa bả vai một bên hận hận nhìn chu dương một chút sau chạy tới hai người vừa rồi thân thể tiếp xúc kém chút đem bảo văn cánh tay cho làm trợ cớp đau nhức được không lo sang rơ lết lạc ờ lúc này một mặt nó ít mà san antonio sở tơ đầu này đám cầu thủ cũng thăng ra một chút bất tường cảm giác bây giờ không phải là san antonio sở tơ nhìn bên này không hiểu lo sang rơ lết lạc ờ chiến thuật đấu pháp là ép căn bản không hề chiến thuật đấu pháp a đây cũng là chu dương lâm thời nghĩ ra được ý nghĩ tại ô đồm hỏi hắn thời điểm đột nhiên nghĩ ra được có thể nói là rất thông minh lạc cờ đầu này đều không có minh xác đấu pháp người san antonio sở tơ còn thế nào cùng chúng ta đánh p h ả i lì dẫn bóng đến trước trận sau đặt cờ cầm tới bóng rổ hỏa tốc c h u y ể n bóng đến bảo văn kia bên trong cái sau động tác chậm hai nhịp bên trên rổ bị ồ đổm trực tiếp tới nhớ máu mũ chu dương tại s a u lưng chạy đến cầm tới bóng rổ sau dẫn bóng đến trước trận los angeles lết lạ cờ đám cầu thủ cũng chỉ có thể lập tức đi theo hắn chạy vu dạ xịp vừa suy nghĩ một chút phát hiện cùng hắn nghĩ đồng dạng chu dương quả nhiên c h u y ể n bóng qua đến rồi đang nhanh chóng công thủ chuyển đổi bên trong los angeles lết lạ cờ lập tức đạt được ba phân vu dạ x ị lúc này sắp khóc được không quý sau thi đấu mình có thể lên trận chính là cái kỳ tích tại trên mặc dù là một cái không quá thu hút tổ hợp nhưng lại bị thiền sư ghi t ạ c tâm bên trong ở trong trận đấu chỉ cần là vụ dạ x ị p cùng chu dương hai người cùng một chỗ tại chỗ bọn hắn liền sẽ có không ít phối hợp sinh ra cái này thường thường sẽ bị cái khác đội bóng xem nhẹ trước mắt như thế chói mắt los a n g e l lết lạc cờ cái khác đội bóng chủ yếu tinh lực đều bỏ vào như thế nào phòng thủ lạc cờ sắc cổ bệ cùng ô đ ồ n trên thân làm sao lại đem l ự c chú ý chú ý đến còn trẻ như vậy hai tên l ạ cờ cầu thủ trên thân đâu thiền sư lúc này khỏe miệng rất nhỏ bên trên dương c h ư một trăm tám mươi bảy trực tiếp chặt cám h p l o s a n g dơ lết l à c ờ bên này ngạnh xinh xinh để san antoni o sở tơ muốn một cái tạm dừng sau đó n là cùng gì nào bi li bị đổi tới như thế đánh không thể được mắt nhìn thấy l o s a n g dơ lết l à c ờ bên này liền muốn đem so phân đ ộ i ngang tại tạm dừng thời điểm cổ bệ nghĩ muốn lên sàn bị giác sơn trực tiếp từ chối mặc dù thiền sư không cho cổ bệ nói rõ lý lãi tử nhưng hắn cổ bệ hẳn là có thể đoán được một hai đi nếu như cổ bệ trở về hiện trường l o s a n g dơ lết l à c ờ lập tức liền biến trở về bộ dáng lúc trước đến lúc đó đánh đang vui c h u dương cùng sức sống rất mạnh cổ bệ hai người như thế nào điều hòa đâu nói cách khác cổ bệ trở về san antonio sở tơ phòng thủ nhiệm vụ lập tức liền trở nên đơn giản phòng c ổ bệ liền xong mà sở dĩ san antonio sở tơ muốn tạm dừng đều là bởi vì los angeles lạc ờ hiện tại chiến thuật quá mức khó hiểu một chút một hồi c h u dương trên nhảy dưới tránh đột nhiên lao ra phải phân một hồi hắn c h u dương có bắt đầu cho đồng đội c h u y ể n bóng hôm nay tranh tài los angeles lạc ờ đổi nhiều lần chiến thuật nhưng san antonio sở tơ ứng đối đều rất ổn định thậm chí ở trong trận đấu san antonio sở tơ có thể tự mình dựa vào hiện trường đối phương chiến thuật đến cải biến bọn hàn đấu pháp tru dương liền nghĩ ta và các ngươi xáo trộn thế nào nhìn các ngươi còn làm sao nghĩ biện pháp l ọ s a n g dơ lết lạ cờ mặc dù bây giờ loạn đả một mạch nhưng đám cầu thủ bởi vì thời gian dài tiếp nhận huấn luyện cho nên tại mình kêu bên trong y nguyên sẽ không loạn t r ậ n c ư ớ c đây là hai loại loạn lúc này l ọ s a n g dơ lết lạ cờ loạn là loạn bên trong có thứ tự loạn chu dương các đội hữu nhìn dạng này đánh hữu dụng cũng đều ở trong trận đấu thời khắc quan sát đến chu dương độc t ĩ n h mặc dù không có san antonio sở tơ như vậy có ăn ý phối hợp nhưng một chút cơ sở động tác cùng ý thức vẫn phải có sáu mươi tám sáu mươi bốn cái này ba phân, phân tới quá kịp thời san antonio sở tơ hiện trường đám cầu thủ đều cảm giác đã thả lỏng một chút mà liền khi bọn hắn coi là phân kém sẽ kế tiếp theo mở rộng thời điểm chu dương đột nhiên bọn tới san antoni o sở tơ dưới rổ sau lại đưa bóng chuyền ra ngoài người lớn như vậy động tác là vì cái gì a lúc này chu dương bị san antoni o sở tơ vây lại cũng có chút xấu hổ vừa mới nghĩ động tác giả lừa gạt mở san antoni o sở tơ phải lì cùng nặt tiếp nhận đối phương một cái cũng không có lừa gạt đến đệ v i n h cầm tới bóng rổ lập tức hai phân trúng đích lập tức hấp dẫn ba tên cầu thủ phòng thủ có thể a đệ v i n h cười dùng sức vỗ xuống chu dương bả vai sau cười chạy đi chu dương cũng lập tức về một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm đệ vì đột nhiên cảm giác có chút là lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều chẳng qua là cảm thấy chu dương có thể tên này mạo hiểm rết vào đối phương dưới rổ hấp dẫn phòng thủ hậu chuyện cầu cho hắn để hắn phải phân liền gặp tên này cầu thủ xác thực như ô đồ nói trên sàn thi đấu tương đối đủ ý tứ k i là bị san antonio sờ tơ đám cầu thủ cho phá hỏng được không yêu đao cầm banh đến trước trận hiện tại san antonio sờ tơ không d á m quá tùy tiện hành động bọn hắn mỗi một bước đều đi phải cẩn thận từng ly từng tí đều sợ đối phương biến khéo thành vụ đoạn mất bọn hắn cầu cái kia ok tổ hợp l ó sang g lết lạ cơ đâu cái kia chỉ dựa vào cộ bệ một người Los Angeles cái này đã nhìn ra là chu dương dẫn đội lạ cờ là muốn ổ n ào loại nào giác sơn ngươi l à cái này là có tình chọc tức ta nhóm a hiệp ba tranh tài lúc đầu san antonio sờ e t r coi là có thể đem los angeles lạ cờ khi thế đánh không có bốn thành t à i hữu nhưng lại bị bộ này mới đội hình cho làm cho mê mang nhưng mà hiện trường fans hâm mộ bóng đá thấy ngược lại là say sương n g o n lành tranh tài nếu như hiện ra thiên vệ một bên tình huống kia trên cơ bản có người xem trực tiếp liền rời đi biết kết quả cũng không muốn xem los angeles lạ cờ cuối cùng bại bởi san antonio sờ tơ kia còn lưu tại cái này bên trong có ý gì đâu nhưng thời điểm tranh tài hai tri đội bóng so phân rằng con liền không giống n g ư ờ i cũng không biết là san a n t o n i o sở tơ có thể thắng hay là l ạ cờ có thể thắng loại này tâm treo lấy cảm giác để không ít f a n bóng đá uống đồ uống số lần đều giảm ít khi hiệp ba tranh tài lúc kết thúc hiện trường san a n t o n i o s p t r fans hâm mộ bóng đá c h ầ n kinh 75-74 san a n t o n i o sở tơ thế mà bị lo s a n g e l e s l ạ cờ phản siêu lo s a n g e l e s l ạ cờ con ngựa này bên trên thay đổi ho n h ì n cộ bệ hai người chu dương ý nguyên lưu tại trên trận đấu pháp bên trên muốn trở về đơn giản đội bóng từ chu dương cùng cổ bệ đến tổ chức giác sơn sau khi nói đến đây nhìn một chút cổ bệ hắn không biết một hồi cổ bệ sẽ làm sao đi thi đấu một đôi một phòng thủ hiệp phòng nhất định phải thiếu càng ít càng tốt trừ phi bị bất đắc dĩ thiền sư biết tiếp xuống san antoni o sờ tơ muốn làm sao đánh nếu như mình đội bóng quá nhiều đi bao bọc đối phương vậy liền chính giữa san antoni o sờ tơ ý muốn đối phương b ạt cờ cũng trở về hiện tại san antoni o sờ tơ không ít cầu thủ đều đã tương đối mọi mệt bọn hắn tại tạm dừng thời điểm mới có thể có đến nghỉ ngơi nhưng đám cầu thủ đều đang kiên trì chủ yếu hiệp bốn cuối cùng cho dù là bọn họ so lo s a n g g i lết lạ cờ nhiều một phân cũng là thắng chỉ bất quá cái này cùng bọn hắn dự đoán cũng không giống nhau lúc đầu coi là bốn hai cầm x u ố n g lo s a n g g i lết lạ cờ trên cơ bản nữa nha không nghĩ tới một mực đánh đến bây giờ một mực đánh tới hiệp bốn còn không thể hoàn toàn trầm tính lại xem ra tiếp x u ố n g tranh tài còn cần hai người chúng ta phối hợp h a t chu dương cổ bệ quá khứ vỗ xuống chu dương bả vai so đối với hắn nói hết t hệ vì thắng lợi lúc này ai không khát vọng gần n g a y trước mắt thắng lợi đâu mặc dù không có tổng quán quân quốc cũng không có tây bộ quán quân quốc nhưng nếu như bọn hắn thắng xuống dưới liền chứng minh kế tiếp còn muốn tại chưa kết thúc mùa giải bên trong kế tiếp theo đ á n h xuống tranh tài bắt đầu phạt cờ cầm cầu đến trước trận nạn cầm tới hắn chuyển bóng sau tại olin kia bên trong không có thêm dưới liền mềm rơi đừng cân cầm tới bóng rổ sau hai tay kéo dài khoảng cách sau để olin cầm tới lần thứ năm hơi phạm ú t Sắc nhanh như v ậ n quy ố n g sao. nặt hiện tại cũng có chút mộng thể năng của hắn đang nhanh chóng hạ xuống l ấ y tại dưới tình huống đó chỉ có thể cùng đối phương liều nhưng năng lực của hắn cùng o nhìn đánh đơn trên cơ bản chính là mềm loại thứ hai khả năng cũng không nhiều mà đủn cần vẫn tương đối tỉnh táo hắn cũng cảm thấy cảm giác khỏe vải có thể rõ ràng cảm nhận được nhưng dựa theo tổ t ộ vị hợp lý đi chơi bóng hiệu suất hẳn là sẽ cao hơn một chút lúc này là cớ lợi hại cầu thủ tất cả lên hai chi đội bóng đến cuối cùng trước mắt đối phương đội bóng cũng liền o nhìn trấn nhiếp năng lực là lợi hại nhất thậm chí los a n g r lết lạ cỡ tại mở không ra cục diện tình huống dưới cũng có thể trực tiếp đưa bóng cho đến o nhìn s ắ c cầm tới bóng rổ sau trên cơ bản phải phân khẳng định mà hắn hạ c h à n g s a u ai có thể cùng đùn cần chống lại đâu ồ đúng sao đến lúc đó san antonio sờ tơ tối thiểu ở trong lòng phương diện sẽ có được nhất định an ủi nhìn đối phương o nín đã không có khả năng lại đi lên san antonio sờ tơ có thể nhanh chóng công kích los angeles là cờ nội tuyến cầu thủ mà jackson có lẽ sẽ tại sao cùng tạm dừng bên trong để mỉm ra sân thay thế chu dương hai tri đội bóng không có cầu thủ ở mỹ mọi người lúc này đều chờ đợi kết thúc một khắp này cái kia tri đội bóng có thể cuối cùng thắng được đến c h ư n g một trăm tám mươi tám đội s ợ n é m xong cái kia ba phân sau là cờ bên này đồng đội lập tức như bị điên chạy tới bộ bộ vì có chút không có tỉnh táo lại hắn đứng tại kia bên trong chừng nhanh hai phút đồng hồ mới quay người chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì như lại chuyển dưới chạy thiền sư phương hướng quá khứ giác sơn vừa mới nhìn thấy san a n t o n i o sờ tơ chủ xoáy đột nhiên định trụ cũng không dám quá khứ lúc ấy muốn đi qua là đi làm cái gì rồi cười trên n ỗ i đau của người khác nhìn thấy bộ bộ vì hướng bên này đi thiền sư cũng giả vợ như vừa mới nhìn thấy dáng vẻ lập tức nên đón chúng ta vì người xem kính dân một trận đặc sắc biểu hiện không phải sao l o s a n g e lett lạ cờ có cổ bệ cùng một vị thực lực không thấp phong vị cầu thủ vô luận cái nào mùa giải chi này đội bóng đều khó mà thoát ly cường đội hàng ngũ cái này mùa giải đến xem có thể đem l o s a n g e lett lạ cờ bức thành dạng này bộ dáng cũng tìm không thấy thứ ba chi đội bóng đi j a á c s o n lúc này cũng lập tức khiêm đường mà lại hắn cảm giác mình cũng không có quá cao khen san antonio sờ tơ mà là đối phương s á t thực thực lực rất mạnh cái kêu một chi đội bóng là nữ sĩ n e t hy vọng chúng ta không muốn tại tổng quyết tái gặp nhau đi vợ giúp lee t không đáng để lo bọn hắn cũng chỉ là ở phía sau vệ cùng tiên phong phương diện mạnh một chút thôi không thể nói như vậy bọn hắn chỉnh thể vận chuyển cũng không tệ ồ cái này không quá giống phong cách của người a new jersey cái này mùa giải lợi hại như vậy sao còn có cái này mùa giải chúng ta hẳn là tranh thủ dưới chu dương l ọ t t h n g dơ lết lạ cớ c lại tìm đến một vị nhân vật hung ác đi l ã o tiểu nhị chúng ta hạ cái mùa giải thấy đi bộ bộ vì có chút như chút được gánh nặng như hai người lần nữa nắm lấy tay sau tương hỗ t ự a lưng vào nhau rời đi san antonio sờ tơ nhìn thấy chủ xoáy sau khi trở về mỗi tên cầu thủ sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm không phải ta nói các ngươi thời điểm tranh tài để không nổi tinh thần bức không ra chân nghỉ còn không h ả o h ả o chơi đùa sao nghị nghị lão người lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui thích nhìn qua không giống như là giả vờ đáng cầu thủ vừa mới nỗi lòng lo lắng cũng để xuống một trăm linh một một trăm cùng hai năm trước lần kia tuyển s á t rất tương tự thời khắc cuối cùng chu dương đột nhiên tại cứu cầu quá trình bên trong quay người đưa bóng chuyển đến sở mười tay bên trong mà chính hắn trực tiếp ngạnh sinh sinh ngã vang ra ngoài c ậ b ẽ bên người ba tên cầu thủ cùng dưới rổ một tên còn có một vị khoảng cách sở m ư ờ khoảng cách thực tế là quá hơi xa một chút cứ như vậy tại sao cùng không đến ba giây bên trong sở mười đưa bóng ném ra ngoài ngay tại san antonio s p t r san antonio sở tơ bọn hắn coi là hôm nay tranh tài liền muốn lấy 198 t h í n á n g được lạ cờ thời điểm đối phương lần nữa hoàn thành tuyệt s á t l ọ t r ă n g rơ lết lạ cờ tân cấp san antonio sở tơ đám cầu thủ không có truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá dự liệu sẽ có cầu thủ trực tiếp tinh thần b ă n g đường trường lưu lại khổ sở nước mắt tất cả cầu thủ đều không có gì quá lớn cảm xúc biến hóa đ ồ n c â n nhìn thấy sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền nghĩ về phòng thay quần áo hắn nhìn thấy mình các đội hữu đều đứng tại kia bên trong mình bây giờ một người trở về cũng có chút xấu hổ dĩ nào bị lũy cảm xúc bên trên ba động lớn một chút hắn lúc này mười điểm khổ sở nhưng tốt tại không có vì vậy rơi lệ c ự tuyệt phóng viên phỏng vấn hắn là cái cuối cùng rời đi đấu trường người san antonio sờ tơ dù có lại nhiều không bỏ bọn hắn cái này mùa giải cũng đã kết thúc lao nhân tại tranh tài lúc kết thúc cũng có chút h o à n g hốt đây hết thể cảm giác l ạ như vậy không chân thực nhưng quả thật nó phát sinh đông bộ bây giờ lập tức muốn đánh vòng bán kết chính là đệ toàn thịt s ở toàn cùng bờ giúp linet n tây bộ bên này chỉ còn lại phổ en n i s u n cùng lá cơ phổ en n i s u n đầu này nhìn thấy san antonio sờ tơ bị đào thải sau phổ biến đều cảm giác thật cao hứng bởi vì tại trong ấn tượng san antoni o sở tơ muốn so los angeles lạ cờ mạnh một chút nhưng khi tây quyết lúc bắt đầu tình huống liền hoàn toàn khác biệt ba một p o ennis sùn suýt nữa bị los angeles lạ cờ quét ngang nếu như không phải trận đấu thứ ba bọn hắn thắng trận tiếp theo đ o á n chừng trận thứ tư tranh tài trực tiếp liền từ bỏ tại cùng f h o ennis sùn trận thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc lâm đạt liền rời đi chủ yếu là hắn còn có một số sự tình muốn trở về làm cho nên liền không tại los angeles để For e n i p f o ennis sùn không ngờ đến chính là lạ cờ tại thắng được san antoni o sở tơ sau lòng tin tăng nhiều bọn hắn có lẽ ở trong trận đấu mới có thể nhìn thấy điểm này mà lo sang giờ lết l ạ cờ vô luận là huấn luyện phòng thay quần áo nói chuyện phiếm hay là trên sàn thi đấu đám cầu thủ đều có thể cảm nhận được đội bóng lúc này đã phát sinh biến hóa thiền sư phát hiện những này nghĩ mà sợ đám cầu thủ quá tự tin biến thành tiêu ngạo cho nên một mực không có quá khen bọn họ cảm thụ sâu nhất chính là cổ b ệ cùng ngó nhìn bọn hắn cảm giác năm đó đoạt giải quán quân cái loại cảm giác này lại về đến rồi thời điểm tranh tài hai người trở nên mười điểm yên tĩnh cùng đáng sợ là cờ tại quý sau thi đấu bên trong chiến lực cũng cùng chiến san antonio sở t h ờ i điểm có chất cả biến phố ennis u n lúc này cảm giác bọn hắn thật không nên tại sân nhà thời điểm liền k i n h địch trận đấu thứ nhất thua thời điểm phố ennis u n còn cảm giác không có gì có lẽ phải đánh bảy trận đấu đâu thua một trận không có gì nhưng khi hắn nhóm trận thứ hai mình sân nhà lại bại bởi lạ cờ thời điểm liền có chút hoảng đối phương căn bản không phải mình nghĩ cái dạng kia a lạ cờ hiện tại chẳng những chủ lực nhóm có thể đánh dự bị cầu thủ cũng từng cái có thể được phân a o nhìn tranh tài lúc bắt đầu không gặp được hắn là tình huống như thế nào lúc đầu phố ennis còn chỉ vào chặt cá mập đâu nhưng đến tranh tài hơn nửa hiệp thời điểm bọn hắn phát hiện căn bản vô cá mập vừa chặt cái này liền xấu hổ đối phương cũng liền dưới tình huống như vậy mơ mơ hồ hồ đi tới trận thứ năm tranh tài bên trên một trận đấu los a n g e r lết lạ cờ lại thắng tại sở tạ vân sân dận động thắng được bọn hắn không có gì ma bệnh nói cách khác hiện tại bọn hắn muốn ngay cả tiếp theo thắng được los a n g e r lết lạ cờ ba trận đấu mới có thể tấn cấp đến tổng quyết tái bên trong đi phố ennis sủn chi này đội bóng các ngươi cũng nhìn thấy phối hợp của bọn hắn tựa hồ không có san antonio s ở tơ đánh tự nhiên mà tại phe tấn công mặt chúng ta c ũ n g có nhất định ưu như thế nhưng là không nên k i n h địch trận đấu này các ngươi coi như là trận đầu lúc cùng phổ e n n i t sùn tranh tài như thế đi đánh là được cố gắng cầm xuống bụng tràng đội bóng cái này mấy ngày đã có cầu thủ bắt đầu đung lòng đây là cái không tốt hiện tượng phiêu tại lúc trước lánh k h ó c đối đám cầu thủ sau khi nói xong hiện trường là c ỡ đám cầu thủ cũng cảm thấy vừa mới cảm thấy nhất định tại trận này thắng được phổ e n n i t sùn cái t r ù n g loại kia khoác lắc cùng tâm tình đã ít đi rất nhiều thiền sư dáng vẻ nhìn sang không giống như là giả hắn là thật mười điểm cảnh giác như lâm đại địch đồng dạng tại bố trí nhiệm vụ cùng chờ đợi hôm nay tranh tài bắt đầu một c h i đội bóng tại thông thường thi đấu bên trong đánh tốt đến quý sau thi đấu lại bại bởi thực lực hơi so hắn yếu đội bóng đây không tính là làm mới mẻ sự tỉnh mà lại ngươi liền nhất định một trăm phần trăm xác định phổ e n n i s u n sẽ không ở los angeles lết lạ cờ dạng này ưu thế giới ngay cả tiếp theo thắng được ba trận đấu cầm xuống lạ cờ sao nhiều năm tiến vào quý sau thi đấu phiêu lúc này tỉnh táo thái độ lây nhiễm los angeles lết lạ cờ đám cầu thủ bọn hắn không còn hơi một tí lẫn nhau nói đùa mà là cùng cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nháo phổ e n n i s u n đội sân nhà đi d ư tại kêu bên trong điên cuồng teo gạo hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này cảm xúc cũng bị mang bắt đầu chuyển động nạt an tĩnh nhìn xem những n à y một câu cũng chưa hề nói không bao lâu song phương cầu thủ đã tại trên sàn thi đấu đứng vững phố ennis xôn đầu này theo thứ tự là mấy dị ẩn bộ d i ắ nạt cùng bốn g ư ơ i l ạ cờ đầu này ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là ồ đồn mìm cúc cổ bệ phì sơ o nhìn vẫn không có sớm xuất hiện ở trong trận đấu giác sơn làm như vậy liền là vì để tránh cho đối phương nhanh chóng triển khai chặt cá mập chiến thuật mấy n tại cầm tới bóng rổ sau để đồng đội mình đều hơi kinh ngạc mình dẫn bóng bên ngoài bên cạnh trúng đích một cái ba phân xinh đẹp nạp sau khi thấy lập tức chạy tới cùng mấy di ẩn vỗ tay tương khánh đội bóng hiện tại cũng đã nín thở bắt đầu cùng lò sáng dơ lết i l ạ cờ đỏ sức cộ bệ ba phân không có tiến vào sau ồ đồn cầm tới bóng rổ bất quá lập tức bị bổ dịt gây mất nạp tiếp qua hắn chuyền bóng sau đối mặt với cúp ở giữa qua rơi đối phương sau giả bộ chuyền bóng sau lại thiểm điện tốc độ qua rơi phìt sở sau phía trước trận đồng đội không có trở về trước mặt vô phòng thủ tình huống dưới ba phân giống ruột nhập lưới sáu không giác s ơ lúc này đã chú ý tới phổ ẹn nịt sùn đội hiện tại tiết tấu đối phương có thể là không nghĩ tốn thời gian q u á nhiều nghĩ lập tức kết thúc trận đấu này. nếu như có thể đánh đến trận tiếp theo tranh tài chỉ cần thắng được đến bọn hắn cùng lạ cờ liền sẽ tiến vào trận thứ bảy đến lúc đó mọi người lại trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên mặc dù khi đó phổ e n nissun、nice、đã thở hồng hục nhưng los a n g e ơ lết lạ cờ không phải như vậy cùng san antonio sờ tơ hao tổn đến cuối cùng sao phổ e n n i s s bên này cầu thủ cảm giác đến bọn hắn cũng có thể cộ bệ ra hiệu mọi người tàn ra mình dẫn bóng đối mặt với phổ e n nissun、nice、đội bốn tên cầu thủ phòng thủ nhảy ném công chúng mấy gì ẩn lấy được banh hậu chuyện cầu đến ạ kia bên trong với người đột nhiên lao ra tiếp nhận các chuyền bóng sau ném rổ phải phân、8. thiền sư nhìn thấy cái này bên trong muốn một cái tạm dừng nếu như đối phương tại một vòng này ngay từ đầu cứ như vậy đánh đến cuối cùng thật đúng là khó mà nói ai có thể t ấ n cấp chu dương thay thế cúc trận đầu tranh tài los a n g e l e s là cỡ xuất r a đầu tiên cầu thủ tiền đạo vị tuyến bên trên trừ ô đ ồ n bên ngoài cái khác hai tên cầu thủ phương diện tốc độ liền tương đối thiền sư không có để chu dương đi số bốn vị chơi bóng trải qua san antonio sở tơ về sau phiu ê hiện tại đối chu dương tín nhiệm hơn một chút bởi vì hắn cùng oán tấn hai người có khác biệt rất lớn h o á n tấn tại trên sàn thi đấu mình hay là sẽ tại vốn có chiến thuật cơ sở đi lên chơi bóng cùng tổ chức cầu thủ nhưng chu dương liền khác biệt trong lúc hỗn loạn tên này châu á cầu thủ còn có thể để đội bóng không ngừng đem so phân phân kém co lại tiểu hoặc mở rộng dẫn trước phân kém hai người có lẽ là trẻ tuổi nguyên nhân còn có người lúc này vốn có thuộc tính phương diện cùng vốn có phương diện tốc độ đều bất mãn bất quá kinh nghiệm bên trên s á t thực thiếu một chút luke hiện tại uy nguyên không thể tại dạng này kịch liệt trong trận đấu có thể đánh ra tốt số liệu ra đến quý sau sau trận đấu kỳ thời điểm trình độ kịch liệt cũng không phải tùy tiện ngẫm lại liền xong có ngôi sao bóng đá tại thông thường thi đấu bên trong đánh rất không tệ quý sau thi đấu bên trong hắn cũng chưa chắc luôn có thể cầm tới tốt số liệu l i ê n có ngôi sao bóng đá tại quý sau thi đấu bên trong cơ h ộ i hoàn toàn đánh mất cao minh phân năng lực đó là bởi vì đối phương một cái là trọng điểm nghiên cứu hắn một cái khác là ở trong trận đấu hắn trở thành trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng sau đó lại tăng thêm các đội hưu không góp sức cho nên nghĩ bộ bộ vị t còn có rát sơn cùng giấy bọn hắn những n à y huấn luyện viên đều là chú trọng đoàn kết trong trận đấu đám cầu thủ tín nhiệm lẫn nhau cùng nhân tố bởi vì những vật này xác thực đến đằng sau sẽ rất dễ sử dụng tru dương trước tổ chức đội bóng tiến công bên trên nhiều đến đối phương dưới rỗ hoặc khoảng cách gần n h ném lúc này phổ ẹn mịt sùn chỉ muốn mở ra ngươi là rất khó ở trong trận đấu đuổi theo đối phương tiết tấu lạc cờ bên này cũng là có ít nhân tố cùng nó đuổi theo ngươi tiết tấu không bằng đi sao c h ỗ n ó có thể thả chậm hoặc là t r u y ề n bóng số lần giảm bớt nhưng chỉ có thể là đem tấn công như vậy hiệu suất tiếp tục giữ vững đợi đến hiệp ba lời nói tranh tài cơ bản liền sớm kết thúc song phương cầu thủ ra sân sau lo s a n g giờ lết lạc cờ bên này các đội hưu trước khẽ run rẩy chu dương tại quý sau thi đấu bên trong biểu hiện bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến nói không đi phải phân vậy liền thật không được phân a cụ bệ nhìn thấy chu dương ra sân hậu tâm bên trong quả thực đắc ý tiểu tử này bây giờ có thể cho mình soát không ít được điểm số theo đâu v i sợ cầm cầu đến trước trận tại đưa bóng dơ lên sau lập tức c h u y ể n bóng đến chu dương tay bên trong t ô đồn nhận bóng trực tiếp dịch ra mệnh di ẩn sau bạo trừ phải phân đêm nay mệnh di ẩn đã gần như đ i ê n cuồng hắn cầm tới bóng rổ chính mình cũng không đi dưới rổ chạy đến quay người chính là một cái ba phân thật đúng là t i ế n bảo đứng tại bên sân phải antony h lúc này thân thể hơi có chút lắp lư hắn biết hiện tại mình đám cầu thủ là thật không muốn bị đào thải a ở đây những n à y hiện tại bọn hắn đã làm u ố n cùng l o sang dơ lết là cờ liều mạng. đã biết los a n g e l e s l à cờ đấu pháp phong cách bọn h ắ n biết đến nửa hiệp sau tranh tài nếu như không có tích lũy ra nhất định dẫn trước phân kém trên cơ bản vẫn là phải thua bởi vì đến hiệp ba hoặc hiệp bốn o nhìn liền lên đến rồi thử hỏi o nhìn tên này cầu thủ tại bây giờ liên minh bên trong ai dám gây nếu như không phải n ầ y xâm huấn luyện viên tìm ra nhằm vào o nhìn chặt cá mập chiến thuật đoán trừng thái dương chân liền muốn bị los a n g e l e s l à cờ hoàn t ạ o cộ bệ có chút chầm dẫn bóng đến trước trận hắn đang hấp dẫn đến đối phương ba tên phòng thủ cầu thủ sau trực tiếp chuyền bóng đến chu dương nơi đó đi mà chu dương cố ý động tác chẩ bốn người nhìn không được xông lại muốn phòng hắn lúc sau đã tại góc đáy đứng vững tiểu ngư cầm tới bóng rổ trực tiếp ba phân trung đích cổ bệ t r u y ề n bóng tăng thêm c h u dương đảo loạn tiết tấu để phổ hẹn nịt sùn bên này đều muốn điên nặc bây giờ tại truyền bóng số lần bên trên cũng làm ra một chút cải biến hắn cố ý coi lại tiểu mình t r u y ề n bóng số lần tại cùng cổ bệ đỏ sức bên trong lợi dụng bổ dịch thân thể để cổ bệ phạm uy nếu như lúc ấy cổ bệ động tác nhanh một chút nữa lời nói liền có thể cái rơi nạt ba phân đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh nặc ba phạt ba bên trong đồng đội mình tiến công hiệu suất xuống tới tình huống dưới nạt chỉ có thể tự mình bên trên mà khi nạt bắt đầu tiến công lúc ngươi có lẽ sẽ sinh ra đây là một bị chuyền bóng chậm c h ễ tốt chia tay ý nghĩ linh hoạt chạy cùng có độ chính xác ném rổ nếu như không phải tại phổ e n n ị s xùn đội cùng muốn chấp hành chiến thuật lời nói đoán chừng nạt thông thường thi đấu được điểm số theo có thể cùng cô bệ ai ở sân bọn hắn không sai b i t lắm c ô bệ lúc này thoát ra được nạt phòng thủ sau lập tức ngửa ra sau nhảy ném về một cái ba phân bố di tiếp nhận bóng rổ đối mặt với mìm trực tiếp đánh đơn mềm chu dương nhặt lên bóng rổ sau làm ra chuyền bóng cho cổ bệ động tác sau lập tức mình dẫn bóng tại khác một bên chạy. phố ennis x u n bên này cũng có chút t ứ c giận fisher nhìn thấy hai tên cầu thủ đi bao bọc chu dương lập tức đi tới giải vây lấy được banh tiểu ngư nhanh chóng chuyển về đến chu dương kia bên trong đối phương đã muốn cùng chu dương l i ệ u ngươi đã không chuyển đó chính là muốn mình tiến công đi nhưng vào lúc này bóng rổ đến cổ bệ tay bên trong tại đối phương cầu thủ có hai ba tên tâm tính đều muốn băng thời điểm cổ bệ trực tiếp ba phân đánh tấm nhập r i t r ă m tám ư ơ chín thiền sư thái độ đến thủ tiết đằng sau bốn phút thời điểm song phương tiến công hiệu suất mới xuống tới một chút phố e n i s bên này cầu thủ lúc này cảm giác đến bọn hắn hay là cao hơn quá sớm l o s a n g e l e s l à c ờ hiện tại muốn mấy loại phương pháp để phá trừ phổ e n n i sùn đội phòng thủ chúng ta hiện tại vẫn là dùng b kế hoạch đi dạng này đánh xuống đến nửa hiệp sau chúng ta liền muốn nhìn xem l o s a n g e l e s l à c ờ nhẹ nhóm thăng chúng ta giờ ạn tổ nì nhìn huấn luyện viên tổ kêu bên trong c h ợ giáo nhóm bọn hắn hiện tại đề nghị không là hoàn toàn không có đạo lý cứ việc y nguyên không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể như thế đi làm đối phương đội bóng hiện tại đánh banh tiết tấu loạn rất nhiều bọn hắn bộ dạng này đi đánh còn có thể bảo chứng phải phân thật là làm cho bọn hắn đau đầu 27, trận đầu tranh tài kết thúc sau los a n g e r lết lạ cờ tạm thời lấy một phân yếu ớt ưu thế dẫn trước lấy đối thủ mà chính bọn hắn cũng biết coi như hơn nửa hiệp lạc hậu năm phân tả hữu lời nói bọn hắn ý nguyên chiếm cứ lấy ưu thế đâu húng chi hiện tại còn dẫn trước lấy đối thủ đâu không biết phổ e n nịt sùn bên kia sẽ làm sao đi ứng đối nhưng cái này một tiết los a n g e r lết lạ cờ xem là khá giao nộp mặc dù mầy gì ẩn ta thay đổi đi nhưng hơn nửa hiệp tranh tài ý nguyên muốn đem so phân cắn hiệp hai nhiệm vụ là dẫn trước los a n g e r lết lạ cờ mượi phân tả hữu tiến vào nửa hiệp sau huấn luyện viên nguyên là nghiêm tú phố ennisun đội đám cầu thủ đều khó có thể tin nhìn xem giờ antony tại kia c h ứ n g trả đảng hoàng bố trí nhiệm vụ l i ê n ngay cả nath hiện tại cũng hơi kinh ngạc cái này chủ xoáy là quá tin tưởng nath năng lực trận đấu này đối với giờ antony đến nói chỉ muốn nhanh lên kết thúc bọn hắn năm nay thông thường thi đấu thứ nhất đội bóng tại quý sau thi đấu gặp được thứ ba là c ờ thế mà đánh bị động như thế còn không có san a n t o n i o sờ t e r đánh tốt đâu tối thiểu ngay từ đầu san a n t o n i o sờ t e r là chiếm cứ chủ động đến hiệp hai phố ennisun y nguyên muốn lấy đánh nhanh thắng nhanh tâm thái để hoàn thành trận đấu này sau đó nếu như có thể nói phía sau hai trận là bọn hắn mấu chốt chi chiến mìm cùng ổ đổm hai người các ngươi muốn phá lệ chú ý là đối phương đối với chúng ta nội tuyến sung kích mìm không nên quá đi ra ngoài nhiều cùng ổ đổm tại dưới rộ phòng thủ một chút thời khắc mấu chốt vụ dạ xịp cũng muốn chuyển một chút cầu lúc này tiểu tướng vũ dạ xịp đã rất hưng phấn hiệp hai liền có thể ra sân với hắn mà nói đã rất sớm mà lại trên sàn thi đấu còn có chu dương tại bất quá bây giờ tranh tài không phải ra sức chém giết mà là tranh thủ muốn ổn bên trong thủ tháng mới được thiền sư tại đội bóng bên trong hôm nay một mức nhấn mạnh chính là lạ cờ có thể tại hơn nửa hiệp kiềm Cái này đối này vì ớ dưới. i nói coi Hiệp Ennis đội bọn bên hắn đến nói nếu như làm được coi như thắng nửa xùn này Phổ h được làm n n h là Bồ Di, i không để so chu dương lớn một tuổi trẻ tuổi cầu thủ vụ dạ x ị p khẩn trương c ậ bệ còn đi qua cùng hắn nói vài câu đại khái chính là căn dặn dưới nhiều nghiêm túc chút có khi có thể khỏi phải quá cân nhắc đồng đội cơ hội đến liền ném rổ loại hình c ậ bệ không có cảm thấy cái gì nhưng vụ dạ xịt kém chút khóc được không đây là tới từ đội bóng lãnh tụ cầu thủ quan tâm a kỳ thật cổ bệ chỉ là không hy vọng hắn làm trò cười cho thiên hạ mà thôi thân thể có chút đơn bạc v ụ dạ x í t lúc này đột nhiên tràn ngập lực lượng hiệp hai tranh tài đối với lạc ờ đến nói vô cùng đơn giản đó chính là tại phòng thủ cơ sở bên trên đạt được một chút điểm số là được trong trận đấu có chu dương cho các đội hưu c h u y ê n bóng hậu vệ phương diện hai người ném rổ vẫn là có thể như vậy giắt sơn cảm giác liền không có vấn đề gì không thể không nói thắng san antonio s ở tơ cho los angeles l ế ạ c ờ tựa hồ ra tăng rất nhiều thuộc tính tăng thêm bởi vì đám cầu thủ tại tự tin về sau trên sàn thi đấu chơi bóng càng thêm quả quyết cùng thong dong nát tiếp nhận bốn i g ư ơ i t r u y ề n bóng sau phía trước trận nhìn vụ dạ x ị p cùng cổ bệ phòng thủ quá nghiêm mật thế là lập tức t r u y ề n bóng đến vừa mới chạy đến n h ỹ cô lô dơ ư ớ i n i đó đi nếu như làm ấy gì ẩn l ờ i nói quả cầu này liền tiến bảo có lẽ đây chính là một tên phổ thông đồ công nhân cầu thủ cùng hiện nay chủ lực cầu thủ khác nhau đi mìm cầm tới bảng bóng rổ sau không hề nghĩ ngợi trực tiếp t r u y ề n bóng đến chu dương trong tay cái sau cầm banh liền chạy cổ bệ khoảng cách vẫn tương đối gần cho nên trước trận cổ bệ tiếp nhận bóng rổ sau bà phân trung đích nát lúc này thật sự là khóc không ra nước mắt mình k ô n g lời nói đối phương phòng thủ gấp mình chuyền bóng mẹ nó đồng đội còn không tiến bảo Tại hiệp hai cỗ bệ chúng đích kêu một cái ba phân sau hiện trường liền có phổ e n n i s sùn đội phan bóng đá rời sân tình huống mà lại là top năm top ba đi thomas cầm tới bóng rổ h ắ n g tại chu dương kêu bên trong lợi dụng thân thể của mình ưu thế nhanh chóng qua rơi đối phương sau lại tại biết mỉm tốc độ chậm tình huống dưới lợi dụng tốc độ qua rơi mỉm ô đ ô m lúc này bị bổ dịch kẹt lại vì cho đội bóng mang đến một chút sĩ khí thomas bạo lực ném rổ phải phân quả cầu này hắn kỳ thật trực tiếp bên trên rổ liền xong mỉm tại sau lưng nhìn thấy thomas tại không người phòng thủ tình huống dưới còn tới cái gia tốc trận đấu này thật đúng là khó mà nói ai có thể thắng được tới phố ennis có nát chúng ta liền không tốt dự đoán cái này trận kết quả trận đấu thiền sư lúc này sâu kín đối vìn s ở nói đến nếu như là bình thường đội bóng tại los angeles lạc ờ dạng này thế công dưới sớm bị đánh nhưng phố ennis sùn một mực tại cùng lạc ờ liều mạng bọn hắn đội bóng bởi vì có được con của gió mới khiến cho lạc ờ ở trong trận đấu tốc độ không có nhanh như vậy cụ bệ dẫn bóng đến trước trận ô đồn tiếp nhận bóng rổ sau tại bổ dịch cùng nhị cổ l ộ t bao bọc dưới một tay bổ trừ phải phân ống kính trực tiếp cho đến los angeles lạc ờ băng ghế tịch kia bên trong o nhìn kích động kém chút từ trên ghế đầu nhảy lên n theo lập tức c cụ bệ ba phân không có sau thomas chạy đi vào cầm tới bảng bóng rổ sau mình dẫn bóng đến trước trận bọn hắn bắt đầu ép tiết tấu sau đó bộ dịt cầm tới hắn chuyền bóng sau trực tiếp ném ném phải phân không sao Thomas cầm đi tới bảng bóng phố ennis u n đội phản siêu so phân dạng này so phân rằng c ó lại bị áp chế lấy tranh tài thật đem đối phương bức cho gấp n a t s hiện tại đã muốn cùng l o s t t n g e ơ lết l ạ cờ liều ai cho hắn biết hiện tại chẳng qua là h i ể u hai có thể để n a t s hiện tại cảm giác được chính là bọn hắn đã cách tổng quyết tái đấu trường càng ngày càng xa l o s t t n g e ơ lết l ạ cờ hiện tại toàn đội đều đang chờ hiệp ba hô ni đâu chỉ cần sắc trở về l o s t t n g e ơ lết l ạ cờ bảng bóng rổ cùng n ộ i t u y ế n phòng thủ liễn cơ hồ bị khóa chết cho đến lúc đó phố ennis u n nghĩ nhanh chóng đột nhiên liền có vụ dạ sĩ cự ly xa hai phân vẫn không có phố ennis sun bắt lấy los angeles lết lạ cờ một mực không được phân thời điểm lập tức treo lên khai công b ố i người trước trận tiếp vào thomas chuyền bóng sau ba phân giống ruột nhập lưới lúc này phố ennis sun đã dẫn trước bốn phân thiền sư sau khi thấy gật gật đầu đối phương như thế đánh liền đúng rồi nếu như los angeles lết lạ cờ lại có ba cái trở lên hiệp không được phân lời nói vậy hắn liền muốn gọi tạm dừng năm mươi năm năm mươi nếu như bây giờ có phóng viên phỏng vấn song phương đội bóng lời nói có lẽ tại đàm hơn nửa hiệp cảm thụ của bọn hắn lúc sẽ có được để người kinh ngạc kết quả phố ennis sun lấy năm phân dẫn trước ưu thế cùng lạ cờ cùng nhau tiến vào hiệp ba đối này bọn hắn là tương đối hài lòng mà tại giắt sơn bên này bọn hắn cũng cho rằng còn không tệ lạc hậu năm phân không nhiều tại lạc ờ đầu này đám cầu thủ không ít đều ngủ thời điểm phổ ẹn nịt sùn huấn luyện viên tổ kêu bên trong bắt đầu thảo luận lên tiếp xuống đấu pháp hậu vệ bên trên muốn để bặt bổ xạ thay thế nạt ý nghĩ vẫn tương đối nhiều như bây giờ kịch liệt trong trận đấu nạt thể năng tiêu hao là tương đối lớn nạt là chúng ta có thể cấp đoạt thắng lợi nơi mấu chốt hắn xuống dưới ta lo lắng los hang giờ lết lạc ờ sẽ thừa thắng xông lên g i ạn tổ nị lúc này nói thẳng ra trong lòng lo lắng chúng ta không phải còn có m ư ờ di ẩn đó sao. o nhìn hiện tại như cũ tại đỉnh phong thời kỳ hắn là hiện nay công nhận tại ngũ đỉnh cấp tiền đạo chúng ta m ờ y dị ẩn cũng rất ưu tú nhưng cùng đội ngũ của hắn ý nguyên sẽ không quá thuận lợi như vậy đi ta một hồi nghe một chút nath ý kiến đi nath khẳng định là không đồng ý nếu như hắn hiệp ba tranh tài bị thay đổi đi có lẽ mỗi một phút đối với hắn đều là một loại giày vò cuối cùng đội bóng xác định đội hình là m ờ y dị ẩn thomas bắt bồ xạ cùng nath nếu như los hang r l hết lạc cỡ luôn luôn giới dỗ mạnh ngăn lời nói tiêu phổ n n a t sùn bên này cũng có ưu thế tốc độ của bọn hắn có lẽ sẽ trở thành trận đấu này một cái đột phá、khẩu. họ nhìn một hồi ra sân chu dương cùng đoạn tần đánh tiên phong vị trí cũng là thời điểm để ổ đồn cùng mìm bọn hắn nghỉ ngơi một chút c ổ bệ kế nối l i ề n trận sơ mi thay thế vụ ra xít tiếp xuống tranh tài hậu vệ bên trên ném ba phân đường do dự phong vị bên trên cầu thủ cho ta tổ chức tốt tranh tài p h i ê u m ư ờ i điểm chăm chú nhìn chu dương cùng đoạn tần hai tên cầu thủ mỗi chữ mỗi câu nói đến c ổ bệ cùng sơ mi lẫn nhau nhìn xem so tài sau đó nhẹ nhõm cười cười chiến thuật như vậy đúng là bọn họ hai cái cần vốn mùa giải các ngươi cũng nhìn thấy cộ bệ làm ra cải biến hắn hiện tại sẽ đem một chút tiến công cơ hội chia sẻ ra ngoài đây có lẽ là chúng ta vì cái gì có thể đánh bại san antonio sở tơ nó bên trong một nguyên nhân sặc là ưu thế của chúng ta ta biết hậu vệ cũng là như thế nhưng khi cơ sẽ lúc đi ra ta hy vọng chúng ta là một cái c h í n h thể vì cái mục tiêu kia chúng ta có thể cùng các đội hữu cùng đi cố gắng tranh thủ đến nó thiền sư biết việc này nói cái này cũng có chút mạo hiểm cộ vệ nhất minh bạch hắn giắt sơn là có ý gì đó chính là hậu vệ mặc dù cho đại lượng cơ hội ra tay nhưng cũng muốn thường xuyên vì đội bóng cân nhắc tại thích hợp thời điểm đưa bóng chuyền đi khi nhìn đến đội bóng lúc này sĩ khí cũng không tệ thời điểm mọi người đem để tay đến cùng một chỗ sau đó trùng điệp ép xuống cộ bệ toàn bộ hành trình không có nói một câu hắn biết mình sở dĩ tại cái này mùa giải tại trên sàn thi đấu làm ra điều chỉnh sau mục đích là cái gì tại bọn hắn tam liên quan k i a m ấ y năm mỗi một năm nở bờ a đều tại phát sinh lấy biến hóa chỉ bất quá cái khác đội bóng cải biến không đủ để dung chuyển lúc ấy lót sang dơ ờ lết l à c ờ địa vị thôi nhưng mỗi một năm mỗi chi đội bóng trừ bảy nát bên ngoài còn lại đội bóng đều đang đợi lấy chờ đợi lấy tại quý sau thi đấu bên trong có thể đánh ra thành tích lập tức lấy được tổng quán quân q u ố mấy năm này san antonio sờ tơ cùng đệ t o à n tịch sở toàn đội biểu hiện xuất sắc san antonio sờ tơ cầm tới hai lần tổng quán quân mà năm nay đệ t o à n tịch sở toàn đội trưởng cùng bờ giúp linh nẹt tại tranh đoạt đ ô n g bộ nút tắt máy cúc đầu cái này hai chi đội bóng không phải bờ giúp linh nẹt tiến vào tổng quyết tái chính là đệ t o à n tịch sở toàn đội tại tổng quyết tái bên trên cầm tới tổng quán quân hiện tại bọn hắn đầu kia tranh tài trình độ kịch liệt một chút cũng không kém hơn là cờ cùng p h ụ e n n i t s u n đầu này tranh tài thậm chí tại bọn hắn bên kia trận thứ hai tranh tài bên trong còn bộ phát xung đột hai chi đội bóng ở trong trận đấu đều tràn ngập m n trong chủ xoáy tại t buổi h thời diễn n t a trận h đấu bởi c giúp linh nẹt bên kia đã có sáu tên cầu thủ mang răng mặc lên trận dù vậy đệ t o ạ n kịch sở toàn đầu kia hay là không lớn dám chọc các thơ hai tri đội bóng hiện tại cầu thủ đều tương đối trẻ trung hóa nặt cùng cổ bệ hai người là sẽ không đi xuống nếu như los a n g e l e s lạ cờ thả lỏng một ít trận đấu này bọn hắn hay là không nhiều lắm n ắ m chắc nhưng tiền sư hắn c ũ n g không được bên trên một vòng đấu san antonio sở tơ liền cho bọn hắn nâng cái mặt trái ví dụ tiền kỳ cùng los a n g e l e s lạ cờ đánh thắng được tại bung lỏng đến cuối cùng thế mà để bọn hắn cho thắng được đến hắn không nghĩ rằng này cho nên vốn trận đấu los a n g e l e s lạ cờ một mực cắn rất c ă n g tranh tài trở về nạt a mang bành qua nửa tràng đối mặt với cổ bệ phòng thủ trực tiếp kích địa chuyển bóng đến bạt bô s ạ cái sau qua rơi sở m sau vọn thẳng đến los a n g e lết lạ cờ dưới rổ ném ném phải phân lúc này ở hiện trường p h ủ e n n i c sùn đội fans hâm mộ bóng đá bắt đầu điên cuồng a h o lên sơ n i s cũng không nghĩ tới thế mà bị như thế một cái hai mươi da mặt tiểu tử nhẹ nhàng như vậy đã cho rơi tên này cầu thủ tốc độ là thật nhanh a giờ án t o n y nhìn thấy vừa mới mình đội bóng tiến công khoanh tay nhìn lên tranh tài năm mươi bảy năm mươi cộ bệ dẫn bóng đến trước trận tại bạt bồ xạ hai lần chuẩn bị vớ lấy hắn trong tay cầu lúc đều không có đạt được sau đó bạt bồ xạ quá khứ phòng sơ n i s Nạn đã chạy tới ngươi cùng đứa bé trai kia đều không phòng được ta cụ bệ an tĩnh nhìn xem nạt a vừa rồi ra hiệu bạt bổ xạ đi qua cùng vừa mới đi tới sau lập tức ngẩng đầu đối nạt a nói câu nhìn thấy nạt a đột nhiên nào h tới cổ bệ lập tức làm cái động tác rất lớn quay người sau nhìn đối phương lại đột nhiên dọc theo phương hướng ngược quay lại sau ngửa ra sau nhảy ném ba phân giống ruột nhập lưới làm cái thổi thương bên trên t o á t ra khói động tác sau cổ bệ chậm rãi chạy tới phố e n n ị x u n hiệp này nội tuyến phòng thủ cũng không làm sao nhìn mấy gì ẩn trực tiếp lôi ra đến muốn banh sau cầm banh liền ném ba phân cũng tiến bảo cụ bệ nhìn thấy chu dương xong cùng hắn đối mặt hai giây sau đó tiếp nhận đoàn tần phát bóng sau lại nhìn chu、dương. g i a hiệu mọi người tản ra sau cổ bệ dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy chu dương lúc này thời gian thoát ra được ắt một lần phố ennis sùn bên này đã có chút phẫn nộ cổ bệ hoàn toàn không nhìn bọn hắn phòng thủ nhìn thấy hắn xông lại sau thomas cùng mấy di ân đều v à o ra thấy cảnh này cổ bệ cảm giác đến bọn hắn thắng được trận đấu này hẳn là không vấn đề gì quá lớn chu dương lúc này ở sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cổ bệ trên thân thời điểm cấp tốc thoát ra được ắt phòng thủ sau trực tiếp tiếp và o cổ bệ c h u y ể n bóng sau tại phố ennis sùn bên này còn không có kịp phản ứng lúc trực tiếp làm n ổ nhạy ném cự ly xa hai phân đánh tấm nhập gi chu dương nhìn xuống lòng bàn chân mới phát hiện mình vừa mới dâm tuyến lúc này tiến công không thể có quá nhiều do dự đối phương tiền đạo hiện tại hơi một tí đều đi ra đối phương hiện tại cơ hồ không có phương pháp gì có thể đem phân kém nhanh chóng kéo ra dự án tốn y vừa mới có chút vẻ mặt kích động lúc này trở nên ảm đạm một chút tốt chu dương tiếp xuống chúng ta muốn bao nhiêu cho ho nhìn cho ă n bánh nhìn xem hiện tại tranh tài c ụ n g vệ cảm thấy trận đấu này không sai biệt lắm c h ư n một trăm chín mươi cuối cùng hai chi đội bóng mặc dù hậu kỳ phổ end sùn bên này dùng chặt cá mập chiến thuật hay là rất thành công nhưng bọn hắn không chịu nổi cái khắc cầu thủ tiến công a hiệp bốn tranh tài o nghìn sáu phạm phải trận ô đồn đã tại thể lực bên trên gần như hoàn toàn khôi phục tranh tài đến một bước này đối phương trên cơ bản đã bắt đầu nghĩ ngày nghỉ làm như thế nào chơi hiệp ba tranh tài cuối cùng so phân là 81, 79. lò s a n g dơ lết lạ cờ dẫn trước đối phương hai phân 116, 106. l i s a n g dơ lết lạ cờ tại cuối cùng một tiết tranh tài bên trong điên cùng ném ba phân ô đồn cộ bệ chu dương bọn hắn trên cơ bản cùng phổ ẹn nịt s ù n đội muốn đánh điên một tiết tranh tài lò s a n g dơ lết lạ cờ đánh xuống ba m ư phân mặc dù đối phương cũng cầm tới 27 phần nhưng cùng lạ cờ bên này vừa so sánh phải phân hay là thấp tại tây bộ quán quân tranh đoạt bên trên phố e n nịt sùn t u a trận trận đấu này hậu tâm tình vẫn tương đối kiềm chế bọn hắn là lấy thông thường thi đấu tây bộ thứ nhất thành tích tiến vào quý sau thi đấu trên đường đi đánh cũng tương đối thuận lợi nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn thua cho thông thường thi đấu tây bộ xếp hạng thứ ba los a n g e les la cờ để người khó chịu chính là lạ cờ bên này thực lực cùng bọn hắn là tương đối tới gần thậm chí tại một chút thời gian los a n g e les la cờ là hoàn toàn theo không kịp đối phương tiếp đấu nhưng bọn hắn có tiền sư a Cuối、cùng u ố i c trận này cùng lạc ờ tranh tài toàn bộ hành trình giáp sơn đều mặt lệnh lấy tại xem so tài có khi trên sàn thi đấu đám cầu thủ bắt đầu có chút coi thường sơ ý thời điểm trở về đều sẽ cho thiền sư nói dừng lại lo s ă n g rơ lết lạc ờ đám cầu thủ chính là như vậy tại hiện trường thỉnh thoảng bị bọn hắn huấn luyện viên trưởng các loại hạ nhiệt độ o nhìn cùng cổ bệ hai vị hay là rất bình tĩnh bọn hắn sở dĩ vốn mùa giải cãi lộn giảm bất nhiều như vậy từ trong trận đấu đội bóng trạng thái đến xem hai người cũng cảm nhận được bọn hắn vốn mùa giải đội bóng có lẽ lại muốn đến tương đối cao vị trí liền ngay cả đi tới nba năm thứ bảy ổ đồm đ bọn hắn hiện tại đã cách tổng quán quân rất gần loại cảm giác này rất mỹ diệu giống như là ngươi lúc đầu ban đầu là muốn cùng đội bóng cầm tới tổng quán quân hoặc thấp một chút đông bộ quán quân cũng được nhưng một năm rồi lại một năm cứ như vậy quá khứ các ngươi liền tiến vào quý sau thi đấu cũng không dễ dàng mà tới quý sau thi đấu không bao lâu liền bị đào thải khi ngươi đột nhiên có một ngày lấy lại tinh thần phát phát hiện mình đứng tại tổng quyết tái sân khấu bên trên sẽ là một loại gì cảm giác tổng quán quân cút ngay tại trước mắt của ngươi cách mình lúc trước hay là lấy năm nhất sinh ra đến liên minh lúc hắn đã qua gần mười năm lúc này nếu như cảm xúc tương đối kích động lời nói sẽ khóc lên đi ô đồn tại vòng bán kết trận thứ năm kết thúc sau cả người đều có chút hoảng hốt không sai bọn hắn năm nay liền muốn đi vào đến quý sau thi đấu cùng đệ t o à n t ị c sở toàn đội tranh đoạt tổng quán quân cùng chu dương so sánh ô đồn cùng hắn một cái là năm thứ bảy mới đi đến cái này bên trong mà chu dương là mới vừa tiến vào nở bờ a liền đi tới tổng quyết tái sân khấu lên hai người đều thật cao hứng chu dương cùng hắn cao hứng không giống đánh tới tổng quyết tái k i a n g ư ờ i quan sát số sẽ có bao nhiêu mình chờ mong g i á t r ị có thể đoán chừng có thể hung hăng thu một bút đi tây bộ trận chung kết cái này năm trận mình quả thật thu không ít chờ mong giá trị nhưng khoảng cách có thể đến cấp b tư chất cần thiết thức tỉnh thạch đến nói còn chưa đủ lúc này chu dương đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng tổng quyết tái đến nói mặc dù thu nhập so tây quyết hẳn là cao hơn ra không ít nhưng muốn dùng cái này để đạt tới tấn thăng đến cấp b tư chất lời nói có lẽ còn là không đủ phía sau tranh tài hắn thật không nghĩ tới sẽ cầm tới tây bộ quá quân l ọ t t a n g dơ lết lạc cờ đã nhiều năm không được đến tây bộ quá quân c ậ bệ cùng n nhìn hai người cũng nhìn nhau cười một tiếng hai người cũng hiếm thấy lẫn nhau ôm hạ không có năm đó kích động nhảy lên đụng vai hoặc trực tiếp cổ bệ nhảy đến lo nhìn trên thân chúc mừng hai người hiện tại cũng trở nên không có kích động như vậy ngược lại là lạc ờ cái khác đám cầu thủ đều rất h ư n phấn cái này đệ toàn thịt sợ toàn đội thật đem chính bọn hắn xem như kiểu đan thời đại kia đội bóng sao ngày thứ hai đông bộ bên kia cũng đã tranh đấu ra không ngoài sở liệu đệ toàn thịt sợ toàn đội thuận lợi thắng được mở rút linh nẹt bốn hai tấn cấp đến tổng quyết tái tranh tài lúc kết thúc lo sang dơ lết lạ cờ tiểu chúc mừng một chút sau đó đám cầu thủ liền riêng phần mình huấn luyện đi đang ăn mừng thời điểm mọi người không uống rượu không có mua cái gì, chúc mừng dùng đồ vật. chính là vây tại một chỗ cầm tây bộ quán quân c ú t hưng phấn trong chốc lát sau mọi người ngơi một câu ta một câu sau khi nói xong cứ như vậy kết thúc cô bê phì s ở còn có sơ mi ba người bọn họ kết bạn đi huấn luyện chu dương nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi quá mệt mỏi tại quý sau thi đấu bên trong cơ hồ mỗi trận đấu chu dương trở về tốn thời gian nhiều nhất ngay cả khi ngủ hệ thống bên trong thể năng d ư ợ c thủy mặc dù bây giờ xem ra không đắt sử dụng hết một bình sau có thể rất đoạn thời gian thế nhưng là ở trong trận đấu cái chủng loại kia cảm giác mệt nhọc là chân thật sau khi trở về chu dương y nguyên muốn tốn thời gian để thể lực của mình khôi phục lại mới được. mà quý sau thi đấu cường độ đến nói mặc dù đang nhìn thời điểm cảm thấy những n à y cầu thủ cũng bất quá là cùng thông thường thi đấu không sai biệt lắm đánh xong mà thôi nhưng vô luận ngươi là nba cầu thủ hay là f a n bóng đá chỉ cần là tại quý sau thi đấu bên trong liền sẽ rõ ràng cảm nhận được lúc ấy nhiệt liệt bầu không khí cùng đám cầu thủ cơ hồ liệu mạng tương hỗ tranh đoạt đám cầu thủ lời nói là cảm thấy quý sau thi đấu bên trong một trận đấu tương đương với thông thường thi đấu ba trận đấu tả hữu cường độ tổng cộng ở trong trận đấu bọn hắn là thật liệu vì một cái cùng chung mục tiêu mà nỗ lực gia ỷ còn đã gọi điện thoại cho ta đâu thiền sư lúc này nhìn qua rất nhàn nhã đối vịn mi ami hịch dị huấn luyện viên tia ngươi cho rằng là ai hắn nói với ta cũng là đệ t o à n tìm sở toàn đội về phần nội dung ngươi có thể đoán được đệ t o à n tìm sở toàn đội dã man phòng thủ sự tiến công của bọn họ cùng phòng thủ đều rất dã man trọng tài không biết vì cái gì không có phán phải nghiêm c h ú t có lẽ là song phương đều không khác mấy đi tại trên sàn thi đấu trọng tài mục đích chủ yếu chính là làm tranh tài tương đối công bằng tự nhiên bọn hắn có thể kia tranh tài quy tắc đến cưỡng ép xử phạt một tên cầu thủ nhưng có kinh nghiệm trọng tài không sẽ trực tiếp làm như thế Phải tại làm làm ậ nhận n phương nhưng bọn hắn lực làm làm được cho đối h p xử t một cũng khác cảm muốn phương g để á c đệ ế n bọn hắn là công bằng. là Tại đ toàn t ị t sở toàn cùng bờ giúp linh nẹt trong trận đấu đệ toàn t ị t sở toàn đội mặc dù động tác rất lớn cũng làm cho đối phương tiền đạo trực tiếp thụ thương mùa giải thanh lý nhưng trọng tài tại xử phạt bên trong hay là cho rằng bờ giúp linh nẹt thực lực tổng hợp cùng đệ toàn t ị t sở toàn đội không sai bị lắm mà lại bọn hắn cắt tơ ở trong trận đấu động tác cũng tăng lớn nẹt cũng không bị đến cái gì lớn xử phạt cắt tơ tại cái này mấy trận đấu bên trong cũng có chút mộng mình rất nhiều lần trả thù tính tiến công đệ toàn tỷ sở toàn đội dù là bị súng kích người ngã ngựa đổ cũng không cùng hắn p â n cao thấp đệ t o à n t ị t sở toàn đội đám cầu thủ đối n ẹ t c ắ t t ơ có chút bận tâm hắn động thủ sau sẽ t h ụ t h ư ơ n g mà đệ t o à n philipp cũng làm cho hắn đám cầu thủ không muốn cùng c ắ t t ơ có xung đột chính diện tại quý sau thi đấu bên trong đệ t o à n t ị t sở toàn đội là càng đánh càng dã man bọn hắn mục đích chủ yếu cũng là làm cho đối phương đội bóng xa vào đến vẫn nộ cùng trong hỗn loạn đi từ mà đệ t o à n t ị t sở toàn đội nhanh chóng tiến công đánh phòng tuyến của đối phương sau đó thắng được khi trận đấu thắng lợi đệ toạc t ị t sở toàn đội cảm thấy lạc ờ hay là không có gì quá mạnh địa phương bọn hắn hiện tại lợi hại nhất không phải liền là o nhìn cùng cổ bệ a o nhìn d chỉ đơn giản như vậy sao không chịu nổi mình phạm quy quá nhiều mà cỗ bệ lời nói kiều đan dùng t i ể u đan pháp tắc đều tương đối có tác dụng h ư n g chi hắn cổ b ệ đâu có thể vọt tới tổng quyết tái bên trên đệ t o à n tịch sử toàn đội đối với bọn hắn phòng thủ vẫn tương đối tự tin về phần lạc cửa cái khác cầu thủ tổ đ ồ n tên này cầu thủ đánh tới quý sau thi đấu cái kia chi đội bóng không có ra sức số bốn vị đâu cái khác cầu thủ đệ t o à n tịch sợ toàn đội không có quá nhiều để ở trong lòng chu dương hay là đánh tới quý sau thi đấu bên trong cái kia chi đội bóng không có có thể đánh người trẻ tuổi đâu l o sang e l e s lạc cờ hiện tại đội hình tương đối thậm chí còn có không ít lô thủng bọn hắn đệ toàn tịch sở toàn có thể lập tức bắt lấy tiến hành phản kích san antonio sờ tơ là quá v u n g lỏng đưa đến cuối cùng bị l o sang e l e s lạc cờ bốn ba phản siêu t ấ n cấp mà phổ e n n i s s u n đầu này đệ toàn tịch sở toàn đội cảm thấy chính là bọn hắn hạ thủ không đủ hung á c nếu như là phổ enniston tiến vào tổng quyết tái lời nói đệ toàn tịch sở toàn đội hay là rất không chắc bởi vì đệ toàn tịch sở toàn hiện tại một cái ưu thế chính là đám cầu thủ đối kháng năng lực tương đối lợi hạ cùng phổ e n i s t o n đội tranh tài ngươi đều bắt không được bọn hắn người làm sao cùng bọ lại thế nào đi bạo lực phòng thủ sau s á o trộn đối phương tiết tấu mà bây giờ khác biệt là c ờ chi này đội bóng luận tam giác tiến công chiến thuật bọn hắn có năm đó chi ca go bùn dùng được không luận đội bóng chỉnh thể vận chuyển tốc độ bọn hắn có phổ hẹn nịt、nice、sùn đội đánh lưu l o á t như vậy sao tây bộ đội bóng hiện tại chúng ta đã không có đối thủ người biết không lần này quán quân trên cơ bản là chúng ta ô đồ lúc này ở đầu bên kia điện thoại hưng p h ấ n nói đến đầu kia người nhà càng hỏi hắn nói càng nhiều mà lại nâng lên tổng quán quân sau liền trở nên càng hưng phấn huấn luyện kết thúc khoảng thời gian này tại phòng thay quần áo bên trong đám cầu thủ đều sẽ cho người nhà của mình hoặc nhiều nhất là cho cha mẹ của mình chu dương nhìn xem những này tại trên sàn thi đấu chém giết cường tráng nghề nghiệp vận động viên nhóm hiện tại cũng cho thấy ôn hòa một mặt hắn lúc này nghe tới các đội hưu cùng phụ mẫu các loại nói chuyện phiếm mình cũng sẽ không cảm thấy cô đơn tại một thế này bên trong hắn cũng là có người nhà thật nói lời giữ lời nếu như ngươi và ta là nói đùa ngươi chính là chó con ta nhìn hay là ta cho ngươi chọn một cái điện thoại đi đương nhiên đã đều nói cho ngươi trên đường cái cỗ xe xuyên tới xuyên lui phố en nissun cũng nhanh x u n núi chu dương để xe taxi dừng ở cách mình chỗ ở có mấy ngàn mét bên đường phố bên trên mình sau khi xuống xe dự định đi tới trở về trên đường đến siêu thị bên trong nhìn có cái gì không sai mua về một chút chủ yếu chính là một chút gia vị cùng một chút đồ ăn loại thực phẩm mình hôm nay chủ yếu là làm nóng người huấn luyện không có bao lâu thời gian cho nên hắn dự định ở bên ngoài lại đi một đoạn lộ trình sau khi trở về nếu như có thể mà nói nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để cho ngày mai sáng láng hơn một chút tại trên đường trở về chu dương mới lấy điện thoại di động ra cho lâm đạt gọi điện thoại hai người trò chuyện dưới tình hình gần đây sau chu dương đưa ra muốn cho lâm đạt mua một bộ có thể chụp ảnh điện thoại đầu bên kia điện thoại tiểu cô nương đương nhiên là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể có được một bộ có thể chụp ảnh điện thoại tại lựa chọn phương diện đến xem chu dương cảm thấy n ặ n ít giá năm trăm ba mươi ít cái này một cái điện thoại hẳn là tại năm nay ra điện thoại tính năng phương diện cũng không tệ lắm n ặ n ít giá n chín ít cái này một cái cũng không tệ chủ yếu là lâm đạt lập tức liền muốn đi đại học đọc sách còn có hiện thể ạ i s m a r t p o n cũng còn e có t h một năm này không ít điện thoại đều ra k i ể u mới smartphone lâm đạt cùng chu dương thông xong điện thoại sau nhìn tay mình bên trong chỉ có thể tiếp gọi điện thoại điện thoại di động bên trong chỉ có một cái tham ăn rắn trò chơi nàng tại trên mạng nhìn qua không ít quan ở hiện tại điện thoại công năng giới thiệu mặc dù chu dương không để nàng lập tức mua smartphone nhưng cũng không chịu nổi nàng lên mạng hoặc cùng các bạn học thảo luận việc này nhưng hiểu rõ một chút sau nàng thế mà phát hiện hiện tại điện thoại phát triển xu thế thật có chạy chu dương nói như vậy ý tứ lúc ấy chu dương cùng hắn nói mấy lần về sau điện thoại sẽ xuất hiện càng đại nội hơn tồn rõ ràng hơn họa chất các loại công năng thời điểm lâm đạt quả thực cảm giác chu dương đang lừa dối nàng điện thoại có thể đạt tới mạnh như vậy tính năng lời nói cũng quá khoa hơn đi nhưng bây giờ đến xem đã tại chạy như thế đi phát triển nhưng bây giờ trí năng cơ lâm đạt nhìn thấy qua đều theo khoa thức chu dương nói cái gì cảm ứng thức điện thoại thật sẽ phổ cập ở sao cảm giác hắn hay là đang lừa dối ta cảm ứng điện thoại có ấ n phím điện thoại có được hay không bất quá ta lập tức liền sẽ có được một cái thuộc về mình sờ mát phôn lâm đạt nghĩ đến cái này bên trong nhào ngã xuống giường cao hứng huyện nghi tới tưởng tượng thấy mình đ ạ t được một cái dạng này điện thoại sau chuyện thứ nhất sẽ dùng nó đi làm cái gì hẳn là đập một chương mình cùng chu dương chụp ả n h c h u n g đi trận đấu này ta đều yêu cầu thứ nhất là tại nơi này tất cả cầu thủ đều muốn tránh không phải bị thương các ngươi cũng nhìn thấy đệ thuật kịt sợ toàn đội tại quý sau thi đấu bên trong biểu hiện. đối phương phòng thủ 10 điểm cương n ạ c h các ngươi tại lúc trước phải có chuẩn bị tâm lý cuối cùng này tổng quyết tái đem khảo nghiệm phối hợp của các ngươi năng lực tại thiền sư xem ra cuối cùng cùng đệ t o à n k ị c s ở toàn đội đọ sức liều hẳn là cái này nếu như los hangze lết lạ cờ có thể toàn diện mở ra tại cầu vận chuyển bên trên làm không tệ đối phương có lẽ thật đúng là không nhiều lắm cơ hội đối với lạ cờ tạo thành uy hiếp áo vốn núi cung điện sân bóng bên trong đêm nay trình diện phan bóng đá vượt qua 2 0 i mươi người hiện trường cho người cảm giác giống như đối phương đã thắng được tổng quán quân như vậy hai đầu đám cầu thủ đều tương đối trầm mặc bọn hắn chỉ là tại trên sàn thi đấu làm nóng người lẫn nhau không ai bất kỳ trao đổi gì không bao lâu làm nóng người kết thúc đêm nay đệ tọa k ị c sử toàn đội đội hình là jacin điet h newton đ i ệ u l ô đ b e p h ả i n o là cờ bên này theo thứ tự là ồ đồm mìm cúc cổ bệ cùng s ơ n đ như y hyền nguyên cùng phổ n n nịt sùn đội đấu pháp không sai bị lắm là cờ tiền kỳ để ho n ì n ngồi tại trên ghế đầu con chiến không phải nhất định phải để hắn lập tức bên trên tràng nửa hiệp sau mới đưa hắn thay đổi tới đây coi như là đối chặt cá mập chiến thuật một loại ứng đối đi hiện tại lạc ờ có được ô đồn dạng này cầu thủ bọn hắn phía trước kỳ bên trên cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng tranh tài bắt đầu ô đồn dẫn đầu cầm tới bóng rổ biết sao họ nhìn tại losang dơ lết lạc ờ một ngày ngươi liền thủy chung là cái vai phụ dạ xịt mà không biểu tình tại ô đồn từ hắn bên người đi qua lúc đối với hắn nói đừng nghe hắn cổ bệ trực tiếp đối ô đồn nói cầu sau chạy tới đối mặt với bị ép phòng thủ ô đồn trực tiếp phía sau dẫn bóng sau lập tức nhảy lên hai phân đánh tấm nhập g i ô đồn ném xong quả cầu này sau quay đầu nhìn dạ xịt sau chạy tới hắn muốn nói ta chỉ cần theo đội thắng được tr nhưng ngay lúc đó một nghĩ vẫn là không cùng hắn phát sinh cái gì khoe miệng liền không có đem câu nói này nói ra chu dương cùng phịt sợ còn có vụ dạ xịt bọn hắn tại băng ghế kia bên trong lập tức đứng lên vừa mới lần kia tiến công thật xinh đẹp ô đ ồ n tên này cầu thủ riêng phần mình cao dẫn bóng nhanh còn linh hoạt i ễ u lục không có chút gì do dự hắn lấy được banh sau vọt thẳng đến trước trận tại cùng cổ bệ q u ấ n nhau một chút sau lập tức c h u y ể n bóng đến dạ xịt kia bên trong cái sau đột nhiên một đỉnh đem mìm trực tiếp đụng ngã sau hai tay bạo trừ cầm phân mịt nối cứng mới dạ xịt động tác hoàn toàn không có phòng bị hắn lúc này ng c ô bệ khí lập tức sẽ tiến lên cùng dạ xịt lý luận bị sở mực trực tiếp lưu lại đệ t o à n thì sở toàn nhìn đây là muốn đánh nhau ý tứ cũng bu lại tranh tài không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên o nhìn n lúc này đứng tại bên sân quan sát đến nếu như bây giờ ai đột nhiên đối c ô bệ ổ đồn bọn hắn động thủ hắn lập tức sẽ tiến lên g i á o h ấ n bọn hắn dạ xịt nhìn thấy o nhìn sau bắt đầu khuyên mình đồng đội không nên vận động trọng tài cuối cùng đang thương lượng qua đi cũng không có phán dạ xịt pháp uy lúc này ở tạm dừng trung đội ý đã chạy mỉm phương hướng chạy tới bọn hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là đem mỉm máu trên mặt dấu vết lao đi, sơ bộ xác nhận dưới thương thế. t r ă m chín m ư ơ n g ư ơ i bảo vệ tốt ta sao tranh tài ngay từ đầu lạ cơ đầu này còn tưởng rằng đệ t o à n thịt s ở toàn đội cũng không có cường ngạnh đến đâu chỉ cần nhiều chú ý dưới là được ô đổm chúng đích cái tia nhảy ném sau càng là có cảm giác như vậy nhưng khi mìm bị hai tên nhân viên công tác đỡ lấy đi ra sân d ậ n động thời điểm ở đây đám cầu thủ mới phản ứng được đệ t o à n thịt s ở toàn đội là đến thật vừa rồi pha quay chậm chiếu lại bên trong dạ xịt cánh tay đụng mìm bộ mặt một chút nhìn qua giống như không có gì nhưng nhìn lấy vừa rồi mìm thống khổ dáng vẻ liền biết kia một chút có bao nhiêu đau chỉ có hắn biết lúc ấy dạ xịt là thế nào cùng hắn đ ô n g kính cũng chỉ là nhìn thấy dạ xịt cánh tay bộ phân m ị m lúc ấy tại phía sau hắn thiền sư cùng đội y k ỉ nhân viên công tác còn có một số đám cầu thủ nói vài câu nhưng sau đó xoay người sau khi hít sâu một hơi nhanh chóng nghĩ đến tiếp xuống đối sách hắn nhìn sắc o n h n nhìn rác sơn chạy đầu này đi tới sau lập tức nên đón huấn luyện viên ta lên đi o n h n ngươi ngồi xuống trước thiền sư xuyên qua o n h n chạy chu dương quá khứ nguyên lai、like、vừa rồi hắn không có đang nhìn sắc sắc lúc này trực tiếp chạy cổ bệ đầu kia đi đi tìm hiểu tình hình bên dưới huống tình huống là thật đối phương là cũng muốn giống đối đãi nẹt như thế đối đại chúng ta cổ bệ hai tay chống n ạ n h đối sắc nói đến chu dương đến thiền sư đầu hơi ngọn nguồn nhìn về phía đệ t o à n t ị c h sợ toàn đội đầu kia mấy giây sau đem ánh mắt lại r ờ i trở về ô đồn một mực tiến công cùng tận lực làm tốt phòng thủ là được vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy chúng ta phải tận lực tránh thụ thương cầu thủ thụ thương đối với chúng ta sẽ có ảnh hưởng r i ắ t sơn lúc này đã phải đối mặt về hưu coi như hắn lúc còn trẻ tại trên sàn thi đấu cũng là tương đối tỉnh táo sẽ phát cáu thậm chí sinh khí nhưng điểm kia nhìn là lúc nào tranh tài một lần nữa trở về đệ t o à n t ị c s ở toàn đội bên kia lúc này cảm giác đối phương rốt c ụ c phái bọn hắn đánh không tệ người trẻ tuổi kia đi lên cái này mùa giải truyền thông bên trên không ít đưa tin c h u dương nhưng có số lượng nhất định đưa tin đều là tại r ê u minh về sau nhìn xem cái này rất có thể mượn lọt sang giờ lết lạ cờ danh khí bắt đầu cầu thủ tại trên thực lực cũng cứ như vậy lấy đi có lẽ có năm nhất sinh đến lạ cờ đánh so chu dương thật nhiều cũng khó nói nhìn đi lên cái tiểu hài dạ xịt đối với mình các đội hưu nói đến chung quanh lập tức chuyển tới tiếng cười đừng xem nhẹ tên này cầu thủ lót t h n g r lết lạ cờ có thể cầm súng san antonio sở e t r cũng có hắn một phần công lao bịu lục lúc này tỉnh táo nói đến l i ê n hắn ngươi nói như vậy kia lót t h n g r lết lạ cờ chỉ cần tại cùng san antonio sở e t r tranh tài lúc ra sân tất cả lạ cờ cầu thủ đều có một phần công lao tiếng cười lúc này lại bắt đầu lúc này hai m ư ơ tần cầm tới bóng rổ đi sau cầu đến bịu lục kia bên trong tranh tài lần nữa bắt đầu lót t h n g r lết lạ cờ bên này thiếu một tên cầu thủ mi mặc dù tốc độ chậm nhưng như thế tư chất không phải rất cao cầu thủ chơi bóng s á c thực rất cố gắng dạng này thiên phu không cao nhưng có thể cố gắng thông qua cùng ở trong trận đấu không ngừng liệu ra thành tích cầu thủ đám huấn luyện viên hay là tán thành lúc này thiền sư bắt đầu vì chính mình đội bóng lo lắng cũng vì chu dương lo lắng cổ bệ lúc này mặt đen xuống tới đối phương là thật sự xuống tay a phải nổ cầm tới bóng rổ sau một cái tăng tốc cầu không có sợ như đi tới trước trận hậu chuyện cầu đến cổ bệ tay bên trong cái sau trực tiếp ba phân trung đích ngươi cẩn thận một chút cổ bệ chạy về đi trực tiếp đối chu dương nói đến ta tận lực đang nói bịu lục đã xuống tới mẹ ném không có s o n g mỹ h ẹ t đầu tiên cầm tới bóng rổ sau tại chu dương kia bên trong trực tiếp chuyển bóng đến dạ xịt tay bên trong chu dương quá khứ trực tiếp tại không trung quấy n h u được dạ xịt tiến công nhìn thấy đối phương muốn động thủ chu dương ngựa bên trên xoay người một cái qua rơi dạ xịt sau tại t r ậ t hẹp không gian bên trong chạy đi một màn này tất cả mọi người nhìn thấy đệ t o à n thịt sợ toàn đội là thật nếu để cho lạ cờ đầu này tổn thương mấy cái nếu như không phải chu dương phản ứng nhanh kế tiếp ngã xuống đất hẳn là hắn lần này bảng bóng rổ bị ô đôn cầm tới chu dương tiếp qua hắn chuyển bóng sau bị mỹ h trực tiếp đụng bay tại không Cổ bệ tám i ế hai n cúc cầu sau hơn da xít trực tiếp muốn tới bóng rổ chu dương cũng ra muốn phòng hắn da x i t thấy cảnh này lập tức nợ nụ cười tại đã vọt tới dưới rổ thời điểm chu dương đột nhiên chạy đối phương nghĩ phải làm bộ trong lúc lơ đãng khuỵu tay kích động tắc còn chưa làm ra đâu thế là lạ cờ đầu này nhìn thấy có chút buồn cười một màn dạ xin mình không có khống chế tốt lực lượng trực tiếp chạy bên ngoài sân ra ngoài hắn không thấy được người ở trong quá trình này trực tiếp đưa bóng ném ra ngoài sợ như tại không trung cầm tới bóng rổ sau bắt đầu gia tăng tốc độ chạy tới cúc tiếp vào hắn t r u y ề n bóng trực tiếp ném rổ phải phân đệ t o à n thì sợ toàn bên này trực tiếp muốn tạm dừng lo sang g i lết lạ cờ giống như cùng nẹt không giống nhau lắm mặc dù bọn hắn đầu này cũng dưới công phu nhưng một cái là cỗ bệ chưa bắt được hắn đâu còn có chính là đội bóng tại chu dương đi lên về sau tiết đấu thật biến đây là đang chúng ta sân nhà tranh tài chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn đến lo sang g lết lạ cờ tại trận đấu này bên trong thắng được tới sao? tiểu đan pháp tắc hiện tại liền có thể dùng còn có thoa lầy phổ lâm tư chuẩn bị thế nào rồi đừng để cổ bệ phải phân hoặc là đừng để cái khác bốn tên cầu thủ phải phân đối phương hiện tại o n i n còn không có ra sân phi lip đối vừa mới mình đội bóng biểu hiện phi thường bất mãn như thế đánh nguy cơ hiểm hiện tại đệ t o à n t ị t sợ toàn đội hai tên đ o a lầy đều đã ra sân một vị là dạ xì thoa lầy một vị khác là ben đoa lầy hai người đều rất cường tráng mà ben đoa lầy dưới rổ phòng thủ mười điểm cường hãn tranh tài một lần nữa sau khi trở về vốn trực tiếp cầm tới bóng rổ chạy tru dương liền đi qua nhìn thấy cái này to con xông lại chu dương chỉ là phòng hai lần liền triệt thoái phía sau mấy bước nhìn xem hắn bộ trừ vốn từ không trung sau khi xuống tới khiêu khích nhìn xem chu dương mà chu dương cũng chưa có trở về tránh tốt đi dạ xin sau khi thấy quá khứ t ú n một đem bọa l ờ i nói đến ngươi có thể bảo vệ tốt ta sao vốn sau khi nói xong trực tiếp quay đầu cùng đồng đội rời đi cần ta chuyển bóng cho ngươi sao c ậ bệ tới đ ố i chu dương nói đến c ầ n vốn phía trước trận nhìn thấy chu dương hơn phân nửa trận thời điểm tiếp nhận c ậ bệ chuyển bóng lập tức đi tới chu dương tại kêu bên trong vận lấy bóng rổ hiện trường tiếng hô cao lên đây là muốn kéo ra đơn đầu ý tứ chu dương liền đứng tại ba phân tuyến bên ngoài nhìn xem ben loa lấy không dám đi vào thật sao vốn kế tiếp theo khiêu khích nói đến người dám ra đây phòng ta sao nhìn đối phương nhảy lên sau chu dương lập tức cũng đi theo nhảy dựng lên hoa l ợ i hơi kinh ngạc nhìn thấy chu dương tốc độ xuất thủ rất nhanh trọng tài nhìn thấy hai người có thân thể tiếp xúc sau lập tức thổi vốn phạm quy b a phân tiến vào tại áo vốn núi cung điện sân dận động bên trong hiện trường fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng kinh hô người bảo vệ tốt ta sao chu dương từ bản thân bên cạnh sau khi đi qua đối với hắn nói câu ba một. c h u dương đang đánh thành ba một sau song phương phân kém đã kéo ra đến mười phân phi lìp tức g i ậ n đến quay lưng đi hai tay đút túi không biết hắn hiện tại suy nghĩ cái gì dạ xịt quá khứ vỗ xuống vốn phía sau lưng sau quá khứ phát bóng đệ t o à n thì sợ toàn đội hiện trường đám cầu thủ lúc này mới cảm giác đến bọn hắn trận đấu này có phải là đánh thắng được tại b u ô n g lòng rồi cái này nào kỳ ném rổ kỹ năng thật đúng là dễ dùng c h u dương trong lòng thảo luật đến từ khi thu hoạch được nào kỳ ném rổ kỹ năng sau mình ném rổ độ chính xác tăng lên không b t đây cũng là vì cái gì vốn mùa giải thông thường thi đấu lúc kết thúc tru dương cho ngoại giới một cái xạ thủ hình tiên phong ấn tượng nguyên nhân. bởi vì tới gần bỏ banh vào d ỗ độ chính xác đi lên phải mau chóng cho nên dưới tình huống bình thường chỉ cần xuất hiện cơ hội chu dương đem không ít tiến công đều phân đến ném rổ phía trên này v i ệ u lụt ba phân không có s a o cổ bệ tiếp nhận ô đồng chuyền bóng sau nhìn thấy đối phương bốn tên cầu thủ trực tiếp chạy hắn xông lại l ọ t xăng dơ lết lạ cờ ở đây đám cầu thủ cũng giật này mình đây là muốn quần đầu cổ bệ ạ mà cổ bệ biết đây là có chuyện gì j a c k s o n đã nói với hắn bọn hắn cùng bờ giúp linh nẹt tranh tài kích bị phòng nhiều lần đều muốn đánh người cũng là bởi vì cái này chu dương cầm tới cổ bệ cầu sau phổ lâm tư trước tới phòng hắn cái khác cầu thủ xem bóng đã qua thế là hơi thư giãn một chút ngay lúc này chu dương làm ra muốn lên rổ động tác dạ x ị t lập tức chạy về mà đúng lúc này chu dương đột nhiên t r u y ề n bóng đến sở mười kia bên trong không ai phòng thủ sở mười cầm tới bóng rổ trực tiếp đưa bóng ném ra ngoài c h ư ơ n một trăm chín mươi hai tiểu đan phát tắc đệ t o à n t kịp sở toàn đội là nhìn ra lo sang giờ lết lạ cờ cổ bệ thật giống huấn luyện viên trưởng nói như vậy hắn có thể t r u y ề n bóng bất quá như vậy cũng có ứng đối biện pháp hai mươi b ố mười chín thủ tiết tranh tài cuối cùng lấy lo sang giờ lết lạ cờ dẫn trước năm phân kết thúc đến thủ tiết cuối cùng mấy phút đệ toàn tịch sở toàn đội phòng thủ ngược lại lòng một chút philip đối này cũng không nói gì thêm cái khác cầu thủ muốn bao nhiêu chú ý một chút đội bóng hiện tại bảo đảm mỗi lần tiến công đều có thể phải phân không cần quan tâm đến cái này phân là ai đạt được cổ bệ s e r v i c e hoặc là cái khác cầu thủ đều có thể các ngươi chỉ cần nhớ k ỹ một điểm cam đoàn tiến công hiệu suất lọt sang dơ lết lạc cơ đám cầu thủ hiện tại còn có chút buồn b ự c không nên để cổ bệ nhiều chú ý dưới sao nhìn đệ toàn tịch sở toàn đội tư thế kia liền kém đem hắn nữu lại sau đó đệ toàn những n à y đám cầu thủ vây đánh hắn dừng lại tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong giác sơn cũng không tốt giải thích thêm cái gì tại kiều đan pháp tắc bên trong nếu như không phòng được kiều đan lời nói liền để hắn điên còn phải phân mà để chica go bùn cái k h á c cầu thủ cơ hồ không chiếm được phân cho dù kiều đan lại có thể đánh nếu như tại mấu chốt trong trận đấu cái k h á c cầu thủ lấy không được cái gì số liệu trên cơ bản tranh tài cũng thắng không được đối với cái này xáo lộ thiền sư không thể quen thuộc hơn được ngày xưa hồi ức tự a hồ ngay tại hôm qua đã m ộ ư ơ i năm chica go bùn đổi thành l ạ cơ đệ toạn t ị t sở t o n đội đem bọn hắn trọng điểm phòng thủ đối tượng đặt ở cổ bể trên thân l ọ t thăng dơ l ế t lạc cơ đầu này cầm tới bóng rổ sau cỗ bệ phát hiện thủ tiết cùng liệu mạng phòng hắn cầu thủ lúc này khoảng cách gần hắn nhất cũng có xa hơn hai mét mà thương phản trừ cỗ bệ bên ngoài cái khác l ạ cờ cầu thủ trực tiếp đều bị p h ò n g chết cỗ bệ không có quản bọn họ đi thẳng tới trước trận sau nhảy ném ba phân không có vốn lập tức cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến đ i ệ u luộc kia bên trong cái sau đi tới trước trận sau phổ lâm tư cầm tới bóng rổ nhân thể bên trên rổ phải phân hai mươi b ố hai mươi mốt đây chính là vì cái gì tiền sư cùng bọn hắn nói phải gìn giữ tiến công hiệu suất cái khác đều không phải rất trọng yếu chỉ cần tại hiệu suất bên trên tiếp tục giữ vững kia đệ toàn tịch sở toàn đội chiến thuật hiệu quả cũng liền không có mạnh như vậy nhưng việc này nói dễ muốn đi chấp hành tốt liền khó đệ toàn tịch sở toàn đội liền nhìn người cổ bệ có thể hay không lấy thêm cái tám mươi mốt phân đâu nhưng coi như cổ bệ cầm tới sáu mươi phân kia los hangers lết lạc ờ có thể thắng cầu khả năng liền tùy theo giảm xuống bây giờ đối phương không có chút nào bất luận cái gì bung lòng ý tứ mà lại bọn hắn toàn đội phòng thủ cường độ rất cao l ạ cờ đầu này chỉ có thể lợi dụng nhanh nhẹn thuộc tính đến lách qua đối phương cường ngạnh phòng thủ cũng may ổ đồn cùng chu dương hai người tốc độ đều tương đối nhanh đệ t o à n t ỉ c h sử toàn đội hiện tại tâm bên trong có chút áp lực cái này tây bộ đội bóng thực lực thật đúng là cùng đ ô n g bộ không giống nhau lắm so với bờ giúp linet lo sang dơ lết lạc cờ hiện tại chỉnh thể cảm giác cùng bọn hắn mỗi một tên cầu thủ trạng thái s á t thực muốn so new jersey kêu bên trong mạnh chu dương cầm cầu đến trước trận cộ bệ từ bỏ ban đầu mâm anh lớn vốn chung cùng phổ lầm tư hai người tới ba bọc c ũ n g nhìn thấy chu dương c h u y ể n bóng sau vọt thẳng trở ra tại không trung bị dạ xịt đến nhớm á u mũ sơ cầm tới bóng rổ sau ba phân bị bị lục bánh nhi hiệp một tranh tài đệ toàn t ì n sở toàn đội đám cầu thủ cùng hắn huấn luyện viên trưởng đều tại các loại chờ lấy hiệp hai lúc bắt đầu để lạ cờ nhóm biết dưới sự lợi hại của bọn hắn lót ă n g dơ lết lạ cờ cho đến bây giờ còn không có phải phân cộ bệ một lát sau sau tiếp nhận cúc chuyền bóng đệ toàn t ị t sở toàn đội đám cầu thủ cũng đều thối lui thế là cộ bệ vọt thẳng trở ra một tay ném rổ phải phân dạ xít cũng né tránh bọn hắn cho phép cổ bệ phải phân nhưng không để cho hắn cầu thủ phải phân hiện ở đây hay là rất khảo nghiệm lò sang dơ l i ế t lạ c ờ phối hợp nếu như nói lúc này bọn hắn tam giác tiến công chiến thuật đánh tốt tiêu đệ toàn thịt sợ toàn đội cái này chiến thuật cũng liền không nhiều lắm uy lực nhiều c h u y ế n bóng chu dương cùng cổ bệ trong lúc vô tình liếc nhau một cái sau thuận miệng nói ra các ngươi cũng thế không có cơ hội đừng thắng đến vừa nói ra miệng thời điểm Chu điểm d ư ơ n g đột n h i ê n c ó c h h ú t k ẩ n t r ư ơ n g hắn c ò n g i ố n g n h ư không có tại đấu trường yêu cầu cổ bệ làm qua cái gì mình trước kia tại bèn sĩ、sì、vạn nghị hạ châu lập thời điểm mấu chốt tranh tài chính mình cũng sẽ cùng các đội hữu nói chút bọn hắn nên chú ý địa phương mà để hắn n g o ạ i ý muốn chính là cổ bệ thế mà không có biểu hiện ra dù là một tia phản cảm tối thiểu trên mặt của hắn nhìn không ra tại cổ bệ đầu này đến xem làm hắn đồng đội nên tại một chút thời gian chủ động một chút chơi bóng nhiều năm như vậy cổ bệ vẫn cho rằng mình chẳng qua là một tên cầu thủ mà thôi không có cái gì nghĩa vụ ở trong trận đấu nên đi nhắc nhở ngươi cái này nhắc nhở ngươi kia cái gì cảm thấy những này cũng đều là huấn luyện viên cùng bình thường huấn luyện bên trong ngươi hẳn là ra thêm ấn tượng đồ vật nhưng khi cổ bệ không ngừng để cao mình về sau hắn phát hiện rất nhiều không nên phạm sai lầm mình đồng đội ngay tại dưới mí mắt hắn cứ như vậy phạm đây cũng là cổ bệ trước đây ít năm vì cái gì đột nhiên tại trên sàn thi đấu hướng mình đồng đội la to nguyên nhân một trong tại cung giác sơn không ngừng tiếp xúc thời điểm mới phát hiện rất nhiều hơn mình đối đồng đội lúc nói chuyện xuất hiện vấn đề cổ bệ lần nữa hơn phân nửa trận lần này bóng rổ đi tới chu dương tay bên trong ổ đ ổ m tại di chuyển nhanh chóng bên trong cầm tới chu dương c h u y ể n bóng sau trực tiếp cùng dạ xịt đụng vào nhau h Và o lầy bị ổ đồn đâm đến lui lại hai ba bước sau mới đứng vững mà ổ đồn trực tiếp té ngã trên đất trong t à i phán giả xịt phạm quy chu dương cùng sở mười quá khứ kéo ổ đồn hai phạt một bên trong sau đó bịu lục tại phổ lâm tư cùng lớn vốn trô nghiệm n g hộ dưới bà phân trung đích hai mươi bảy hai mươi bảy đệ toản tìm s ở toàn đội cảm giác không được đánh lạ cờ cũng không có cảm thấy có bao nhiêu nhảy nhóm trận đấu này có lẽ phải chạy so phân rằng có tình huống đi cộ bệ lần này không có quản quá nhiều hắn bọt tới trước trận sau tại không người phòng thủ tình huống dưới trực tiếp bà phân nhập trướng bóng rổ chỉ cùng nẹt ma sát một chút phát ra dễ nghe thanh em đ ẹ o p h ả i nổ dẫn bóng đến trước trận lớn vốn chung cầm tới bóng rổ sau đỉnh chu dương một chút sau quay đầu nhìn xuống lập tức bật cười chu dương kém chút bị đ ỉ n h tham gia thi đấu trận vốn nhìn chu dương còn không có đứng dậy cho nên trực tiếp lựa chọn khoảng cách gần n h ả y ném chuẩn bị cầm phân kết thúc hiệp này ổ đồ ngay tại dưới rổ hắn còn thật không dám quá lô mãng xông đi vào ném rổ nếu như đối phương thoát ra được dạ xin lập tức cho hắn một mũ lời nói liền không dễ nhìn nhưng lại tại hắn lên n h ả y thời điểm phát hiện bên người một tên cầu thủ đột nhiên lao đến cùng trong lòng nghĩ đồng dạng chính là hắn chu dương a Rắn rắn c chắc chắc hai o h l người này sau va Chu cùng hắn Dương o nhau s tại trên sàn thi đấu để bọn hắn có chút tiến công đều muốn trước hết nghĩ lại đánh thực tế là hai bọn hắn nhanh nhẹn độ thật đều không tham gia chương một trăm chín mươi ba hiệp ba tranh tài đệ toạc thì sợ toàn đội nhiệm vụ chủ yếu chính là chặt cá mập nhưng bọn hắn phát hiện hiện tại hai vị họa lẫy đều có chút thể lực trượt trận chung kết trận đầu đối với hai đội đến nói kỳ thật đều có thử ý tứ trụ dương ngươi hiệp hai tranh tài đánh không tệ o nhìn lúc này cảm giác mình tay đều là lạnh bớt tại trên ghế đầu nồi quá lâu không biết vì cái gì hôm nay là cờ đám cầu thủ ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm đều không buồn ngủ không có người đi ngủ mọi người hiện tại ngược lại còn có chút h ư n phấn đệ toàn t ị t sợ toàn đội cũng không có đặc biệt mạnh nếu như hảo hảo đánh một chút bọn hắn phải chăng có thể quét ngang đệ toàn t ị t sợ toàn sau đó cầm tới cái này một mùa giải tổng quán quân đâu nhất là những cái kia cơ b ả n chỉ có thể nhìn tranh tài lạ cờ đám cầu thủ nghĩ chuyện này nhiều nhất mơ mơ hồ hồ cầm tới một viên tổng quán quân chức nhận đi ra ngoài liền có thể cùng người khác thổi mặc dù mình không có tham gia tranh tài lấy được chỉ đánh mấy phút nhưng mình vẫn khí tốt a tiến vào đội bóng cứ như vậy đoạt giải quán quân mà tham dự tranh tài đám cầu thủ tâm tình liền muốn phức tạp một chút cô bê ô đồ sơ news f i s h bọn hắn tâm bên trong đều có chút lẩm bẩm chi này đệ t o à n tịt sợ toàn đội muốn thắng bọn hắn thật đúng là không phải nhẹ nhàng như vậy đối phương không có cái gì nhược điểm trí mạng mà lại phòng thủ mười điểm tích cực đội bóng vận chuyển c ũ n g cũng không tệ lắm từ trong trận đấu nhìn đối phương muốn đoạt quan tâm tình một chút cũng không so lo s a n g giờ lết lạ cơ yếu cộ b ệ ngươi đi ô đồn sơ news các ngươi đều nghỉ ngơi đi chu dương kế nối liên trận vừa muốn cao hứng trở lại chu dương biểu lộ lại từ từ bình tĩnh lại chu dương ngươi đưa lưng về phía ta làm gì chu dương thiền sư sau khi nói xong ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến hắn nơi đó đi số 15 t m ư năm lo sang giơ lết l à c ờ phục chính đối bọn hắn ta ta nghe tới trên quần áo giống như cắm dễ gai xoay người lại chu dương hai tay ngay tại mình đội phục bên trên tìm kiếm lấy nhìn thấy cảnh tượng như thế này các đội hữu lại đem l ự c chú ý tập trung đến g á t sơn trên thân ngay tại vừa rồi chu dương xoay người quá trình bên trong hắn đã đến hệ thống bên trong đem chuẩn bị kỹ càng hai bình thể năng dược thủy dùng nếu như chuẩn bị kỹ càng hai bình xét tư chất bình xét cấp bậc trạng thái lời nói đoán chừng tranh tại như vậy cường độ là khó có thể tưởng tượng cấp d tư chất lời nói muốn khôi phục nhất định thể lực lời nói điểm năm bảy bình thuốc nước mới được mà bây giờ đã cấp C định phong chu dương chỉ cần hai bình là được nhưng sau khi cuộc tranh tài kết thúc ăn ý nguyên rất mệt mỏi tựa như trước mấy ngày quý sau thi đấu đánh xong cỗ bệ còn có thể cùng phí sơ sơ n h ư bọn hắn cho mình thêm lượt đi chu dương không phải là không muốn đi mà là h ữ u tâm vô lực đi tới n ba về sau chu dương phát hiện dĩ vãng cấp e cùng cấp dê b á n chừng tại cái này bên trong đều là hôn không ra cấp d hẳn là có thể cầm tới một cái bình thường đồ công nhân thành tích còn điểm nói tương đối liệu mới được Mà trước mắt trước trong cấp C bên trong 3 cái bên đối ẳ n g cấp đã t cao c đẳng ấ、so、phương ắ n muốn đến cảm cầm thấy u tú đồ c n hôm â n p nay g c tiền kỳ liệu tương đối hung ác cho nên bọn hắn đến nửa hiệp sau lời nói trạng thái sẽ hạ trượt tương đối nhanh nhưng không thể ở thời điểm này phớt lờ nếu có thể ở cái này một tiết kéo ra phân kém không còn gì tốt hơn nhưng là thường gặp tình huống hẳn là y nguyên rằng con lấy tiến vào hiệp bốn cho nên phải có kiên nhẫn chủ soái tường chu dương hiệp hai ngươi phát huy không tệ dùng ưu thế của mình đem đối phương tinh lực tiêu hao không ít phiêu nhìn thấy hắn lập tức dễ dàng hơn lúc này bọn hắn đã chạy đấu trường phương hướng đi huấn luyện viên ta hiệp ba tranh tài có thể hay không chỉ đánh một nửa thời gian ta có lẽ tại trên sàn thi đấu đánh một hồi thể lực bên trên liền muốn hạ xuống hợp lý thỉnh cầu ta ghi lại ngươi yên tâm đi nếu như đến thời gian ta không muốn tạm dừng ngươi có thể lập tức ra hiệu nhắc nhở ta cái này thể năng dược thủy cũng không phải uống bao nhiêu bình liền có thể thường bao nhiêu thể lực thông thường thi đấu có hai ba trận đấu mười điểm kịch liệt chu dương cũng đánh bốn mươi phút đồng hồ trở lên lúc ấy hắn phát hiện dược thủy có khi dùng m ộ ư ơ i hai bình sau liền không hiệu quả gì có lúc dùng bốn bình liền không có tác dụng hỏi hệ thống bên trong m g ộ n g ộ n g nàng nói hệ thống bên trong có thể mua dược thủy cũng là căn cứ cầu thủ ngay lúc đó trạng thái thân thể đến định nếu như một ngày cầu thủ ngủ bảy tám tiếng lời nói có thể sử dụng một mươi tám hai mươi sáu bình tà hữu nhiều nhất có thể sử dụng hơn ba mươi bình đây là nhằm vào cầu thủ lúc này tư chất bình xét cấp bậc đến định cũng có rất nhiều nhân tố bên trên ảnh hưởng thì như một ngày đã tiêu hao nhất định thể năng trong trận đấu lại đánh hơn 40 phút đồng hồ thuốc kia nước sử dụng số lượng liền có hạn chế có lẽ m ộ ư ơ i bình tả hữu về sau liền không hiệu quả gì thiền sư lập tức đáp ứng chu dương tình cầu đồng thời cảm thấy xác thực trước mắt người trẻ tuổi này vừa mới đến nở bờ a 1 5 a có thể đánh ra thành tích như vậy để hắn một mực không nghĩ để người hạ tràng nghỉ ngơi hiệp ba tranh tài đệ toàn tịt sở toàn đội bị hẹp cùng hạ dỗ ra sân đệ toàn tịt sở toàn đội hiện tại nhiệm vụ rất nặng bọn hắn muốn dưới tình huống như vậy hoàn thành chặt cá mập đồng thời lại không thể để so phân lạc hậu p h i l i p huấn luyện viên cũng cảm thấy mình hôm nay xác thực tiền kỳ dùng người hơi mạnh dẫn đến hiện tại một chút cầu thủ cần d ư ớ i đi nghỉ ngơi a dầu cầm tới bóng rổ sau dẫn bóng đến trước trận đi é t lấy được banh sau trực tiếp nhảy ném phải phân đối với cái khác cầu thủ đến nói có thể nhanh chóng phải phân là được mà lớn vũ trung cùng hậu vệ bọn hắn muốn tranh thủ hoàn thành chặn cá mập chiến thuật cộ bệ đến trước trận hậu chuyện cầu cho chu dương vụ dạ xịt góc đáy cầm tới bóng rổ sau nhảy ném ba phân không có o n h n tiếp nhận cầu sau lập tức phổ lâm tư cưỡng ép phạm uy o n h n đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh ném một cái ba không c í n h một cái nghẹn giỏ mà ra sau họa lấy lập tức nhảy lên cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến bịu lục kia bên trong a rổ tiếp qua hắn cầu sau bà phân trung đích năm mươi bảy năm mươi hai lạc cỡ lúc này cảm thấy không thể quá nhiều chuyền bóng đến o nhìn kia bên trong g i a hỏa này phạt rổ một chút cũng không cho phép a đối phương hy sinh một lần phạm quy liền có thể đổi tới một lần cầu quyền rất đáng đối phương bây giờ tại phòng thủ thời điểm quá nhiều đem tinh lực phóng tới t r ừ n g c nhìn bên ngoài kia bốn tên cầu thủ trên thân mà khi sắc lấy được banh lúc lập tức có cầu thủ quá khứ tạo phạm quy vụ dạ x í c lúc này đi lên sau nhìn thấy có trụ dương trong lòng vẫn là an tâm một chút hắn sẽ t r u y ề n bóng cho mình mà mình chỉ cần không ngừng ghi bàn là được hắn tại đội bóng tiến vào quý sau thi đấu về sau ở trong trận đấu ý nghĩ rất đơn giản chính là đợi đến mình cái này bên trong xuất hiện cơ hội sau bóng rổ tới tay sau lập tức phải phân t r ư ớ c 194, t h á n g hiểm hiện tại đệ toạn tìm sở toàn đội nghĩ rõ ràng một sự kiện cùng bọn hắn tranh tài chi này lò sang giờ lết l à c ờ bây giờ không phải là hai người đến t r è o c h ố n g đội bóng mà là ba người trừ ho nín cùng cỗ bệ bên ngoài ồ đồ đồm ở trong đó cũng đóng vai trọng yếu nhân vật hiệp ba tranh tài kết thúc một khắc này tiền sư hay là tại đám cầu thủ vừa trở về thời điểm ra đi thờ g i i hiệp ba tranh tài đánh tới một nửa chu dương thay đổi nhanh lúc kết thúc có nhìn bị ép năm phạm phải trận tám mươi hai bảy mươi lăm hiệp ba tranh tài kết thúc trước một phân nửa t r u n g ổ đ ồ một người đổi trở về năm phân áo vốn núi cung điện sân dận động bên trong fans hâm mộ bóng đá điên cuồng t ê u gạo đệ t o ạ n tịt sở toàn bên này đám cầu thủ khí thế cũng biến thành càng ngày càng tăng vọt giác sơn hiện tại đã cố ý từ bỏ trận đấu này O ó nhìn hiệp ba suýt nữa tại trên sàn thi đấu cùng đ ệ toạc tịt sở toàn đội đám cầu thủ lên xung đột đệ toạc tịt sở toàn đội đám cầu thủ muốn chọc sặc lời nói hay là tồn tại nguy hiểm khi bốn trở về đối phương đội hình tạm thời không thay đổi là cơ đầu này trừ ổ đồm bên ngoài cái khác cầu thủ đều đổi toàn bộ bọn hắn theo thứ tự là chu dương hoàn toàn p h ị sở cùng sơ mi muốn bảo hoàn toàn không muốn thắng là không thể nào đội hình như vậy còn có một số hy vọng nhưng nếu như đệ toàn t ỉ n sở toàn đội tình thế bắt đầu lời nói phiu lập tức liền muốn đem những n à y cầu thủ thay đổi đi sau đó để dự bị nhóm đi đánh còn lại tranh tài có lẽ chu dương sẽ đánh đến cuối cùng đi cái này một tiết tranh tài vừa ngay từ đầu hiện trường tiếng hoan hô liền lên đến rồi bởi vì cụ bệ đã ngồi vào trên ghế đầu cùng ao nhìn nghỉ, nghỉ ngơi đi h i ệ ba tranh tài chu dương nghỉ ngơi nhanh m ộ ư ơ i phút thời gian bên trong thể năng bên trên hay là trở về một chút nhưng hắn không xác định hiệp bốn có thể đánh bao lâu thế là đang nghỉ ngơi thời điểm dùng bốn bình thuốc nước không biết đến thứ mấy bình hiệu quả liền không như vậy rõ ràng nhưng bây giờ là một cái mùa giải cuối cùng không ít đội bóng lúc này đều đã nghỉ ngơi rất thời gian dài chu dương đã cảm thấy đội bóng có thể muốn tại cái này một tiết từ bỏ tranh tài nếu như vừa rồi không ít ô đồn cùng đối phương liệu ra năm phân hiện tại phân kem chính là m ộ ư ơ i hai phân dạng này phân kém tại một năm này muốn đuổi theo lời nói hay là không dễ dàng ta cùng đoàn cần tật lực cho mọi người nhiều cho ăn cầu Các người một mực phải phân là được chu dương sau khi nói xong nhìn đoạn tần cái sau cũng gật gật đầu nghĩ tại đệ t o à n t h t sợ toàn đội đám cầu thủ trước mặt phải phân trận đấu thứ nhất là cờ cầu thủ liền biết có bao nhiêu khó đối phương chơi bóng bàn tay nắm đấm là thật hướng trên người n g ư ờ i chào hỏi a tranh tài bắt đầu chu dương nhìn xem đoạn tần phát bóng đến tay hắn bên trong hiện ở đây kỳ thật vẫn có một ít cầu thủ lại nhìn trận chung kết so như bây giờ họa jem to bọn hắn jem cùng họa hai người đều rất không cảm t â m mình đi tới nở bờ a là nhanh chóng lựa chạy đến trận đồng đều số liệu đó cũng là rất cao nhưng bọn hắn thế mà không có giống chu dương dạng này khi tiến vào liên minh năm thứ nhất liền tiến vào đến trận chung kết đ ô n g bộ trận chung kết bọn hắn cũng không có được mi ami hit hiện tại còn có không ít cầu thủ khó mà tiêu tan đâu bọn hắn thần tướng mình vốn là bởi vì tuổi tác quan hệ không thể lên trận quá nhiều thời gian kết quả tại quý sau thi đấu bên trong còn t h ụ thương cái này dẫn đến tình thế mười điểm m á n h liệt mi ami hit liền trực tiếp như vậy bị đào thải rơi o nhìn hiện tại không biết là hắn email dương bên trong hiện tại nhét mấy phong mi ami hit ném đến cành ô liu quý sau thi đấu thất bại để bọn hắn càng khát vọng đạt được cái này cái đại gia hỏa chu dương nhìn qua giả vờ như tiến công bất quá động tác muốn khoa t r ư ơ n g c n g ít. đệ toàn t ị n sợ toàn đội lúc này đã không có người nào phòng hắn trang kế tiếp theo trang nhưng lại tại trước mắt bao người chu dương đi thẳng tới đệ toàn t ị n sợ toàn đội dưới rổ đến nhớ bổ trừ sau chạy vừa rồi xảy ra chuyện gì l i ê n ngay cả khán đài kia bên trong đều an tính không ít. mấy người tổng cộng một chút sau tranh tài kế tiếp theo a dầu cầm tới bóng rổ sau vọt tới trước trận lớn vốn c h u n g tiếp qua quả bành của hắn cùng một đầu chica go bùn đồng dạng mạnh mẽ đâm tới đến lạc ờ dưới rộ tại ô đồn cùng chu dương hai người bao bọc dưới chuyền bóng đến bị lụt kia bên trong cái sau trực tiếp ba phân chung đích. 85, sợ nhìn thấy chu dương tại ba người bao bọc hạ tướng cầu chuyên gia phi sợ tiếp qua hắn chuyền bóng sau trực tiếp về một cái ba phân sợ dĩ trận đấu này phi thường tiêu hao thể năng một cái là cùng đối phương vật lộn thời điểm tiêu hao thể lực một cái khác chính là chu dương phải không ngừng đi t r á n h né đối phương cường ngạnh phòng thủ nếu như mỗi lần đều cùng bọn hắn dùng sức mạnh tiêu đoán t r ư ờ n g hiện tại chu dương đã mệt mỏi bên trên không được trận nhưng cho dù là dạng này hắn cũng tiêu hao không ít thể lực cộ bệ không lâu sau đi tới trên sàn thi đấu cuối cùng trận đấu thứ nhất lo sang giờ lết lạ cỡ tại sân khách lấy một trăm linh năm một trăm linh bốn đánh bại đệ toàn p h sợ toàn đội vốn trận đấu dạ xịt cầm tới 16 p h â n 11 bảng bóng rổ bốn mũ vốn 9 p h â n 12 bảng bóng rổ hai kiến tạo phổ lâm tháng bốn ă m một năm p h â n ba bảng bóng rổ năm kiến tạo điệu l ụ c hai mươi một p h â n năm kiến tạo h a n h ư ơ i tần m ộ ư ơ i p h â n bốn bảng bóng rổ ba kiến tạo đệ t o à n tiền sợ toàn đội toàn trận đấu đánh đều rất tích cực nhưng bọn hắn vẫn không có có thể thắng d ư ớ i tranh tài cổ bệ tại thời khắc cuối cùng cầm tới hai phân khóa chặt thắng ván lạc cờ bên này ổ đồ m 12 p h â n tám bảng bóng rổ bốn kiến tạo chu dương chín phần năm bảng bóng rổ năm kiến tạo cục năm phần ba bảng bóng rổ năm kiến tạo. s ư ờ i h a 2 phân 2 bảng bóng rổ 2 cắt bóng họ n i ì n trận đấu này chỉ lấy được 6 phân 5 bảng bóng rổ 2 mũ liền hạ trận nghỉ ngơi đi hiệp bốn tranh tài cũng không có đi lên chơi bóng đội bóng tầng quản lý tại quý sau thi đấu bên trong cũng tại ước định lấy los angeles lết lạ cờ mỗi một tên cầu thủ châu đánh ra thành tích họ n i ì n bây giờ tại quý sau thi đấu bên trong bị cái khác đội bóng hạn chế rất lợi hại càng đi về phía sau họ n i ì n đạt được số liệu càng ít chúng ta khoảng cách cầm tới tổng quán quân cút còn có ba trận đấu khoảng cách ha ha ha, ha, ha. phòng thay quần áo bên trong không biết a i đột nhiên sau khi nói xong lập tức nở nụ cười lạ cờ đám cầu thủ cũng ở bên trong ồn ào nói chuyện phiếm vô cùng náo nhiệt giác sơn lúc đầu cũng thật cao hứng nhưng khi hắn đến phòng thay quần áo cổng thời điểm nghe tới bên trong chúc mừng thanh n â m sau hay là ngừng lại bước chân dừng lại mấy giây sau hay là lựa chọn rời đi tại cái này bên trong tiếp qua một trận đấu sau bọn hắn liền muốn đánh trận thứ hai tranh tài có thể thắng dưới trận đấu này đúng là ngoài ý liệu sự tình o nhìn hiện tại đến xem hắn thực lực bản thân tựa hồ phát huy ra không nhiều phạt rộ lại không tốt tại trên sàn thi đấu đối phương hy sinh hết một chút dự bị cầu thủ phạm quy trực tiếp liền có thể đổi tới một lần tiến công cơ hội mà nếu như không để sắp ra sân kia los a n g e r lết lạc cờ dưới rổ c h ấ n nhiếp hiệu quả lại trở nên không mạnh đây là trước mắt để giác sơn rất khó xử sự tình ở phía trước mấy vòng trong trận đấu vấn đề như vậy còn không tính nổi bật nhưng càng gần đến mức cuối vấn đề càng đổi phải rõ ràng vốn trận đấu luôn cảm giác đệ toạc đầu này tranh tài cường độ không cao có lẽ là ảo giác của mình đi thiền sư lắc đầu giật bên trên taxi chu dương tâm tình cũng bị điều động hắn ở kiếp trước vẫn chỉ là thông qua t v mới nhìn đến đám cầu thủ cầm tới tổng quán quân cút một khắp này mà bây giờ hắn thế mà liền muốn theo đội làm được điểm này c ộ n bệ cùng phi sợ từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười nhưng nếu như phòng bên trong có người nhìn lấy bọn hắn thời gian hơi dừng lại một chút sẽ phát hiện bọn hắn cũng không có nhiều hưng p h ấ n t r ư ớ c 195, l ạ i thêm thương binh cùng thiên sư có giống nhau cảm giác chính là cộ bệ mà phi sợ lúc này cảm thấy đội bóng khó tránh khỏi có chút cao hơn g quá sớm đi còn có ba trận đấu đâu theo phía sau tranh tài kết quả ít nhiều khiến người có chút ngoài ý mới tại lạc ờ p a n bóng đá nh trận đấu tại người ta sân khách đều thắng cái này trên cơ bản là quét ngang tiết tấu a kết quả trận thứ hai tranh tài liền bại bởi đệ toản tịch t toàn. Sở toàn. 87, nhìn tại toàn sở nhìn Hóa hiệp đệ toàn sở toàn đội manh liệt thế ô n g ạ phạm lên liền trận. Kết quả hiệp 2 không có đánh xong đâu liền bốn phạm phải trận. Kết Tiếp theo thi quả đâu đấu phải hiệp có sở o n phương phòng g toàn, toàn đội.、Trận、đấu này Los là còn có thể an ủi dưới Trận thể này Angeles còn an mình, cũng Los lạ sao cờ có dù Los Angeles lết lá cờ ngay cả tiếp theo thua ba trận đến thứ năm trận thời điểm tranh tài lạ cờ mặc dù lật về một ván nhưng bọn hắn nhưng cũng ngồi lên ổ đồn tại hiệp bốn trong trận đấu ổ đồn xuất hiện cùng mỉm thủ trận tương tự biểu lộ hết sức thống khổ ngã xuống đất sau liền dậy không nổi trải qua đội ý đến xem trực tiếp xác định ổ đồn mùa giải thanh lý thiếu thốn mỉm cùng ổ đồn hai viên đại tướng Los Angeles lết lá cờ còn cần thắng được hai trận đấu mới có thể cầm tới tổng quán quân cộ vệ cùng áo nhìn hiện tại đệ toạc k ị c sợ toàn đội thấy đều rất căng hai người bọn họ đối phương đều có phương pháp đối phó mà lại hiện tại xem ra hiệu quả là càng ngày càng t Ổ đ ồ n đột nhiên thụ thương để cổ bệ rất bị đà kích từ khi ổ đ ồ n đi tới l à c ờ về sau cổ bệ liền không ít khen qua hắn ở trong trận đấu ổ đ ồ n tại đương kim trong trận đấu quả thực là một tên hiếm có nhân tài chẳng những phòng thủ không sai mà lại dẫn bóng tốc độ một điểm không thua bởi đồ công nhân tiểu tiền phong hoặc hậu vệ ở trong trận đấu linh hoạt chạy có khi dẫn bóng có thể ngay lập tức đem cầu c h u y ể n đến đồng đội tay bên trong cũng chính là hắn những n à y đặc tính thành công gây nên đệ toặt k ị c sở toàn đội chú ý đội bóng đối với hắn phòng thủ cường độ tăng lớn thẳng đến hắn bị đệ toặt k ị c sở toàn đội làm bị thương tranh tài vô luận a i tháng tr chúng ta thắng được trận đấu này hạ tràng cầm tới tổng quán quân khả năng liền đến 50%. o m ư i n t r n n không nên quá quan tâm phạt bóng s ắ c thực ném rất đạt được nhiều phân cơ hội à o nhìn có chút hề vải nói đến hạ tại quý sau thi đấu bên trong thế nhưng là bị mỗi một vòng đội bóng khi dễ toàn bộ từ phạt bóng nhìn lại o r nhìn thật sự là không cho phép từ tiến vào quý sau thi đấu đến bây giờ mình tại phạt bóng phương diện chỉ tiến vào hai lần mà nếu như sặc tại phạt bóng tỷ lệ chính xác bên trên có thể có 40% lấy lên los a n g e l e s là cờ thang trận khả năng đem tăng lên rất nhiều vì thành công ngăn cản o n n đệ toàn thì sợ toàn đội cũng nổi danh ba trận cầu thủ thụ thương nhưng cùng l ọ s a n g d ơ lết lạ cờ tướng so tổn thất của bọn họ quả thực có thể bỏ qua không tính lạ cờ đầu này lúc này đã tổn thất một tên chủ lực cùng hai trận cầu thủ mị bại không đánh số bốn vị thời điểm liền sẽ đánh trúng phong vị trí hắn thụ thương còn có ồ đồm đến thay thế nhưng bây giờ hai người này đều thụ thương đội bóng bên trong có thể đánh trúng phong cầu thủ hiện tại chỉ có o nhìn cùng một tên ba trận trẻ tuổi cầu thủ có thể nói ồ đồm đột nhiên thụ thương để l ọ s a n g d ơ lết lạ cờ tranh tài độ khó lập tức đ ể cao rất nhiều o nhìn giới đi nghỉ ngơi sau hai đến thay thế hắn tru dương thân hình của hắng trúng phong chỉ có thể bị đối thủ mạnh ăn đến lúc đó chỉ có thể để ba trận cầu thủ đến thay thế thứ sáu trận đấu hiện trường đệ toàn tịch sở toàn fans hâm mộ bóng đá gieo họ thanh em đ i n h t hai nước góc tổng quán quân cúp liền bày ở cách bọn họ không muốn địa phương mắt trần có thể thấy nếu như đệ toàn tịch sở toàn trận đấu này thắng được là cơ bọn hắn liền trực tiếp tổ chức trao giải nghi thức bên trên một trận đấu cúp liền lấy ra đến nhưng đệ toàn tịch sở toàn đội không được đến hôm nay bọn hắn từng cái khí thế đều mười điểm hưng mãnh nhìn qua có loại tình thế bắt buộc khí thế <cười> ha ha chu dương đêm nay tranh tài nếu như o nín bị sớm phạt xuống giới kia trên sàn thi đấu cũng chỉ có ta và ngươi hai người ngươi hiểu ta ý tứ hảo hảo đánh huynh đệ của ta tại làm nóng người bên trong chu dương không có chút nào phòng bị nhìn thấy cổ bệ hướng hắn đi tới sau nói xong hai người đem tay giơ lên sau tại phần eo trở xuống trùng điệp hợp đến cùng một chỗ sau cổ bệ dùng sức kéo chu dương một đem sau hai người ôm một hồi thông thường thi đấu hậu kỳ cổ bệ đã đối chu dương cách nhìn biến rất nhiều ổ đồ đột nhiên vắng mặt làm cho hắn rất khó chịu cùng lúc đó để hắn ngọn lửa tức giận trong lòng bên trong kéo dài bắt đầu cháy rừng rực hôm nay tại đi tới trên sàn thi đấu sau cổ bệ nhìn về phía trước chu dương thân h n h tâm bên trong thế mà thêm ra một kia an ủi minh mua giải sơ đối chu dương ý kiến đến bây giờ hắn phát hiện cái này cái trẻ tuổi châu á cầu thủ cự nhưng đã so vừa tiến vào lúc lần nữa thành thục một chút thử hỏi ố đổm vừa gia nhập liên minh thời điểm có thể tại quý sau thi đấu bên trong đánh ra chu dương dạng này số liệu sao nếu như như thế suy nghĩ hắn chu dương thật đúng là một vị có tiềm lực cầu thủ Á cổ bệ cùng hắn ngăn cách hiện tại cũng cơ hồ không có phóng tầm mắt nhìn tới tại dạng này kịch liệt trong trận đấu ai có thể tại trên sàn thi đấu nhanh chóng lại chính xác cho hắn chuyền bóng đâu đoán chừng cũng chỉ có chu dương làm được nhất tốt đi hắn tại vị trí thứ nhất oan tần thứ hai hảo h u n h t h i ế u ngư càng thích hợp đi ném ba phân chu dương nhìn trước mắt cái này cái nam nhân cũng có lẽ bây giờ hắn mới có thể yên tâm giống đối đãi cái khác đồng đội đồng dạng đối đãi cổ bệ đi mặc dù hai người tại thông thường thi đấu hậu kỳ đánh không tệ nhưng chu dương luôn luôn đối cổ bệ là có tầng ngắn cách mùa giải sơ cổ bệ thế nhưng là không ít tìm hắn gây phiền phức nhưng ở hiện tại hắn đối cổ bệ cách nhìn lại biến đối phương không giống như là đang tận lực muốn cổ vũ đồng đội sĩ khí mà là thật tâm cùng chu dương nói những thứ này chúng ta cùng một chỗ cầm xuống trận đấu này chu dương lúc nói lời này đến đằng sau thanh âm nhẹ một chút hôm nay đệ toản tịch sở toàn n đội cùng hiện trường không ít phan bóng đá đều nhìn thấy màn này ô đồm đến không được cái này có thêm cái chu dương đồng dạng tiến hắn đi bệnh viện hắc nói cái gì đó điệu lục trực tiếp đụng vào dạ xịt sau ra hiệu trọng tài liền tại phụ cận nói chuyện p h i ế g đâu hôm nay đệ toản tịch sở toàn đội xuất ra đầu tiên cầu thủ là vốn phổ lâm tư i ệ u lục cùng nghe van lạc ờ đầu này theo thứ tự là O ó nhìn chu dương hoàn t ầ n cổ bệ sơ đu tranh tài bắt đầu O ó nhìn dẫn đầu lấy được banh hậu chuyện cầu đến cổ bệ kia bên trong đối phương không có người nào tiến lên phòng thủ xem ra đối phương hiện tại là đem phòng thủ phóng tới bốn người khác trên thân cổ bệ nhìn không ai phòng thủ trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới dựa theo huấn luyện viên lời nói nói hiện tại chỉ cần có thể cam đoan tiến công hiệu s u ấ t bọn hắn chiêu này cũng không có cái gì dùng đối phương cự ly xa hai phân không có sau chu dương tiếp vào đoán t ầ n chuyền bóng đột nhiên bên người xuất hiện hai tên phòng thủ hắn đệ toàn t ỉ n sợ toàn cầu thủ chân sau hai bước sau chu dương trực tiếp đưa bóng t r u y ề n ra ngoài o nhìn trực tiếp thuận thế hai tay bạo trừ phải phân c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu xung đột chu dương tiền kỳ đem cầu nhiều t r u y ề n cho ho nhìn cộ bệ tại trên sàn thi đâu nói đến cộ bệ không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy ta o nhìn đột nhiên nghe tới cộ bệ nói lời sau còn có chút tiếp đ ố i ngươi cái thứ nhất sáu phạm phải trận là khẳng định tại ngươi rời sân t r ư ớ c lấy thêm chút phân hoàn t ấ n nhiều chú ý dưới đường bị đối phương thẻ đến cộ bệ sau khi nói xong liền rời đi lưu o nhìn một người trong gió lộn xộn h van ba phân không trúng sau sặc cầm tới bảng bóng rộ sợ mười tiếp qua hắn chuyền bóng sau vọt thẳng đến trước trận tại cùng đệ toàn tỷ sở toàn đội cầu thủ đối kháng bên trong té ngã trên đất chu dương cùng các đội hưu kinh ngạc sau khi thấy tiếp nhận s ở m ư ờ c chuyền bóng trực tiếp nhảy ném hai phân trung đích bảy không toàn trường phan bóng đá tại chu dương cầm banh thời điểm bắt đầu hô to phòng thủ bọn hắn thế nhưng là biết tên này cầu thủ thực lực ồ đồn cùng chu dương hai tên phong vị cầu thủ đều là los a n g e l e s l à c ờ mọi người đều biết hai người tốc độ đều bất mãn mà ồ đồn lúc này chẳng những tốc độ nhanh mà lại ra sân thời gian nhiều hiệu suất cao hắn lúc này thật sự là trên sàn thi đấu để đối thủ nhức đầu ra hỏa bất quá tại hắn thụ thương một khắc này trong lòng tư vị đoán chừng chỉ có hắn tự mình một người biết cộ bệ đi qua nhìn qua hắn khi ố đồ mắt đục đỏ ngầu thời điểm còn bị cộ bệ mắng cho một trận hắn lúc này tại bệnh viện trước giường bệnh quan sát tranh tài thật hy vọng tranh tài lập tức kết thúc thật hy vọng los hangers l e t lạc cờ có thể cầm xuống trận đấu này đệ t o à n t h t sợ toàn đội gọi tạm dừng v ừ a mới los hangers l e t lạc cờ h u n g manh tình thế cũng tạm thời dừng lại các ngươi là nghĩ đưa đối phương một phen thắng lợi sao san antonio sở t r a n h tài các ngươi không nhìn sao dù là ngươi họa l ầ thủ thương đi e thủ thương cũng muốn đem o n h n cho ta phòng bị đến chúng ta tranh tài thời gian không nhiều các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn tòa kia tổng quán quân cúp cứ như vậy đưa cho los angeles lạc ờ sao còn có chu dương tên này cầu thủ tại quý sau thi đấu bên trong nếu như một tri đội bóng có thể bảo trì sự tiến công của bọn họ tình thế đánh tới thời gian nhất định vẫn thật là không tốt phòng hiện tại lạc ờ liền làm cho đối phương p h i l i p p cảm thấy một vẻ lo âu không có ố đổm đối phương hoàn toàn có thể dựa vào ho nhìn cùng cỗ bệ đến đoạt giải quán quân lần nữa trở về hai tri đội bóng phương diện lạc cờ đầu này không có vừa rồi như thế của nhiệt đối phương muốn tạm dừng cũng muốn làm cho đối phương tiết tấu làm lạnh một chút Điệu l ụ cầm c tới bóng rổ đến trước trận sau lập tức c h u y ể n bóng đến phổ lâm tư kia bên trong lớn vốn c h u n g tiếp nhận bóng rổ nhìn thấy và ăn tần sau chạy hắn trực tiếp nhảy lên sau đ u ổ i phải đầu gối hung hăng đỉnh bụng hắn một chút sau bạo trừ cầm phân cộ bệ lúc này thù mới hận cũ thêm đến cùng đi đem đ o lực trực tiếp để ngã lớn vốn c h u n g nhìn thấy đối phương tới sau không có tiến lên cùng cỗ bệ lý luận mà là nhân thể đổ vào kia bên trong sau đó giống trọng tài hỏi t h ă m cái này phạm không có phạm quy ha ha hiện tại nằm trên mặt đất ô n bụng dậy không nổi luke ngươi giải thích thế nào trọng tài vì để cho đám cầu thủ cảm thấy công bằng kết quả liền không để ý đến đ o lực tại nơi đó gọi tại sân nhà đệ t o à n thịt sợ toàn đội đối hành động như vậy có chút khó mà tiếp nhận mấy tên cầu thủ đi qua cùng trọng tài lý luận lường này cuối cùng đi e t a n vào một trường kỹ thuật phạm quy mới kết thúc cái này đối phương chẳng lẽ liền không có phạm quy sao ta tình nguyện cộ bệ cùng họa l ờ i hai người các ăn một lần kỹ thuật phạm quy giác sơn mặc dù k h ô n g chế cảm xúc nhưng vẫn là không nhịn được nói ra đi phiêu quý sau thi đấu thủ thương có lúc là rất khó k h ô n g chế đừng nói đừng nói có nghe hay không lúc này trọng tài đã làm ra im miệng thủ thế thiền sư ngậm chặt miệm thân thể ngựa ra sau nhìn xem trọng tài tức giận đến cắn răng để cúc tới chống đỡ thay hoạn tần vị trí l ạ cờ đ á m cầu thủ nhìn xem luke đau ra một đầu mồ hôi bị đội y từ trên sàn thi đấu khiên xuống đi lúc l ử a giận trong lòng liền đã góp nhặt một chút chu dương lúc này cũng tương đối bầu không khí hai tay của hắn chống nạnh đứng tại kia bên trong thân thể đều bị tức phải có chút run dày vừa mới tại hoãn tấn bên cạnh cầu thủ đều nhìn thấy hoãn tấn đang nhìn ra lớn vốn chung muốn ném rổ lúc sau đã lui lại hai bước nhưng chính là như vậy y nguyên bị họa lựa tại không chúng cho rắn rắn chắc chắc đỉnh một chút ngay lúc đó luke đang lùi lại xong hai bước đi sau hiện đằng sau có người ngăn chở hắn ni e n nhìn thấy đồng đội xông lại sau lập tức kẹp lại luke các người t cổ bệ tức giận đến tại cầm tới bóng rổ sau đối b i ể u lục cùng nghe văn bọn hắn nói đến cầm tới một cái tây bộ quán quân cúp là được b i ể u lục đang nghe cổ bệ nói lời sau không cao hứng trở lại cổ bệ xông đi vào muốn cho chu dương chuyền bóng kết quả lúc này họa lệ nhìn qua giống như là vô tình đẩy một đem chu dương tại không có phòng bị tình huống dưới chu dương trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên nhìn đến mọi người chú ý lực tập trung đến nơi đó cổ bệ cơ hồ muốn cưới lên đi ép đến nhớ thế đại lực t r ầ m bảo trừ họa lệ sau khi thấy cũng học cổ bệ vừa rồi dáng vẻ hung hăng đem hắn đẩy ngã xuống đất song p ư ơ n g cầu thủ lập tức lẫn nhau xô đẩy ngay sau đó trọng tài thổi mỹ fapuy lớn vốn chung ăn vào một cái tê ngươi có biết hay không cái này bên trong là áo vốn núi cung điện ngươi không thổi vừa rồi cộ bệ đẩy người ngươi thổi ta ngươi dám đem lời này lặp lại lần nữa sao trọng tài lúc này cũng có chút tức giận vọt thẳng hóa lời nói đến đối phương nghe tới trọng tài nói như vậy sau chưa có trở về miệng một đầu là l i ề u mạng muốn thắng trận tiếp theo lo sang giờ lết lá c cờ. một đầu là nghĩ lập tức cầm tới tổng quán quân đệ toàn đệ toàn t ỉ n sở tòn hai tri đội bóng hiện tại mùi thuốc súng đã càng ngày càng đậm cộ bệ tại chúng đích một cái phạt rổ sau trực tiếp chạy về đi phổ lâm tư tiếp nhận bóng rổ sau tại mượn nhờ đồng đội cản phá trực tiếp qua rơi cúc sau đón chu dương liền vào tới chu dương bị đụng ngã đồng thời cổ bệ cũng bị lớn vốn c h u n g hung hăng v à và o một phát sau đó trọng tài trực tiếp phán đoạn lợi ác ý phạm quy trực tiếp đem hắn phạt tham gia thi đấu trận lớn vốn c h u n g đi hai bước q u a y đầu lại hướng đã ngã trên mặt đất dậy không nổi cổ bệ túi đầu dùng tay đ ờ y dưới cái này một động tác chọc giận ở đây lo sáng giờ lết l ạ cờ cái khác cầu thủ chu dương sau khi thấy từ dưới đất bỏ dậy vọn thẳng ỏa lầy nào tới cổ bệ lúc này đã đau đến nhắm chặt hai mắt hắm chỉ có thể nghe tới hiện trường phát sinh hỗn loạn nghĩ th vừa nghĩ như thế t ự a hồ chân trở nên càng đau h ắ n ít ta sớm muốn đánh n g ư ơ i